c h ư ơ n một nghìn một trăm sáu mươi dương cung bạc kiếm c h ư ơ n một nghìn một trăm sáu mươi dương cung bạc kiếm đại đường chi c h ầ n thế võ thần cc tra tìm kho củi bên trong chủ mẫu lý huyện thanh hất lên áo khoác đưa lưng về phía bọn họ đ ứ n g đấy q u ỳ xuống nô thông đem buộc tay người liên lạc đánh ngã trên mặt đất cái kia người liên lạc ba một cái liền thé lăn trên đất t i ể u nhân không có làm gì sai vì sao được đưa tới nơi này người liên lạc miệng còn quá cứng rắn tà t r a qua danh sách cái kia gọi làm gì hai nhà đinh sớm tại đến trường ăn trên đường bạo bệnh mà chết mà ngươi chỉ là mượn dùng t i n hắn thay thế mà thôi lý huyện thanh ngữ khí băng lãnh người liên lạc vừa mới còn mạnh hơn cứng rắn thái độ trong n g á y mắt bắt đầu mềm xuống tới ánh mắt ném trên mặt đất nói là ai phái người đến dám đến c h ấ n quốc tướng quân phủ lý huyện thanh một tiếng thét ra lệnh doa đến người liên lạc toàn thân run lên ta cấp trên đường hạo không thể c h ê u vào người liên lạc cười lạnh một tiếng a vậy ta hôm nay liền muốn thử nhìn một chút lý huyện thanh năm đó trong quân đội cũng là danh chấn tứ phương nữ anh hùng khi ra tay không chút nào mềm lỏng còn không có dùng bao nhiêu lực k người liên lạc liền bắt đầu đau thủ không thổ lộ tình hình thực tế hoàng、bét. cái t h u y ế phục mệnh điều tra người chẳng phải là tại đường đi bên trên mà lại là nhanh đến lý huyện thanh sửa sang lại khuôn mặt không chút hoang mang đi ra kho t h ủ i vừa đi ra kho t h ủ i một tiểu đội cầm điều tra thủ lệnh kim n ô vệ liền tới đến đường phủ cửa lĩnh đội đưa ra lệnh bài tướng quân phủ giữ cửa đành phải thả bọn họ tiến vào các vị đến đây ý muốn như thế nào a ngồi tại đại sảnh đường hạo một tiếng g ầ m ghét gần đây có cao ly đắp thị d ư n g h i ệ t lẩn trốn đến trường an dẫn đầu chủ sự nói người liên lạc báo cáo có người lẫn vào tướng quân phủ là quân phủ an toàn tướng quân phối hợp điều tra làm càn bây giờ trường nhạc công chúa từ trong sảnh đi ra phẫn nộ quát là ai ăn hùng tâm báo tử đàm dám điều tra bản công chúa cùng phò mã phụ trạch công chúa điện hạ chúng ta chỉ là phụng chỉ làm việc mà thôi nói xong chủ sự móc ra đường hoàng lệnh lục soát cũng là vì công chúa cùng phò mã an toàn nếu là phụ vương ý chỉ trường nhạc công chúa không dám lỗ mãng đường hạo thái độ vẫn như cũ không kiêu ngạo không tự ti chuyện hôm nay là tránh bất quá đại nạn trước mắt không thể nhất hoàng trận c ư ớ c một đống nhân mã liền từ nô tỳ bọn hạ nhân ở lại thiên viện bắt đầu lục soát trong nhà giam cao ly nam nhân khai qua trương lục châu tướng n ạ o nạc đại tướng quân phủ bên trong tuy nhiên nhiều người nhưng muốn bắt được một cái đặc thù rõ ràng ngoại bang nữ tử cũng không phải v i ệ c khó không có không có chỉ chốc lát điều tra người liên lạc n h a u n h a u bầm báo dựa theo trước đó xếp vào tại tướng quân phủ nội bộ mật thám báo cáo trương lục châu là trưởng sự nha hoàn một cái trưởng sự nha hoàn không có khả năng như thế vô duyên vô cớ bốc hơi đường tướng quân quý phủ bên trên phải trăng có một cái một tên trương thị tân la nô tỷ chủ sự lần nữa cùng đường hạo xác nhận ta tướng quân phủ tuy nhiên danh tiếng xuất sắc lại không giống phú hào cự cổ có xúc dưỡng bồ tắc an tân la tỷ xa hoa lãng phí thói quen đường hạo chấn định tự nhiên đã không có lục soát cái kia chủ sự về đi bình thường để tại quân doanh một cái chủ sự dám cản dỡ như vậy đường tướng quân đã sớm theo quân pháp xử trí bây giờ cầm ngự tứ lệnh lục soát chỉ có thể để lại tâm tình không phát làm chính làm chủ sự thu binh chuẩn bị rời đi lúc vinh công công lại dẫn một đôi cung bên trong thị vệ đi vào đường phủ Hiện nhiên, hắn thế khí ảnh pháp thị nghiệt, theo ph biết điều trải nói, đại ngươi cùng ngự cường đường tướng quân, đường ràng, tàng dương đắp đã kết trước tra luật ta tư luật rõ rõ lúc là qua qua quả, so bọn họ cũng phải đem trương lục châu tìm ra đến vinh công công dẫn người đến tướng quân phủ bên trên điều tra trên danh nghĩa là điều tra đắp thị dương nhiệt g như vậy nhưng có minh sát chứng cứ nói người liền tại ta tướng quân phủ bên trên một mực không nói gì chủ mẫu lý huyện thanh bây giờ mở miệng binh bộ đại lao thân thẩm đồng phạm thú nhận bộ trực vinh công công tuy nhiên thanh âm nhẹ mạnh lại khí thế mạnh mẽ vậy nhưng có vật chứng phá án từ trước đến nay là coi trọng nhân tăng đều lấy được chỉ dựa vào một cái lời chứng khai binh bộ liền không sợ tạo thành sai án lý huyện thanh chấn định tự nhiên năm đó trinh chiến khắp nơi nữ tướng quân cũng không phải ăn chay vinh công công nhất thời ngại lời lúc đầu phái người liên lạc đến tướng quân phủ cũng chỉ là giám thị đường hạo sợ hai c h ấ n quốc tướng quân c ó không trung thực bây giờ loại này dương cung b ạ n kiếm cục diện tương đương với đem đường hoàng chính mình cho cất vào đến cao ly bình định không lâu trong thành trường an khó tránh khỏi sẽ có đắp thị tửu tộc điều tra tướng quân phủ cũng là vì phòng ngừa t ậ c nhân đào thoát vinh công công vẫn như cũ giang chống đỡ lấy khí thế vì trường an an toàn một phen điều tra bị vinh công công nói lẽ thẳng khí hùng xếp vào tại tướng quân phủ người liên lạc bị nô thông đánh ngất xịu chính khóa tại kho củi cho nên lý huyện thành cũng không sốt ruột nhìn thấy vinh công công chấn định biểu lộ che giấu nội tâm bất an nàng ngược lại cảm thấy cái này lao đầu mập thật đáng yêu tướng quân cho phép kim nô vệ điều tra đại sảnh cùng phòng bọn hạ thất vinh công công hướng đường hạo tạo áp lực xem ra cái này tên thái giám là được một t ứ c lại muốn tiến một thước đường hạo n ắ m đấm toàn rất căng nô thông vậy đứng ở phía sau r ụ c dịch thái tử gia lâm chính làm song phương mùi thuốc súng n ồ n g lúc lý trị mang đám người đến chương một nghìn một trăm sáu mươi mốt cầy vai chiến đấu chương một nghìn một trăm sáu mươi mốt c ầ vai chiến đấu đại đường chi chân thế võ t h u n cc tra tìm lưu g a thái tử hộ vệ tổng quản r a lệnh một tiếng bây giờ lý trị trên gương mặt đã có đế vương uy nghiêm đã không còn là năm đó cái kia trẻ người non dạ hải tử chúng ta là phụng thánh thượng ý trị điều tra đắp thị dương nhiệt vinh công công vẫn như cụ khí diễm khoa trương thánh thượng đã băng hà chuyển vị cho thái tử cái gì b ậ y hạ băng hà trong n g á y mắt vinh công công cảm giác trời sập xuống chính mình trung thành tuyệt đối phụng dưỡng mấy chục năm chủ tử vậy mà đến nhất thời trong đầu trống rỗng còn không lui xuống hộ vệ ra lệnh một tiếng vinh công công chờ một đội nhân mã rời khỏi tướng quân phủ một vòng ánh trăng từ tầng mây bên trong hiện hiện thái tử lý trị trở thành đại đường tân quân chủ khắc một thời đại mở ra đường hạo cùng tướng quân phủ tẩy thoát hiểm nghi nhưng là một tháng này người ngoại lai trở không được đi vào tướng quân phủ bao quát đến cửa vì đường hạo một nhà giảng kinh trí không hòa thượng không cho trí không tiến vào cũng không đại biểu đường hạo không thể ra đến đêm hôm ấy đường hạo cải trang cách lăn mặc mang theo trương lục châu dịch dùng chưng hành đ á p lấy xe ngựa đến ở ngoại ô một nhà q u á n m ỉ lúc đầu chắp đầu địa điểm muốn để tại chính mình mua bán cửa hàng lý huyện thanh thiện ý nhắc nhở một người xuất ra tiến vào tự phường khó tránh khỏi gây nên người bên ngoài hoài nghi ngược lại để tại một cái lạ lẫm m ì sợi quán ngược lại an toàn chút cũng có trách người xuất gia không ăn rượu ăn mặn nhưng không thể không ăn cơm vào đêm tất lúc chí không đúng hẹn đi vào ở ngoại ô m mì sợi quán đường hạo cùng trương hành một thân y phục hàng ngày cách gan mặc ngồi ở cạnh bên trong trước bàn chí không tại bên cạnh bàn ngồi xuống pháp sư hết thể g i à n xếp thỏa sao trương hành hỏi thăm không nghĩ tới cái này cao lớn t h u cạnh chữ hán thanh âm lại giống tiên sinh dạy học đồng dạng văn nhã lần thứ nhất trương hành phát ra tiếng chí không hòa thượng hơi kinh ngạc bất quá loại này kinh dị lập tức bị phải thương lượng đại sự phụ x u đến chí không đáp lại trương hành gật g ngồi ở một bên đường hạ o ánh mắt ra hiệu t r ư ơ n g hành từ trong tay á o lặng lẽ xuất ra thông quan văn điệp thân hình n h i ệ m hộ dưới để tại trí không trong lòng bàn tay dưới trí không rộng thủng thỉnh tăng ý phật qua đem văn điệp thu nhập hai vị khách quan mặt đến chủ quán bưng lên hai bát một mạc mùa xuân mặt chủ quán lại đến một phần t r ư ơ n g hành ngoắc ra hiệu nói khách quan c h ờ chút nhìn một chút bên cạnh quần áo một mạc tăng nhân chủ quán minh bạch lý tứ nấu bát mì lúc đặc biệt đến trong canh mỡ lợn ta cái này bạn bè hành sự sơ ý văn điệp để tại đại sư nơi này càng ổn t h o ạ chút ăn mùa xuân mặt đường hạ hoàn toàn không có giá đỡ liền cùng trường an phố một bên thiếu niên một dạng. chính làm ba người ăn say sưa ngon lành lúc một cái phi tiêu sắc bén đánh tại các bàn tướng quân cẩn thận cái bàn đ ố n g chốc bị trương hành đạp ba người trong nháy mắt vọt đến sau cái bàn để phòng không biết gặp lại bay tới ám khí minh kiếm sau đó một tên thích khách che mặt cầm chặt kiếm từ chỗ tối thoáng hiện một kiếm rơi đến lực lượng hùng hồn ba người tranh thủ thời gian trốn tránh một kiếm rơi đến cái bàn bị chém thành hai khúc tướng quân đi mau pháp sư đi mau t r ư ơ n g hành từ bên hông rút ra một thanh n h u y kiếm cùng sát thủ kia đánh nhau bắt đầu đối phương kiếm phát hiện nhiên là lấy lực thủ thắng kiếm lên kiếm rơi quán nhỏ bên trong bàn ghế bị chặt thất linh bắt l lao bản đã sớm bị dọa đến không biết bóng dáng xe ngựa liền ngừng tại diện than bên cạnh đường hạo cùng chí không thuần thục tranh thủ thời gian chạy lên xe ngựa đường hạo l á i xe một roi rời đến đen nhánh mã thất phi tốc dọc theo đến lúc đường phi nước đại loại này lao vụt cảm giác tựa như ba dê trong phim ả n h vin D. i hê gen lái xe phi nước đại một dạng bây giờ đường hạo chỉ muốn lái xe tranh thủ thời gian trở về thành trở lại trong thành liền có chính mình binh vệ cái này rừng núi hoang vắng khó đảm bảo đối phương không phải một đám mai phục trương hành bây giờ quân lấy thích khách c á c chiến đối phương khiến cho là đại đường võ sĩ kiếm pháp xem cái này thân thủ cùng tốc độ cùng mình tại cao cú lệ làm hẳn là đồng dạng s ố n g m à từ lúc thay tên trương lục châu đi vào đường thổ rất lâu không có lấy đao thủ đã sớm kìm nén không được hôm nay kiếm gặp đối thủ để dịch dung vị nam tử trương hành cảm thấy đã lâu hưng phấn tốc chiến tốc thắng xử lý trước mắt vị này tranh thủ thời gian đuổi theo đường hạo xe ngựa trương hành nghĩ vạn nhất đối phương là chia ra nhiều đường đường hạo khó tránh khỏi sẽ chống đỡ không được cho nên trương hành liền xử suất vô ảnh kiếm tuyệt chiêu dù là trước đó tại cao cú lệ chiến trường đối chiến đường hạ lúc hắn đều không có sự xuất cái này không phải vậy n g ã xuống người liền là trần quốc tướng quân vô ảnh kiếm ý tại nhanh hạch tâm lại vững vàng liền là tại tốc độ bên trong tìm ra đối phương sơ hở một kiếm đánh chi đối phương thân thủ nhanh nhẹn nhưng t r ư ơ n g hành còn nhanh hơn hắn giống một cái như quỷ mị t r u n g quanh phi tốc di động tại cái k i a thích khách t r u n g quanh bắt đầu thích khách còn có thể thong dong nhanh trong tiết chiêu về sau t r ư ơ n g hành không quy luật đánh giết pháp rất nhanh để hắn mất đến kiến nhẫn rơi trong kiếm xuất hiện một tia nộ khí chương hành giống đùa một cái dế một chút xíu làm hao mòn đối phương kiến nhẫn rốt c ụ c sơ hở xuất hiện đối phương bị làm hao mòn kiên nhận dưới kiếm pháp bắt đầu l o ạ n nhìn chuẩn cái này một thời cơ t r ư ơ n g hành một đ a o đâm vào chính chúng tâm tạng kết quả đối phương nhảy lên một cái tại khinh công ra chỉ dưới t r ư ơ n g hành giống một cái chi bay tranh thủ thời gian đuổi theo đường hạo cùng trí không không ra t r ư ơ n g hàng s ở liệu đường hạo bọn họ bị hai cái người láo đen quấn lên trí không không biết võ công đường hạo cầm trường kiếm tả hữu ngăn cản xem ra chiến đấu đã tiến hành một hồi mà đường hạo kiếm khí sắp bén nhưng là hai cái sát thủ cũng không phải ăn chay h u hộ là hai mặt giáp k í c rất hao tổn đường hạo thể lực chưng hành liền tạ cái này lúc chuẩn lúc xuất hiện gia nhập trong chiến đấu c h ư một nghìn một trăm sáu mươi hai thu hoạch lớn c h ư một nghìn một trăm sáu mươi hai thu hoạch lớn đại đường chi c h â n thế võ thần cc tra tìm gần vạn mẫu khoai tây ruộng thí nghiệm sắp đ ộ i thu phóng nhãn nhìn đến thành thục diệt tử lông vũ hình dáng xanh nhạt một mảnh giống một đám sắp dương cánh chi m bay thô sơ giản lược tính một chút dự tính thu hoạch ba mươi triệu cân đủ cả trường ăn thành người ăn được hơn một năm gần hai năm bách tính năm nay ăn no vấn đề nhất định không cần phát s ầ u b ộ thu ngày hôm trước ban đêm đường hạo đứng tại bờ ruộn một bên mừng khấp khởi nhìn xem hết thảy cảm xúc bành trướng nhưng là đột nhiên vui lấy được đại lượng khoai tây với lại trận kia lại không có tiên tiến đông lệnh cất giữ kỹ thuật lập tức được tiêu hóa hết nhiều như vậy t ì n h bột vấn đề cũng là việc khó con a có lẽ xem nơi này quân sẽ nói trực tiếp tiêu thụ bên ngoài cũng không được bán cho thổ phiên bán cho ả d ậ p ba tư còn có thể kiếm chút ngoại tệ thế nhưng tại cái kia cấp phí công cụ chỉ có xe b ò thuyền l i ê n đại sản phẩm không có gấp hai lợi nhuận đại đường các thương nhân không sẽ tìm nghĩ đem loại sản phẩm này vẫn đến ngoài trăm dặm tiêu thụ húng chi mới mẹ khoai tây trình độ khá nhiều cũng không tiện thời gian dài cất giữ vận chuyển vậy liền trường an thành tự sản xuất từ tiêu trong cung hoàng cung cấp quý tộc một cái vương phụ thuận mua bên trên hơn ngàn cân sản lượng lập tức có thể tiêu hao hơn phân nửa mà đối với bách tính bởi vì khoai tây cái đồ chơi này mà vừa mới bắt đầu tại đại đường trồng trọt vì quảng bá dung ăn mua sắm giá cả chỉ là thóc gạo t h u c mạch một phần ba vì thuận tiện mua sắm đường hạo cho tướng quân phủ mỗi nhà cửa hàng phát xuống để hóa đơn người mua hiện tại cửa hàng đ i ể n mua sắm khoai tây số lượng hiện trường trả tiền sau đó cầm đ ề hóa đơn đến vùng ngoại ô khoai tây ruộn thí nghiệm đề bắt đầu đại gia cũng đều không dám ăn thứ này cho tới bây giờ không ăn qua vạn nhất sau khi ăn xong nộ độc thức ăn nhưng làm sao bây giờ nhưng là rất nhanh. Theo khoai tây khoai dương ị c h thơm xào nấu, mùi m ờ trường i điểm, đối loại mới nhiệt phần bách tính nhóm đối loại này mới ăn này ăn càng ngày càng tăng. mấy ưu ư đồ độ, d quang sán lạn một ngày trong thành giới chọn trả tiền xong bách tính cầm đệ biên lai、like、giao nhận hàng hóa theo vui mừng hớn hở đẩy xe nhỏ đến vùng ngoại ô đường thị dộn g thí nghiệm lấy khoai tây vòng tròn lớn thực khoai tây để tại xe đẩy nhỏ bên trên để bách tính trên mặt tràn đầy vui sướng phản phất trên xe đẩy không phải khoai tây mà là một vấn đề một vấn đề kim khối đường hạo cha vợ lý tính cùng mẹ vợ hồng phất vương phụ vậy thuận mua một triệu cân vốn là có thể trực tiếp đưa đến trong phủ nhưng lý tính càng muốn đến con rể dộn thí nghiệm tự mình nhìn xem hồng phất cũng nghĩ ra đến nó ngó náo nhiệt Cặp vợ chồng ngày này vậy cách gan mặc rất dài dặn đi tại ruộng một bên trên đường lớn đằng sau là lý p h ụ thanh niên trai tráng hậu sinh nhóm một cái đầy vận chuyển vật tư xe nhỏ xếp hàng có thứ tự nhìn xem phía trước lĩnh đất tốt đ ầ u b á c h tính trên xe nhỏ chất đầy hình cầu khoai tây tử hồng phất n h ị n không được mở miệng trước chúng ta trong phủ thuận mua một triệu cân cái đồ chơi này cũng chính là hơn hai trăm sâu tiền đi cũng không phải nhiều tiền t i ế n ít nói xong nàng nhìn một chút chạm mặt tới khoai tây xe sau đó hồng phất tiếp lấy đối lý tính nói mà là chúng ta trong phủ một năm này căn bản là ăn không hết cái này chút cho dù là mỗi ngày ăn đòn đến ăn lý tính bừng tỉnh đại ngộ k h ô nghĩ sai, dù tới đây lý tính có chút hối hận chính mình một lúc nóng não một hơi thuận mua nhiều như vậy nhưng đến cũng đến trước chuyển về vương phủ lại nói dân chúng lập tức giải quyết khẩu phần lương thực vấn đề vui mừng nước mày nhưng đối với vương công quý tổng nhóm trên bàn cơm liền có chút tiêu hóa không d ậ y nổi cha vợ lý t ĩ n h nhìn trên bàn cực đại khoai tây khóc không ra nước mắt lãng phí lương thực đó là thiên đại tội qua đại đường từ kiến đô trường ăn đến nay còn không có gặp được giống hôm nay quê mùa như vậy to như hạt đậu bội thu lương thực quá thừa tình hình năm mất mùa thời điểm khoai tây đúng là bà bối nhưng là hiện tại cơm no ao ấm dù là lại hương vậy không chịu nổi bữa nay ăn bữa ăn mỗi ngày ăn không nghỉ xả hơi ăn nha bây giờ không chỉ có là trong quốc khố tồn đầy khoai tây bách tính chính mình trong kho hàng vậy có sung túc tồn đương nhiên trần quốc tướng quân đường hạo làm khoai tây thí nghiệm người trồng c h ọ t người đề xuất đối mặt hiện tại thu hoạch lớn tình cảnh tự mình dẫn đầu thuận mua ba triệu cân về đến trong nhà đường phủ trong hậu viện chất đầy bội thu khoai tây trường nhạc công chúa chính mang theo tiểu thế tử tại bảy khoai tây chơi lý huyện thanh thu xếp lấy hạ nhân đem đ ạ i bộ phận khoai tây chuyển vào hậu viện khô giáo nhà kho trông thấy đường hạo trở về lý huyện thanh vui vẻ đối quan nhân nói phu quân ngươi phương pháp trồng c h ọ t quả thật không tệ năm nay nhà ta tồn nhiều như vậy khoai tây đến sang năm đầu xuân khẩu phần lương thực cũng không cần phát sầu đường hạo cười cười nói nương tử như thế ưa thích cái kia từ ngày mai trở đi sáng trưa tối bao quát người đ ồ ăn vặt bữa ăn khuya vậy đổi thành cái đồ chơi này nương tự ý như thế nào rất rõ ràng đường hạo đối đột nhiên xuất hiện thu hoạch lớn cũng có chút khó khăn trường nhạc công chúa đứng lên trà trà tay đối đường hạo nói đây chính là phò mã ngươi công tích lương thực thu hoạch lớn tạ o phúc mách tính so với trên chiến trường t r i n h chiến thương vong lúc này mới là kéo dài muôn đời p h ò n g công vĩ nghiệp Trước Trước ngậu nhiên sáng tạo. Trước 1163, ngậu nhiên t ố t ta lại cho chúng ta trong phủ t h u ậ n mua một triệu cân mình một nhà từ từ ăn đi đường h ạ o nói cái gì lý h u y ể n thanh lập tức cái c h á n nghiêng dây tam điều quan nhân ngươi không có nhớ lầm đi không có bởi vì vui lấy được đội thu phạm hồ đồ đi mình trong phủ khoai tây cũng ăn không hết ngươi còn lão gia tử nhà mua hai trăm ba cân trình đại nhân mua một triệu năm trăm ngàn cân trưởng tôn đại nhân hai trăm ba cân mình trong phủ mỗi cửa hàng nói ít vậy mua vào một ngàn cân còn có trường ăn bách tính nhóm mua vào cứ như vậy vẫn là có hơn mười triệu cân khoai tây tại trong ruộng không có rơi ta cho trong quân đội quân lương kho lại mở rộng một triệu cân đường hạo phân đầu kể ra nói lý huyền thanh trường nhạc công chúa con mắt trong nháy mắt t r ư ừ n g giống như đồng linh liền một bên chính mà cũng thể hiện ra khác biệt manh manh biểu lộ nhìn xem phơi trong sân khoai tây lại nhìn xuống sắc mặt xấu hổ đường hạo cái này thiếu lương là nan đề lương thực sản lượng cao lúc cũng phải có giải quyết biện pháp lần này cả trường an thương cổ cự phủ nhóm cũng kiên quyết phân chia thuận mua khoai tây nhiệm vụ nói ít đều là m ộ ư ơ i vạn cân trở lên tiếp thị mấy vòng kế tiếp đường hạo nhìn xem là ruộng thí nghiệm giống như cũng cũ nhiều như vậy nhớ kỹ trên khỏe miệ hỏa trong vòng một đêm liền lên mấy cái nước ngâm sở hữu hộ nông dân nhóm cũng lấp đầy tự mình co lúa cây lúa thục không tính đến sang năm tháng này phần trên cơ bản một ngày ba bữa đều là ăn đất đậu mà vương phủ nhóm những người làm phát hiện chính mình ba bữa cơm cơm canh cũng biến thành khoai tây buổi sáng là sang sợi khoai tây phối hợp nước cháo giữa trưa là thịt ba chỉ m u ộ n khoai tây cũng đều là dầu lượng rất đủ thịt mỡ ban đêm bếp sau lại phí sức đem khoai tây vấn đề ép thành suốt khoai tây phối hợp đậu nành tương gia vị ăn trước kia không quan tâm món gì liền ném một cái ném muỗng n h ọ tử hiện tại đầu bếp hung hang hướng trong chén cải lên hai đại muỗng hỏi một câu nữa có đủ hay không, không đủ còn có cái đồ chơi này mà s á c thực rất no bụng nhưng sinh ra t r ư ớ n g tức giận lại làm cho rất nhiều quý phụ các tiểu thư hết sức khó xử nhất là đánh đàn ngâm thơ cao nhã thời khắc người nào tại trong bụng t r ư ớ n g tức giận đến như vậy một cái thật sự là có chút phá hư bầu không khí nhưng trước mắt ăn đất đậu là kiên quyết nhiệm vụ dù sao cũng so nạn đói lúc đói bụng mạnh đi mấy ngày này tướng quân phủ đón đến ăn đất đậu đường hạo vậy tại thay đổi biện pháp đổi mới phương pháp ăn hoa văn gọt khoai tây ra là phí thể lực với lại buồn tẻ sống không có việc gì mà lúc nô thông liền tự động làm lên gọt da sống mà đến trưa hôm nay làm là rau xanh xào sợi khoai tây nô thông thanh tẩy của sợi phát hiện tại chậu gô dưới đáy lắng động thật dậy một tầng màu trắng vật chất mới đầu tưởng rằng bên trên một đợt chưng màn thầu nhà o bờ mì cái chậu không có rửa sạch sẽ suy nghĩ mặt này phấn không thể lãng phí nô thông liền đem lắng động tại bồn đ ị a màu trắng vật chất móc ra dự bị phơi khô phơi khô sau lau kỹ mì sợi nhưng khi hắn đụng chạm lấy bồn đ ị a cái này chút vật không rõ nguồn gốc chất lúc hắn phát hiện đây không phải tiểu mạch phấn bởi vì cảm nhận là chân bóng sờ tới sờ lui có chút lòng lèo hắn dùng ngón tay trỏ chiêm ộ t n g ô nhỏ nếm một cái cảm giác cùng sinh phấn không sai bị lắ hắn trước hết thử đem cái này chút màu trắng vật chất tập hợp một chỗ làm một thùng nhỏ nấu lấy trước cho heo ăn nhìn xem chỉ cần heo ăn không c h ú n g độc vậy vật này liền là không độc trước mắt đây cũng là trực tiếp nhất có thể thí nghiệm thực vật phương pháp cái này lúc đường hạo đi tới nhìn thấy cái này thùng giống một nháo một dạng vật thể hắn dùng ngón tay tròn đ ế n một cái cảm giác vẫn được liền là hình dạng có chút khó mà tiếp nhận có chút giống loại kia vật thể a đây không phải đường hạo đột nhiên nghĩ đến rất nhỏ lúc về nông thôn ă n tết nhìn thấy thôn thượng trong viện mọi người đem cụ sán mại thành cháo phơi nắng miếm tình cảnh vậy cái này loại bột nhau giống như vật thể phơi nắng thành hình không phải liền là miến sao xuyến n ồ i lậu thì thầm loại kia mỹ thực nếu là thật có thể thành công làm ra miến cái kia trong ruộng sản lượng cao khoai tây cũng không phải là vướng víu đường hạ bây giờ tâm tình rất hưng phấn nhiều ngày trong lòng sầu lo quét sạch sành xanh khoai tây chế thành miến cảm giác bên trên một cái cấp bậc nấu ăn hoa văn vệ diễn sinh phong phú cùng lúc gia công thành miến phụ gia giá trị cũng sẽ để bạn trước đó trường ăn các thương nhân ngại quan g tiêu thụ khoai tây không kiếm tiền lại thêm cái đồ chơi này mà nặng vận chuyển thành bạn cao cho nên chỉ có thể ngay tại chỗ bán chế thành miến về sau lợi nhuận tăng gấp đôi với lại vận chuyển thành bạn lập tức hạ cái này mang ý nghĩa càng lớn tiêu thụ thị trường cùng thụ chúng quân thể đây chính là lặn tại cơ hội buôn bán nha lớn mật suy nghĩ tựa như dung nham một dạng tràn ngập đường hạo đại não hắn không kịp chờ đợi muốn đến đem loại ý nghĩ này chuyển đổi thành hiện thực là m i ế n sự tình nhất định có thể thành đường hạo lòng tin mười phần thế giới này trọng yếu nhất liền là tư duy chuyển đổi có một cái lớn mật suy nghĩ trả lại chư khoa học thực tế chuyện này mà nhất định có thể thành công tướng quân phủ bản thân liền không thiếu tiền lại thêm có đường hạo thông minh iq hết thẻ nước chạy thành sông lô thông cầm đường hạo phòng thu chi lanh tiền tài cùng đường hạo vẽ công cụ bản vẽ ra roi thúc ngựa đến tây thị trong vòng một ngày liền làm tốt chế miến dụng cụ đương nhiên xe ngựa trở về bằng sắt phiến lá tấm về sau đường hạo chính mình cầm công cụ một cái hàng một cái làm ra tiểu khổng từ thô đến mảnh sắp hàng trình tề Trước khoai một mỹ ngày xem đường hạo tại hậu viện nhà xưởng bên trong b ậ n điệu sống lý huyện thanh rất chủ động đưa ra cho đường hạo phụ một tay bởi vì là kỹ thuật mới phát triển nghiên cứu chính mình con dâu vào tay đường hạo vậy sò、so、sánh yên tâm dựa theo đường hạo phân phó lý huyện thanh đem khoai tây cắt thành khối nhỏ bỏ vào nhà xưởng bên trong đại thạch mài trong mắt tại đĩa quay áp lực thật lớn dưới rất nhanh khoai tây bị mãi thành tương chớp dọc theo ma b à n mài danh nằm xuống trải qua qua hai tầng sợi nhỏ vài chục lần loại bỏ về sau hai thành tả hữu tinh bột từ tràn đầy một thùng lớn khoai tây tương c h ấ p bên trong loại bỏ đi ra sau đó đ ư ờ n g hạo vợ chồng trẻ đem tinh bột nâng lên nội bộ nhà xưởng bên trong đóng cửa lại tới bắt đầu chế tắc lên mới đồ ăn cuốn lấy lao động khăn trùm đầu lý huyện thanh đem đánh tốt miếng từng cây phơi tại cột bên trên đường hạo trên nét mặt ngăn không được kích động qua cá bi miến bắt đầu ngưng kết thành hình đường hạo ngẫu nhiên xếp một cây để ở trong miệng nếm thử cảm giác ăn thử mấy cây về sau dùng tài liệu điều hòa nắm chắc rất tốt bởi vì nếm thật là không sai so mỹ sợi bắt đầu ăn ngân nói phối hợp mỹ vị gia vị tuyệt đối là một đạo tuyệt hảo mỹ thực mười cân khoai tây tương trước u ố i cùng sản xuất hai cân miến thành phẩm đầu nhập sản xuất vẫn tương đối có lời với lại chế thành miến thoát ra trình độ chỉ cần chứa đựng hoàn cảnh cô giáo để hai ba năm là không có vấn đề gì đây chính là tại đại đường một cái không có chất bảo quản cùng chân không n h n đại một loại thực vật có thể cất giữ hai ba năm không thể không được xưng tụng là kỳ tích cứ dựa theo mười so một sản xuất đổi đường hạo kéo lấy cái cằm suy nghĩ một cân miến giá cả cứ dựa theo mười lăm cân khoai tây giá cả bán ra vừa vặn bao trùm thủ công nhân lực thành bản ở bên trong miến tuy nhiên làm sáng chế mới đồ ăn giá cả cũng không thể nhất định phải quá đắt trở thành chỉ có quý tộc có thể tiêu phí lên hàng xa xỉ chính mình loại khoai tây sơ tâm liền là tạo phúc cho dân như vậy phan cũng hẳn là là tạo phúc bách tính c h i vật t r ư ơ n g an thành rèn s ắ t nhà xưởng bởi vì đường hạo miến nghiên cứu chế tạo thành công lần nữa trở nên hưng hỏa từng vòng đại ma bàn chuyển vào trấn quốc tướng quân phủ quan sát dưới đến liền giống cờ cạ dồ bàn một cái sắt phiến mỏng đưa vào tướng quân phủ trải qua qua lần thứ hai gia công biến thành để lọt khoai tây tương công cụ một cái ma bàn chuyển màu trắng sữa đậu nành chữ đầy một thùng một thùng trường nhạc công chúa cùng lý h u y ể n thanh trong sân ma bàn t r ư ớ c tự mình đậu thủ bếp sau bàn đại thuốc tại nước sôi trong nồi đẻ xuống m i ế n bếp sau đại mụ bận rộn đem từ nước sôi bên trong qua m i ế n vớt đi ra một thanh một thanh m i ế n phơi tại lắp s o n g giá gỗ nhỏ bên trên phẩm chất các loại bộ dáng m i ế n phơi mãn tướng quân phủ hậu viện về sau m i ế n sản lượng thật sự là quá lớn đường hạo dứt khoát đem hiệu quả và lợi ích không cầu được trà phượng quán r ngày này cha vợ lý t ĩ n h đi tản bộ bình thường đến đến con rể tướng quân phủ đường hạo còn tại mát trên ghế đánh lấy chợp mắt mà cha vợ hướng hắn bên thai một đụng nói h i ệ n thế đem ngươi nhà miếng công cụ cho ta mượn mấy bộ mẫu thân ngươi nói cái gì cũng không muốn mỗi ngày ăn mì vấn đề tử muốn đổi khẩu vị lộc cộc lập tức đường hạo liền tỉnh mở mắt xem xét là cha vợ đứng ở bên cạnh vội vàng liên tục không ngừng nói ta hảo ba ba nhà ngài muốn cái gì công cụ ta để trong phủ người tự mình đưa đi qua là được nhà còn để ngài tự mình đi một chuyến chiêu hạ tay bên cạnh tiểu nha hoàn liền chạy tới hậu viện an bài đến đường hạo quay người đố i cha vợ chữ trạc đ à n g hoàn g nói nhạc phụ đại nhân cái này hiếu kính nhạc mẫu ta hưng phất cảm tạ ngài cùng nàng bồi dưỡng nguyện luyện tốt như vậy nữ nhi để cho ta cưới ưu tú như vậy phu nhân nhưng là nếu như là những người khác muốn công cụ lời nói liền muốn dùng tiền nha ta h i ề n t ế ngươi cái này nói hôm qua tiêu thụ phi nàng biểu ca còn để nói lên vấn đề này đâu lý tính cảm thấy đường hạo vấn đề này làm cho quá nghiêm túc ba ba n g à i cái này không hiểu tướng quân phụ không quan tâm bán ra công cụ chút tiền đấy để ý là sáng chế mới tư duy cùng phát triển nghiên cứu phẩm chất ai chịu động não người nào liền có thể thu hoạch được thực sự ích lợi đường hạo nói nhìn xem nhạc phụ chú ý nghe bộ dáng đường hạo nói tiếp đi tướng quân phụ làm ra miếng chế bị thiết bị ý vị này đại đường thêm ra một loại an thân lập mệnh thủ đoạn mang ý nghĩa một gia đình nhiều một loại giàu có khả năng với lại ba ba đường hạo bây giờ ra một cái năm đó ngài cùng chính thúc thúc tần quỳnh thúc thúc bọn họ chiến hóa cương lúc liền minh bạch người là một loại lợi ích tính động vật bất luận cái gì tính tích cực hành động đều phải cùng với lợi ích khu động nói trắng ra liền là vàng d ò n mặt trắng hoặc là cao thượng địa vị cha vợ như có điều suy nghĩ xác thực t r i n h chiến niên đại khen thưởng quân công thúc đẩy nhiệt huyết nam nhi nhóm dục huyết phân chiến mà hiện tại yên ổn thời kỳ cấp mọi người sáng chế mới hành động lấy vật chất bên trên khen thưởng rất nhiều cơ sở vấn đề tỉ như dưới mắt khoai tây sản lượng cao trong thời gian ngắn tiêu hóa không hết sau đó sinh ra phan trở đã những vấn đề này liền sẽ giải quyết dễ dàng nhìn xem cha vợ nghe mê mẩn đường hạo cười nói nhạc phụ đại nhân ngài còn chưa ăn phải không giữa chưa liền lưu tại nơi này ăn cơm đi hôm qua đầu bếp vừa nghiên cứu ra một loại mới mỹ thực cam đoan ngài ăn còn muốn ăn t r ư ớ c 1165, gân châu mặt đại đường chi chân thế võ thần cc tra tịm vừa sáng sớm từ vương phủ đến tướng quân phủ cùng mình con rể xoạch đường này thời gian đến trưa lý tính bụng thật là có chút đói mùa hè hạ nhiệt độ hiệu b i ế t nóng ngon miệng gân châu mặt là lựa chọn tốt đường hạ o ở phía sau chù cắt tràn đầy một bát gân châu mặt phối hợp tươi non dưa leo tia s ố i dâng hưng giấm dầu cay giới trưa tỏi g i a trở thơm nước gia vị cho đường tướng q u â n c h a vợ bưng lên muốn nói đường hạ cái này con rể thật sự là toàn tài lãnh binh tựa như hắn nấu ăn mỹ thực nấu ăn mỹ thực tựa như hắn mang binh đồng dạng xe nhẹ hình dung có lẽ liền là loại cảnh giới này vừa nếm cái thứ nhất lý tính hài lòng gật gật đầu sau đó tiếp tục ăn thẳng đến tràn đầy một bát lớn gân trâu mặt cũng tiến bụng đối với mình đường hạ nói thứ này làm thế nào ăn ngon thật nhạc phụ thích ăn liền thường xuyên thượng tướng quân phụ đến đường hạ mỉm cười hôm qua mà lý t r ị đến tướng quân phụ bên trên xem miến ra công tình huống đường hạ cũng làm mỹ vị làm như thế một bát sau khi ăn xong lý t r ị hài lòng nói đuổi đến mai tướng quân viết cái cách điều chế giao cho ngự chủ chấm hôm sau còn muốn ăn loại này mỹ vị theo lý thuyết hẳn là quỳ xuống tạ ơn nhưng đường hạ vậy mà đến một câu v ậ hạ ngài có hai văn tiền không có Lúc đó, lý ú c đó l chị n gật i đầu một cái liền tại dàn cây nho tiểu thừa cảm lạnh tiếp tục nghỉ ngơi đường hạo là một cái sẽ suy nghĩ người gân trâu mặt loại này qua vặt chỉ cần đại đường hoàng chủ ưa thích như vậy phía dưới người cũng không có lý do không thích nếu như đường phụ tại trường an phồn hoa nhất khu vực mở một nhà gân c h â u mặt nhà hàng dùng tự đại biện n g ạ c h l o n g phi phượng vũ viết đại đường hoàng chủ lớn nhất trung t ì n h gân c h â u mặt dạng này có thể đem gân c h â u mặt mỗi b á t giá cả l ậ t một phen dạng này lấy được lợi nhuận không chỉ có thể xem càng là khó có thể tưởng tượng đường hạo không phải người ngu hắn sẽ không đi làm ăn thiệt thói sự tình lý t r ị nghỉ ngơi một lát liền di giá hồi cung đường hạo đi vào hậu viện nhìn thấy chính đang bận sống mà miến chế tác lý huệ thanh chủ mẫu trên đầu ghi một m đầu phổ thông bất quá lam sắc khăn trùng đầu một bên chuyển cự đại ma bản lý huyện thanh một bên hướng mải trong mắt để đó cắt nát vai tây khối phủ lấy dây t h ư ờ n g loa tử tại lý huyện thanh đập chỉ huy dưới bước chân đều đều kéo theo lấy ma bản lý huyện thanh làm sống sức mạnh rất vượng một cỗ hỉ khí từ đầu đến chân đem bao phủ nương tử ta g i ú p ngươi đi ngươi nghỉ một lát mà đường hạo nhìn xem lý huyện thanh xem cái nào cũng cảm thấy mình con dâu là thiên hạ độc nhất vô nhị lý huyện thanh cởi xuống lam sắc châm nhiễm khăn trùng đầu dùng khăn trùng đầu bơi một cái trên trán mồ hôi nói hôm qua mà dùng mình tự mình sinh sản miến nhà bếp làm một nồi lớn thịt ba chỉ hầm miến. tư vị kêu láo yêu mớn. Lý thanh trên mặt vị kêu yêu huyền láo Lý mớn. hiện hiện đ ắ có ý ý cười, còn cách dư hiện tại còn tại dư vị đâu. đ Mà cách đó không xa, trường nhạc công chúa công trường xa, một a n g theo m tuổi trưng tây, mắt thân một nhiều sinh xinh chính, chính con cùng hắn đồng dạng khoe Có bày mà mẹ đẹp. lần uống rượu phòng huyền linh nhà nhị công tử phòng di ái còn hỏi hắn nói đại ca ngươi là làm sao làm được để hai phòng con dâu ở chung như thế h à i h ò a phải biết tướng quân phủ bên trên hai vị này phu nhân cái nào đều không phải là dễ treo chủ đổi lại nam nhân khác hoặc là hậu viện gà chó không yên hoặc là cái này nam nhân đã từ bốc hơi khỏi n h â n gian bởi vì hai nàng tính cách bổ sung đi hơi say rượu đường hạo lúc đó trong đầu chỉ có như thế một cái lý do đường hạo một bên chuyển động ma b à n ngồi ở một bên phu nhân lý huyện thanh bắt đầu cùng hắn trò chuyện lên lời nói phu quân bên ngoài có không ít người nói ngươi làm ăn không nhìn giao t ì n h không nhìn thân t ì n h cũng không để ý cương thường lễ pháp chỉ nói lợi và hại hận không thể chán bên trên vậy viết lên ta muốn kiếm tiền bốn chữ này mà nương tử kia ngươi cảm thấy đâu đường hạo nói lý huyện thanh nói quân tử á i tài đạo ở trong tay phu quân bằng vào bản sự của mình ăn cơm cũng không phải được hãm hại lừa gạt sự tỉnh không thẹn với lương tâm lại nói thiên hạ rộn ràng đều là lợi Thiên hạ nốn nháo đây ề liền tiền u hiệu buôn buôn nhuận, giấu là lợi là lợi lương kiếm phải hướng, chúng chỉ không che bán, cần ta t mở đồ m tiền n à chính ú chút n không nào phòng g ta tay. kiếm lợi h có c Đây chính là lý huyền thanh s o nhà khác chủ mẫu cao minh địa phương người đều nói nữ tử không tài chính là đức nhưng lý huyền thanh không chỉ có tài hoa vậy có giống mày râu đồng dạng lòng dạng thậm chí tại điểm mấu chốt bên trên có thể cho đường hạo dẫn dắt trong phủ tướng quân hai vị phu nhân nếu như không phải riêng phần mình có được thản nhiên hưng hoài thiện lương phẩm hạnh đường hạo vậy sẽ không như thế an tâm làm hắn phát minh sáng tạo trinh chiến xa trường nghe nói gần nhất trường an thành câu lan bên trong l i u tinh một loại ma n u y ễ n vũ đạo chuyên môn loạn tâm trí người không ít thương nghiệp cự cổ vì đó tán g ra bại sản lý h u y ề n thanh bắt quái một cái a đường hạo kinh ngạc trong lúc biểu lộ hiện ra mấy phần hiếu kỳ việc ũ Trước 1166, bàn nhược chi vũ. Trước 1166, Bàn h vũ. võ v Đại đường chi i chân thần. C.C. thế Trà tìm.、Việc、này vẫn phải trước hàng o trong năm nói lên uống một mực nước lý h u y ề n thanh dùng năm đó mẹ h ồ n g phất đồng dạng giọng điệu cho đường hạo nói về cái k i a hương diễm lại làm cho người tê cả ra đầu cố sự cao tổ thời kỳ hậu cung có một vị tuyệt sắc mỹ phi dung mạo có một không hai hậu cung nếu như chỉ là sắc đẹp lấy lòng t h á n h tâm cũng liền thôi hết lần này tới lần khác vị này mỹ nhân còn là một vị vũ đạo âm nhạc thiên tài năm đó lý phủ hồng phất đã rất tắt đi hết lần này tới lần khác vị này phi tử so hồng phất nữ sinh đẹp hơn gấp mười lần xinh đẹp giá múa cho dù là anh minh tiên hoàng cũng đối với nàng sùng ái h ư u gia rất nhanh mỹ nhân này liền được phong làm gần thứ hoàng hậu hoàng quý phi hoàng quý phi sao có thể ngừng mỹ nhân này ý nghĩ trưởng quản p ư ợ n g ấn hoàng hậu chi vị mới là nàng mơ tưởng sở cầu nhưng ngươi biết lại mỹ nhân tuyệt sắc vậy trốn bất quá. m lúc đó tiên hoàng vốn chính tại bình định tây nam chiến thuật bên trên có chút sơ xuất đại đường liền sẽ lâm vào chết yểu cục diện vua của một nước không vào triều đây chính là kinh thiên đại sự lúc đó tể tướng đùi tướng vào cung về sau chỉ là viết vài lần cái kia quý phi vũ đạo liền nói đó là họa loạn xã tắc bàn n được c h i vũ về sau mỹ nhân kia lên làm hoàng hậu sao lúc đó tuổi tác còn nhỏ lý huyện thanh ngây thơ hỏi mẫu thân sao thế nào hả bách quan nhóm nghe được bùi tướng lời nói bước lên đại bất kính xông vào tiên hoàng nội điện cái kia quý phi chính tại vũ đạo hồng phất bình tĩnh giảng thuật đêm đó kinh tâm động phách cố sự nhắc tới cũng tà tính chỉ nhìn cái kia quý phi nhẹ nhàng k h ẽ múa giống dung nham đồng dạng căm giận ngút trời từ bách quan nhóm trong lòng tàn đến tựa như một trậu mưa rào tầm tã bình phục đám người phất nộ bách quan mê mọi đồng dạng như si như say chỉ có bùi tướng tránh qua nội thị phía trên đầu khăn c h e kín con mắt mới không bị mê hoặc nghĩa chính ngôn từ c h ỉ n h lên khuyên ngăn tiên hoàng đem yêu phi chém đầu ổn định giang sơn không nghĩ tới cái kia lúc tiên hoàng đã bị quý phi vũ đạo mê được như si như say không chỉ có trực tiếp từ chối bùi tướng càng làm cho c h ỉ n h tướng quân đem hắn đẩy ra đến chém đầu gian đe quân thân quy đầy nội điện vì bùi muốn nhờ tỉnh nói đến đây hồng phất lúc đó rất là đậu dung nhưng bùi khá mỗi năm thiếu lực mạnh trực tiếp đoạt qua ngự tiền võ sĩ trong tay hàn bắm trạo trực tiếp chiếu quý phi trên nóp vồ xuống đến về sau mẫu thân giảng thuật sự tỉnh nhiều năm qua đều là tiểu h y ệ n thanh tuổi thơ bóng mở tư thái nhẹ nhàng quý phi tranh thủ thời gian né qua một bên mệnh là b ả o trụ nhưng tấm kia xinh đẹp gương mặt sinh sinh bị thiết trào đảo đi hơn phân nửa một bên sống sờ sờ trở thành địa ngục các quỷ b ộ dáng hiện đang cấp đường hạo giảng thuật cố sự này lý huyện thanh cũng cảm thấy t ê cả ra đầu có bao nhiêu phú quý nữ tử cũng hy vọng chen vào hậu cung nhất chiều được thịnh sủng lên như diều gặp gió nhưng con đường này lại như vậy được làm người ta kinh ngạc sợ hãi nhìn xem lương tử phát xanh được gương mặt đường hạ ôn nhu sờ một chút nàng chán an ủi từ xưa đến nay có sự đối với h ọ a q u ố c nữ t ử đều là gần như yêu ma h ó a được ghi chép với lại kết quả b ị thảm cái gì bàn nhược chi vũ đơn giản liền là t ư sắc m ê hoặc nhân tâm thôi quan nhân không tin lý h u y ể n t h a n h n g á y mắt nhìn xem hắn đường hạo không nói chỉ là đem lý h u y ể n t h a n h chậm r ã i được ôm vào trong lòng t h a n h â m nhỏ mềm nói ra có thể m ê hoặc nhân tâm đầu tiên là tâm trí người vốn là không kiên định h t n g hồ muốn nhạc sáng tác được dự tính ban đầu là làm vui vẻ cho người thể sát tinh thần mà không phải hại người được gặp vợt bất quá nghe nói gần nhất chi này vũ đạo lại tại trên phố lặng lẽ lưu hành một thời lý u y ề n thành lặng lẽ nói vì làm dịu nương tử hoảng sợ đường hạo ra nói nương tử không nghĩ tới ngươi cái này thân thể cư p h ụ bên trong có chút tin tức so ta cái này chiếu tướng còn linh thông à, ha ha ha nào có lý huyền thanh trở mình một cái đứng dậy đến đầy sân truy đánh lấy đường hạo cười bùa sung sướng tiếng cười tràn ngập v i ệ n tử náo h thì náo h nhưng là lý huyền thanh hoặc là nói là mẹ vợ hồng phất giảng thuật cố sự lại gây nên đường hạo chú ý dần vào bóng đêm hắn cùng ngô thông cải trang cách đắn mặc đến trên phố một nhà từ lâu xem xét đường tướng quân mang theo tiếp thân thị vệ đến quán diệu đỗ lao bản liền biết trấn quốc tướng quân nhất định là vì chính sự mà mà đến với lại tướng quân muốn biết sự tỉnh tại nơi khác không nghe được giống chiêu đại hai tên phú giáp một phương khách quý đ ố lao bản đem hai người dẫn hướng tầng cao nhất chính mình đơn độc phòng tiếp khách tướng quân nói tới bàn nhược chi vũ vũ khúc bắt nguồn từ ba tư đỉnh cấp ba tư vũ cơ vũ đạo tướng quân đã từng thưởng thức qua bất quá chi này từ khúc dung hội người đủ k i ệ u tâm tình tịch liệt lúc như là trường kiếm đâm rách mây xanh thư giãn lúc lại cùng cầu nhỏ nước chạy đ ố lao bản nói ra nghe nói là một tên tây vực ca cơ tương nhạc khúc lần nữa đưa vào có chút nhạc phường vũ nương vì lưu lại khách quen liền cẩn thận nghiên tập nhưng không phải giống như đại s á n h ca múa mà là tại đơn độc ca múa trong phòng đường hạo nhét một thỏi bạc về sau đố lao bản mới nói ra nửa đoạn sau Trước 1167, Dược thần phương. Trước 1167, Dược thần Dược phương. Dược phương. bì bì đại đường chi trân thế võ t h ầ n cc tra tìm một đoạn vũ đạo lại có như thế n h u tâm trí người đi lực trần quốc tướng quân đường hạo quyết tâm điều tra rõ ràng chuyện này đại nhân điều tra sự tình hẳn là hộ bộ chi trách chúng ta không cần thiết đem cái này lăn lộn sạp hàng hướng trên người mình ôm hồi phủ trên đường ngô thông nói ra chính mình suy nghĩ cũng có trách tướng quân phụ không thiếu tiền tài thổ địa cưới hai vị chủ mẫu cũng đều là quyền quý người lẽ ra đường hạo là an tâm hưởng phúc hiện tại ngươi ngẫm lại xem có thể ra lên giá tiền đi xem ca múa người khẳng định không phải bình thường b á c h tính nếu như là bắt đầu từ nơi này ăn m ò n tựa như một cái cây từ thân cây bộ vị bắt đầu sinh sâu mọt một dạng đường hạo nghiêm mặt nói từ đỗ lao bản nơi đó nghe ngóng xong tin tức về sau đường hạo cùng n ô thông hồi p h ủ trận tiện đã là sau nửa đêm trường nhạc ô n g chúa cùng chính mà đã ngủ lý huyện thanh trong phòng vẫn sáng đèn đường hạo đêm nay đến lý huyện thanh phòng đi qua lớn lên, lớn lên mảnh lan lúc đường hạo nghĩ đến vừa mới hỏi đỗ lao bản bàn ngược chi vũ vì sao muốn tại tư nhân chuyên môn bố chi trong phòng biểu diễn hoa lệ đại sành trên võ đ à i không được sao tướng quân vẫn là lịch d u y ệ t ít có loại tư tưởng gọi là độc sùng tại mất thất đây là một loại nhân gian chuyện vui chỉ hướng là trong phòng sự tình nhưng n ỗ lao bản ngữ điệu cũng rất chính kinh nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng đèn n ế n bên cạnh lý huyện thanh nhìn xem một vốn sinh hoạt thoại bản một tay n â n g má sắc mặt bị đèn quang chiếu nhìn rất đẹp nhớ ngày đó lần thứ nhất gặp lý huyện thanh lúc nàng vẫn là lô m ã đại cô nương về nhà chồng về sau kinh lịch đủ loại hai đầu lông mày đã đoán luyện ra vợi thành thục cùng vũ mị nương tử muộn như vậy còn chưa ngủ, chờ ta. đường hạo đem bên bào ngoài trường xích lại gần lý huyện thanh nói lý huyện thanh chê cười nói vậy lần sau ngươi đi xem thời điểm nhớ kỹ kêu lên ta để cho ta cái này chủ nội phụ nhân vậy mở mang tầm mắt đều là một chút diễm tục sự tình ngươi một nữ nhân đi xem không thích hợp lại nói vậy coi không vừa mắt đường hạo liên tục không ngừng nói ta nhớ được lần trước nương t ử nói cùng sơn dương quận chúa hẹn xong muốn đến mua kiểu mới quần áo vô luận nhiều tiền mua liền là ngày thứ hai đường hạo thu thập sạch sẽ đến b ã i phòng y t h thánh tôn đại nhân ngày đó cùng đ ố lao bản nói chuyện phiếm nghe nói tôn đại nhân tận mắt qua bản n h ư ợ c c h i vũ phối dược người cũng có cực mạnh bệnh thích sạch sẽ húng chi vẫn là đương triều y t h thánh cho nên sáng sớm đường hạo liền tắm rửa thay quần áo ăn mặc một mạc thanh nhã hướng tôn đại nhân chế dược dược phường đi đến tôn đại nhân chính tại nghiên cứu chế tạo một loại trị liệu mất ngủ dược vật từ, từ lý trị vào chỗ về sau bách quan áp lực rõ ràng so trước kia lớn không ít mất ngủ là phát triển nghiên cứu động lực nguyên tại thị trường cần thiết tự nhiên tôn đại nhân liền bắt đầu nghiên cứu loại này trời sập xuống đều có thể ngủ say không tỉnh thảo dược không giống với ngoại khoa phẫu thuật lúc thuốc tê loại này thuốc ngủ vật còn có thể giúp người làm mộng đẹp đường hạo đột nhiên đến thăm rõ ràng quay i à y tôn đại nhân chế d ư ợ c suy tư tôn đại nhân sắc mặt hơi không vui hắn hai cái d ư ợ c đồng trùng đường hạo cười h ắ t h á c tiếp lấy ở nơi đó xảo nấu d ư ợ c chớp tôn đại nhân ngài xem qua bàn nhược chi vũ sao đường hạo hỏi rất trực tiếp bà ngôn tà đạo đừng muốn nhập ta thuốc cửa tôn đại nhân vốn cũng không vui mừng sắc mặt càng là vì vậy mà tôn đại nhân xem vài lần đường hạo hơi suy tư liền lấy ra bút mực viết xuống một cái đất thuốc đồng thời còn để dược đồng hiện trường xứng một bộ thuốc cũng chuyên môn căn dặn đường hạo nấu thuốc chú ý hạng mục bình khang phường bên trong hai cái chơi rất có quan hệ tốt quý tộc tử đệ lẫn nhau đã lấy đi ra bảo người lâu lúc đầu tuổi trẻ lực người cường tráng đi đường lúc hai cái đùi run run dày dày một vị là trình giáo kim tô tử một cái khác là tần quỳnh tướng quân nhà hài tử đường hạo nhìn xem hai vị gió thổi liền sẽ ngược lại bộ dáng một cái liền minh bạch khẳng định là bàn nhược chi vũ tại quay phá tôn đại nhân nhà thuốc nhất định có thể có hiệu quả nha đây không phải đường tướng quân sao còn không có chờ đường hạo mở miệng trình công tử chào hỏi trước ngươi làm sao lúc này mới đến n h a vừa vặn ca ca ngươi còn không có xem qua cái này tây vực kỳ múa chúng ta ca ba hiện tại liền tiến b ả o nhưng dẹp đi, đi đường i đ hạo tay bãi xuống nói ngươi hiện tại đường cũng đi bất ổn liền cùng dấm đông vải lỗ trâu hai bên trên giống như huynh đệ ta mạnh tôn đại nhân tặng cho bộ này thần dược rất là hữu hiệu nửa tháng liền có thể có hiệu quả dược lượng là không ít không biết hai vị huynh đại có muốn hay không đến bên trên một bát huynh đệ khách khí tôn lão tiên sinh thuốc ai không muốn thử một chút lúc trước tìm lão tiên sinh cho toa thuốc cũng bị đuổi ra ngoài đường tướng quân có thể được đến tôn lão tiên sinh trong thưởng nhưng không thể tự kiểm chế mà cất dấu à. ngày mai ta đem khác mấy vị hảo huynh đệ cùng một chỗ kêu lên chúng ta cùng nhau hưởng dụng như thế nào thần công tử khách khí nói ra vậy liền làm phiền hai vị ngày mai ta tại trong phủ đun nấu hảo dược chúng ta cùng một chỗ phục dụng lão tiên sinh thần mới đường hạo chắp tay nói ra đêm tối phó bình khang t r ư ớ c 1168, đêm tối phó bình khang đại đường chi trần thế võ thần cc c h a tìm nói thật nếu không phải là từ đại cục c â n nhắc đường hạo thật không muốn để ý tới cái kia hai vị trình công tử thiên tư thông minh lại không hảo hảo dùng tại học vấn bên trên cả ngày tại nhạc phường bên trong mù làn lộn đát tần công tử ngược lại là muốn học nhưng phí cựu ngưu nhị hổ chi lực trong sách vở những kiến thức kia tựa như nước rội tại tảng đá xanh bên trên ngày hôm trước ban đêm lý huyện thanh an bài trong phủ bọn nha hoàn dựng lên một mụm bắt ô tô chịu lên một nồi ô chỉ là trung dược mà đường hạo thì tại trường nhạc công chúa hiệp trợ dưới đến hoàng cung ở dưới nhất đình tìm đọc bí mật hồ sơ bình thường nơi đó là kiên quyết không mở ra trừ phi là đụng phải việc quan hệ hoàng tộc lợi ích đại án trọng án đường hạo sách thăng l ê y từ cao cao giá sách từ bên trên lấy ra phụ đùi đã lâu hồ sơ từng chữ cũng không thả qua tìm đọc rốt cục t r a được cùng đường hạo tưởng tượng tình cảnh mở dạng năm đó cái t i a hoàng quý phi bị hủy đến dung mạo sau cũng chưa chết đến nhưng kết cục đến cái nào hồ sơ không có kỹ càng ghi chép chỉ nói hôn mê sau bị đưa ra ngoài cung chân trị ngồi tại tầng tầng trong hồ sơ đường hạo từ từ suy tư bàn n h ư ợ c vũ khúc từ đến cùng đưa đến cái tác dụng gì là nhạc khúc tiết tấu cùng nhịp tim đập nhất trí sao quan sát vũ đạo người không chỉ một cái mà mỗi cá nhân tốc độ tim đập là khác biệt để quan sát mỗi một cá nhân cũng vì đó trở mê trừ nhạc khúc giai điệu vũ cơ yêu nhiêu dáng người đoán chừng còn cần còn lại công cụ phụ trợ đi vậy nếu như là ở đại s ả n h hoặc là khai phóng sân bãi đâu suy đoán đến nơi đây đường hạo hiểu ra trừ vũ đạo bản thân bên ngoài khẳng định còn có cùng loại với hân hương một dạng bên ngoài tại phụ trợ thủ đoạn ngày thứ ba còn chưa tới giữa chưa giờ cơm trong phủ tướng quân liền đã khách mời tụ tập quản gia đem đến đây khách quý đưa đến hậu viện chính mà nằm sấp tại mẫu thân trong ngực hiếu kỳ nhìn xem cái này chút mới lạ gương mặt đến nhà khác đều là dự tiệc uống rượu duy chỉ có đi vào tướng quân phủ lại là đến uống thuốc cái này chút quý công tử nhóm cũng là mang theo một loại hiếu kỳ tâm lý uống xong cái này đau khổ dược t h ă n g tử sung túc t i n h lực chuẩn bị buổi tối hảo, hảo đến bình thang phương đi dạo bên trên một đi dạo đường tướng quân ta thân thể này khỏe mạnh lấy đâu công tử nhà họ ất chỉ sợ khổ uống một ngụm liền năn nỉ đường hạ nói ta liền y tư ý tứ được thân ngươi tấm nhìn rất tho tho thả vất chì công tử cái này nhất định phải uống cùng thân thể không quan hệ thuốc này không phải đơn t h u ầ n bổ thận chi dược mà là bình tâm tinh khí thanh tâm chi dược ban đêm tình cảnh nhất định không phải gió em sóng lặng lại nói đao kiếm chi hiểm ngươi cũng không sợ còn sợ mùi thuốc này n ỗ i khổ nghe đường hạo lời nói vất chì công tử ngựa cổ một cái cầm chén bên trong đ e n canh uống sạch sẽ đợi chúng công tử uống xong thuốc về sau tướng quân phủ thiết hạ mỹ t i ể u món ngon khoản đ á i quý khách thẳng đến mặt trời xuống núi trần quốc tướng quân một bên chậm thường thức rượu một bên nhìn xem tôn láo tiên sinh dược lực phát tác đợi đến sắc trời vào đêm về sau một xuyên qua trường an thành phồn hoa đường phố rộng rãi thẳng đến bình khắc phường trong lúc nhất thời trên đường cái gà bay cho chạy ra roi thúc ngựa cả đám ngựa đến bình khắc phường tại cấp cao hoa lệ bảo nguyệt lâu trước giới mẹ bảo nguyệt lâu nữ lao bản t r ư ơ n g mụ mụ cười nhẹ nhàng bên trên đi nên đón khách quý trở về cái này chút quý công tử nhóm hoặc là một thân một mình hoặc là top năm top ba đầu hẹn gặp lại đến tổ đ o à n đến t r ư ơ n g mụ mụ trên mặt tường đỏ son p h ấ n theo nụ cười hồng hướng chân trời g á n g chiều nàng cầm tơ lụa phiến tử tre gương mặt thẹn thù cười hôm nay lão thân bắt kịp cái gì tốt thời gian ha ha, ha. mẫu thân thật là biết trêu ghẹo mà nói vất chỉ công tử cởi mở cười trương an sở hữu công tử lì đến lâu nhỏ không nói lao thân tranh thủ thời gian đến dọn bãi trừ ngài mấy vị này những người khác đổi ra đến công tử thấy thế nào chức ngụ m ụ ân cần nói đừng nói đám này công tử là nhạc phường khách quen khách quý cho dù là số một trở về mẫu thân liền là đất bằng lê n lâu đều phải tạo một t o a đất trống để nhóm này công tử vui bùa thanh không rõ trận đó là mẫu thân ngươi sự tình chúng ta không quan tâm những chuyện đó hôm nay chúng ta tới liền là chuyên môn xem nhà ngươi đầu bài hồng nhu cô nương tuyệt thế ca múa ngươi cũng đừng đùa nghịch cái gì t r ấ ngạc quấn thân công tử rất trực tiếp hồng nhu cô nương hôm nay nghỉ ngơi các vị r a biết rõ mỗi tháng đó là bền lòng vững dạ theo trời nghỉ trương mụ mụ biểu lộ ra vẻ khó xử hôm nay chúng ta tới nhưng không có một cái người cùng mẫu thân chơi đ ù a ngươi hiện đang đổi gấp thừa dịp chúng ta mấy cái tâm t ì n h tốt đem đầu kêu bài đi ra đến nâng nàng chẳng tử cho đủ các ngươi bảo nguyệt lâu mặt mũi vất chỉ không kiên nhẫn nói nói xong trong tay h á o cút ra khỏi một viên kim vấn đề trực tiếp kín đáo đưa cho trương mụ mụ đều nói kim sắc là trên thế giới này đẹp nhất nhan sắc không nói hai lời trương mụ mụ mau tới trên lầu hồng n u g a phòng vất c h ỉ thì mang theo cả đám rất nhuần nhuyễn sông lên tầng cao nhất ra lớn nơi đó thế nhưng là bảo n g u y ệ t lâu lớn nhất hoa lệ nhất phòng khách quý làm công hoa mỹ ba tư thảm phía trên khảm nạm lấy nhỏ vụ n lạnh dung thạch nồng lục tinh xảo u y ể n chuyển quấn c u ố n tinh bánh dán dầu tức giận làm cho người mê say mở ra điêu khắc tinh mỹ cửa sổ một cố mát m ẻ gió đêm quất vào mặt vất c h ỉ công tử một mặt kiêu ngạo quay đầu hướng chúng công tử nói các huynh đệ lần này tới cũng không phải đến không hôm nay liền cùng một chỗ mở mang kiến thức một chút truyền thuyết này bàn h ư ợ c chi vũ đại đ ư ờ n g c h i c h ấ n thế võ thần cc t r à t ị m trên phố lưu truyền bàn nhược c h i vũ câu nhân hồn p h á c h làm cho người phiêu phiêu dục t i ề n mất hồn mất vía nghe nói trước một trận lũng tây quân liền là thưởng thức qua này múa về sau say sinh muốn chết hai ngày trước đột một mất cho nên không muốn thưởng thức này vũ khúc các h u y n h đệ nói rõ trước mụ mụ ta an bại còn lại việc vui chính là trước mụ mụ mới đầu liền bắt đầu cho đại gia phong hờ chuyện này nàng nhất định phải tại ngay từ đầu liền cho chúng công tử rõ ràng nói ra đến đây bảo nguyệt lâu chơi cũng là không phú thì quý chủ vạn nhất ra cái gì sơ xuất nho nhỏ, nhỏ mẫu thân đ ả n đường không nổi lớn như vậy trách nhiệm trước khi tới đường hạo cho mỗi một cái công tử cũng phân phát cùng loại với mặt nạ phòng độc mặt nạ tuy nhiên mang lên đến xác thực không dễ nhìn nhưng lại an toàn đệ nhất nói thật đường hạo là lo lắng nhã thất tinh dầu v â n hương bên trong có vấn đề chúng ta trước khi đến uống tôn t i ề n sinh dược chấp là lão nhân gia ông ta cố ý p h ố i trí cố thận thuốc hay có rất tốt hiệu quả trị liệu tại điều trị trên thân thể hiện tại đại gia ngồi ở chỗ này đại khái đều không có tình dục chi niệm đi nửa tháng sau ta cam đoan đại gia vẫn là t i n h tráng hán tử như vậy hiện tại đại gia trước tạm thời nhẫn mại một cái đường hạo nói rất có đạo lý nghe đường hạo trước đó chào hỏi bọn công tử đều tự tìm trang nhã ngồi xuống dạng này trường hợp dưới nếu ai nói từ mà sợ hãi trước nửa đường bỏ cuộc về sau còn như thế nào tại vòng tròn bên trong lăn lộn dưới đến ai trong phòng nhất thời yên t ĩ n h không ít ấ t chỉ công tử nhỏ giọng thầm thì nếu như các nàng bắt đầu chơi cái gì chuyện ẩn ở bên trong nhóm lửa vân hương cái gì chúng ta liền mau đem mặt nạ mang lên tuy nhiên không dễ nhìn nhưng là thân thể an toàn đệ nhất hiện trước đây đem mặt nạ để tại trong quần áo giấu đi đang ngồi mỗi một vị công tử tuy nhiên tại bình thường có dạng này hoặc là như thế khác nhau nhưng giờ phút này lại lạ thường nhất trí rất có ăn ý mặt nạ ẩn giấu ở trên người yêu n h i ề u phụng dưỡng bọn nha hoàn lắp mông chi n u tình cho đang ngồi khách mời châm lấy mỹ tiểu sau đó lại yên lặng lui ra đang ngồi trúng bọn công tử tựa như liếu hạng huệ bất vi sở động một bên nhìn xem tiểu m ỹ cô nương cho tinh xảo lư hương bên trong bên trên không biết tên hân hương, hương cái k i a mềm mại v ò n g e o không có người không tâm động thủ pháp quen thuộc thị nữ đem hân hương, hương bỏ vào tinh xảo lư hương đường hạo cẩn thận dùng cái mũi ngửi không có người được có cái gì khác biệt lặng lẽ bày một cái tay ra hiệu đại gia không cần khẩn trương e m thai vũ khúc chậm rãi tố lên đầu bài hồng n u cô nương thiên tiểu bách mị từ cửa ngầ hồng nu lễ phép vì đang ngồi khách mời được một cái hạ b á i lễ hành lễ lúc đầu vai tuyết gấm tự nhiên trượt xuống đến đầu vai mỡ đông đồng dạng ra thịt làm lòng người thần dập dần được hành lễ về sau vì hoa khôi đầu bài bạn nhảy bọn thị nữ mặc lụa mỏng chế thành ý phục ô m riêng phần mình nhạc cụ giống bay xuống anh hoa tiến vào trong sàn nhảy giống ngó sen non một dạng trắng như tuyết đủ dẫm lên lộng lây ba tư trên mặt thảm tùy ý một cái trong đó vũ nương đều là cực phẩm chúng chi các mỹ nữ tụ tập cùng một chỗ theo bàn nhược chi vũ trước điệu nhớ tới lúc chúng mỹ nhân theo tiết ấu môi son hơi lên anh nào đồng dạng môi đỏ hát đám người hồng nhu giáng múa cũng giống một quyển họa một dạng triển khai khi thì giống một đầu không có khớp xương x à trên sàn nhà yêu nhiêu dãy rủa mềm rối tinh rối mù và n g e o khi thì lại như có lợi cựu tiết tiên kinh hồng cùng một chỗ kéo lên bùi tóc theo giáng múa tán lạc xuống hồng tóc mềm tia tán loạn rối tung ở trên mặt trên mặt mồ hôi dính lấy vài cọc tóc tinh đồng từ đồng dạng trong mắt hiện ra làm cho người thương tiếc yêu thương kìm nén không được q u ấ t chỉ công tử hai tay chấn động x ú c lên án lấy hắn hai cái cao lớn thô cạnh tôi tớ rỗi lớn lên hai tay đón lấy kiểu mị hồng n u thương tiếc chi ý tràn ngập cả sát mặt hồng nhu cả vẻ mặt vui cười thiếp tại bất chỉ cánh tay nhỏ bên trên gương mặt nhẹ nhàng nuốt ve tại bất chỉ trên cánh tay tựa như một đầu lạc đường cựu non tìm tới ấm áp ấm áp còn lại mấy cái công tử bột ngươi l ầ y ta ta đẩy ngươi tựa như lập tức sẽ đánh nhau vì một cái gái lầu xanh ngươi tranh ta đ o ạ n tranh giành t ì n h nhân nhìn thấy hồng nhu tại bất chỉ trên thân vừa đi vừa về cọ lấy nhưng không thấy bất chỉ công tử bản thân có, có bậc cười muốn cho một cái không có công năng người lên phản ứng tính ngươi hồng nhu cô nương lợi hại hồng nhu xem đường hạ vậy đi tới trong mắt tràn ra ý cười linh hoạt vòng e o vặn vẹo càng thêm hăng hái vừa mới hai đầu n u để đồng dạng cánh tay muốn ôm lên đường hạo đường hạo lại né qua một bên đường hạo một thanh mang lấy chóng mặt vất chỉ trở lại trên chỗ ngồi cho vất chỉ rót một cái bình lớn rượu vất chỉ s a y thành một bãi bụng não còn có thể bắt hắn làm cái gì bị kích thích hồng n u từ tóc bên trên rút ra một cây kim châm tử tại trắng như tuyết trên ngực vẽ hẹp lớn lên một cái miệng máu tử một đạo một thức lớn lên miệng máu lập tức liền xuất hiện tại trắng như tuyết trên lồng ngực hồng n u một cái người mở ra ở ngực cũng coi như bên cạnh bạn nhảy bọn thị nữ vậy cùng dạng giống như rút ra trên đầu châm cải đều nhịp mở ra ở ngực huyết tinh vị đạo lập tức tràn ngập cả phòng. Cẩn thận nghe. huyết tinh bên trong còn lộ ra một chút vị ngọt c h ư n g một t r ă m bảy m ư thần bí vũ cơ c h ư n g một t r ă m bảy m ư thần bí vũ cơ đại đường chi c h â n thế võ thần cc tra tìm ngọt lịm hương khí không tốt đường hạo mau đem mặt nạ mang lên thật sâu lớn lên thở mấy hơi thở mới đem cái k i a cố làm cho người mê n g u y ê n khí tức phun ra đến công tử nhà họ t ầ n phản ứng vậy hết sức nhanh chóng bất chỉ công tử mau đem mặt nạ mang lên bao quát còn lại bọn công tử phản xạ có điều kiện cấp tốc mang lên mặt nạ phòng ngựa độc khí hô nhập tới kịp đem mặt nạ phòng độc mang lên mặt cũng liền như vậy mấy cái còn lại đã một mặt xi、si、ngốc cười nào vào giữa sân bên trong chó xù một dạng vây quanh vũ cơ nhóm xoay một vòng bàn ngược chi vũ cao chiều nhất địa phương đến vũ cơ nhóm cực điểm có khả năng cầu dẫn trêu đuổi lấy trong sàn nhạy đã ngu dại bọn công tử bây giờ đường hạo nhìn thấy cái kia chút yêu diễm vũ cơ nhóm đem miệng bên trong ngậm lấy tiểu d ư ợ c hoàn g tử trong chớp mắt nuốt vào trong bụng vất chỉ công tử tới gần đường hạo thấp giọng nói bàn ngược chi vũ xác thực danh bất hư truyền ta vừa mới kém chút liền rơi vào đến đường hạo rất thất vọng chứng cứ trực chỉ phạm tội sự thật tiểu d ư ờ n hoàn tử đã bị đám kia vũ cơ nhóm nuốt vào bụng thậm u g chí nói loại kia phong vận đủ lệnh ở đây mỗi một cá nhân thần hồn điên đào đường hạo lần thứ nhất cảm giác mình tim đập là lợi hại như thế đây mới thực sự là nữ nhân a muốn nhắm mắt lại lại không nguyện ý nhắm lại những tim đập tấn s u ấ t không tự chủ được đi theo vũ cơ trên chân trên cánh tay kim quang sán lạn vòng tay và chạm âm hưởng nhảy lên cái kia che mặt vũ nương là như vậy mị hoặc cho tới đường hạo hận không thể liền nhào tới đến giật xuống trên mặt hắn xa thấy đến tột cùng chờ các loại mạng che mặt đường hạo nghĩ tới đây trong lòng đột nhiên giật mình cái này vũ cơ nên không phải là năm đó bị bùi tướng trào thương mặt cái kia đi bây giờ đường hạo trái tim nhảy vọt phát mánh liệt mánh liệt cơ hồ đều có thể tung ra cổ họng cùng với vừa mới hồng nhu vạch phá ra rẻ cùng với huyết dịch tiên ra ngọt lịm hương khí càng ngày càng đấm hơn cái kia hương khí tựa như mánh hổ xuống núi bá đạo nguy hiểm mà hùng hổ cuối cùng là loại cái dạng gì mê dược khó trách năm đó bùi tướng liều chết trình lên khuyên ăn hiểm chút bị họa sát thân đường hạo bừng tỉnh đại ngộ uống song tôn tiên sinh thuốc bọn tiểu tử chưa kịp mang mặt nạ p h o n g độc đều không có thể chống c ự được mùi thơm này mê hoặc huống chi đêm đó bách quan nếu như bùi tướng không có lấy lấy thiết trào t à n nhận phản kích lúc đó tại đường hạo không dám nghĩ thêm nữa rời đến vũ cơ trên cổ chân tiếng chuông vàng nhỏ âm đã trở nên hồn loạn mà nhạc sư tiếng tỳ bà t i ế t tấu cũng biến thành không thể suy nghĩ hồng n u tại đường hạo trước mặt giống một đầu rắn nước đồng dạng và mẹo mẹo mẹo thậm chí có chút khủng bố. nhạc khúc cầm thanh vũ cơ xinh đẹp trong thoáng chốc đường hạo thất thần đang hót n u đem anh đảo một dạng môi đỏ tới gần đường hạo lúc trấn quốc tướng quân vừa ra tay thâu bạo đem hồng n u đầu đẩy hướng một bên khác trong phòng tràn ngập hương diễm ký thức chỉ t i ế p cái kia chút chưa kịp mang mặt nạ phòng độc bọn công tử chỉ có thể mồ hôi đ ầ m địa tay chân phát run ngược lại trên sàn nhà vẫn chưa tới thời gian một nén nhang thật giống như đã tiêu hao hết đám này thanh niên trai trắng các hán tử thể năng nếu không phải là sớm để nhóm này bọn công tử uống xong tôn ý rìa thanh thuốc tràng diện kia liền không thể khống đường hạo rót cho mình một tay run dày nâng cốc bưng đến bên miệng ngửa cổ một cái uống vào đến rét lạnh nhẹ nhàng khoan khoái mỹ t i ể u tiến vào hỏa thiêu đồng dạng trong dạ dày giống như cũng không có tác dụng gì ngược lại giống tại hừng hực liệt hỏa bên trên ngược lại một mũi nóng g n hổi tơ ư n g ớt hám i ệ n g tựa như đường hạo tại hiện đại mảng khoa học viễn tưởng bên trong nhìn thấy hỏa lòng p h u n lửa một dạng cái này không phải liền là an quỳnh ngọc tán cảm rất sao đường hạo lúc trước nếm t h ử qua biết rõ ràng loại này giả tưởng nguyên lý sắc mặt đỏ bừng đường hạo rốt cục không còn kéo căng thần kinh có thể thoải mái thưởng thức truyền t h u y ế t này bên trong giả tưởng bả xoay tròn đến đường hạo trước mặt cầm đường hạo uống một ngụm trái bưởi rượu cách mạng che mặt giống uống r a súc đồng dạng uống một miệng lớn ướp lạnh rượu mọi h ổ phách t i ể u dịch giống một đạo uống nước từ khoe miệng d o dỉ ra chạy tới trước ngực hai cái giống đầm nước đồng dạng tĩnh mịch con mắt trừng trừng nhìn xem đường hạo giống như có lời gì cho hắn nói với lại nàng muốn nói chuyện phản phất chỉ có thể cho đường hạo một người nói biết rõ bản ngược chi vũ mê hoặc lòng người trí nguyên lý về sau đường hạo nguyên bản có chút run dày tay bây giờ trở nên trầm ổn cho trong chén rượu rót đầy rượu thêm lại đem ướp lạnh dụng cụ để tại chén r đ ư ờ n g hạo tiến đến che mặt vũ cơ bên thai thấp hơn nói ra không có quỳnh ngọc tán bàn n h ư ợ c chi vũ nhất định là quý nhân cự cổ nhóm yêu nhất nghe được câu này vũ cơ tuy nhiên che mặt nhưng ánh mắt đã không giống trước đó bình tĩnh như vậy tựa như hổ nước bên trong xuất hiện một cái vòng xoáy nương nương suy nghĩ nhiều đường hạ o nghiêm mặt nói ta ngài về đến là muốn đem bản n h ư ợ c chi vũ đến phát dương q u a n đại ngươi ngẫm lại xem cái này chút các lao thần trong nhà công tử bao quát ta đại đường xây dựng lớn nhất thư viện bên trong các tài tử tương lai đều là đại đường rừng cột trong dạ dày vẫn là đốt hoảng đường hạ uống một miệng lớn ướp lạnh trái bởi rượu dừng một cái nói tiếp đi nương nương cũng biết giường cột chi tài vậy khẳng định không thể bị tài s á t nhất là sắc thanh này phệ nhân chi đao chặt xuống đến cho nên quý phi ngài tự mình truyền thụ tài múa vũ cơ nhóm liền sẽ trở thành khảo nghiệm bọn hắn tâm trí ma đao thạch nhìn xem che mặt quý phi cứng đờ biểu lộ đường hạ o nói t i ế p đi chỉ có thông qua bản n mược chi vũ tâm trí khảo nghiệm tài tử có thể gánh vác lên giường cột trọng trách cho nên nương nương ngươi nói ngươi muốn gánh chịu là vĩ đại g i ư ờ n g nào một hạng nhiệm vụ là cỡ nào cao thượng sao là đùa bỡn kiểu nói này đâu đường h ạ o khỏe miệng có quắp r a n ở nụ cười thấp hơn tại quý phi bên t h a i nói nương nương tôn y thánh thủ nghệ ngài khẳng định có nghe thấy vạn nhất lao nhân ra ông ta y tâm nhân hậu vì nương nương trị liệu tốt dung mạo vậy ngài sau này quãng đời còn lại hà không có thể bắt đầu lại từ đầu hoặc là nói trân quốc tướng quân đương triều phò mã liền là có, có chút ó c tài năng một phen đem che mặt quý phi nói là tâm phục khẩu phục nói thì c h ậ m mã xảy ra thì nhanh bên cạnh hồng nhu một phát bắt được che mặt vũ cơ tóc ác độc nhìn xem đường hạo nói đường tướng quân ngại cái này tính toán đánh tốt và n g à ta chính là giết cái này vũ cơ cũng sẽ không để nàng rơi xuống trong tay ngươi cái này lúc hồng nhu lũng lên búi tóc đường hạo mới nhìn rõ nàng sau hai có một viên nho nhỏ kim đạt lai hoa hình xăm đó là cái tô văn chuyên môn nuôi dưỡng đao nữ trời ạ đắp thị d ư n h i ệ t thật sự là giá hỏa thiêu bất tận đường hạo cũng không phải ăn làm một thanh đi qua một cố kình mà liền đánh dụng hồng n u tay cười lạnh nói ngươi có biết hay không ngươi hiện tại là cùng trong thành trường an lớn nhất không tuân theo quy củ người đang đọc diễn văn đoạt nhạc phường vũ cơ trở lại tướng quân phủ bên trên lại có làm sao kỳ thực đem ngươi cái này yêu tinh hại người trói lại cả đại đường bách tính đều sẽ vỗ tay bảo hay hồng nhu còn muốn dây g i a đường hạo tay tựa như cái kịm chăm chú đem nàng để lại không thể động đậy v ề p h ầ n trước đó ngươi tại cái tô văn dưới tay làm c h u y ệ n ác thánh thượng trạch tâm nhân hậu đại xá thiên hạ liền tổng thể không truy cứu còn không mau c ư ớ đi làm hao mòn bản tướng quân kiên nhẫn ngươi sẽ không lông tóc không tổn hao gì đi ra bình h a n g trấn quốc tướng quân sắc mặt lập tức gâm tr hồng nu b ó tuốt quần áo cũng như chạy trốn lái khinh công bay ra xong cửa sổ biến mất tại mênh mông ánh trăng bên trong vất chị công tử mang theo mặt nạ phòng độc rung động rung động dựa đi tới chưa tỉnh hồn chỉ vào che mặt vũ cơ hỏi đường hạ nói đường tướng quân thật nếu để cho yêu nữ này trở lại đại đường thư viện đến giáo sư bản nhược c h i vũ t hưởng thụ cùng các tiên sinh một dạng đãi n ộ sao ta tự có an bài đường hạ ngữ khi giống nhau thường ngày đồng dạng bình tĩnh vất chị ca đây là công tử nhà họ tần cũng là sợ mất mật chúng ta một đám người hôm nay kém chút liền xếp ở chỗ này thật sự là vô cùng thê thảm chỉ là xem ca múa liền có thể xem thành cái dạng này như thế không chịu nổi t ì n h cảnh nếu như bị chuyển ra đến vất chị công tử đem sở hữu công tử nhà mang thị vệ tùy tùng kêu lên đến riêng phần mình mang lấy hoặc là đỡ lấy tự mình bọn công tử về nhà vì che đậy người hai mục đích đường hạo còn cố ý để bọn thị vệ tại bọn này bọn công tử trong miệng r ó t chút liệt cựu bàn nhược chi vũ mê cứ như vậy bị c h ấ n quốc tướng quân phá theo lý thuyết hẳn là vì đường hạo tận chức tận trách lý t r ị đến n g ợ i khen nhưng bây giờ lý chị lại có chút cảm giận bất bình theo lý thuyết cái này che mặt vũ cơ là tiên hoàng ái phi vì cả hoàng tộc mặt mũi hẳn là đưa đến trong tự viện cắt tóc vì nhi vì hoàng gia cầu phúc nhưng c h ấ n quốc tướng quân lại tới này vừa ra đem cái này yêu cơ mang về tướng quân p h ủ thậm chí còn muốn cho này yêu cơ đến truyền thụ tài múa vậy hạ đừng quên cái kia vũ cơ đã là người chết bây giờ vũ chiêu nghi tại lý trị bên cạnh nhắc nhở hậu cung danh sách bên trên đã không có nữ tử này tên tiên hoàng nếu là trên trời có linh khẳng định vậy coi là nữ tử này đã không có đúng thế trải qua vũ chiêu nghi một nhắc nhở như vậy lý trị bừng tỉnh đại ngộ nữ nhân này không có cất đục ũ n g không có tông tộc dung mạo đã triệt để hủy hiện tại đã là cô hồn g ã quỷ một cái chính mình liền làm như không nhìn thấy qua dưới lòng b à n chân cái này con trùng tử nhấp vừa nhấp chân đội chỗ khác đ ạ p xuống đi là được huống hồ năm nay chính mình vào chỗ về sau đức hạnh song hành năm nay tổng cộng xử tử liền mười sáu cá nhân đây là rất tốt báo hiệu đến cuối năm xử tử nhân số nếu như là tại hai mươi cá nhân trong vòng cái kia chính là đại trị chi niên nghĩ tới đây lý t r ị cảm thấy đường hạo đem cái này vũ cơ mang về chính mình trong phụ ngược lại là giúp tự mình giải quyết một cái mười phần khó giải quyết vấn đề nghĩ như vậy đến đến hẳn là cho đường hạo một chút phong thường bất quá tướng quân phủ hiện tại danh tiếng vô song có lúc dạy hoa trên gấm đối với thần tử mà nói cũng không phải là làm một chuyện tốt cho nên trong chuyện này lý trị dứt khoát mở một mắt nhắm một mắt để c h ấ n quốc tướng quân chính mình trang điểm đến chương một nghìn một trăm bảy mươi hai ấm lòng cảm động chương một nghìn một trăm bảy mươi hai ấm lòng cảm động đại đường chi c h ấ n thế võ thần cc tra tìm bậy hạ c h ấ n quốc tướng quân đã có quan hệ với yêu mị chi vũ ứng đối chi thuật vũ chiêu nghi nói n trước h n này lúc đó ầ đường hạ ứ c trách, c h n khoai tây ạ i đ thí nghiệm đạt được thành công lớn khoai tây làm quỹ sản lượng cao nhưng là mới mẹ khoai tây chứa đựng kỳ ngắn ngủi đường hạ miến phương pháp luận chế giải quyết chứa đựng được vấn đề với lại miến cảm giác không sai lý trị tự mình xuất tiền mua đường hạo chế tác m i ế n phương pháp cùng dụng cụ đối với trên buôn bán c h ấ n quốc tướng quân là một mã thì một mã không chút nào mập mờ, mờ cho dù là chủ tự mình dùng chính hắn lời nói là cổ vũ sáng tạo dựa theo đường hạo cung cấp phương pháp luận chế chế tác công cụ tại ngự thiện phòng trong đại viện cao lớn trên kệ phơi đầy thác nước đồng rạp miến nhìn từ xa đến liền giống khói liêu nhất đừng nói cái này chút phơi miến xa xa xem đến cảnh sát còn rất độc đáo vũ chiêu nghi mải miêu tả nước nói xác thực tại lý trị trong mắt hoàng kim đồng rạp ruộn lúa mạch quả lớn từng đống vườn trái cây gió thổi cỏ rạp trước dê bỏ thảo nguyên k h í thế uy vũ quân đội chở các loại đây đều là như thế hùng vĩ mỹ lệ hiện tại khoai tây bội thu về sau phơi n ắ n g trắng bóng phan thác nước cũng trở thành đông đảo kích động nhân tâm quan cảnh bên trong ngày đó đường hạo đem che mặt vũ cơ mang sau khi về nhà vậy không có qua năm ngày vũ cơ liền thích tướng quân phủ trong phủ người đều xưng nàng là vũ mê cơ đối với cái này mới xưng hô nàng mười phần nữa thích niên đại đã lâu chính mình kết cục kêu cái gì quý phi chính mình vậy quên nửa đời chức vì ân sủng cơ hồ tại đao phong ngược lên đi tuổi già lưu lạc nhà phường bây giờ đến tướng quân phủ bên trên cả ngày liễu chặt tâm tư rốt cục bưng ra vương phủ đằng sau trong hoa viên có một tòa cự đại đá xanh chỉ cần không phải tại giá lạnh mùa đông nằm ở trên tảng đá ngựa mặt nhìn lên bầu trời hoặc là ngửi ngửi trong hoa viên trăm hoa khí thức là một cái rất hài lòng hưởng thụ đương nhiên vậy có chưa tới c ậ p kê chi niên tiểu nha hoàn không hiểu chuyện thừa dịp nàng ngủ say thời khắc nhẹ nhàng đẩy ra nàng mạng che mặt muốn nhìn một chút vị này xinh đẹp tỷ tỷ phương dung đương nhiên cái tia lúc vũ nguyệt cơ cố ý giả bộ như không biết nhận chức này không hiểu chuyện tiểu hài từ đẩy ra mạng che mặt do người gương mặt cố ý hù dọa một cái đám tiểu hài từ này tiểu dù là chỉ là bị hù dọa qua một lần một chuyến mười mười chuyến trăm cũng không có đường hài tử lại mạo hiểm như vậy ai biết có một cái gan lớn tiểu nha đầu lật ra nàng mạng che mặt về sau hoa một cái têu to dĩ nhiên không phải bị dọa đến têu đi ra mà là đối vũ nguyệt cơ thương hại trận kia đường hạo chính mặc ngắn dựng trong sân phơi nắng vừa thành hình m i ế n tiểu nha đầu mang theo nước mắt dắt lấy đường hạo và tạo nói đại ca ca hậu viện tiểu thư kia tỉ mặt thật là khủng khiếp đại ca ca ngươi tốt nhất ngươi n g h ĩ biện pháp cho tỉ, tỉ kia đem mặt chữa trị xong nha nhưng thần thông quảng đại đường hạo cũng không phải vạn năm nha chỉ có thể có chút bất đắc gì lắc đầu mấy ngày t h trước đây lý huyện thanh mang theo trường an thành nổi danh nhất thợ may sư phó đính phủ cho vũ nguyệt cơ lượng thân hình bắt đầu thợ may đại sư tưởng rằng hai vị chủ mẫu phu nhân muốn làm y phục đâu không nghĩ tới là một vị che mặt mỹ nhân có thể được đến đại phu nhân lý huyện thanh chiều cố khẳng định thân phận không đồng nhất thợ may không dám thất lễ Từ l và ở lý huyện thanh cho mình an bài khu nhà nhỏ người người hoa ngọc lan nhàn nhạt mùi thơm vũ n g u y ệ t cơ cảm thấy ấm lỏng giỡ xuống trước đó ngơi lửa ta gạt nguy trang thời gian phảng phất đảo lưu về chính mình thiếu nữ thời kỳ không biết vì cái gì ngồi tại thoải mái dễ chịu ấm áp trong sân nhỏ vũ nguyệt cơ có loại muốn rơi lệ muốn khóc cảm giác lúc này cổng sân ngoài có người nhẹ nhàng bóp lấy khóa cửa vũ nguyệt cơ tranh thủ thời gian bôi một thanh trên mặt nước mắt nhẹ giọng hỏi người nào nhà là ta đường hạo ở ngoài cửa ứng t i ế n g nói người trở về đi hôm nay ta không thoải mái không nghĩ đến gặp bất luận kẻ nào vũ nguyệt cơ từ chối nói người không cần mở cửa ta tới liền là muốn hỏi quỳnh ngọc tán loại thuốc này vật có phải hay không được theo hết dịch tuần hoàn lưu động mới có thể phát huy dự tính đường hạo ở ngoài cửa trầm giọng hỏi thăm nghe nói như thế vũ nguyệt cơ đứng dậy mở、cửa. để đ ư ờ n g hạo tiến bảo tự mình cho hắn pha một chén trà nóng sau đó nghiêm mặt ngồi tại bên cạnh hắn giống như muốn đôi hắn nói ra cái gì bí mật kinh thiên chương một n r ă m bảy m ư ca múa bí mật chương một n r ă m bảy m ư ca múa bí mật đại đ ư ờ n g c h i c h ấ n thế võ thần cc tra tịm kỳ thực thứ này vậy không có người muốn thần bí như vậy vũ nguyệt cơ chính xác nói ra nhìn ngoài cửa sổ bóng cây đánh tại giấy cửa sổ bên trên vũ nguyệt cơ nói ra bàn nhược chi vũ là dụ phát người xem tình dục một loại vũ đạo tướng quân bất học khẳng định biết rõ đại hỷ thương tâm giận g ữ thương lá gan q u ỳ ngọc h n tán chỉ đưa đến một cái đáp cầu rắc mối tác dụng đem người trong cuộc nội tâm tâm tình cảm giác phóng đại không phải phổ thông phóng đại mà là vô hạn phóng đại nghe vũ nguyệt cơ hình dung đến nơi đây đường hạo có thể cảm nhận được cái này cùng chính mình tại ổ cứng bên trong xem gỗ t i ể u la điện ảnh một dạng bản thân chỉ là một cái rất nhỏ thàn lắn phóng đại đến cực hạn về sau liền thành q u á i thú đem quan sát vũ đạo người chính mình nội tâm tâm tình phóng đại đến cực hạn về sau tâm tình mình liền có thể đem người trong cuộc chính mình thôn vệ tiến vào vũ nguyệt cơ nói rất bình tĩnh nói chẳng ra u ỳ ngọc h n tán cái đồ chơi này mà chỉ là một loại thuốc hưng chi vật cùng loại với tiệm thuốc liền có thể mua được phu t h ê hợp hoan vật phẩm chăm sóc sức khỏe kích động nhân tình tự dùng bản thân không thế nào mẫn cảm người trở nên hết sức dễ dàng đ ộ n g tình nói cách khác tại cả ca múa biểu diễn bên trong h u ỳ n h ngọc tán thứ này có hoặc là không có trên thực tế quan hệ không lớn đ ư ờ n g hạo muốn vũ nguyệt cơ một cái khẳng định trả lời chắc chắn vũ nguyệt cơ xác định gật gật đầu làm sao có thể ta tại hồng nhu bao quát ngơi khiêu vũ thời điểm rõ ràng cảm thấy một loại hảo giác mang đến vui thích trước mắt hiện hiện là một loại ẩm ẩm sóng dậy hay tình cố sự đương hạo kích động nói không sai về sau từ bình khang phường đi ra về sau ấ t chỉ công tử nói hắn nhìn thấy bi thương trên chiến trường cùng người chém giết tình cảnh mà tần công tử thì thấy là tiên sinh giảng giải trong điện tịch cái kia chút tối nghĩa khó hiểu chi thức giống một cái vũ trang lấy khải giáp dũng sĩ hướng mình lao tới mà đến người trong cuộc tâm lý mô phỏng là cái gì trước mắt sẽ xuất hiện bộ dáng gì huế y cảnh mọi người thường nói tướng do tâm sinh chính là đạo lý này vũ nguyệt cơ êm t hay nói ra chẳng lẽ là các ngươi vũ đạo t í c h phát xem vũ giả nội tâm huế cảnh đường hạ hỏi thăm dĩ nhiên không phải còn cần một loại chất môi giới nói đến đây vũ nguyệt cơ cũng không có cái gì tốt che giấu dứt khoát từ bản trang điểm lấy ra một cái nhỏ hộp gỗ đàn tử hộp gỗ nhỏ tử vừa mở ra bên trong là một gốc cùng loại với đông trùng hạ thảo thực vật hình dạng rất độc đáo đỏ sấm nhan sắc nhưng ẩn ẩn lộ ra ta không phải người lương thiện khí chất đây là đã lên men thành t h ủ h u y ế t ả n h hương chỉ cần nhẹ nhàng vừa bấm liền có thể để cho người ta lâm vào một loại mê viễn cảnh giới mỗi lần chính ta đi lấy thuốc thời điểm đều là cẩn thận cẩn thận hơn có lần vô ý đổ n h ạ nó lấy thuốc người bị chính mình cho thuốc ở đường hạo có thể hiểu được loại này xấu hổ tình hình đường hạo nhìn một chút trong hộp viên này quỵ dị thực vật có thảo dược là cứu người tính mạng có thảo dược là y m ắng lấy mạng mà loại này hình thái kỳ dị thực vật lại có thể dẫn người vào một loại huyết cảnh nô ra từ nhỏ lớn lên tại tây nam trong núi lớn nơi đó pháp thuật thịnh hành mỗi nhà cũng có chính mình độc nhất vô nhị bí phương năm đó ta bị chọn làm nữ tỷ tiến vào cung bên trong rời nhà lúc ta lặng lẽ mang tám khỏa dạng này thực vật vũ nguyệt cơ nói đường hạo lý giải một nữ t ử t ì n h cảnh ly biệt quê hương đi vào kinh thành không chỗ n ư ơ n g tựa duy chỉ có mang một ít độc nhất vô nhị bí phương bản thân đây là ngươi kéo dài tính mạng bí mật ngươi không chỗ giấu diếm nói cho ta biết đây là bởi vì như thế nào đường hạo có chút hiếu kỳ từ nay về sau vũ nguyệt cơ liền từ trở thành tướng quân phủ cũng chính là đường ra một thành viên mang ý nghĩa vũ nguyệt cơ nhất cử nhất động từ nay về sau biên hòa tướng quân phủ buộc chung một chỗ vũ nguyệt cơ lập công vinh diệu là đường ra tướng quân phủ nếu như nữ nhân này làm ác như vậy gánh chịu chịu tội cũng là tướng quân phủ biết được bàn nhược chi vũ hoạch tâm bí mật đường hạo trong đêm liền phái đường ra hiệu buôn thương đội đến đến vũ nguyệt cơ sa tại tây nam quê quán đương nhiên chỉ có dẫn đội ngô thông mới biết được thương đội lần này xuất hành tây nam chính thức mục đích trong hộp cái viên kia quỷ dị thực vật hình dạng đã thật sâu khắc tại ngô thông trong góc loại này diễm lệ tri vũ trên thực chất là thúc đẩy sinh trưởng người nội tâm dục vọng vũ đạo bài trừ vũ đạo bên trong thúc nhân tâm muốn thành phân đây là một loại đẹp mắt đẹp cả tâm hồn làm cho người vui vẻ vũ đạo trong ngự thư phòng đường hạ hướng hoàng chủ lý trị báo cáo nói v ậ hạ ngài nhìn xem đây chính là đại đường trần quốc tướng quân thổi g a châu sắc mặt cũng không thay đổi nghe xong đường hạ báo cáo về sau, trưởng tôn đại nhân soi mói xem thường lý trị ngược lại là cảm thấy rất bình thường đường hạo vẫn luôn là như thế không đ ừ n g đắn đều là như thế thắng vì đánh bất ngờ cho nên một bên phê duyệt lấy tấu trương lý trị một bên trả lời nói cái k i a đã đường ái khanh nói như vậy vậy cái này loại vũ đạo loại bỏ tạp chất sau huấn luyện liền làm thưởng thức chi dụng hoặc là giống như ái khanh nói huấn luyện tâm trí bất quá lý trị dừng lại trong tay phê duyệt tấu trương bút lông hơi dừng lại dưới nói xảy ra chuyện lời nói chính ngươi ông ấy không muốn suy nghĩ để chấm đến cấp ngươi thu thập cái này quậy sự tình mạng t r ư ớ c 1174, n g u y ê n liệu thô sinh ý đại đường chi trấn thế võ thần cc c h a tìm vi thần nhận được bệ hạ dạy bảo về sau định là đại đường phồn vinh quốc c u n g tất tụy đường hạo được lễ bái chi lễ sau liền lui ra trường tôn đại nhân cũng được lễ sau liền lui đến nhìn xem đi xa đường hạo đứng ở một bên phụng dưỡng vũ chiêu nghi nghi ngờ nói bệ hạ hôm nay vì sao đem tiểu tử này tùy tiện liền thả đi thần thiếp cảm thấy đường hạo tiểu nhi không có nói thật lý trị thả tay xuống một bên chính tại phê duyệt tấu trường bưng lên bên cạnh trả mới nói an bài tiểu tử này đến điều tra bản nhược chi vũ sự tỉnh hắn làm đến đương nhiên nước quá trong ngắt không có cá trong lòng tiểu t ử này có chút ít bản tính cũng thuộc về bình thường vũ chiêu nghi tâm tư như điện có thể trải nghiệm lý trị ý tứ trường tôn đại nhân liền ở bên cạnh có mấy lời đường hạo cũng không thuận tiện trực tiếp nói thẳng đường hạo cha vợ lý tính bệnh lý huyện thanh về nhà ngoại phụng dưỡng chiếu cố phụ thân lúc đầu mùa hè nóng liền dễ dàng bút lửa một trận này lý tinh không biết làm sao trong miệng một chiếc r ă n g bút lửa vai hàm sưng n â n g lên một cái bào đến thân thể cứng rắn lý tính luôn luôn ăn được ngon ngủ cho ngon nhưng không biết năm nay trời mùa hè là chuyện gì xảy ra vậy mà lần đầu tiên trong miệm phát hỏa đường hạo cái này lý tính giường bên cạnh trên mặt b à n tự nhiên bậy đẩy các loại mát mẹ trừ hỏa chi dược thanh hỏa chi dược rất khổ xa xa liền có thể ngửi được một cỗ cay đắng tiểu tử suy nghĩ tốt biện pháp để lão phu viên này phát hỏa hàm r ă n g đừng như vậy nữa đ â u lý tính sầu mi khổ kiểm nói xong đường hạo tựa như một cái tiểu xài chó trên bàn đựng đầy đen nhánh dược thang t ử bắt một bên nghe nghe một hồi cảm giác đối dạ dày hắn nâng lên trong đó một bát ngựa cổ một cái liền uống xong đến uống xong về sau đường hạo sờ sờ k h ỏ miệng hát sắc nước canh không nhanh không chầm nói thân ái ba ba mình bên này thật là có có thể chị ngài đau nhưng là chị tận gốc căn bản vốn không được được lý tính biểu lộ không biết nên như thế nào hình dung cái này lúc đường hạo nói tiếp nhưng là ngài suy nghĩ muốn triệt để chữa cho tốt cần đem trên mặt bản sở h ư u thuốc cũng uống tiểu tử nhân huynh đừng bẩn mau đem ngươi linh đan rượu dược lấy ra lão phu hiện tại cũng muốn đem cái này đẩy miệng mà răng cũng nổ thật đau thụ không lý tính nhưng chờ không thời gian dài như vậy đau răng không phải bệnh đau thật muốn m ệ n h trước tiên đem trong miệng cái này phiền lòng đau răng cho ngừng lại nói bởi vì cái này đau răng lý tính không kém nhiều nhất một tháng đều không ngủ ngon g ấ c đường hạo để ngô thông lấy ra một cái, cái hộp nhỏ mở ra là dược thánh tôn lão tiên sinh phối trí thuốc nghe nói là từ lớn nhất phía nam rừng cây lấy được bí dược mà chế thành cho dù là tướng sĩ trên chiến trường tận xương cơn đau đều có thể ngừng bất quá dược lượng cùng phục vụ số lần được nghiêm ngặt dựa theo lão tiên sinh dặn dò đến không phải vậy giải dược liền sẽ biến thành nghiện độc dược điểm ấy đường hạo là có thể nắm giữ lấy có chừng có mực lý tính không kịp chờ đợi theo đường hạo nói do phục vụ dược vật cũng không lâu lắm dây dưa hơn một tháng cơn đau liền ngừng không đến một thời gian uống cạn trung trà đường hạo liền nghe đến già trượng nhân ngủ say tiếng n y từ trong, trong phòng truyền đến nhìn xem trong phòng lý u y ệ n thanh đang cẩn thận chiều cố đường hạo yên tâm rời đi nô thông lái xe ngựa chở đường hạo trở lại tướng quân phủ tướng quân phủ cự cử đại cửa sân còn không có mở ra đường hạo liền nghe đến o n g o n g o n g gồm quay tơ thanh n â m từ trong vườn chuyển đến viện cửa vừa mở ra đường hạo liền bị trong v i ệ n hùng vĩ cảnh tượng kinh ngạc đến ngây người trong vương phủ mười mấy tên ma ma cùng bọn nha hoàn ngồi tại gồm quay tơ bên cạnh tơ lụa lấy c ọ n g lông ông chính mà trường nhạc công c h ú a ở một bên chỉ huy trật tự gồm quay tơ sắp hàng chỉnh tề lấy tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng các thiếu niên chính đem dệt vải tốt từng bó c ộ n lông chuyển vào khô g á o trong k ố phòng mang theo mạng che mặt vũ nguyện cơ tại bên cạ nhìn xem này tình hình đường hạo mười phần kinh ngạc kinh doanh nguyên liệu thô sống mà lúc trước không phải là không có người làm qua lý trị tỷ tỷ sơn dương công chủ liền tại trường ăn náo n h i ệ t nhất trên đường mở một nhà nguyên liệu thô cửa hàng cũng là quái công chúa phủ những người kia sẽ không kinh doanh từng đám tốt nhất nguyên liệu thô giống tiểu sơn đồng dạng trồng chất tại cửa hàng trên quầy ngồi chờ khách hộ đến cửa cũng kinh doanh ba tháng phụ cận cư dân từ cửa đi qua sửng sốt không biết trong tiệm bán cái gì chị xem vân nguyên các còn tưởng rằng là cái nào quan to quyền quý đem chính mình tụ hữu tiểu xá nhìn thấy náo nhật trên đường cái ba tháng đều không có khai trương Cái điếm này nhưng làm trong ư n g quỹ c h lo l ắ phát phố hỏa. nhàn cái Kết quả, tại một một trong quả, dạo dối ngày nào đó, một cái nhàn dối dạo phố trong lúc vô t ì nhất đi dạo đến dạo căn này cửa hàng cửa h quý p i ế p thời c gấp muốn n ô trưởng quý gặp may mắn cố sự trở thành sợi tổng hợp thị trường một cái truyền thuyết c h u y ề n thuyết có thể trở thành truyền thuyết khẳng định bên trong mang theo một chút k hoa trương thành phần ở bên trong bất quá đường hạo con dâu tướng quân phủ chủ mẫu bên trong trường nhạc công chúa khẳng định không phải chạy c h u y ề n thuyết đến đường ra bắt đầu làm nguyên liệu thô sống mà tính trường nhạc công chúa khẳng định có trong lòng mình quy hoạch cùng tính toán đại đường chi trần thế võ thần cc tra tìm tướng quân phủ không phải công chúa phủ đã mở làm cái gì liệu mua bán khẳng định là hướng kiếm tiền phương hướng chạy đến c u ậ n xuống trường an thành đông phường phồn hoa nhất một chỗ bề ngoài trên biển hiệu long phi phượng vũ bốn chữ lớn đường thị nguyên liệu thô càng đơn giản trực tiếp văn án càng có thể trực tiếp đến nhân tâm vậy càng có thể tạo được tuyên truyền hiệu quả lui tới bách tính vừa nhìn liền biết là cái gì đường thị nguyên liệu thô khai trương ngày ấy phàm là đến chúc mừng bằng hữu không quan tâm bất chỉ tần ra vẫn là trình ra phàm là người tới tay thấy một lần nguyên liệu thô áo choàng cũng đừng coi là đường hạo làm là thâm hụt tiền mua bán trưởng quy thế nhưng là có chính mình dự định bách tính ưa thích theo phong trào trên làm giới theo chỉ cần trường an thành đại tộc nhóm mặc vào mấy ngày không ra bảy ngày trong dân chúng liền có thể lưu hành ra đường thị nguyên liệu thô mới khai trương mấy ngày liền nóng nảy ra mặt tiền cửa hàng bên trong không chỉ điểm bán kiểu dáng thời thượng áo choàng còn có tinh mỹ chăn lông bây giờ trường an thành cậu ấm nhóm cũng lưu hành một thời có một kiện đường thị hoa mỹ áo choàng nếu là không có một kiện cũng cảm thấy có chút hái mặt mà không có cách đường hạo ý tưởng này lại thành công kiếm lời đầy bắt đường ra nguyên liệu thô sinh ý hưng ơ thịnh vậy mang h ỏ a còn lại nguyên liệu thô nhà xưởng n h a u n h a u bắt trước đường hạo nhà dẹp chăn lông cấp bậc cao chỉ có quan to quyền quý mới tiêu phí lên còn lại một chút xưởng nhỏ liền đổi đi thân dân lộ tuyến chỉ cần cùng cạn mua bán có quan hệ đường hạo đều là căn cứ lý tính kiếm tiền suy nghĩ đối với xưởng nhỏ đi thân dân lộ tuyến nguyên liệu thô chăn lông đường hạo sẽ cùng trong đó một chút thủ nghệ tinh xào định chế thu mua hợp đồng mười vợ con nhà xưởng tổng cộng ký kết mười vạn thất chăn lông đặt hàng hợp đồng thu mua giá cả đều không phải là dựa theo giá nền mà là tại giá thấp nhất trên cơ sở để bị thu mua thương gia có thể có lợi lý huyện thanh đã từng hỏi mình con nhân làm như vậy không phải có chút t u a t h i ệ t nhà phải biết đường hạo thế nhưng là cả trường an thành lớn nhất không k é o người người đây liền không hiểu đường hạ hướng lý huyện thanh giải thích nói người có biết hay không nguyên liệu thô từ lông dê biến thành cuối cùng chế thành phẩm cần kinh nghiệm rất nhiều nói tự mà bệ hạ sở dĩ chỉ định một cái thu mua giá cả chính là vì bách tính tại mưu lợi ích lý huyện thanh như có điều suy nghĩ gật gật đầu nói thực tại phu nhân chúng ta buôn bán không thể tát ao bắt cá tuy nhiên nhà ta nguyên liệu thô phòng trước mắt đại tông mua sắm là đại tộc nhóm nhưng là tương lai muốn mở chi nhánh thậm chí đem chi nhánh chạy đến bắt cảnh trung thực khách hàng vẫn là dân chúng đường hạ nói rõ chi tiết nói từ nhỏ tại trường an thành lớn lên lý huyện thanh từ nhỏ đến lớn tại trường an thành bên trong cũng đã gặp không ít huy hoàng một lúc thương gia nhưng giống đường hạo như vậy cân nhắc lâu dài vẫn là đầu một cái cho nên vô luận đường hạo làm gì mua bán hoặc là phương diện khác có bất kỳ dự định lý h u y ề n thanh cũng vô điều kiện bao quát trước một trận làm khoai tây thí nghiệm lúc đầu đại gia cũng không coi trọng nhưng là mình m ư i phần cách trường an thành hai trăm dặm riêu ra lĩnh r a đ i ề m lành một viên trăm năm dương thụ bởi vì năm tháng quá lớn lên cây cối chủ nhân chuẩn bị đem cây cối chém đức mà vừa vặn ngày đó trường an thành một cái thủ nghệ tinh xảo thợ điêu k ắ c phó qua đường chọn chúng cây này gỗ bởi vì cây cối trăm năm thụ linh sinh lớn lên cự đại cả đoạn vận chuyển có chút khó khăn thợ yêu khắc phó a n hàng mấy người trợ thủ đem dương t h ủ c ư a thành vài đoạn phân đoạn vận chuyển về thành bên trong không nghĩ tới cự đại cây cối bị c ư a mở về sau gốc cây bên trong vòng tuổi đồ án nhìn ký đến lại là đạo ra một bước danh họa thợ yêu khắc phó tranh thủ thời gian báo cáo đương địa huệ y n lệnh đây chính là một kiện kinh thiên đại tin tức huệ y n lệnh kích động không ngậm m i ệ n g được ra roi t h ú c ngựa đổi đến trường an tự mình gặp mặt hoàng chủ báo cáo việc này hoàng chủ nghe được tin tức này đại hỷ điều động trong triều trọng thần vương khuê tiến về thăm dò trước đến diêu ra lĩnh trên đường vương khuê còn bán tín bán nghi lúc trước có qua vì mời thịnh sùng chế tạo vật giả phẩm tình hình đương nhiên hậu quả rất nghiêm trọng đến hiện trường vương khuê xem xét mừng rỡ như liên quả nhiên là tự nhiên hình thành mà không phải nhân công có thể chế tạo đương nhiên vì vững tin cái này đồ án đúng là thật vương khuê còn tự thân để cho người ta dùng vải ư ớ c lao kết quả vải ư ớ c lao về sau thân cây vòng tuổi bên trên đồ án càng phát ra rõ ràng căn bản không phải là người xác định không thể nghi ngờ về sau hoàng chủ thắp hương sau khi tắm tự mình ra đến địa phương gặp mặt dương thụ chủ nhà chiêu nghi nương, nương tự mình thăm hỏi chủ nhà lao mãi mãi lao mãi mãi cả một đời không có ra quan ú i cái nào gặp quá như thế trận thế lão n ã i n ã i dọa đến quỷ trên mặt đất chỉ đổ mồ hôi một câu hoàn chỉnh ngôn ngữ đều nói không ra thấy một lần gia đình trên núi trung thực t h u ầ n pháp bộ g á n g nhìn cũng không giống là làm giả hoàng chủ tự mình quan sát cái này k h o ả trăm năm thụ linh lão dương cây đi cùng chiêu nghi nương nương vậy tự mình xem thụ tâm bên trên đồ án quả nhiên giống như vương k h u y n ó i thụ tâm bên trên đồ án chính là đạo gia truyền thế danh họa lúc này hạ lệnh đem cái kia đoạn thân cây trở về trường an trong hoàng thành như thánh vật đồng dạng cung phụng bốn mùa hương họa không ngừng đương nhiên vậy có ý hướng thần góp lời nói đem đoạn này cây cối cung phụng tại lão quân trong đạo quan lão quân lấy đạo gia tri tổ, không chỉ là hoàng tộc tổ tiên, đồng dạng là vạn dân tổ tiên cần tiếp nhận người trong thiên hạ hương hòa c u n g p h ụ hoàng chủ tiếp thu đề nghị này đem đoạn này thánh m ụ c c u n g phụng tại lão quân quan bên trong trong lúc nhất thời trường an thậm chí tới gần bách tính chen chúc mà tới đến từ bốn phương tám hướng khách hành hương thành kính thờ phụng thánh một c ư ơ n một nghìn một trăm bảy mươi sáu trí không trở về t r ư ớ c g một nghìn một trăm bảy mươi sáu trí không trở về đại đường chi trần thế võ thần cc tra tìm từ từ lao quân trong đạo quán bị cung cấp bên trên thánh m ụ c trường an thần phật trong nháy mắt tạm đạm p a i mờ tại trường an đông phường một nhà nhà tắm tử bên trong đường hạo chính hai tay để trần nằm sấp tại trên giường đấm bót tiểu nhị kiêm lão bản tứ hỉ ra sức cho đường hạo đấm lưng tứ hỉ vốn là thủ pháp t h u ầ n quen lại thêm trong phòng tắm hơi nước lên nhảy toàn thân đỏ bừng đường hạo tại hơi nước dưới giống một cái chương chín bằng giải đứng dậy về sau lại tiến một cái thanh thủy trong ao tứ hỉ đem ấm áp hào t i ể u cho đường hạo cung cung kính kính bưng lên đường tướng quân làm mình nhân nhân cứu mạng tứ hỉ vạn tử bất tử nhưng là nên để tướng quân bảo thủ bí mật người thanh niên này vĩnh viễn sẽ mục tại trong bụng cua một hồi nhà tắm tử đường hạo cảm thấy mặc quần áo t vừa ra hơi nước lên nhẹ nhà tám một đạo dương quang thứ mục đích lui tới khách hành hương thần sắc thành kính kinh lịch quá ngàn trăm năm hương hỏa cung phụng cái kia đoạn cây cối không chừng thật sự thành thánh vật đường hạo không khỏi nghĩ nghe nói trí không đại sư theo thiên trúc trở về ngày mai tiến vào trường an thành lúc không biết được sẽ có hay không có đám người q u ỷ bái hùng vĩ cảnh tượng giữa lực lượng tại thế lực ngang nhau lúc tranh đấu rất có ý tứ và không chỉ có trí không một cái người tại làm đơn độc thực tại lúc quá không có gì hay hai đoá hoa n ở các biểu một nhánh y thánh tôn lão tiên sinh nhiều năm dốc lòng biên soạn thiên kim vương hoành không xuất thế bởi vì cả sách quá qua cẩn trọng vì dễ dàng cho truyền bá phân tiêu thật d à y cự đại một quyển dựa theo khác biệt đ ơ n thuốc bị ấn chế thành vô số đa trang trường an thành thư viện cấp thấp học sinh tại chuyên môn nghỉ thời gian đây chính là một tháng mới có một ngày nghỉ kỷ một người ôm một lớn loa từ sách bốn phía phân phát thịnh hành văn hóa bầu không khí trường an làm yêu văn hóa dân bản xứ nhưng cho tới bây giờ không gặp qua như vậy chuyện tốt từ lao tẩu cho tới lời trẻ con tiểu nhi một cái tranh nhau trèn l ớ n tranh đoạt sách đa trang vậy không quan tâm chính mình có biết chữ hay không dân chúng cũng muốn cấp đến một tờ y thánh lao tiên sinh mở rượu dược đất thuốc sau này vậy có thể nói khoác tư bản nhà ta thế nhưng là có ý ý thánh tiên sinh đại tác phẩm đường hạo lúc đầu ý đồ cũng không phải để cả người trường ăn người đều trở thành đại phu bất quá sách phía trên trở m i n h y học thưởng thức cùng thường ngày vệ sinh cùng một nhịp thở so sánh chớ uống nước lã trước khi ăn cơm liền sau muốn rửa tay rác rưởi phân loại sử lý trở các loại thậm chí một chút mùa vụ tính tật bệnh dự phòng phía trên cũng có kỹ càng miêu tả trường an thành địa phương không có phát hiện thánh vật dương mục lại đem y l ý thánh tôn lão tiên sinh những kiến thức y học này coi như sinh hoạt trọng điểm đến chấp hành trường an giới thiết lập sáu bảy thị trấn mỗi huyện, huyện lệnh tự mình giám sát huyện lệnh nhóm chấp hành mệnh lệnh rất tích cực tự thân lên đường phố đến bố trí nhiệm vụ rất nhiều nước động đầm ránh nước bẩn bị lấp trôn cống ngầm một bước đúng chỗ bị thanh lý khơi thông tôn tiên sinh tập nâng lên cùng qua thối hồ nước bên trong sẽ sinh sôi rồi mối mà chắc thắng đại lượng sinh sôi sẽ dẫn đến tận bệnh truyền bá chí không về trường an này g đó trang diện mười phần h ù n g vĩ tuy nhiên lúc đó văn điệp là đường hạo làm phong thưởng trước hàng o nơi đó đọc được chí không lúc đó đến thiên trúc có chút trộm đi tính chất bất quá lý trị vào chỗ về sau ngược lại đối chí không đến thiên trúc cầu học hành động biểu thị khẳng định cho nên lần này chí không trở lại trường an trang diện cực kỳ chính thức lại to lớn trên triều đình sở hữu quan văn cũng đi nhanh đón chí không về trường an đương nhiên đường hạo vậy đến hắn nhưng là chủ lực công thần n g à y nay khí trời tốt nam môn trên trăm họ rộn rộn r à n g ràng nhưng là vẫn chưa tới muôn người đều đổ xô ra đường loại kia khoa trường xa xa đã nhìn thấy chí không cưới ra lông bóng loáng ngựa cao to từ cao lớn trong cửa thành tiến bảo liếc mắt một cái đường hạo thật đúng là không có vừa liếc đó là chí không chí không đi chợ kia cỡ nào hiên ngang tư thế vai hùng cỡ nào sạch sẽ thanh tú bây giờ ngựa cao to bên trên thật là khô cằn sa di không nói tuổi tác lời nói chí không nhìn tối thiểu được có hơn năm mươi tuổi nhưng là trí không tinh thần đầu cũng rất tốt tuy nhiên ra rẻ bị nam dương nắng nóng phơi đen kịt nhưng là một loại trách trời thương dân đại sư khí chất là từ thực chất bên trong lộ ra đến hồng sác áo cà xa khoác tại trí không chiến t h ầ n đằng sau đi theo bốn vị từ lông mày thiện mục đích năm lớn lên tăng nhân đọc lấy tinh văn tướng mạo thanh tú đồng tử trên cổ tay vác lấy lang hoa vàng rực cánh hoa theo đồng tử thủ thế giống mưa xuân dương vung ra đến xem qua thịnh đại hoan n g h ê n buổi lễ về sau đường hạo mang theo nô thông đến thường đến quán rượu như c ũ điểm thường ăn tức nhắm ấm áp một bầu rượu ăn uống no đủ chuẩn bị trở về tướng quân phủ điếm tiểu nhị v bà n ă n chung quanh vây quanh bình phong liền bị người mở ra nguyên lai là vừa mới ở phía dưới dẫn ngựa đạo tín đạo tín thi lê nói tướng quân ngươi bạn c ũ vạn lý trở về vì sao ngài nút trong bóng tối không cùng gặp nhau đâu đại sư hôm nay nghi thức tỉnh h hội thuộc về trí không thuộc về phân môn đường mộ i chính là người thế t ụ giờ này khắc này tự nhiên không tiện cùng gặp mặt chờ phôn hoa k h ở i tiến trí không pháp sư khôi phục thành đăng của phật chỗ an tỉnh lúc ta nhất định phải làm đến nhà b á i phỏng tốt tốt nghe một chút đại sư dạng thuật dị vực phong tỉnh trên đường cái đám người theo trí không đi xa cũng liền chậm rãi tàn đến chỉ có đám kia thành kính khách hành hương từng bước một đi theo chí không đại sư bước chân mà đến c h ư một nghìn một trăm bảy mươi bảy t u y ể n bạt khảo thí c h ư một nghìn một trăm bảy mươi bảy t u y ể n bạt khảo thí đại đường chi chân thế võ t h ầ n cc tra tìm khách hành hương nhóm đi theo chí không bước chân đi vào t ự ân tự thịnh đại pháp hội ở nơi đó cử hành chí không giảng thuật chính mình đến thiên trúc trên đường đi kiến thức trong thành trường an đại tính quý tộc cũng tại thịnh hội mời ghế khách quý chí không đến từ ân tự giảng kinh mà đường hạo trở lại tướng quân phủ bên trên về sau thu dọn đồ đạc người cả nhà chuẩn bị ít hành trang chuẩn bị đến vùng ngoại âu ngọc hoa sơn trên đường núi cự đại miệng cống đã lắp đặt xong đợi đến trấn quốc tướng quân một nhà lên núi về sau liền đem cự đại miệng cống bung ra miệng cống anh một tiếng vang thật lớn buông xuống về sau cả ngọc hoa sơn liền an tĩnh lại lần này đường tướng quân một nhà tiến vào ngọc hoa sơn cũng không phải đến du lịch mà là mang theo hoàng chủ lý trị giao cho nhiệm vụ đường hạo dốc lòng nghiên cứu quyển sách hoàng chủ chuyên môn cho quyền đường hạo thủ vệ quân sĩ nghiêm ngặt chấp hành giả phong sơn mệnh lệnh ồn ào náo động trong núi dòng sông pháo phất một sát na ở giữa vậy an tĩnh lại đường hạo nhớ kỹ chính mình đã từng sư phó cố lao sư tại trước khi chết mọi loại giao phó cho chính mình một hàng thư đan để đường hạo cần phải cẩn thận nghiên cứu về sau、so、đường hạo chính mình thông qua sư phó liệt thư đan đem tới gần tùng thư lại thêm tế i n b ả o bà thêm hai thêm khi tất cả tùng thư bị cung bên trong đại đồ thư quán trưởng sự tìm ra lúc đường hạo chính mình cũng không thể tin được chính mình con mắt một trồng trồng chất đồ thư tựa như tiểu sơn đồng dạng trồng tại trước mặt đường hạo nhất thời cảm thấy đầu ông ông tác hưởng nhiều như vậy sách hơn nữa còn không phải hiện đại giản thể cái này cần xem tới khi nào có thể tiêu hoa xong ngươi vậy mà không biết bắc minh đường hạo hướng ngự thư viện tâm niên học cứu cổ hải tiên sinh giáo lúc cổ tiên sinh giống xem ngoại tinh nhân đồng dạng theo dõi hắn nói thật đường hạo vậy không muốn như thế hái mặt khó như vậy vì tình nhưng là cố lao sư nắm cho mình đọc sách nhiệm vụ mình không thể không làm không phải cho nên đã có ra mặt giày không quan tâm là giáo người nào không hiểu liền hỏi nhìn xem đường hạo không ngại học hỏi kẻ d ư ớ i cầu học thái độ cổ hải cũng liền không chút nào keo kiệt hướng hắn giảng giải bắc minh hàm nghĩa cùng điện tịch đương nhiên tiên sinh giảng cẩn thận thao thao bất tuyệt giảng nửa canh giờ mới giảng thuật xong đường hạo nghe nửa đường liền minh bạch nó hàng nghĩa trên thực tế mấy câu có thể trình bày rõ ràng vấn đề cổ hải tiên sinh vì biểu hiện chính mình học thức bên bác s ừ n g sốt giảng rất nhiều tương quan t h ư ờ n g thức đường hạo quyền làm bách khoa phổ cập khoa học một tháng rất nhanh đi qua thư viện học sinh muốn đi theo các tiên sinh tiến vào trong hoàng thành tiếp nhận hoàng gia khảo hạch phổ thông học sinh cùng thư viện tử đệ vẫn là bị tách ra khác nhau đối đãi năm nay tiến sĩ khoa chỉ có mười danh l ạ c cùng những năm qua ngang hàng nhưng là không có một cái là vì thư viện tử đệ lượng thân thể tiết trí đường hạo tiến cung đến tì nhưng lời nói còn không có nói ba câu lý trị vung tay lên đường hạo trực tiếp bị đàm tia thị vệ mang lấy ném tới trên đường cái rộn rộn ràng ràng trên đường cái đường hạo tức giận nhảy dựng lên mắng mắng hoàng chủ hắn là không dám nhưng là mắng đem hắn ném ra thị vệ tổng quản đó là một điểm kiên kỵ đều không có thị vệ tổng quản vậy không có phát á o liền l ặ n g lặng mà nhìn xem đường hạo mắng xong chờ đường hạo mắng tình trạng kiệt sức thời điểm thị vệ tổng quản cười hì hì nói phò mã ra thánh thượng phân phó chúng ta đem ngươi ném tới trường an phồn hoa nhất trên đường cái nhưng ta đột nhiên phát hiện con đường này còn không thể tính toán phồn hoa nhất cần lại ném một lần nghe đến lời này, đường hạo vắt chân lên cổ mà chạy cái này thị vệ tổng quản đường nhìn một bộ cười đùa tí từng bộ dáng hắn nhưng là xưa nay sẽ không cùng người nói đùa lưu bảo để cho người ta dựng một cái cự đại hóng mắt lều còn chuyên môn từ đường nhà giàu nhà cho mượn cái bản cua một bình tráng ngon đường tướng quân tại lều bên trong hóng mắt chờ cùng thư viện tử đệ một dạng những châu khác quận cử đi hơn hai trăm tên học tử thống nhất được a n bài tại lễ bộ tiến hành khảo thí sau đó thí sinh đáp cuốn nội dung từ thư lại đằng chép một lần mới có thể thống nhất giao cho bốn tên quan chủ khảo cộng thêm mười hai tên phụ trợ giám khảo tiến hành phê chữa thư viện thí sinh bài thi là từ hoàng chủ tự mình đến tiến hành phê duyệt trưởng tôn đại nhân phòng huyền linh đợi người tới tiến hành phụ trợ lần này khảo thí hoàng chủ đem nó xem thành chính mình nhiều năm tận tâm sách lược thành một cái giáo dục thành quả bây giờ lập tức liền mặt đến thành quả kiểm nghiệm lý trị tự nhiên mười phần đệ bụng đường hạo đối năm nay số học loại khảo thí năm chắc rất lớn bởi vì số học đ ề mục là chính mình cùng trưởng tôn đại nhân cùng nhau nghiên cứu ra đ ề mục sau đó thống nhất báo lên đến lại thống h ấ t ê n i t h ố n t báo đến lại t n ấ t báo n đến lại h ố n h ấ t mình chăm chú bồi dưỡng ra hạt giống tuyển thủ đối với cái này một khối đường hạo là vô cùng tin tưởng trước mắt hắn lo lắng nhất chính là ng bởi vì cái k i a m ộ t khối đ ề mục đều là ngự thư viện mấy vị cao tuổi đại nho tụ tại một tòa căn phòng bên trong mấy ngày không bước ra căn phòng nhỏ nửa bước tìm kiếm ra để thi đối với c h ấ n quốc tướng quân đường hạo bọn họ làm ộ t chữ cũng sẽ không lộ ra phải biết bọn họ ra ngũ kinh loại đ ề mục cùng đường hạo một mực tận sức bồi dưỡng linh hoạt tư duy là một trời một vực cho nên bây giờ ngồi tại dâm mát lều tre nắng bên trong đường hạo trong lòng không khỏi có chút giày vò khâu nóng nếu là chính mình mang ra thư viện các học sinh toàn quân bị diện vậy coi như đem mặt mũi nem đến cao cú lệ đến v là là lúc trước đường hạo mang ra một nhóm kia học sinh đã thành công bị đại đường trọng yếu bộ môn thu nhận thu lấy đương nhiên cái t i a m một hồi vừa mới bắt đầu đi vẫn là vọng tộc nhóm để cử lộ tuyến lần này thế nhưng là mười phần không giống nhau lần này cho dù là lại như vọng tộc cũng không có quyền ưu tiên lợi các học sinh muốn thành công trổ hết tài năng bị nhất cử cho chúng nhất định phải trải qua quá nghiêm khắc nghiên cứu tuyển bản khảo thí nói cách khác cá chép muốn hóa thành kim long nhất định phải dãy đủ sức mạnh cản g qua cái k i a cao cao long môn thôi kỳ vương huyền lăng hầu tuấn cái k i a chút đều là cái này một nhóm đường hạo đ ổ i dưỡng học viên bên trong tài năng xuất chúng học sinh khá giỏi mà vương huyền lăng thôi kỳ bọn họ là đường hạo cho kỳ vọng lớn nhất đã có tuyệt thế tài hoa vậy đồng dạng t o gan lớn mật vương huyền lăng tuy nhiên xuất thân hiển h á c tiến vào thư viện học tập sau lại có thể tuân thủ một cách nghiêm chỉnh thư viện quy củ đương nhiên có nhiều chỗ tiểu từ này thiên mã hay không cùng với những cái khác quy củ học viên so ra sẽ có vẻ có chút không hợp nhau dày v ò về dày v ò nhưng đường hạo là ai đường đường c h ấ n quốc tướng quân cái gì sự kiện lớn không có gặp qua hắn an toàn ngồi tại dâm mát lều dưới đáy cho mình pha một chén trà xanh uống một hơi cạn sạch tôi h kỳ gặp đường lão sư tại lều dưới đáy nghỉ ngơi tuy nhiên biểu lộ nhìn dễ dàng tùy ý nhưng là trong ánh mắt vẫn là sen lẫn lo nghĩ liền đi chầm chậm tới chủ động an ủi lao sư nói tiên sinh vì sao muốn nôn nóng bất ă n bình thường nhìn xem thôi kỳ rất ngại ngùng không làm sao nói bây giờ còn chủ động chạy tới tự an ủi mình cái này khiến đường hạo cực kỳ kinh ngạc tôi kỳ nói tiếp đi để học sinh xem ra cuộc thi lần này cũng chính là số học cùng thực tế mật thiết liên hệ đầu để khó một chút thôi bởi vì bên trong bao quát hóa học vật lý chờ thực tế tính mạnh đề mục không phải dựa vào học bằng cách nhớ liền có thể giải quyết vấn đề còn lại đề mục không gì hơn cái này đi leo lên đồng dạng gian nan đề thi để tôi kỳ như thế vừa phân tích giống như lập tức đơn giản rất nhiều tại chính mình học sinh như thế một phen dưới đường hạ o nguyên bản có chút lo lắng tâm tình ngược lại bình phục rất nhiều tiên h sinh đại khái không biết lúc này trong thư viện học sinh từ trong hoàng cung tốp năm tốp ba đi ra vây tại đường hạ bên n g nghị luận m ư ơ i phần náo nhiệt châu phủ dơ lên tiếng những người kia chẳng những cần hoàn thành chính mình bài thi chúng ta thư viện học sinh bài thi bọn họ cũng muốn làm n g h e trong đó một cái học sinh nói như vậy đường hạo kinh ngạc có chút không ngầm miệng được trước kia xuất hiện qua châu phủ tiến cử học sinh nghi vấn trong cuộc thi đề thi khác nhau đối đãi châu phủ thí sinh để thi độ khó khăn lớn hơn thư viện học sinh chuyến môn triều đỉnh cho đường hạo học đường an lệ bát hiện tại để bọn hắn tự mình thử một chút liền biết đề thi kết cục cái nào khó đó dễ dàng vương huyền lăng nói gia phụ đã từng nói qua bệ hạ làm như thế cũng là dùng sự thực để cái kia chút châu phủ học từ tin phục đừng làm cản sự tỉnh đường hạo nhìn xem đám kia lăng đầu các học sinh nghiêm túc nói các người biết rõ cái gì vì sao trước đó hàng năm chỉ tuyển nhận mười mấy hai mươi tiến sĩ cũng bởi vì có dạng này như thế mà bệnh mới có thể tuyển nhận thiếu chút mới vừa rồi còn cười toe toét một đám học sinh nay lại mà cùng nhan n h i ê m ặ t nghe l á o sư đường hạo cẩn thận phân tích ra đường hạo nói tiếp tiến cử đi lên quan viên lớn nhất khuyết điểm liền là bọn họ đại bộ phận đến từ hào môn đại tộc đồng dạng bình dân nhà nghèo bọn nhỏ dù là học hành gian khổ vậy rất khó có ra mặt thời cơ nói đến đây đường hạo hơi dừng lại một cái bởi vì chính mình thư viện học sinh bên trong có mấy cái gia đình điều kiện liền rất đồng dạng hiện tại các ngươi tại thư viện học tập tham gia khảo thí tuyển bạc liền sẽ không tồn tại dạng này lo lắng nếu như mình không nói ai sẽ biết rõ ngươi gia đình bối cảnh gia phụ là làm cái gì huống hồ dù là liền xem như biết rõ phụ thân ngươi quyền lực ở chỗ này không có nửa điểm tác dụng trước đó trong các ngươi có học tập lười biếng bị xử phạt lúc nhưng có xem tại các ngươi bối cảnh bên trên thiếu chịu mấy lần lão sư lời nói gây nên học sinh cười ha ha nghiêm túc hoạt bắt từ trước đến nay là đường hạo dạy học một cái đặc sắc theo khảo thí thời gian kết thúc thi song thí sinh dần dần ra hoàng cung đường hạo chỉ một thoáng cảm thấy rất như chính mình tại hiện đại tốt nghiệp khảo thí kết thúc loại kia thoải mái tình cảnh về phần phải trang bị tuyển bạc bên trong liền muốn xem bệ hạ ý tứ từ hôm nay trở đi các ngươi tại thư viện học tập liền đã kết thúc mỹ mãn đường hạo tuyên bố tựa như đường hạo trong xã hội hiện đại sinh viên chưa tốt nghiệp nhóm mặc học sĩ phục ở sân trường chụp trung lưu niệm một dạng đánh nay mà lên đường hạo trong thư viện quy củ liền không lại ước thúc đám này học sinh qua tám ngày sau đó bọn họ liền có thể đến thư viện từ trước nhận lấy giấy chứng nhận tốt nghiệp đoạn này thời gian bên trong vô luận là các học sinh muốn đi du ngoạn để thả lòng à vẫn là vì tương lai nghề nghiệp tìm phương pháp nhờ quan hệ liền có thể lợi dụng mấy ngày này có hành động đường hạo cho các học sinh bờ r á p đ ư ờ này g n phát hiện điểm này phản ứng đều không có liền đổi ngữ khí vất vả thời gian dài như vậy thừa dịp quay người nên phong túng phong túng chia ra nghiên cứu liền không có quan hệ bản sự học thành trời cao mặc chi bay thuận tiện thường trở lại t h ă m một chút nói xong lời cuối cùng một câu đường hạo kém chút làm ca từ giống như cho hát đi ra c h ư ơ n một nghìn một trăm bảy mươi chín chạm tay có thể bỏng c h ư ơ n một nghìn một trăm bảy mươi chín chạm tay có thể bỏng đại đường chi chân thế võ thần cc cha tịm ngoài cung náo n h i ệ t trên đường cái đã đứng đầy ăn mặc khảo cứu người một mặt ngóng nhìn từ hoàng cung trong trường thi đi ra đông học sinh ở trong đó thương nhân chiếm đại đa số nhóm học sinh này đã thông qua thư viện k hảo hạch mang ý nghĩa nắm giữ thư viện yêu cầu nắm giữ kỹ năng mỗi một cá nhân đã có tốt nghiệp năng lực phải biết đường hạo chủ trì kinh doanh thư viện cái tiêu một tờ bằng tốt nghiệp hàng kim lượng thế nhưng là khá cao đường hạo nằm mơ vậy sẽ không nghĩ tới chính mình k i ế p này còn có thể trở thành một cái cao đẳng học phủ mà lại là cả nước nổi danh học phủ hiệu trưởng vì đại đường chuyển vận nhân tài từ trong thư viện kết nghiệp các học sinh dù là không đi con đường làm quan cũng là nhiều tư tục thư viện quý hiếm tư nguyên, được mời làm chủ giáng tiên sinh đương nhiên một chút nổi danh hiệu bôn đại t r ư ở n g quỹ mướn đại môn v ậ y nhận t ì n h vì cái này chút ưu tú đám học sinh rộng mở thậm chí v ậ n khí tốt còn biết bị đại tộc nhóm thu làm phụ tá nhìn lên trời sắc vậy không còn sớm đường hạo bên trên tự mình xa liễn vừa mới đưa xe ngựa rèm b ù g ra xe bên ngoài một đám học sinh cùng kêu lên tạ ơn thanh âm trấn thiên cảm tạ đường tiên sinh dạy bảo tri ân đệ tử đ ờ i này kiếp này không dám có chút quên đệ tử ghi nhớ thư viện dạy bảo tiên sinh bảo trọng bây giờ đường hạo cảm động nước mắt từ kém chút k h ỏ mắt chẳng ra hãn đột nhiên nhớ tới chính mình tại hiện đại trường học tốt nghiệp liên hoan bên trên một dương sông xáo rời đến nắm lấy lao sư cánh tay không thả gõ gõ xe ngựa lái xe ngô thông huy động trong tay roi ngựa xe ngựa nhanh chóng chạy về phía ngọc hoa sơn thư sơn hữu lộ cần bị kính học hải vô nhai khổ tắc chu nơi đây từ biệt gặp lại đám này học sinh liền không biết lúc nào mà đám này tuổi trẻ đám học sinh thì tự phát tổ chức đại gia đến quán rượu uống một bữa khảo thí kết thúc đại gia liền vì riêng phần mình tiền đồ lao tới tư phương hiện đại giao thông phát đạt cũng không biết lúc nào lại có gặp nhau thời khắc húng chi đó là tại xe ngựa rất chậm đại đường đã nhưng biết mặt t lần sau gặp học ờ i k h sinh này m tốt lập đại n trong cho đường trọng yếu bộ môn đều không đủ phân làm sao có thể vòng bên trên đám này thương nhân phân phó xem náo nhiệt thị vệ đem những người này toàn bộ đổi đi trong hoàng cung hoàng chủ lý trị kỳ án bên trên chồng chất lấy thật dày một chồng núi đồng dạng thi c u ố n trước mắt chỉ duyệt rất ít một phần nhỏ đối với thư viện học sinh bài thi lý trị xem rất là cẩn thận đương nhiên vì cam đoan công bình tĩnh duyệt cuốn lúc thí sinh tên là bị che khuất mỗi đám duyệt xong một chương bài thi lý trị tâm lý không sai biệt lắm liền có thể nghĩ đến nên đem cái này thí sinh tương lai a n đến chuyện kia vụ bên trên đến cái người này hẳn là bị phái đi hồng lưu tự lý trị nói nhỏ thí sinh sáng tắt một tiên liên quan tới nhân tế bài văn trong đó thủ đoạn để lý trị cũng cảm thấy kinh hồn bạc vía cái gì mối ăn bên trong để một trì thế gian lại có người có thể muốn ra như thế âm hiểm chiêu số quả thực để lý t r ị mở rộng tầm mắt nhìn một cái sách này viện cũng đem đám hải t ử này thai họa thành bộ giá gì đương nhiên bài văn bên trong vậy luận thuật đem đại đường học vẫn t r u y ề n b á đến xung quanh bang quốc gia tăng lực ngưng tụ còn có thể để cái tia chút ngoại bang dân tộc thiên nhiên đối đại đường sinh lòng hào cảm Vật lý ờ một h c k bên phụ trợ duyệt quân phòng đại nhân nói ra đường tướng quân nhưng đối với cái này hậu sinh cho kỳ vọng cao duyệt quân quá trình bên trong hạ lý trị không phát hiện thiếu thư viện nhân tài Có học s i lý trị đột nhiên nghĩ đến sớm mấy năm thiên hoàng khuyên bảo chính mình đối với nhân tài liền là chỉ cần trên thân người kia có một tia chỗ thích hợp liền phải giỏi về lợi dụng làm việc cho ta không có thập toàn thập mỹ người làm một cái cầm quyền người chỉ cần làm đến phát hiện tốt cùng sử dụng tốt mấy người này mới trên thân ưu điểm như vậy thì không có không làm được công sự t ì n h đúng nha chính mình từ một cái thiếu không trải qua sự tình hoàng tử cùng nhau đi tới lý trị kinh lịch trùng đ i ệ p khảo nghiệm cho nên hắn biết rõ lâu dài ánh mắt cùng rộng lớn hung hoài tầm quan trọng h ả i na bách xuyên tể tướng xử lý triều đình chính sự mạnh tướng bên ngoài mở rộng đất đai bên l i n giới lý trị hy vọng chính mình có thể thực hiện không làm mà t r ị nguyện vọng chương một nghìn một trăm tám mươi chán nản phân hồng chương một nghìn một trăm tám mươi chán nản p h ấ n hồng đại đường chi trân thế võ t h u n cc cha tịm một đám thư viện học sinh tại dẫn đầu trầm hải thu xếp phía dưới cơm nước no nê n、e. tiệc rượu giải tán lúc sau ai về nhà l ấ y còn thừa hoạt động liền tự hành ă n bài cuối cùng còn lại bao hàm trầm hải ở bên trong ba tên thư viện học sinh ba người này thuộc về chơi cùng một chỗ chơi tương đối tốt mang theo một mảnh trời chiều ba cá nhân mang theo t i ể u kình mà kề vai sắt cánh lung la lung lay trùng bình khang đi đến đầy mắt phồn hoa phía dưới ba người lay động đến bảo nguyệt lâu đến hướng trên lầu đánh đàn, đàn đài liếc mắt một cái nhưng không thấy một mực ưu hái hồng nù cô nương mượn tiệu kình trâm hải đang muốn hô to một c ú n g họng đã thấy một tên mặc hồng áo màu đỏ nữ tử đi xuống còn không có dựng vào khang mỹ nữ trên mặt liền dao động ra mật đồng dạng đậm đặc m ỉ m cười trong tay khinh bạc tranh quạt tại trong tay ngọc chập trờn so cái k i a hồng nhu còn muốn nồng tình mấy phần trâm hải nhìn một chút cái này chưa từng gặp qua mỹ nữ nghi hoặc hỏi hồng nhu đến cái nào bị người chuộc thân sao hồng váy hồng nữ tử cười khe đến hồng nhu cô nương ra bên trong có việc trước hết về đến tái ngoại lộ trình xa xôi đạo ngăn trở lại lớn lên vậy không biết phải chăng là có thể trở về có thể trở về cũng không biết là ngày tháng năm nào một cái khác đi theo tiểu sư đệ nguyên gia lăng một chút nhữ mày là trong nhà xảy ra chuyện gì sao ngụ ý người đọc sách mới ra trường thi không muốn chạm phải suối q u ỏ y không tiện trực tiếp làm rõ bất quá trà trộn tại mưa gió cô nương tự nhiên vậy lòng dạ biết rõ linh hội bọn công tử ý tứ Nha, nương chê nói, hồng nu cô nương không tại, mình bảo nguyệt lâu cô nương cái nào không phải hoa nhường người thẹn, cần gì đọc luyến một cái không biết đi chỗ nào người、đâu. Nguyên、gia、Lăng nghe xong màu đỏ rực nữ chê phải hoa chỗ ra, Gia rực rực trả màu một màu lâu đâu. đỏ đọc đi đỏ cô cười cô cô cái cái gì tại, biết tử bảo l lùi bại dưới mái hiên đã từng nhục nhã qua nguyên gia lăng xuất thân bần hàn bảo nguyệt lâu nữ tử khỏa tại một giường phá trong chăn toàn thân đều là ô h ế hoàn toàn không thấy phong quang lúc tiêu hành cùng yêu mị sắc mặt tạm đạm nữ tử run rẩy nhìn xem nguyên gia lăng ánh mắt cùng trong lúc biểu lộ đều là hoảng sợ c h i tình nàng nhận ra cái này đã từng bị chính mình chế rêu chế nhạo qua thanh niên còn không có chờ nguyên gia lăng mở miệng liền giã tỏi giống như dập đầu nữ tử kia gấp giọng nói công tử tha mạng nha hồng nhi năm đó có mắt không trỏng bôi nhọ công tử công tử ngài đại nhân không nhớ tiểu n h i n qua tha qua nô ra cái này lúc trầm hải từ bảo nguyệt l chán g h é t nói gia lăng tính toán cùng người kiểu này lại có liên quan làm mất thân phận năm đó hồng nhi chế nhạo nguyên gia lăng lúc sắc nhọn ánh mắt sắc nhọn lời nói đổi lại bất luận cái gì một người nam nhân bình thường tới nói cũng hận không thể bóp chết nữ nhân này nguyên gia lăng từ trong ngực móc ra hai cái làm thu bạc giống cho một con chó ném ăn ném t ạ i hồng nhi trước mặt lạnh như băng nói đại t r ư ở n g phu ân đoán rõ ràng nàng đ á c ý khinh người lúc ta không để ý tới bây giờ gặp rủi ro g i ú p một cái cũng là không tuân thư viện huấn đạo hồng nhi loại nữ nhân này cho bạc liền là thiên đại ân tình làm thô bạc giống cứng rắn bánh bao không nhân đồng dạng lăn ở trước mặt nàng nữ nhân kia lập tức vươn tay ôm vào trong ngực không đông tay từ trước đến nay hồng nhi tuy nhiên đáng giận nhưng xào nấu trả bánh thủ nghệ thế nhưng là không nói trước đó phong quang lúc tại bảo nguyệt lâu ăn vào một khối liền một khối nàng thân thủ chế thành bạch vân xúc giòn cái kia tốn hao nhưng so sánh bên trên tại cái k h á c trong tiểu lâu nghe cô nương ôm ấp thì bà sướng lên một khúc dựa vào chế trả bánh thủ nghệ nữ nhân này tại trong thành trường ăn a n thân lập bệnh cũng không phải cái gì chuyện không có khả năng cũng không từng muốn đột nhiên từ bên đường toát ra hai cái đại hán và vỡ đoạt qua hồng nhi trong tay b ạ không nói còn nhất c ư ớ c đem cái này xanh s a o vàng g ọ t nữ t ử đạp lăn trên mặt đất lớn tiếng ồn ào náo động ban ngày ban mặt cái này v ẫ n p h ả i nguyên gia lang hỏa khí lập tức liền lên đến vượt lên trước một b ư ớ c c ả n tại đại hán trước mặt nghĩa vẫn điền đương nói nam nhi bậy thức không đến mức vô s ỉ như vậy đi liền hoa lâu nữ nhân bạc cũng không thả qua đại hán biểu lộ cũng không vẻ sợ hãi trong đó một cái thậm chí chắp tay nói vị công tử này xem ngài cũng là có chi thức h i ể u lễ nghĩa người việc này ngài vẫn là bất can thiệp vào thì tốt hơn chính là một cái khác ngữ khí liền không như vậy hữu hảo chúng ta làm việc tự nhiên có chúng ta đạo lý lại nói cái này bà nương làm nhiều việc、khác. chúng ta là tại thế thiên hành đạo giống nàng loại này chỉ xứng giống một con chó ăn xin thức ăn h a có cầm tới bạc đạo lý trầm hải ánh mắt dư huy trong lúc vô tình chú ý tới cái kia t i n h trạng hán tử bên hông một khối yêu bài yêu bài yên tĩnh tránh tại nam nhân kia trong quần áo lộ ra một góc có thể rõ ràng nhận ra ba chữ bách kỵ ti nguyên gia lăng vậy chú ý tới cho nên ánh mắt kỳ quái dò xét một cái t r ẳ n g hán không biết nữ tử này phạm đại đường cái kia một đầu giới luật ta cũng quen sách học hướng luật pháp vì sao xưa nay không biết rõ có loại này trừng phạt chẳng lẽ là chấp hành tư hình đại hán cười hát hát nói vấn đề này ngươi vẫn là bất can thiệp vào thì tốt hơn đi vào nhạc phường liền là đồ v i ệ c vui không quản lý vẫn là thiếu nhúng tay thì tốt hơn đúng nha một cái khác con mắt nhau mắt nói xem trên người ngươi thư viện áo bảo chắc là vừa tham gia xong đại khảo đi ra tiền đ ồ như gấm người bên ngoài cầu còn không được cần gì phải đến tranh vào vũng nước đục thư sinh ngạo khí. Trước 1181, thư sinh ngạo khí. thế thần. Cc, tìm. tr sinh khí. sinh khí. chi chân Cha Không sai, hiện đường sai, Đại giờ ngạo ngạo C.C. bây võ chỉ chơi hoàng bằng dưới liền có quan phục gia thân thực tại không đáng vì một cái gái lầu xanh tự hủy tương lai h ù n g chi vẫn là một cái làm nhiều việc gắt trừng phạt đúng tội nữ nhân trâm hải xử suất bú sữa sức mạnh muốn đem nguyên gia lăng kéo đi một cái khác sư đệ mang theo bảo nguyệt lâu t ố i tớ cũng đang có ý này t r ờ i ạ, bách kỵ ti cái kia tại đại đường con dân trong lòng liền là đêm tối diêm la đồng dạng tồn tại trâm hải còn nhớ rõ giờ nghịch l ắ m lúc chỉ cần nhũ n g ẫ nói chuyện bách kỵ ti đến bắt chính mình liền lập tức trung thực hồng nhi chán nản chắc chắn như thế là đắc tội một vị nào đó đại tộc q u y quý có thể bảo trụ nàng tính mạng liền đã rất không tệ nếu là nguyên gia lăng còn khăng khăng lội cái này quẩy vũng nước đ ủ hậu quả khó mà lường được nguyên gia lăng m ặ t không đổi sắp nói nữ nhân này nếu pháp pháp tự nhiên sẽ có đại đường luật lệnh xử trí đem một cái người xử trí thành tình cảnh như thế là duyên cớ nào đại đường luật lệnh thiết trí cũng không phải để cho người ta tùy ý làm b ậ y bách kỵ ti hôm nay tại cái này lại như thế nào dù là liền là hoàng chủ bệ hạ nguyên gia lăng cũng dám hỏi một chút đại đường lúc nào có không cho phép người khác tay làm hàm nhai pháp lệnh bên hông đội đao trắng hắn bị cái này tiểu thư sinh hỏi a khẩu không trả lời được nhưng trong mắt lại là mắt lộ ra hung ánh sáng không nghĩ n u tới bình thường không làm sao nói nguyên gia lăng hôm nay vậy mà như thế kiên cường trâm hải, hải hướng tiến lên trước một bước nói ta vừa mới lại đem lại đường luật lệnh từ đầu tới đôi qua một lần trong đó xác thực không có đầu này gia lăng minh rõ là không phải tiểu tử cực kỳ khâm phục chữ chữ nói năng có khí phách rõ ràng truyền đến ở đây mỗi một khán giả trong lỗ t h a y bây giờ hồng nhi cảm động đến rơi nước mắt bảo nguyện lâu bên trên xem náo nhiệt cô nương cũng bị trầm hải lần này khẳng khái phân trần cảm động nước mắt gợn nhìn về phía trầm hải ánh mắt tự nhiên đều là ngưỡng mộ ý tứ về phần vừa mới nghĩa chính ngôn từ nguyên gia lăng tự nhiên bị xem nhẹ qua một bên tráng hán cười nhạt một chút như loại này cuồng vọng tiểu tử hắn gặp nhiều cái nào không phải vừa vào bách kỵ ti nhìn thấy tàn khốc hình cụ liền nhận sợ tráng hán ngược lại bình tĩnh mỉm cười nói tiểu tử chỉ mong đem ngươi quan tại bách kỵ ti trong đại lao ngươi sương q u t còn y nguyên cứng như vậy nói xong tráng hán liền muốn dùng khóa tới bắt tr tất cả mọi chuyện cũng nguyên nhân bắt nguồn từ ta ngươi muốn bắt người cầm đúng là ta q u a n người khác chuyện gì ta ngược lại muốn xem xem đường đường bách kỵ ti đưa đại đường luật pháp vì sao chỗ cái này lúc trâm hải ngược lại đem tráng hán trong tay xiềng xích bộ tại trên của mình chỉ vào nguyên gia lăng nói ra tiểu tử ngươi cũng đừng ảnh hưởng ta dương danh lập vạn tuy nói ngươi là ta bản thân nhưng là nếu như ngăn trở ta tấn thân con đường ta làm theo sẽ trở mặt với ngươi trời ạ trâm hải y nguyên làm lấy thẳng thắn can g á n hoàng chủ mậm đẹp hắn còn tìm nghĩ lấy hoàng chủ biết rõ về sau sẽ lớn thêm tán thường hắn thu thập cái kia hai cái bách kỵ、Tì. tốt như vậy sự tình hắn không gần phía trước khó nói c ô n g còn để cho người khác vượt lên trước nguyên gia lăng tức g i ậ n phất tay háo tử một cái khác học đệ người ta thông minh sớm vọt đến trong đám người làm ra một bộ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao bộ dáng t r á n g hắn chỉ vào cái tia trốn vào đám người sư đệ đối trầm hải nói ngươi xem một chút bằng hữu của ngươi người ta cỡ nào sáng suốt nếu như ngươi cũng có thể học một ít hắn ta nhất định sẽ quên vừa mới chuyện phát sinh cũng liền quyền làm chuyện này căn bản không có phát sinh qua bách kỵ ti cũng không muốn đem sự tình làm lớn rõ ràng là tự động cho thư viện học sinh một cái hạ bậu thang sự tình đều nói đến cái này phân bên trên liền xem các ngươi đám này đám học sinh có chịu hay không bắt lấy cơ hội này nói vậy hắn chạy ra đến là giúp chúng ta thoát tội không phải vậy làm sao đem các ngươi việc gác chiếu cáo thiên hạ c h â m hải khí thế còn cao hơn c h â m hải nhắm lại ngươi miệng ngươi có thể chết nha nói xong nhanh như chấp người tiểu sư đệ kia liền biến mất tại trong biển người mênh ô n g tốc độ kia đem bách kỵ ti đám này cũng rung động một cái lao tử bình thường hung ác liền truy kích vậy không mang theo n g ư ờ i nhà chạy nhanh như vậy c h á n g hắn bây giờ lập tại chỗ vậy sợ hãi bách kỵ ti tuy nhiên thần thông còn đại nhưng cũng không phải không cố kỵ gì đại đường luật pháp còn tại đó tựa như một thanh lợi kiếm treo đặt đỉnh đầu là kiên quyết không dám dâng qua giới phải biết trước đây thật lâu bách kỵ ti một cái đại thống lĩnh liền là nương tựa theo thư viện mới tránh qua một đoạn cái này tại ti bên trong là mọi người đều biết sự tình nếu là nói tại đại đường tồn tại một chỗ để bách kỵ ti có chỗ kiếm kỵ cái kia nơi này nhất định là thư viện cái này lúc trầm hải cảm thấy vừa mới khóa tại trên cổ t h ò n g lọng còn chặt như vậy hiện tại đã bắt đầu đung lòng liền hiểu sự tình đã nhanh thành công liền chính mình đem thong lọng từ trên cổ chưa xuống tới một thanh nhét về cho chẳng hạn trầm hải bây giờ biểu lộ thong g i n g kiến định một bộ nhất định phải được bộ dáng tuy nhiên vừa từ thư viện tốt nghiệp kiến công lập nghiệp là bọn họ đám này học sinh cầu còn không được sự tình nhưng là từ trên thân người khác vì chính mình bã la công h ầ n đây cũng là đám này thư viện học sinh chô khinh thường chương một n t r ă m tám m ư tể tướng thất tài chương một n t r ă m tám m ư tể tướng thất tài đại đường chi trần thế võ thần cc c h a tìm trâm hải là có ngạo khí vậy có cốt khí người trong nhà của chúng ta nếu là ra phá ra c h i tử trong nhà lao phụ thân liền sẽ ai thán trâm hải nói đến nhưng là ai thắn về ai thắn hải tử nếu là đói vẫn là sẽ cho hải tử ăn no theo hắn xem ra như thế đơn giản dễ hiểu đạo lý để tại hoàng chủ bệ hạ trên thân cũng giống vậy nói không chừng hoàng chủ giờ này khắc này nhìn thấy hồ sơ án lệ chính đang ai thán cái này lúc không biết từ chỗ nào mà xông tới một cái lao đầu hung hăng trùng hồng nhi trên mặt phun một bãi nước miếng đối hai vị kia bảy cưới ti sai ra nói ra hai vị quan hân g ra bệ hạ nhân hậu t h i ệ t l ư ơ n g chúng ta cũng không thể bại hoại hoàng chủ thanh danh tốt lao đầu nói xong liếc mắt xem tại phá trong c h â n l ạ n h dung co lại co lại hồng nhi nói tiếp đi đến cái này ác độc nữ nhân dẫm lên nàng còn không phải sẽ bật chân đem chân nhấc vừa nhấc cũng liền đi qua cần gì làm bận chính chúng ta đâu đúng a nên dạng này chúng ta đều là thiện lương h ạ n g người không đáng để loại này mặt hàng làm bẩn chính mình một bên xem náo nhiệt người nhao nhao phụ hòa nói trâm hải cánh tay dựng tại quan sai đầu vai nói hai vị cũng là công vụ bề b ộ t người trường an thành an nguy của bách tính còn cần các ngươi đến thủ hộ nhìn thấy thời gian này hai vị vậy đến nên hạ sai thời gian khoe miệng mỉm cười trâm hải tiếp lấy lôi kéo làm quen giống như nói hôm nay cũng là hữu duyên không bằng chúng ta tìm một chỗ cùng một chỗ đến uống một chén cái này bà nương liền để nàng tự sanh tự diệt ố t chẳng hắn nhìn xem trâm hải nguyên gia lăng cùng một cái khác nhạc phường người hầu nói hôm nay sự tỉnh mà cứ như vậy đi nếu như sau này nữ nhân này lại làm ra việc gác gì lời nói tự sẽ tìm các ngươi ba nguyên gia lăng nhanh chóng hỏi bên cạnh một nhà cửa hàng lao bản mượn tới giấy cúm bút hiện trường viết xuống một phần giấy cam đoan thân thủ giao cho cầm đầu vị tia t r á n g hàn nói vị đại các kia đây là ta tự mình làm giấy cam đoan sau này hồng nhi nếu là làm ác các ngươi trực tiếp tìm ta chính là vị tia sai ra gặp nguyên gia lăng như thế thông hiểu lý lẽ cầm qua giấy cam đoan nhìn một chút sau đó đem nó nhét vào trong lồng ngực của mình ủi một cái tay liền bước nhanh rời đi thân thể vẫn như c ũ lôi thôi hồng nhi tú một cái nguyên gia lăng cánh tay nhỏ giọng nói bặt dù là trời sập xuống nữ nhân này đối tiền t à i ý nguyên đến chết cũng không bông tay thật sự là không biết chết sống trâm hải tâm lý nổi giận mắng tính khí cho dù tốt người đối với một cái muốn tiền không muốn mạng chủ đều sẽ nhịn không được phát tác trâm hải bây giờ thật không nhịn được nghĩ mưu đủ kình hung hăng đạp cho cái này bà nương nhất c ư ớ c bất quá thấy được nàng bây giờ chật vật không chịu nổi bộ dáng vậy rất đáng thương thế là trâm hải liền bông u xuống chân nguyên gia lăng vẫn là làm sự tình coi trọng từ trong ngực xuất ra một chỗ đồng tiền để tại hồng nhi trước mặt ngươi trước đi tắm tìm một chỗ ở đổi thân thể sạch sẽ một chút ngày mai theo ta ra khỏi thành trường an thành hiện bây giờ người cũng không cách nào đốc mắt thấy hồng nhi thu xếp tốt trầm hải vỗ một cái nguyên gia l ă n g đầu vai chua kình bên trên đầu nói huynh đệ ngươi nên không phải coi trọng cái này bà nương đi đường hạo lao sư tại trên lớp học nói qua một loại gọi sợ token bệnh, tiểu tử này nên không phải được bệnh này đi trầm hải nói được vì một cái nhạc phương mẹ lại để cho mình như thế một cái đại công tử ra một thân mồ hôi cho t ẩ u phu nhân làm việc vậy không có như thế tích lũy kinh qua làm thỏa làm về sau ba người lại trở lại bảo người lâu đến vào cửa thời điểm trầm hải đối chiêu đãi khách người được mẫu thân nói mẫu thân cứ việc tìm tới phẩm đừng cầm son phấn tục phân đến lừa gạt chúng ta、Dưỡng. người xem bọn hắn mình biết do chúng ta ở chỗ này còn dám tiến vào nhạc phường chơi ta cái này đến trong nhà hâu người đánh gãy bọn họ chân một người mặc mực quần áo xanh lục tiểu nương tự hướng một vị lao giả làm nụ nói lao giả kia chính là phòng huyền linh a dung không nên áo có dạng này phu quân mới là người phúc phận người xem bọn hắn trước sau xử lý sự tình biện pháp bốn cá nhân phối hợp tiến thối tự nhiên dễ dàng liền hóa giải nguy cơ người cái kia phu quân giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện miệng lưỡi dẻo quẹo biết rõ lao phu tại cái này hắn sẽ không lỗ cho nên mới dám lớn mật nói thẳng a dung vẫn là quê mồn có chút tức giận thế nhưng là cô phụ cái k i a kẻ xấu xa hắn tiến thanh lâu nha p h o n g huyền linh cười cười nói trong thư viện đi ra người đều không pi củ hôm nay kết nghiệp khảo thí xong hắn cùng hào hữu nhóm cùng một chỗ khó được để thả lỏng vô luận nói cái gì hắn đều sẽ tiến vào không phải vậy hắn tại thư viện mặt mũi liền ném nhất định phải tòng sự tình ngay từ đầu p h o n g huyền linh liền tỉnh táo nhìn xem người trẻ tuổi này hắn trước tiên đem chính mình đặt ra an toàn tình trạng sau đó mới đối kháng c ư ờ n g quyền được cho tính trước làm sao chính mình cháu gái mà vận khí tốt có như thế một cái hữu dũng hữu như phu quân có thể bình an vui sướng cả đời còn có cái gì không hài lòng đâu nghe cô phụ phân tích một phen còn rất có đạo lý thời gian không còn sớm phòng huyền linh phân phó sa phu mang theo ủy khuất đá dung hồi phủ bên trên phu nhân vẫn c h ờ cái này hai người đâu ngồi trên xe phòng huyền linh nhớ lại vừa mới nhìn thấy một màn quyết định chuyên môn viết một phong tấu trương đem sự tình ngọn nguồn hồi báo cho hoàng chủ như vậy nhân tài không đi dùng chẳng lẽ còn mặc cho bọn họ dã man sinh lớn lên à, làm thể tướng chức trách chính là bùn cắt bên trong tẩy g a hoàng kim đến chương một nghìn một trăm tám mươi ba tri thức vô giá chương một nghìn một trăm tám mươi ba tri thức vô giá đại đương tri trần thế võ t h u n cc cha tịm đã từ thư viện tốt nghiệp học sinh liền không thể lại nói tiếp ở tại trong thư viện đã việc học hoàn thành có thể ra đi làm sự t ì n h nhất định phải nhanh c h u y ể n ra ngọc hoa sơn trên đường đi đều là nối liền không dứt xe ngựa không có một cỗ là xe bỏ đây là hoàng gia xuất tiền lập chính phường viện tử cũng cho đám này học sinh chuẩn bị kỹ cảng các học sinh có thể miễn phí ở đến đẳng cấp sự t ì n h điều động xuống tới hoàng gia lần này không có chút rơi một cái thư viện học sinh cho dù là kém cỏi nhất cái kia một cái các đại thần đều là nhất trí cho rằng đem phóng tới làm dám tôi luyện mấy năm lại nói trải qua qua lịch luyện nhất định có thể trở thành hữu dụng tri tài n h ấ tuy nhiên g lời b hắn cho dẫn g đem học vẫn là bên thai không dứt nhưng là cái kia chút thế tử nghiên cứu thư viện thí sinh đề thi về sau cũng hết sức sáng suốt ngậm ngược lại trong đó một tên tự nhiên không muốn vào sĩ danh lệch chuẩn bị tiến thư viện lại tu luyện lại ba năm đường hạo biết rõ việc này về sau khỏi phải để trong nội tâm có bao nhiêu vui vẻ Khét, cái chí không tại chỗ liền điên. cũng không biết rằng là ai nói trong thành trường ăn một mảnh hoang điện là một mảnh bảo điện cho nên các hòa thượng tổng cộng ở chỗ đó tu kiến một tòa báo tháp bây giờ chính đang khắp nơi quên tiền tháp sừng mái quang bên trên lục lạc nghe nói chỉ cần có phong gió thổi tháp sừng bên trên lục lạc đó chính là một lần cầu phúc lục lạc nhẹ giọng rung động sẽ đem quên tặng người tâm nguyện mang cho thân phận vất chỉ tướng quân nhà khuê nữ nhiều vất chỉ vương phủ thái phu nhân chấp nhất cho rằng tương lai trong phủ cô nương gả đi đến đông một cái tây một cái một cái ở bên ngoài cần bảo đảm bình an lưu ý nghĩ mà tại trên bảo tháp treo lục lạc vì gả đi đến chúng nữ nhi cầu phúc chính là một cái rất tốt phương thức bảo tháp một tầng mái con bên trên m u ố n treo dòng giã mười hai lục lạc vớt chỉ ra cả bao tầng thứ chín sở hữu lục lạc nguyên lai tưởng rằng treo đồng linh k e n cũng không tệ thẳng đến thái lao phu nhân sai người đến vương phủ lớn trong kho chuyển bắt lúc vớt chỉ ra đại công tử mới hiểu được lần này vớt chỉ ra bao viên lục lạc đều là bạc chế trên bảo tháp lục lạc nhất định phải là bạc mỗi một còn nhất định phải cố định trọng lượng chín lượng c h í tiền nghe nói trước đó treo làm bằng đồng lục lạc luôn luôn không h i ể u thấu không thấy cho nên liền treo bạc nhưng treo bạc lục lạc cái này không phải cố ý chiêu t ạ c sao vất chỉ công tử cùng đường hạo lúc anh em tự nhiên đệ nhất liền đem chuyện này nói cho đường hạo ngày thứ hai đường hạo đến phòng huyền linh đại nhân trong phủ trò chuyện lên việc này phòng đại nhân lại xem thường nói thịnh đường thịnh đường dù sao cũng phải có chút phú quý khí tức mới đúng nha a như thế để đường hạo mở n h ă n giới phòng huyền linh nói đại đường không thiếu cái kia trước bạc phủ tăng nước vì có thể điều động khiển đường xử đến hàng năm đều sẽ đưa tới đại lục bạc hiện tại lao phu liền tại chủ tính nhìn xem cao cú lệ bách tể còn có còn lại ngoại tộc học sinh c ó thể hay không vậy dựa theo này làm t r ờ i ạ thư viện bây giờ liền bắt đầu thu học phí đường hạo không khỏi kinh ngạc đó là đương nhiên kim ngân có giá chi thức vô giá đã bọn họ muốn từ đại đường học chút thật đồ vật về đến giao bạc đó là đương nhiên các nơi học đường đều cần tu sửa quan học học sinh thức ăn cũng cần cải thiện triều đình ở phương diện này dự toán ít có thể phụ cấp một chút liền nhiều phụ cấp một chút p h o n g đại nhân lời nói này có lý lúc trước p h ù tăng nước sứ thân nhất kiến hoàng chủ lúc mang đến p h ù tăng nước nữ vương hứa hẹn nếu đường hạo trong thư viện có thể tiếp nhận p h ù tăng điều động khiển đường sử bạc gấp bội đồng thời một năm một kế toán t già trẻ không g ạ t là được suy nghĩ một chút phong đại nhân chúng ta thư viện coi như dù cho p h ù tăng dùng v à n g đuổi ta vậy không đáp ứng đã bọn họ chịu nỗ lực trọng đại như thế đại giới nói rõ bọn họ cải cách quyết tâm m ộ ư ơ i phần lớn trong thư viện chuyển thừa học vấn đều là trọng yếu nhất học vấn vẫn là không muốn tiết lộ cho thỏa đáng tại gặp được đại sứ lúc đường hạo rất kiên quyết cao đoan học vấn đường hạo là sẽ không để cho bọn họ chạy ra thư viện một bước phòng huyền linh nghe đường hạo nói trịnh trọng như vậy thả ra trong tay bút thần tình nghiêm túc đối đường hạo nói lao phu vẫn luôn rất kỳ quái vì sao tướng quân đối phụ tăng cao cú lệ những người này tràn ngập ác cảm không chỉ có là phòng huyền linh tại đại đường rất nhiều quyền thần trong mắt trung nguyên lớn nhất thai họa tại thảo nguyên đó mới là đại đường lớn nhất tâm phúc c h i h o ạ n xung quanh cái kia chút như phụ tăng cao cú lệ các loại tuy nhiên cũng là chẳng ghét nhưng cũng không trở thành giống đường hạo như vậy trịnh trọng việc đường hạo á khẩu không trả lời được về sau hơn một năm sự tình nói ra nhưng có người tên nha h u hồ sâu âm nghịch lý ông nội đường hạo minh bạch dù là chính mình xử x u ấ t sức lực toàn thân cũng sẽ không thay đổi về sau đi hướng nhưng là cho bên người chính mình người yêu mang đến sung sướng trấn quốc tướng quân vẫn là có thể hoàn toàn làm được t n g n một trăm tám m ư hôn lễ quý t n g n một trăm tám m ư hôn lễ quý đại đường chi trần thế võ t h ầ n cc c h a tìm lần một cái hoàng lịch gần nhất đều là ngày tốt cho nên người chúng quanh giống như tụ tập mà kết hôn không phải sao vất chỉ ra đại công tử liền cưới hỏa trụ nhà khuyên ữ vất chỉ ra đại công tử cưới vợ tự nhiên thiếu không trảng diện p h trương khách đông vô luận la vất chỉ công tử thân nương đại phu nhân Vẫn là k hơn á c mấy vị di n ư g h ô mười nay đều vui là vẻ mặt c hai u chuyển, hậu y vậy n không、so、đo bình thường so đo là làm công tinh tế cung hoa chỉnh t ề bậy tại đen như mực trong âm đại phu nhân nhìn xem cái kia chút tinh x ả o đ ô n g hoa vô luận là công nghệ vẫn là kiểu dáng so năm đó chính mình gả cho bất chỉ đại tướng có lúc vậy nhưng t ă n g nhiều nói rõ chính mình thời gian là càng qua càng hồng hoa thôi bất chỉ công tử bản thân liền thân hình cao lớn tướng mạo tuấn lãng hôm nay làm tân lang cái kia càng là tinh thần khí mà mượi phần dầu quang đen nhánh n g a cao to bên trên vất chỉ công tử hiên ngang tư thế mai hùng dẫn tới một mảnh hâm mộ và tàn thưởng phụ nhân trong mắt tràn đầy hái mộ còn chưa xuất ra các cô nương ảo tưởng có một ngày vất chỉ công tử nếu là thu vào làm tiếp lời nói mình bị chọn chúng vậy nhưng thật sự là hạnh phúc lớn lên lớn lên đón dâu đội ngũ từ chu tước đại nhai đầu đường xếp tới cuối phố bộ nha hoàn cùng các nô tài hôn lễ lễ phục đều là đường hạo tơ lụa hiệu bôn u đại sư phụ thân thủ may quang làm công liền đáng giá không ít bạc tân n ư ơ n g của hồi môn q u à tặng vệ mười phần xa hoa qua một cái đại, kim heo, lượng hoàng kim chế, cực đại heo vàng nằm sấp tại trong âm phàm là hiển hách đại tộc đại tiểu thư xuất giá đều sẽ có heo vàng của hồi môn bốn cá nhân dơ lên heo vàng n h a răng trận mắt bộ dáng đây là một loại tập t ụ dù là liền là heo vàng bên trong là còn lại chất liệu bên ngoài độ là một tầng lá vàng nhất heo vàng người vậy nhất định phải làm ra đồ vật nặng nhất không nổi biểu lộ hòa trụ nhà đại tiểu thư đồ cưới khẳng định là chân tài thực học liền heo vàng hình dạng khuôn mẫu đều làm ở trường an thành nổi danh nhất sư phó thiết kế với lại mỗi một cái heo làm tốt về sau khuôn mẫu cũng bị đánh nát sở dĩ năm đó kết hôn năm đó liền có thể đạt được nhà thiết kế tự mình heo vàng thiết kế đối với tân nhân vận khí không biết tốt bao nhiêu bây giờ nằm sấp tại đen trong mâm tiểu kim heo ngây thơ chân thành đừng đề cập có bao nhiêu đáng yêu bên ngoài viện người chủ lễ lớn tiếng đọc lấy thuốc gà thơ hỏa trụ nhà đại tiểu thư lên kiệu hoa đỏ dựng một mảnh phi thường náo nhiệt đường hạo vậy đến thì cưới bên trên uống không ít rượu phải biết bất chỉ ra lượng lớn thật sự là lượng lớn không có chút nào làm giả uống đến cuối cùng đường hạo vậy không biết mình là làm sao về đến nửa đêm sau khi tỉnh lại đường hạo cảm thấy khát nước lợi hại cảm giác được có người cho mình mấm nước mí mắt thật sự là nặng nề không mở ra được dù sao không phải lý viện thanh liền là trường nhạc ô n g ch uống sông n ư ớ cái đường hạo liền thu bạo đem người giường. liền nhà lên thân thành hạo thu phục thị thể thục bạo mại kéo lộ Mềm một t ra o hạo o hư khí, h đường t ả mái á đ này h một tiếp tiến cánh áp, tiếp lấy v o điểm điểm mộng đẹp. Cái mộng n à một giấc trực tiếp ngủ đến ngày thứ hai buổi trưa con mắt vừa mở ra thấy một lần trong người mẹ ta à cái này là hai vị phu nhân đây rõ ràng là trường nhạc mới tìm đến tiếp thân n h à hoàn bích thanh sen nha chuyện này hậu quả liền là đường hạo phải đem bích thanh sen thu nhập trong phòng nạp làm tiếp trường nhạc công chúa ngược lại là không có gì dù sao mình phụ hoàn có nhiều như vậy phi tử đối cái này chút hậu viện sự tỉnh đã nhìn quen lắm rồi ngược lại là lý huyện thanh lẩm bẩm phu quân à, cái này bích thanh sen năm nay đã hơn hai mươi tuổi số tuổi vậy có chút lớn làm thiếp vậy làm mất thân phận nếu không ngươi lại suy nghĩ một chút không tìm một cái tuổi trẻ một chút lý h u y ề n thanh cân nhắc đến bích thanh sen số tuổi thiên đại bất quá nhìn thấy bích thanh sen một mặt thẹn thùng bộ dáng đường hạo cũng không tốt lại nói cái gì như vậy tướng quân phủ bên trên liền có tam phu nhân đây là đường hạo đập vỡ đầu đều không nghĩ đến trước đó cao cú lệ vị kia phí hết t â m tư đều không có để đường tướng quân động tâm bây giờ một cái bích thanh sen vậy mà trở thành tam phu nhân đường hạo nạp tam phòng phu nhân nộ tung tin tức hỏa tốc tại trường an vòng tròn bên trong truyền bá g a trường tôn công tử đặc biệt từ nơi khác đi suốt đêm trở về muốn nhìn một chút vị này mới phu nhân là như thế nào k huynh quốc k huynh thành có thể đem luôn luôn chính tinh đường hạo coi nhẹ nàng tuổi tác cưới vào cửa t r ì n h công tử mới kết hôn không đến một tháng nghe nói việc này lập tức bỏ xuống t i ể u mỹ cô dâu cố ý chạy tới xem náo nhiệt dân gian đều nói cưới vợ cưới đức cưới thiếp cưới sắc không biết giống đường hạo dạng này khoáng thế kỳ tài có thể cưới như thế nào một cái tam phu nhân trở về bích thanh sen vừa ra tới gặp mặt về sau đám này bi sắc nhóm giải tán lập tức không phải là bởi vì nàng dung mạo không có đất tới hại nước hại dân tưởng tượng mà là bởi vì xem xét là đường hạo trong phụ vốn là quen người quen kỳ thực trường nhạc công chúa đem bích thanh sen mang về trong phụ lúc đại gia liền cho rằng cái này tên nha hoàn có hướng lên tiềm chất không nghĩ tới đám người ánh mắt là sáng như tuyết không nghĩ tới bích thanh sen vẫn thật là trở thành tam phu nhân bất quá cũng tốt đều là người quen lý huyện thanh rất vui mừng trước đó chính mình còn tốn sức tâm tư cho đường hạo thu xếp không nghĩ tới cái này thí sinh thích hợp chẳng phải tại bên cạnh mình sao tại lý huyện thanh thu xếp giới vương phụ xử lý một cái đơn giản lại tinh xảo tiểu liên lễ mời quen thuộc mấy cái bi sắp tụ một bàn thực rượu bích thanh sen liền chính thức vào cửa trước 1185, khoa học cùng nghịch lý t r ă m tám mươi lăm khoa học cùng nghịch lý đại đường chi c h â n thế võ thần cc c, c h a tìm tứ hỉ nhà nhà tắm tử bên trong mấy cái bi s ắ t trần chuồn cua tại ao lớn bên trong công tử nhà họ chỉnh gen thống khổ một tiếng nói nhàm c h ắ n a ta ngày mai không muốn đến trong cung trực ban quá không thú vị quá nhàm c h ắ n quá ta không biết vì sao lại đáp ứng cha ta đến kinh châu nơi đó người ở t h ư a thớt giá thu tung hành ta trừ săn bắn liền là săn bắn sơ tặc hồ phỉ nhóm cũng chạy đến đại trạch chỗ sâu đến ta chán ghét cùng cái kia chút mao tặc nhóm liên hệ không có một chút kỹ thuật hàm lượng Ta công tử đ ị c nhà họ tần nói cha ta hiện tại đem ta làm heo đôi công tử nhà họ lý đắc ý nói chỉ cần không đi gây chuyện thị phi ngoan ngoan ở nhà bồi lão nhân ra ông ta đánh cờ lên tốt thế nhưng là hắn tài đánh cờ cũng quá để cho người ta khó mà lấy lòng ta dù là để hắn một ớ bước, i giết giáp, liền liền bởi liền thời gian liền có chừa còn cáu, chế có cách đều đem đây thua thể ta thể thắng, thắng phát ta, hắn không mảnh không hắn hắn không m nào qua. sẽ bọn tục nhân chúng ta mùa xuân có hoa trời mùa hè có lá xanh mùa thu có quả thực mùa đông có phi tuyết nhàn hạ lúc còn có mỹ nữ bồi tiếp đánh đàn làm thơ phong nhã vô biên mỹ nữ một cái nhăn mày một nụ cười đều là mỹ h ả o cố sự không biết thương thức ta cũng không biết được sao có thể nhẫn mại các ngươi những tục nhân này nhiều năm như vậy xem ra vẫn phải tiếp lấy nhẫn mại d ư i đến công tử nhà họ tần càng nói càng hăng hải mạ nên động đậy một cái thể cốt ta cảm giác lại như thế giới đến ta đều muốn dị xét đi đường thời điểm ta đều có thể nghe được ta xương cốt then chốt tiếng m a sát â m công tử nhà họ trình phàn nàn đường hạo giao động một cái đầu r i n g đến hoàng chủ tuyệt đối sẽ không đem chúng ta mấy cái cũng thả ra đến lần trước đến bình định cao cú lệ kết quả ta đến trực tiếp liền san bằng thành trì bây giờ toàn triều văn võ cũng gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m chúng ta không thể động đậy chút nào nha trước mắt cái này mấy cái bi sắt lớn nhất suy nghĩ liền là mang theo mười vạn binh mã đại gia phân công minh s á t chủ soái thiên phòng tả hữu dực lương thảo binh mã đại gia phân công minh xác Từ ngọc môn quan xuất phát một mực hướng tây tiến quân gặp được thành chỉ phá thành a o một mực đánh tới phía tây nhất chân trời nhìn thấy chân trời còn có cái gì vật phẩm có thể cho bọn họ tiếp tục chinh phục đường hạo vẫn tương đối tỉnh táo so sánh hiện thực hắn cùng một chỗ tử tử trong a o ngồi xuống nhìn thấy cái kia mấy cái trầm mê ở trong giấc ngộng mấy tên lớn tiếng nói chúng ta một đường hướng tây kết quả chính là phát hiện chúng ta lại rết về đại đường với lại chúng ta đổ bộ địa phương liền là đăng châu không có khả năng chúng ta là một đường trùng tây đi lại không mang theo rẽ ngặt không mang về đầu tại sao lại chạy về đ ă n châu đó là tại phía đông ngươi là dân mù đường trường tôn gia đại công tử đối đường hạo thuyết pháp bất mãn hết sức có dám hay không đánh được mặc kệ chúng ta là hướng đông vẫn là hướng tây thậm chí là hướng nam hướng bắc chỉ cần không ngừng đi xuống đến chúng ta tuyệt đối sẽ đi hướng nguyên điểm tin tưởng ta sẽ không sai đây là có người trả giá bằng máu mới xác minh sự thật chúng ta liền làm chính mình mà sinh hoạt tại một cái đại cầu trên m ặ t tốt cái chuyện cười này không buồn cười mọi người cùng nhau khi dễ đường hạo mà đường hạo đánh trong đáy lòng khinh bỉ những công tử kia nhóm vô tri lại không cần phải nhiều lời nữa ngữ cái gì đại gia tụ cùng một chỗ rất không dễ dàng nghe đám này bi sắc nhóm phát ra bực tức một cái sống được nước sôi lửa bỏng muốn thẳng thắn mà làm cái này hy vọng còn xa không thể thành gặp tứ hỉ nồi sắt lớn bên trong nấu lấy ngô bắp cái này mấy cái cá nhân đến mê rừng cây du thụ diệp tử đã rơi xuống không sai biệt lắm làm công tử nhà họ trình nhìn thấy trên nhánh cây lít nha lít nhít lưới nhện vẫn là phương ra hỏa trụ tại cái này mấy người trẻ tuổi trên thân bôi một chút giật thủy liền để bọn họ tiến mê rừng cây cái này vốn là đường hạo một lưu hành một thời lên tùy tiện mân mê đi ra đồ chơi hiện bây giờ s á t thực trường a n thậm chí cả đại đường trong mắt người c h ố chết tại mê trong rừng cây phát hiện ba khối ngọc bài đường hạo đem ngọc bài lấy ra lớn lên công tử nhà họ tôn phát hiện đường hạo lại có cái đồ chơi này mười phần giật mình lấy hắn tuyệt nhãn liếc mắt liền phát hiện cái này ba ngọc bài lấy từ cùng một khối đại ngọc thạch nói cách khác cái này ba khối ngọc bài đều là thật mấy người trẻ tuổi đem ngọc bài lật tới c h e đi xem chứ phát hiện ngọc bài chất liệu tốt bên ngoài cũng nhìn không ra còn lại có cái gì khác biệt chỉ có công tử nhà họ vứt chỉ giống như nhìn ra manh mối gì đến hắn phát hiện trên ngọc bài đường cong sắp xếp mười phần có quy luật những đường cong này nhất định đại biểu cho đặc thù nào đó hàm nghĩa ở bên trong loại này rất giống tại âm dương phủ phương pháp sáng tác lúc trước k hương thái công liền là lợi dụng dài ngắn không đồng nhất gậy gô đến biểu thị không đồng ý nghĩ những đường tuyến này đoạn h à g nghĩa cũng hẳn là là như thế thế nhưng là chúng ta có ai biết rõ đệ nhất đoạn thẳng biểu thị ý tứ đường hạo lúc này nói ta đã sớm quyết định đem thứ này làm thư viện một hạng học thuật nghiên cứu đã đang tiến hành có lẽ vật này tại trong mắt người khác đại biểu cho tài phú đại biểu cho trường sinh bất lão nhưng là tại chúng ta thư viện trong mắt người nó tượng trưng cho viễn cổ trí tuệ cùng tổ tiên lưu cho hậu nhân tin tức nói đến đây đường hạo một mặt tự hào đại đường c h i c h ấ n thế võ thần cc tra tịm trường tôn công tử bây giờ kinh ngạc không ngậm miệng được đến thần bí như vậy đồ vật khó nói không nên đặt mất thất trời tối người yên thời khắc một mình xem sao không cần đem thứ này xem có nặng có thể nghiên cứu ra được cố nhiên không tồi nghiên cứu ra được đối với chúng ta vậy không có tổn thất gì nha chúng ta chú trọng là tương lai mà không phải úp tại đi qua liền ta xem ra thiên hạ không có miễn phí thức ăn môn u trường sinh nhất định sẽ nỗ lực đồng giá đại giới rất có thể cái giá như thế này là chúng ta đ ạ m đường không nổi đường hạo chờ đợi cơ hội này đã thật lâu một việc một cái người biết là bí mật mười cá nhân trong vòng người biết chỉ có thể coi là bí văn mấy chục thậm chí trên trăm cá nhân biết được vậy thì không phải là bí mật mà là tin tức ngọc bài sự tình từ chính mình miệng bên trong bị giải đến triều đình tựa như một viên bom đất bằng d ẫ n bạo gây nên vô số suy đoán đương nhiên được quan tâm là nhân loại thiền tính làm tất cả mọi người biết rõ nhà ngươi đọc môn bí mật thời khắc gia tộc này liền cách suy vong không xa đường hạo bản thân liền đối ngọc、bài、bí mật không có cái gì minh xác khái niệm dựa vào cái gì cả trấn quốc tướng quân phủ sẽ vì cái này không đáng tiền bí mật đến cho cùng lý ra trưởng tôn vụ trộm có đến không hết người đối bí mật này cảm thấy hứng thú làm tướng quân phủ nhất gia c h i chủ đường hạo đầu vai trách nhiệm trọng đại ngọc bài cùng vợ mình h a i tử cả tướng quân phủ bình an so ra tính toán cái gì đã hôm nay mấy cái hạng cân nặng người đều tại c h i t để phóng xuất ra vậy không có gì cùng lắm mấy cái cá nhân trừ mê rừng cây về sau trực tiếp chạy về phía thư viện catin trong hoàng thành kết nghiệp khảo thí xong về sau khắp nơi đi dạo học sinh ít cấp cao học sinh tốt nghiệp học sinh mới còn không có nhập học không có cấp cao cái tiêm ộ t bọn kẻ già đời cấp thấp học sinh nhìn thật vui vẻ không có người lại cùng bọn họ tranh đoạt sân bóng cũng k hôm n g c nay g ờ i để bọn h là dự họ thánh tôn lão tiên sinh thụ phong đại điện đường hạo nói cái gì cũng không thể đi trễ tôn lão tiên sinh trước đó không có tiếp nhận hoàng chủ phong thưởng chính mình đến rừng sâu núi thẳm bên trong dốc lòng tu hành nửa năm sau khi trở về hoàng chủ bệ hạ không có nói nói chuyện này lão tôn chính mình bậy quên nhưng là viên thiên cương cũng không làm viên thiên cương l i ề u chính mình mặt mo không muốn vào ba lần hoàng cung mới cho phép bệ hạ hồi tâm c h u y ể n ý ngọc hoa sơn bên trên nguyên lai、like、không định có chùa miếu đ ạ o quan nhưng là viên thiên cương không biết suy nghĩ biện pháp gì tốt thuyết phục tôn tư mạc đem lão tôn dược vật nhà xưởng đổi thành dược lư u xem làm đường hạo biết rõ có việc này thời điểm dược lư u xem đã tồn tại cơ hội nữa t ô n y thì thánh nhìn thấy đường hạo vẫn là có chút á a y náy người thành thật chính là người thành thật dành nhất về dựa theo cảm tình xa gần tiến hành hy sinh nếu đường hạo cùng một cái khác cá nhân cùng lúc sinh bệnh đường hạo tin tưởng tôn y t h ì thánh nhất định sẽ lựa chọn cứu người khác c h ơ mắt xem đường hạo chết mất lại tự sát tạ tội viên thiên cương vui vẻ trong lòng đạo gia đạo tràng đang không ngừng mới mở long hồ sơn cảm ứ n g xem cựu sơn địa t à n g bồ tát đạo tràng đại trạch bên cạnh bắc cực đại đế đạo tràng cấp tốc bắt đầu mới xây cả đạo môn hiện ra một mảnh hưng vượng phát đạt tình thế hiện tại đạo quan chạy đến ngọc hoa sơn đơn giản liền là thần lai chi bút đã lợi đến độ như hối niệm song sắc phong bội lễ bên trên lệ tử đường hạo bưng bắt diệu đi vào tôn tư mạc trước mặt lao đạo cười thảm liên tục, l ã o đạo lúc đầu dự định cả đời này chỉ cần nghiên cứu y thuật để người trong thiên hạ thiếu thụ một chút tật bệnh thống khổ ai sẽ nghĩ đến có thể được đến như thế hậu tặng đạo trưởng lời ấy sai rồi thân phận ngài càng cao liền càng có thể thôi động y học phát triển vì ngài cả đời tâm huyết cá nhân về mặt thân phận nhỏ bé khác biệt tính toán cái gì tướng quân nói là đạo trưởng muốn tại khắp thiên hạ quảng bá ngài tân y học chúng ta đạo môn khẳng định sẽ nghĩa bất dung từ tiến hành trợ giúp chỉ cần đạo môn còn có dùng đến địa phương ngài cứ việc nói thẳng chính là đường hạo chờ liền là viên thiên cương câu nói này bọn họ có được này to lớn tư nguyên lại nhản rỗi lấy không cần quả thực lãng phí đường hạo về đến trong nhà ngày thứ hai hạ thiên thương đến đây bái phỏng hàn huyên hai câu liền không hiểu thấu hỏi đường hạo tướng quân cùng đạo môn giao tình thâm hậu nhưng biết bọn họ vì sao trong một đêm liền thay đổi chủ ý đồng ý đem đạo quan đồng ruộng đặt vào triều đình thuế má quản hạt phía dưới không sai trước đó trên phố thường nói đạo môn vì tư lợi làm người xuất gia không biết làm dịu bách tính thống khổ ngược lại trở thành thôn vệ quốc gia t à i phú sâu mọn bây giờ hoàn toàn t ì n h lộ nguyện ý lấy tiền tài hình thức hướng triều đình mua sắm lao dịch loại này cự đại cải biến xác thực làm cho người cảm thấy mười phần thật không thể tin người hoàng chủ kia đáp ứng không có đ ư ờ n g hạ o giống như không có chút nào cảm thấy kỳ quái tựa hồ bọn họ cách làm như vậy sớm tại hắn trong lòng bàn tay b ậ y hạ để hộ bộ công bộ tại làm tính toán chính mình vậy cùng phòng tướng đỗ tướng bọn họ thương lượng cân nhắc lợi hại bất quá theo ta thời đến triều đình đồng ý khả năng tương đối lớn hạ thiên thương nói đến nói thực tại đạo môn lần này xem như chiếm hết tiên cơ không biết lớn như thế quyết tâm đạo môn ra sao trước mắt hạ thiên thương kỳ quái là đạo môn đột nhiên xuất hiện cả biến lúc trước một điểm dấu hiệu đều không có chương một nghìn một trăm tám mươi bảy ngầm dự định chương một nghìn một trăm tám mươi bảy ngầm dự định đại đương chi trấn thế võ thần cc tra tìm cùng một chỗ thời gian lâu dài đường hạ o phát hiện hạ thiên thương cái người này m ớ i phần bắt b ẻ tướng quân phủ ăn ngon bánh ngọt có mấy chục loại nhưng là g i a hỏa này cho tới bây giờ chỉ ăn đơn giản nhất quế hoa cao về phần đường bánh ngọt hắn nhìn cũng không nhìn mà hạ thiên thương mẫu thân cũng chỉ ăn bánh kem như cũ lần này quản gia không cần phân phó liền đem hạ thiên thương mang đến hộp thức ăn để tràn đầy hắn nữa thích bánh ngọt ở bên trong để lên bàn người cái này mật thám không hợp các nhà cả ngày xuất quỷ nhập thần cũng không có tác dụng gì a phàm là một điểm có giá trị tin tức đều không có tìm hiểu đi ra vậy hạ vậy nói như vậy Cái này k hạ ô n huynh đệ ta liền đến giáo đường tướng quân,、từ、ngươi nơi này hiểu biết bao nhiêu cũng g giáo hiểu cho h đệ ta từ biết bao có bản nha. giao、nhà. Hạ thiên thương một tiếng này huynh đệ nói lưu l o á t tự nhiên một điểm mà lo lắng đều không có trước kia hắn nhưng cứ gọi chung là hô chính mình t i trước thư viện cuộc thi lần này thiếu một cái người ngươi liền không có phát hiện sao như vậy nổi danh một cái học sinh ngươi cũng không có phát hiện đường hạo nói đến ngươi nói là lý thuần phong hắn chỉ là một cái hậu bị tiểu đạo sĩ còn không có năng lực như thế sư phụ hắn viên tiên cương đều không có hạ thiên thương trả lời đường hạo nghĩ hoặc danh vọng vật này thường thường sẽ bị hiện thực đánh vỡ nát mà toán học một đạo là chân thật nhất một môn học vấn lý thuần phong tại thư viện ba năm chuyên công cái môn này ngành học ta trước đó phát sinh một cái thú vị hiện tượng nghe đến đó đường hạ hơi nghi hoặc một chút hạ thiên thương nói tiếp người người cũng tại tranh nước tới ruộng chất nước tới ruộng chữ thiên đồng ruộng giá cả làm cho lên nhanh nhất là hiện tại trường an thành đại tộc nhóm cũng phi thường có tiền nước tới ruộng giá cả còn biết dâng lên đúng nha không biết cái này cùng đạo môn hành động lần này có quan hệ gì đường hạ suy tư đạo môn đem chính mình nước tới ruộng giá cao bán đi đến sau đó lại đại lượng mua vào ruộng cạn dựa theo đại đường luật lệnh một cái người nếu có được ruộng nước năm mẫu như vậy một trăm mẫu chia ruộng theo nhân khẩu liền sẽ giảm mạnh đến năm mươi mẫu nếu chia ruộng theo nhân khẩu bên trong không có ruộng nước liền sẽ phân đến một trăm hai mươi mẫu ruộng cạn thậm chí là trong ba năm mới mở khẩn ruộng cạn không cần nộp thuế đại đường quy định phía trên chỉ có loại ngũ cốc cây dâu t h m rau xanh bắt đầu nộp thuế người ta không có ý định loại cái này chút thu hoạch nô bắc khoai tây cái này chút triều đình mới quy định thu hoạch người ta vậy không trừng thực cái tiết h u ế từ chỗ nào trừng thu ba khó nói bọn họ không ăn cơm sao hạ thiên thương con mắt trừng giống đèn lồng một dạ có thể nói xong lại cảm thấy mình lời này có chút làm chuyện ngu ngốc tốt ta ta thừa nhận mới vừa nói lời nói ngu xuẩn bọn họ dùng tiền đến chợ đ ê m bên trên mua sắm thế nhưng là bọn họ không trồng thu hoạch rau xanh cái tia chút bọn họ loại cái gì đâu người nói rất chính xác bọn họ chính là muốn trồng cỏ đường hạ o nói dựa theo đường hạ o phân tích thụ điệu bên trên trồng lên cỏ về sau có cỏ có thể làm n g ợ a l i ệ u bán cho triều đỉnh liền có thể có lợi nhất là tốt nhất cỏ linh lăng cỏ giá cả tia đều không phải là lương thực thu hoạch có thể so thảo dược cũng thuộc về cỏ hiệu thuốc bên trong giá cả căn bản khó mà đánh giá hai cái người phân tích nơi này đường hạo k h ô nói g k h người này trước ăn thật ngon xong cái này chút quế hoa cao người biết cái gì trong triều một chút lao thần nói chỉ cần đem đạo môn đồng ruộng đặt vào triều đ ỉ n h còn hạ phật môn liền một cây chẳng trống vững nhà đây là triều đình thắng lợi đã về nhà cho bệ hạ đến viết chúc biểu đến đường hạ o nói ta không nói cái này chút lão đại nhân bọn họ đều là chính khí l ắ m như người ai sẽ suy nghĩ đến đạo môn cái này chút thủ đoạn nhưng là có một số người bọn họ cũng không phải bất tài thư viện dạy bảo bọn họ ba năm nếu liền điểm ấy thủ đoạn đều không biện pháp ứng phó đường hạ o nói rất khách quan hạ thiên thương vẫn là đứng ngồi không yên cái mông trên ghế chật đến chật đến c h ọ n yếu như vậy văn thư thư viện các học sinh không nhất định liền có thể nhìn thấy gần nhất trường an chịu đủ thần phật chiếu cố vạn trượng quang mang phật ra hàng thế có hoa đào từ trên trời giang xuống có nồng đậm hương khí bột phía dẫn tới trong thành trường an bách tính cúng bái Mà cái này g h chút còn không tính là gì lớn nhất làm cho người kinh ngạc là khách nhân thêm đến gấp ba giá cả yêu cầu đường hạo hiệu vân đối cái này chút mua bán giao dịch giữ bí mật phải biết đường hạo mua bán tín dự tại trường an đó là nổi danh tốt đương nhiên vì nhiều chút lợi nhuận ký tên hiệp nghị bảo mật liền nhất định sẽ giữ bí mật làm mua bán chỉ cần có tốt khách tới cửa tự nhiên một mươi phần hoa hỉ về phần khách nhân đề điểm này tiểu yêu cầu cái t u y ế t đều không phải là sự t ì n h m à làm phật ra hàng thế thời điểm tam phòng phu nhân bích thanh sen ngày đầu tiên còn làm lấy xe ngựa đến chiều bái nhìn thấy mặt đất hoa đảo lập tức liền không có hào hứng đây không phải từ lao đường nhà mua sắm sao chương m t r ă m tám m ư diễm lệ hoa đảo chương m t r ă m tám m ư diễm lệ hoa đảo đại đường chi c h â n thế võ thần cc t r à tìm trên đời sẽ phân tích hội suy nghĩ người cũng không chỉ có đường hạo t h như thái sử thừa phó dực hắn cũng là một cái tâm tư như điện người thông minh đánh thực chất bên trong hắn cũng không tin có cái gì thần phật hàng thế phúc quang tự viện cũng là hoàng gia t r ầ miếu phó d ự c một cái nho nhỏ thái sử thừa là không thể tùy tiện đi vào hắn đành phải dọc theo tường ngoài đến du tẩu dự định tìm được một cái hơi thấp địa phương bỏ vào đến nhìn thấy dân chúng tại lục tìm mặt đất đã khô cạn hoa đảo phó d ự c thần sắc cũng là một mảnh m ở mịt nhìn thấy đầy trời phiêu linh lá rụng nghĩ không ra tại cây này diệp cũng khô h é o c u ố i mùa thu tại sao có thể có mùa xuân mới có thể khai phóng hoa đảo bất đắc gì hắn về đến nhà phát hiện ti thiên giám bên trong viên tiên cương đã đi tới ngồi trong nhà rất lâu trên mặt bàn trong bình hoa lại chỉ cắm một gốc hồng hạnh phấn sắc nụ hoa nụ ho phó dực từ trong ngực móc ra một cái bọc giấy mở ra bọc giấy đem hạnh hoa cùng cái k i ê u đó cơ hồ khô héo hoa đào đặc t h u n g một chỗ ngẩng đầu đối với viên thiên cương nói đến ngươi muốn lợi dụng ta phải biết ta đối với các ngươi đạo môn vậy không có h ả o cảm gì bất quá xem tại các ngươi đã dâng tấu trương yêu cầu đặt vào đại đường chế độ thuế quản chế phía dưới lao phu vậy không không lấy vì rất các ngươi tốt xấu còn rõ ràng tiến thối hai chữ bần đạo chỉ là không đành lòng nhìn thấy người đợi bị che đậy tự nhiên muốn đến vạch trần bọn họ với gác tuy rằng cựu từ bất hối viên thiên cương một p h ó n nói ra vẻ đạo mạo chính khí lâm nhiên phó dực nhẹ dọn ngươi lo lắng cái gì ta rõ ràng các ngươi đạo môn thần tiên cũng không ngừng hằng thế cùng lần này phật môn làm sự tình khác nhau ở chỗ nào bất quá lần này coi như lần này chỉ cần có thể vạch trần bọn họ cho hề lao phu bị ngươi lợi dụng một lần lại có làm sao nhìn một chút trong tay hạnh hoa phó dược lại hỏi nói cho ta biết cái này hạnh hoa xuất từ nơi nào là ai có như thế xảo đoạt tiên công kỹ pháp viên tiên h cương không nói gì chỉ là từ trong ngực móc ra một chương năm trăm lượng hối phiếu đẩy lên phó dược trước mặt gặp hắn sắc mặt khảo trường khả năng có chút hiểu lầm viên tiên cương giải thích nói đây không phải cho ngươi ngươi muốn đồ vật tại đường hạo nhà viên thiên cương dự định rất tỉ mỉ đường hạo nhà hàng hóa từ trước đến nay cũng không rẻ phó dược đại nhân ngươi nghèo khó cả một đời liền xem như nhìn thấy tấm gương hoa đảo huân hương những vật kia chỉ có thể d ư ơ n g mắt nhìn trao cánh hối phiếu ngụ ý rất rõ ràng liền la số tiền này là cho ngươi mua sắm những vật kia dùng đừng tưởng rằng là cá nhân đã các phương cũng thụ lợi sự tình đã m ô n ra ít tiền cũng là phải nghĩ đến chỉ có đường đại nhân nhà hiệu vân mua bán mới có bản lanh như thế có lẽ người ta mới thật sự là thần tiên tử đệ không phải lao phu khinh bị các ngươi cả ngày dựa vào gạt người vơ vét của cải cảm thấy rất thú vị phó dựng lại nói viên thiên cương sắc mặt lúc trắng lúc xanh nếu không phải là vì đả kích phật môn viên thiên cương mới không đến thụ cái này tức giận đâu phó dựng nói vậy không sai cái này thế đạo chính là như vậy càng là chân thần tiền càng sợ hãi để người ta biết càng là giả liền càng nghĩ khiến cho thiên hạ đều biết phó dựng nếu như đã đoán được sự tình mặn nguồn tự nhiên liền sẽ không chỉ hoãn mệnh nô b ộ c chuẩn bị kỹ càng x e bỏ chạy về phía đường hạ vương phủ hắn vậy không phải lần đầu tiên đến đường hạ nơi này trước đó không có chuyện gì thời điểm liền tại thư viện trong tiệm sách ở lại giữa chưa tại trong phòng ăn mua một phần giá cả không quý nhưng cũng phần cơm đồ ăn phối hợp trong nhà tự chế rượu gạo lấy sách làm bạn dạng này liền có thể độ qua một ngày đương nhiên hôm nay là có chuyện trọng yếu tự nhiên không có cái này chút thanh thản tâm tình lao bục cầm bái thiếp đến gõ đường hạo trong phủ lại môn không lập tức nhìn thấy một cái ăn mặc đơn giản sạch sẽ người trẻ tuổi đi ra ngoài đ ó lấy lễ tiết mười phần chú đáo tiên sinh mỗi lần tới ta đường ra cũng nhiệt tâm quan tâm nông sự xem tiên sinh cùng hộ nông dân nhóm tâm tình quan tâm như vậy tiểu sinh vậy không tiện tiến lên cái dày hôm nay tiên sinh lần nữa đến nhà cực kỳ vui mừng à đường hạo rất khách khi nói phó d ư ờ n ó i đường ra vọng tộc đại viện trèo lên một lần đúng là không dễ cái gọi là cú mèo tiến chỗ ở không có chuyện tốt lao phu chính là nổi danh cú mèo có thể thiếu cho người ta mang chút s u ố i k h ỏ y liền suy nghĩ ít đ h a u chút chỉ là hôm nay đến nhà xác thực có việc chỗ thất lễ mong rằng tướng quân rộng lòng tha thứ hai người đàm tiếu phong thanh đường ra cho người ta cảm giác phi thường dễ dàng đám nô b ộ c gánh nước lúc lại ca hát bọn nha hoàn làm sống lúc cũng là tiếng cười không ngừng hai cái chó đất không coi ai ra gì nằm dạp trên mặt đất phơi nắng một thất hùng tráng chiến mã đem đầu thọ vào cửa sổ hướng bên trong xem rõ ngọn n n h có lẽ có đám nữ buộc ở bên trong đổi lấy y phục chiến trong không khí còn kèm theo tức giận tiếng cười mắng lúc này mới là nhân gian hẳn là có yên họa khí tức phó dực nhìn trước mắt nam tử mặc áo xanh ý tưởng đột phá t nói thần tiên sinh hoạt có thể hay không chính như như vậy cái này lúc đường hạo từ trong tay háo xuất ra h ừ n g hạnh đưa cho đường hạo đường hạo tiếp qua h ừ n g hạnh cười nói vẫn là trốn bất quá đại nhân pháp nhãn trường an thành nhân tài đông đúc muốn dựa vào một chút bảng môn tà đạo tiểu thủ đoạn che đậy người đời trung bi là trăng ở trong nước mà thôi thủ pháp tuy nhiên giả tưởng đặc biệt nhưng là tại trí giả trong mắt không đáng giá được nhắc tới nghe lời này phó dực cực kỳ hài lòng đường hạo gọn cần làm không từ chối cái này miễn đến trong đó rất nhiều khó khăn chắc t r ở phiến phước chương một n r ư ơ i chín pha lê hoa phòng chương một n r ư ơ i chín pha lê hoa phòng đại đường chi trấn thế võ thần cc c h a tìm phó dự cười c nói đến lao phu chỉ là gặp không được bọn họ gặp người đường đại nhân mới thật sự là cao nhân chắc hẳn cũng biết bên trong lợi và hại lao phu làm như vậy tuyệt đối không phải vì báo tư toán mà là vì công tâm chuyện trò vui vẻ bên trong hai người liền đến đường ra đặc biệt chế tạo pha lê phòng nhìn thấy giống như thủy tinh cung đồng dạng trong suốt sáng long lanh phòng trọ phó dự kém chút kinh dị choáng đi qua giao tiên sinh chớ có kinh hoàng cái này chỗ căn phòng lớn toàn bộ sử dụng pha lê chế thành không phải đường ra độc nhất vô nhị trình ra trưởng tôn bất chỉ ra các loại cũng có chính mình cung bên trong còn có một chỗ càng lớn thốn hao không nhiều thiếu tiền chờ phó d ự c thu thập x o n g tâm tình một lần nữa chấn định lại nô b ộ c mới mở cửa để đường tướng quân cùng khách nhân cùng một chỗ tiến vào tham quan hai người cùng nhau tiến vào lều lớn về sau bên ngoài khí trời mặc dù đã lạnh lẽo cảnh sát tiêu sát nhưng pha lê trong phòng s á t thực một mảnh cảnh xuân tươi đẹp trong nháy mắt phó d ự n còn cho là mình xuyên việt đến ba tháng ở giữa thảo trường vành phi g i a nam hồng sắc hoa đảo tuần trắng hoa lê phấn hồng sắc hạnh hoa càng làm cho người ta giật mình còn có một hai gốc t ử sắc mẫu đơn muôn hồng nghìn tía đang tỏa ra tại sao lại dạng này phó d ự c một mặt kinh ngạc nhìn qua đường hạ hỏi hoa đào ba tháng nở rộ bây giờ đã chuyển lạnh nhưng là trong d ạ p đ ô n g hoa lại giống thời không chuyển đổi đồng dạng nở rộ đây là làm sao thực hiện thao tác rất đơn giản chỉ cần đem trồng tại trong c h ậ u thấp hoa đào gốc tại trong hầm băng cất giữ nửa năm thuận tiện đợi đến lập thu về sau lại đem nó chuyển qua lều lớn bên trong lều bên trong nhiệt độ đạt tới bông hoa nở rộ nhiệt độ tự nhiên liền sẽ nở hoa nở rộ gần nhất trường nhạc công chúa điều chế phó dựng nhiều như vậy hoa đảo vậy không khách khí cầm lấy một dưa hấu chậm rãi phẩm vị đường tướng quân vì bách tính tạo phúc thiệt tâm phó dựng cũng là ký càng biết được bây giờ giả phật ra tại trường an thành tàn phá bừa bãi mê hoặc bách tính khó nói đường hạo có thể ngồi nhìn mặc kệ đường hạo minh bạch phó dược đại nhân lần này đến thăm mục đích thưởng thức điểm điểm dưa hấu đường hạo nói đường ra trước mắt không tốt đối với chuyện này đúng tay thật sự là bất lực nói thực tại đường hạo tự đại cưới trưởng nhạc công chúa cùng lý tĩnh vương p h ụ thiên kim về sau thật có thể được xưng là con đường đời bất hạc từ bình định cao cú lệ lại đến cây trồng mới vun ô trồng thành công Có chuyện mà bây giờ trấn quốc tướng quân trong phủ dưới đều dựa vào đường hạo che chở một chiêu vô ý đó chính là cự đại thái họa đối với vương phủ trên dưới cho nên dưới mắt chỉ cần là cùng tướng quân phủ không có trực tiếp lợi hại quan hệ đường hạo sẽ không đến l ỗ i bất luận cái gì một đạo vũng nước đ ủ c h u y ệ n nào có đáng gì đường ra hiệu vân không cần bội ước chỉ cần t r ợ lao phu một chút sức lực thuận tiện đến lúc đó chỉ dùng xem lao phu xuất thủ tướng quân không cần bất luận cái gì rõ ràng hành động đường hạo hơi suy tư sau đó nói đây là tự nhiên không biết tướng quân phủ nên như thế nào hiệp trợ lao tiên sinh lao phu dự định thành phật không biết tướng quân có thể hiệp trợ phó d ự c ngẩng đầu trùng đường hạo thâm ý nợ nụ cười cái này đường hạo cười nói lao tiên sinh nguyện vọng này tiểu sinh vậy cũng không biết làm như thế nào hiệp trợ tiên sinh a lao phu trở thành một cái ai cũng nhìn không thấu giả phật ra liền có thể cũng tốt đi cùng cái kia lại là bước lên ánh sáng lại là tản ra kỳ hương có lúc đ ô n g hoa phi vũ phật ra ở trước mặt đỏ suốt một trận các hòa thượng không phải thường nói ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục trái lại cũng nói thông ta không thành phật người nào thành phật ăn xong dưa hấu về sau hai người từ pha lê trong phòng đi ra sắc trời đã dần dần bối xuống phó dược đại nhân không có làm cảng lưu lại lâu dài ngồi lên xe bỏ rời đi rời đi lúc cố ý đem hối phiếu lưu cho đường hạo đường hạo không có làm bất luận cái gì chối tử liền nhận lấy mở cửa mua bán liền là s i n ý đây là đường hạ o luôn luôn theo đuổi buôn bán nguyên tắc mà tại một bên khác đường hạ o mấy vị đắc ý học sinh vậy không ngừng nghỉ bận rộn nguyên gia lăng bưng lấy một cái nho nhỏ ấm t r à cẩn thận tiến công giải p h ò n g vừa đến mùa thu trường an thành khí trời liền trở nên đông hẳn chép trước kia thần dân hộ sách sách bây giờ nguyên gia lăng sớm đã mệt mỏi đau l ư n g n h ứ c eo không phải mình thể cốt không được mà là hộ bộ kỳ án thật sự là có thể khiến người ta ngồi đi nửa cái mạng cả chân là cột lại ngồi tại trên sàn nhà bằng gỗ thân thể là còn lưng tại trên sàn nhà bằng gỗ thời gian dài duy trì động tác này đối với một người trẻ tuổi tới nói thật quá thương thân xương nhỏ với lại mắt nhìn thấy cái kia mấy cái lao chủ sự t ì n h thân thể cung giống tôm kép tại trước mắt mình xuyên toa mà qua nguyên gia lăng đối tương lai mình liền cảm giác sâu sắc sầu lo uống một ngụm trà nóng nguyên gia lăng mới cảm thấy toàn thân một cỗ thoải mái tình nhi nước trà hương vị quả thực nhạt một chút nhưng là có tóm lại sò、so、không có mạnh hơn nguyên gia lăng rất thích uống trà tựa như hiện tại một chút lãnh đạo đối hắc cà phê cùng nhiệt yêu thích một dạng tự đại từ thư viện tốt nghiệp về sau liền không có hưởng thụ lá trà là quyền trước mắt liền chính mình cho mua trước lấy cc cha tìm cái này không h ô m qua mà vừa vặn trong nhà thôn không để cho mình mà thân đệ đệ chân chạy mà đi mua một bao trở về thế nhưng là lá trà ngâm tốt nguyên gia lăng vừa uống xong một ngụm liền phun ra cái này mẹ nó cái nào gọi lá trà cả liền một bao lá cây tử sân rộng tựa như một bộ cùng thuê phòng trọ tăng thêm thu lưu hồng nhi cũng liền nguyên gia lăng đệ đệ nguyên k i n h bảo ba người ở lại trước đó thói quen náo nhiệt hồng nhi hiện tại vậy không dám ra ngoài liền một ngày đặt trong phòng nắm sấp muốn nhìn náo nhiệt liền nằm sấp tại khe cửa khe hở bên trong nhìn xem tựa như đường hạo xuyên việt trước đó phim truyền hình bên trong kẻ nhìn trộm một dạng bất quá đây là con gái người ta không chịu nổi tình mình đừng nói nho nhỏ khe cửa đại thiên thế giới hôm nay nhà này cưới tân lương tử t r ư ơ n g đăng kết hoa ngày mai cái kia một hộ đặt mua nhà mới cỗ pháo chuột cùng văng lên tóm lại nhìn thấy náo nhiệt trải qua hồng nhi một gia công trên b à n cơm nói cho nguyên kim bảo nghe cho dù là hai cái chuột từ bên đường qua hồng nhi cũng có thể giảng giống người yêu bỏ trốn sinh động như thật hôm nay thu dọn đồ đạc lúc ra khỏi cửa nguyên kim bảo lặng lẽ hướng huynh trưởng nguyên ra lăng trong túi sách để một bọc nhỏ lá trả dựa theo huynh trưởng khẩu vị lượng có thể xếp nhảy ba bốn ngày lúc này thư viện hảo hữu trương lan chi từ bên ngoài vội vã chạy tiến vào mùa thu lạnh leo khí trời bên trong gia hỏa này trên nóc một đầu mùa hôi nước liền cùng vừa chạy xong mạ dạ tổng đồng dạng vừa vào cửa trông thấy nguyên gia lăng kỷ án bên trên để đó vừa dóc tràn ngón nước không nói hai lời bưng lên một bát một mạch mà thành tựa như làm xong cước lực sống mà chữ hán không có chút nào bình thường văn n h ư ợ c khí chết thẳng đến trà bình bên trong giọt cuối cùng nước uống xong nguyên gia lăng nhưng không chịu nổi nói thẳng nói đến lăng ngươi biết ta bình thường hận nhất liền là trượt trà căn mà hốt đản ngươi đây là đi chết ta đầu này ôm mà uống ngươi một bao lá cây tử thế nào được huynh đệ ta cái này gọi là chuyện tốt sớm một chút để e ngươi đem trà nghiện đi thay miễn cho nhìn xem huynh đệ ngươi để cái rổ nhỏ bán bánh ngọt nhìn thấy làm người thấy chua sót vậy ta huynh đệ ngươi lòng chua sót cái gì nguyên gia lăng nói đến、Nha. ngươi cái này cũng khoa cử mười h ạ n g đầu còn để từ đệ đệ cả ngày để điểm tâm rỗ ngươi còn muốn hay không một điểm vinh dự cùng thể diện chúng ta ca mấy cái có lúc cho ngươi bạc bị ngươi cự tuyệt vụ trộm cho ngươi thu lưu vị kia còn bị ngươi ép buộc trả lại cho nói đến đây trương lan chi cũng không biết như thế nào lý giải vị này anh em mà tư duy đại gia hỏa nói t r ắ n g ra một cái thư viện lan lộn liền là bi sát lan lộn liền là huynh đệ cũng không phải trong phố xá cái kia chút lòng mang ý đồ xấu bọn giản thương chờ có tiền trả lại cho huynh đệ cũng không được còn không phải vì thanh cao tra tấn bên cạnh mình người ngươi bạc là ngươi trương ta, ta lan chi cũng không cùng hắn lý luận cái này chút tiền tài cùng danh tiếng ở giữa tranh luận cự đại cãi cọ vấn đề trực tiếp nên nói không cùng ngươi tranh luận biện luận bất quá ngươi bất quá để ngươi tính toán cái kia chút ngươi chuẩn bị xong chưa à hôm qua mà nửa đem toàn bộ sửa sang lại nguyên gia lan đem một chồng trình tề tính toán giấy đưa cho trương lan chi tính toán kết quả cuối cùng là triều đình được trả bằng mất Muốn ngăn chính này đội vàng cửa muốn ra đến lúc chỉ nghe thấy nguyên gia lăng đang kêu các ngươi từ bảo nhi cái kêu mua bánh ngập lúc không muốn tận lấy khó ăn cầm chọn t h t c ăn làm như thế nào lấy liền làm gì đ ừ n g cho hồng nhi hoang mang coi là không thể ăn mới là lượng tiêu thụ tốt nhất về sau nhà ta nhưng là muốn mở điểm tâm cửa hàng đây chính là nguyên gia lăng chăm chỉ từ t i ế n thư viện ngày đầu tiên lên cứ như vậy bây giờ t i ế n quan vị y nguyên như thế trương lan c h i cực nhanh chạy về phía l ê bộ vương huyền sách cái này hút đản khổng lộ như thế lôi thủng vậy mà không có phát hiện vậy mà đồng ý đạo môn đề nghị ngu xuẩn đơn giản không thể lại ngu xuẩn đến ngươi nhìn một chút đây là nguyên gia lăng nguyên tài tử tập hợp đi ra kết quả đạo môn lại bởi vì một cử động t i ê kiếm lời đời bắt mà lại là vĩnh viễn p â n ly ở đại đường pháp chế bên ngoài vương huyền sách ngươi như thế tận hết sức lực thay đ á m kia đạo môn nói chuyện trương lan chi trực tiếp ngồi tại vương huyền sách đối diện trên ghế mở to miệng liền muốn trách cứ t r ư ơ n g một nghìn một trăm chín mươi mốt tranh dương quang t r ư ơ n g một nghìn một trăm chín mươi mốt tranh dương quang đại đ ư ờ n g chi chân thế võ t h ầ n cc c h a tìm cái mông vừa dứt trên ghế trương lan chi vừa định mở miệng mắng to một phen lại cảm thấy bản thân cái này hẳn là cứng rắn giống sắt đồng giặc ghế bây giờ ngồi lên đến làm sao thư thái như vậy nha trương lan chi nhịn không được mở miệng hỏi huynh đệ ngươi là làm sao thuyết phục cái kia chút những lao già đồng ý đem cái bàn chuyển vào lễ bộ công giải phòng ta trong mấy ngày qua mỗi ngày cũng trên sàn nhà ổ lấy dạ dày đều có thể từ trong cổ họng cho gạt ra không phải sao chúng ta cái này một nhóm đều là từ trong thư viện đi ra ngồi trên sàn nhà cái mông rất lạnh xương sống bị hao tổn trong mắt bên trong cũng hiện ra tơ máu thế nhưng là khó chịu các ngươi không nói nha cho nên đáng đời chịu tội vương huyền sách nói đến đây có chút đ á c ý ngươi biết không vì có thể làm cho mình ngồi dễ chịu một chút ta thiên sáng sớm hơn mấy còn là đệ nhất đến giúp cái k i a chút thượng quan lau sạch bàn trà rót trang n n nước mỗi ngày trôi qua tại công giải cửa phòng hướng mỗi một vị tới làm các đồng liêu vân an nói thật Ta đối tra ta đối đều k h ô người n h động, động liền dùng loại phương pháp này để các lao tiên sinh đồng ý thay đổi cái bàn chân lan chi chừng trong mắt trước mắt vị này đã từng là đồng học thiếu niên không khỏi bội phục lên tâm hắn nghĩ nào có dễ dàng như vậy vì để các lao tiên sinh thói quen đem chuyện nhỏ để cho ta tới tham khảo ta chuyên môn cho bọn hắn cung cấp thiện bạc tử cùng đua bạc tử bọn họ mới sẽ không để cho chúng ta những bọn tiểu bối này ăn thiệt tỏi nhà còn cho ta bồi thường năm mươi lựa bạc nói đến đây vương huyền sách vẫn như c ũ một mặt đắc ý đương nhiên thiện bạc tử đua bạc tử bên trong trộn lẫn lấy còn lại tiện nghi kim loại cũng không cần phải để các lao tiên sinh biết rõ vô s ỉ g i a hỏa ngươi vậy mà tham ô về sau đừng nói chúng ta nhận biết trương lan chi lòng đầy cam phân nói lao tiên sinh khen thường ta là bởi vì ta làm việc ra sức cũng không phải chỉ làm mấy cái bộ đồ ăn Hùng、hồ h ta lại không nói cái kia tất cả đều là bạc chế thành cái kia năm mươi lượng ngân tệ nói trắng ra liền là đúng ta một loại thăm dò nhìn ta có thể hay không thụ dụ hoặc hắc hắc vui lên vương huyền sách nói tiếp đi ca ca ngươi ta là người như thế nào có thể nào năm mươi lượng bạc liền hiện nguyên hình cất cái kia năm mươi lượng bạc ta lập tức liền đến đường thị cửa hàng thủ nghệ tốt nhất sư phó đem công giải phòng cửa sổ đ ổ i thành pha lê nhưng nhìn lấy ngươi cũng đổi là phía trên làm sao không thay đổi mặt tính cả dưới đáy cũng đổi vậy hoa không nhiều thiếu tiền a trương lan chi không hiểu rõ vương huyền sách tâm tư nói ngươi đầu g ó c chậm chạp thật đúng là không có lô cụ sen nếu là toàn đội cái tiêu công giải phỏng còn có cái gì bí mật có thể nói thượng quan không có chuyện làm liền thích đến dưới đáy đến đi đi ta người này lười ngươi cũng không phải không biết thỉnh thoảng sẽ phát gốc t r ộ n lười vương huyền sách nói với đắp lên quan viên bắt hắn lại lười biếng số lần nhiều đối với hắn quản bình không tốt với lại vương huyền sách tiến đến hắn bên thai lặng lẽ nói ra ta liền định để dương chiếu sáng ở ta nơi này một khối liền sung túc còn lại chính là dương quang lướt qua đỉnh đầu bọn họ liền tốt trương lan chi nói với người khác chính mình đầu, đầu hóc chậm chạp mười phần phản cảm nhưng xem ra cái này vương huyền sách hành sự khéo như thế diệu hắn không khỏi hỏi một câu vì cái gì câu nói này vừa vặn hỏi điểm mấu chốt từ bên trên vương huyền sách nói vì đổi thành cái bàn đổi thành cái bàn về sau đại gia liền đều có thể phơi đến thái dương nha nguyên lai ra hỏa này trước một hồi sách cái thang leo lên leo xuống cảm tình không phải vì đo thái dương góc độ a quá tự tư đi ngươi trương lan chi vỗ một cái vương huyền sách b bà ả vai vạn nhất bọn họ vẫn là không đồng ý đổi cái bàn lời nói liền ngươi một cái người có thể ở chỗ này hưởng thụ thái dương còn lại cái kia chút các lao tiên sinh đều phải tại âm chỗ cóng đến phát dun làm sao lại đâu vương huyền sách xem t r ư ờ n g lan chi một chút nói cho nên đem vị trí n h ư ờ n g lại không có cho tuổi tác lớn nhất ngược lại cho thân thể kém cỏi nhất dạng này tuy nhiên những người khác vẫn là không hài lòng lại cũng không thể nói gì hơn không sai công giải trong phòng khúc chiết t r ư ờ n g lan chi hết sức rõ ràng không mắc quả mà mắc không đồng đều không có hai ngày l ư ơ n tuổi liền nói chính mình gần nhất thụ ở mức lạnh là không có phơi nắng duyên cớ đi lên chiến trường liền nói chính mình đã từng trên chiến trường thụ vết thương cũ bởi vì âm h à n lại bị r ụ phát cần nhiều phơi nắng phá mỗi một loại này thân thể yếu muốn đem chỗ ngồi nhường ra đến lại luôn lọt vào k i n h thường cuối cùng vương huyền sách đề nghị nói chỉ cần đem vị t r í độ cao nâng lên đại gia không cũng có thái dương thơi kết quả kiến thức rộng rãi người liền lập tức đề nghị đến tây thị mua chút bàn ghế trở về vậy hoa không nhiều thiếu tiền bây giờ vị kiêng ngồi tại thái dương dưới đáy duy nhất có thể hưởng thụ được dương quang liền từ cao anh dũng tìm đường quan viên mạnh liệt yêu cầu cho tất cả mọi người thay đổi cái bản nếu bị đại gia xa l á n h hắn chỉ có một con đường chết không thể không nói liền tại đổi cái bản chuyện này bên trên chính mình đã từng anh em mà rõ ràng so sở hữu đồng học cũng cao hơn một cái đẳng cấp t r ư m chín mươi h gặp lại chi không đại đ ư ờ n g chi chân thế võ tần h cc cha tim tiểu tử ngươi đúng l à đ i ê n t r ư n g lan chi tâm lý thầm m ắ n g m ộ t câu liên vi ngồi c á i ghế vương h u y ề n sách không tiếp c ô lập đồng l i ê u mình có ý thức đem một đám người m â u t h u ẫ n trở nên gay gắt bất quá nhìn xem tiểu tử một mặt đ ắ c ý thân sắc cho dù là bước lên một trận chiến tranh g i a hỏa này cũng sẽ không tiếc l i ề n vi ngồi lên một c á i ghế ngươi n h a tâm thật là đủ giá trước khi đi lúc t r ư n g lan chi đổi với hắn nói một câu nói như vậy đầu ta nào rất thành tỉnh vương huyền sách xem thường nói đại đường hiện tại đang đứng ở đại biến cách bên trong chúng ta muốn rèn đúc là một cái trước đó chưa từng có thị n h thế liền muốn tránh thoát trói buộc cùng ràng buộc người nếu như không có đảm lượng liền trung thực ngốc tại đại đường nội địa là một cái châu p h ụ chi quan viên cả một đời qua mỗi ngày trên cơ bản đều là một cái bộ dáng bây giờ vương huyền sách liền là ta không giống nhau ta muốn nhìn núi cao nhất bắt được giày đặc nhất lệ phong cảnh t r ư ơ n g lan chi có cẳng liền chạy cái này hôn đản hiện bây giờ không phải quân tử không đứng dưới tường sắp đổ cái kia nguy tưởng hoàn toàn liền là một ngọn núi lửa một toa bất cứ lúc nào cũng sẽ phun trào núi lửa hoạt động cao đến ba t r i n g phật tượng đứng ở dưới ban ngày ban mặt đứng tại phật đà dưới chân người lộ ra sao mà nhỏ bé phật đà một đôi tuệ nhãn từ bi nhìn chăm chú lên chúng sinh có chút thương hại lại có chút không lớn các tín đồ dùng nhánh dính lấy thanh thủy thay phật tượng tắm rửa mà tắm rửa qua phật tượng thanh thủy lại sẽ thuận phật đà cự đại thân hình chạy xuống ưu nôn đại sư chắp tay trước ngực trên nét mặt tràn đầy kiêu ngạo chờ đường thảo đến hôm nay là pháp hội cuối cùng một ngày đến ngày mai tôn này phật tượng liền bị màn bao trùm lên đến chờ lấy tu kiến bảo điện theo u nôn đại sư tiến vào tự viện lớn nhất tính mịch địa phương theo thiên trúc trở về trí không mặc một mạc sạch sẽ tăng bảo ngồi tại bồ đoàn bên trên trùng đường hạo mỉm cười trí không sau lưng vẫn là cái k i a hai cái hình t h ủ cổ quánh người k h ô n g tước vương thế mà liền lăng lăng ngồi tại che kín xương hoa tảng đá xanh trên mặt đất hình hoa mỹ lệ hình xăm che kín mọc đầy lông trên đùi đường tướng quân chớ có kỳ quái hắn vốn là một tên khổ hành tăng trời làm màn màn địa vị giường ngôi sao đầy trời chính là trong phòng trang trí không đẩy cửa sổ liền có thể ôm thanh sơn vào lòng hấp một cái nước là bởi vì ăn một miếng cơm chính là mớn không lấy thời gian một ngọn cây cọn cỏ chính là đại tự tại bẩn tăng cực kỳ Chí không trong tràn mắt là đại ầ y ấm áp, p nhìn không ra n não, sư tu hành về tu hành n t mang theo chút đồ bỏ về tới làm cái gì còn mang về ba ghép vật còn ngại trung nguyên tín ngưỡng không đủ hỗn loạn sao đại ư ờ n sư ngài thiếu niên g cắt tóc căn bản cũng không biết rõ hồng trần cực nhạc không bằng ta mang ngài đến bình thang tại trong hồng trần đánh một cái lan nên đến hồng trần hồng mềm tư vị về sau lại nói phật môn thế giới cực lạc như thế nào đường hạo nói chuyện từ trước đến nay đều là đơn giản mà trực tiếp mà bây giờ chí không biểu hiện trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào đường hạo nói ra như vậy cơ h ộ i là khinh nhờn ngôn ngữ chí không liền trong mắt thần sắc cũng không có bất kỳ biến hóa nào vẫn giống trước đó đồng dạng thương hại nhìn xem đường hạo thật giống như nhìn thấy một cái người rõ ràng có thể chạy đến hưởng thụ đầy bản sơn hào hải vị lại vẫn cứ đến nhấm nuốt cỏ dại dễ cây đồng dạng đều nói độ hóa, cũng đang giảng ý ý. nếu như bần tăng có thể tại nhạc phường độ hóa tướng quân như vậy bần tăng cái này thân thể thân xác thối tha nhận làm bẩn lại như thế nào thanh lâu là nhân gian đau khổ gặp nhau chỗ ngã phật t ứ bi không bằng ngày mai chúng ta liền đến bảo nguyệt lâu như thế nào đường hạo á khẩu không trả lời được chí không và còn sớm đem tất cả mọi người sở hữu địa phương xem thành hòa hắn không khác nhau chút nào người cùng địa phương thanh lâu nhạc phường cùng hắn thiện phòng không có khác nhau nhạc phường nữ t ử vậy cùng đường hạo không có gì khác nhau đường hạo từ trong ngực móc ra một quyển sách đưa cho đường hạo tiếp tục nói ngày xưa bởi vì kết xuống hôm nay quả bản này tây vực được kỷ là ta tải về nước trên đường g i lại ghi chép ven đường tây vực năm mươi sáu nước chí không đại sư ngài cái này nhân quả kết có chút lớn ta cần ngày tây vực được kỷ chỉ là vì đại đường tiến công cái này năm mươi sáu nước thuận tiện chút bây giờ đại đường quân đội là g ố i giáo chờ sáng một khi có người tây vực được kỷ dẫn đường cả đường quân tựa như châu chấu một dạng giả quét tây vực cho nên đại sư ta phát hiện hai ta cùng một chỗ làm địa ngục ma vương giống như càng thêm phù hợp chí không nhận một tiếng phật hiệu cũng không tức giận ngược lại cười nói nên ta tội n g h i ệ t bẩn tăng tự sẽ tiếp nhận có lẽ thành cao nhân liền là như vậy bộ dáng dù là ngoài cửa sổ có tiếng vang cực lớn cũng sẽ không để nó có chút đặc dung đại đường chi trần thế võ thần cc tra tìm đường hạo chỉ vào bên ngoài đối chi không hòa thượng nói ngươi nghe một chút bên ngoài tranh cãi ngất trời bên ngoài thanh â m m ộ n ả o loạn tung tung k h e o cần một cái quản sự người ra đến không tràng nhất định là có người tại phá hư pháp hội ngài không đi ngăn cản một cái lấy thân phận ngài là không dám có nhân tạo lần đường hạo nói m ư ờ i phần có đạo lý Chi không hòa thượng ngược lại không nhanh không chậm chậm dai đứng dậy hướng thiện phòng đi đến vừa đi vừa đối đường hạo nói giả thật không thật giả không người chết không sống được đây là chúng ta năm đó có qua kinh lịch gặp nhiều liền không kỳ quái chính mình tạo bởi vì chính mình đến hưởng thụ quả mặc kệ là bồ đề quả vẫn là quả đắng đều là chính mình ăn nhìn thấy đường hạo đi vào phòng đường hạo quay người đối khổng tức v ư ơ n g nói phật tổ tư vị như thế nào thiên trúc khổ hành tăng quỷ mị đồng dạng xuống tới một phát bắt được đường hạo cánh tay liền muốn lập tức phát lực nhưng là trên bàn tay lại chuyển đến đau đớn một hồi khổ hành tăng l i ề u mạng hai tay thụ thương vẫn là đem đường hạo trùng điệp đ ẩ y ra đến lại nhìn đôi thủ trưởng bên trên đã làm máu me đồng địa ban đầu trong lòng bàn tay là chui vào tủy sống kịch liệt đau nhức nhưng bây giờ lại đã khôi phục bình thường trong lòng bàn tay một điểm cảm giác đều không có đường hạ o phủi phủi trên thân cho bụi vung lên chính mình rộng thùng thỉnh ống tay áo bên trong lại là tre kín lam sắc gai s ắ t hộ thí sắc bén đâm bên trên hiện ra ám lam sắc lại quỷ dị qua n mang thiên trúc tăng hướng về phía trước lớn vượt một bước mới chịu đã võ lại phát hiện thứ năm đã đứng đầy tướng quân phủ hộ vệ mỗi một cái có lợi cường nô đã nắm thật chặt tại mỗi một tên hộ vệ trong tay ta bình sinh ghét nhất người khác bắt ta cánh tay ta chỉ là thăm dò một cái ngươi có thể hay không nói chúng nguyên thoại không nghĩ tới ngươi vậy mà lại nói nhà hiện tại tốt ngươi hai người đồng bạn đều đã chết ngươi hẳn là cái kia đêm tối đ xem ngươi trên đùi hình xăm liền biết ngươi thế mà còn sống nói cho ta biết ngươi đến trung nguyên là vì làm gì ngươi là làm sao biết khổng tước minh vương k h à n giọng hỏi thăm hòa thượng nói cho ta biết n h a đêm tối đã chết đường hạo bình tĩnh nói mặt khác hai cái mao nhân lập tức quỷ phục trên mặt đất đầu nằm dạp trên mặt đất khổng tước minh vương nhìn xem thụ thương hai tay tâm tình trở nên bình tĩnh trở lại hắn trầm dãi nói ta không có đường ý tứ ta chỉ muốn đến t i ê n trúc nhìn xem đi theo thần tăng dính điểm ánh sáng làm tên tuổi trở lại cô quốc lần này tới đến trung nguyên chỉ là muốn nhìn xem trung thổ phong cảnh hai cái người cánh tay vươn lên một chương cự đại lưới đánh cá liền giữ lại khổng tước minh vương bất kể như thế nào hố néo người đều vô pháp đào thoát ra cái này lưới đánh cá trói buộc lưới đánh cá là đặc chế phía trên có rất nhiều gai ngược treo tại trong thịt trong thời gian ngắn khẳng định là tránh thoát không ra bọn gia tướng tiếp qua đường hạo sợi tơ đem ra hỏa này buộc chặt căng đầy thực không bó kín không được được đường ra gia, gia tướng tự thân lên tay không có một cái là dễ đối phó nhìn thấy bọn gia tướng lại phải đến bó cái kia cộng lông người chí không hòa thượng đi tới nói đến đây là lâu lan quốc vương đưa cho ta buộc không phải bọn họ một đám bọn gia tướng lúc này mới coi như tôi hòa thượng ngươi tốt nói nhiều cũng không hề giảng minh m ạ c h hiện tại ngươi có thể nói rõ hai người này vì sao muốn đi theo ngươi đến thiên trúc đi đường hạo sắc mặt rét lạnh nói có cái gì tốt nói lúc trước tại đến thiên trúc trên đường ta bị đêm tối đ à bắt được ta chỉ có đem hắn đệ đệ mang lên cùng nhau đến thiên trúc có thể bảo trụ tính mạng mình nói đến đây đại sư vậy rất bất đắc dĩ kết quả g i a hỏa này ở trên trời trúc phơi b à y một ít chính mình thân thủ kết quả liền thành k h ô n g tức minh vương những ngày này bần tăng vẫn luôn đang chờ ngươi chí không sắc mặt y nguyên rất bình tĩnh dù là hiện tại hắn nói là một đoạn bi thảm kinh lịch với lại đoạn trải qua này thực sự là phát sinh trên người mình nếu không phải là hôm nay nhìn thấy trên người hắn hình xăm ta còn không dám xác định cái này thân người p h ậ n đường hạo giải thích nói đối với chưa có xác định sự tình đường hạo là không dám tự thân lên tay c h í không xoay người nói ngươi đi đi về sau đường tới nhìn ta gặp nhau không bằng không thấy ngươi đã thân thể tại ma đạo với lại tự giải trí tử ngươi đi đi khổng tước minh vương đã bị trang trong túi từ ra tướng khiêng đi ra ngoài trừ tự viện mới phát giác bên ngoài đã là người đông tấp nập phó dực bây giờ ngồi tại chậu thàn đằng sau toàn thân hiện ra kỳ quang phó d ự c cười ha ha địa chỉ lấy thiền viện bên trong phật đà pho tượng nói ngươi là phật lão phu cũng là phật ngươi ban đêm có thể phát ánh sáng lão phu vô luận ngày đêm đều có thể phát ánh sáng không phải liền là tùng hương tăng thêm tấm gương a các ngươi cái này chút hòa thượng gặp thần phật vì sao không bái u n ô n một mặt phẫn nộ hận không thể bây giờ đem cái lão nhân này ăn sống nứt tươi nghe cái kia chút thiện nam tín nữ nhóm xì xào bàn tán hắn tim như bị đào c ắ t tự viện làm như thế chu toàn với lại thời gian khắp lớn lên chuẩn bị đến cùng là thất bại trong g ă n tấc trong tương lai trong thời gian rất lâu tự viện đoán chừng đều sẽ l a n h l a n h thanh thanh đường hạo nhưng không có công phu đến để ý tới những chuyện nhỏ nhặt này sớm chút làm rõ ràng k h ô n g tức minh vương sự tình mới là chuyện trọng yếu h ắ n đột nhiên phát hiện chính mình địch nhân giống như đều là có quy luật xuất hiện nếu ở trong đó có liên quan như vậy cái này thật đáng sợ nhìn xem phó d ự c lại được ý hướng trong c h ậ u than vung một thanh tùng hương tia lửa tung tóe trên thân dần dần biến mất thần quang lại biến quang mang vào trượng quang mang k i a muốn cự thú đồng dạng gào thét u nôn hôm nay muốn toàn thân trở ra là không thể nào cc tra tìm đường hạo xe ngựa l ặ n g yên không một tiếng động lái vào đến túi vải bị ném bỏ vào thùng xe hai cái ra tướng nào h thân tiến vào đến hắn ơi trên chính mình ngựa cao to nhẹ nhàng gỗ ngựa liền dọc theo đường lớn một mực chạy về phía thành môn nguyên kim bảo mười p h ầ n bận rộn nhưng thật cao hứng chính mình đơn sơ trong phòng khách ngồi đầy mặc áo bảo x a n h quan viên nguyên lai còn lo lắng trong nhà lá trà không đủ nhưng là từ lúc trương l a n chi kín đáo đưa cho hắn một bao lớn về sau liền không có cái kia lo lắng tuy nhiên nghe không hiểu những quan viên kia thảo luận cái gì chỉ là đang nghe bọn hắn gó cái bản n g h băng ghế kịch liệt thảo luận liền đoán rằng nhất định sẽ không là chuyện nhỏ. lật đổ đạo môn tấu biểu hết sức dễ dàng chỉ cần nói cho thượng quan liền tốt nhưng là các ngươi có nghĩ tới không đây là p h ậ t đạo l ư ợ n g r a lần thứ nhất có người chủ động đứng ra thừa nhận chính mình cũng là đại đường con dân bọn họ có vô số đến không hết tín đồ một khi sử dụng cường lực nói không chừng liền sẽ gây nên đại đường xã hội dung chuyển vì chỉ là một điểm ngân tệ được trả bằng mất vương h u y ề n sách đứng trên ghế không ngừng mê hoặc đại gia cần nghĩ biện pháp khác tốt tốt lợi dụng cái này một ngàn năm một thờ thời cơ tốt để đại đường bách tính tín ngưỡng nhận quốc pháp khống chế quyền lợi cần cực độ tập trung dạng này quốc gia có thể tập trung lực lượng hoàn thành đại sự t h như là bình định xung quanh hòa lớn đem cương vực mở rộng đến chân trời vương huyền sách nói rõ rạc thế nhưng là không có người cho dù là đem mặt trăng đánh xuống đều không dùng đại quân không có khả năng đem tất cả mọi người giết sạch đại quân qua đi bọn họ lại có thể trở về trốn cũ vậy chúng ta làm sao bây giờ ngươi một lúc làm thông khoái hoán thù này lại càng để lâu càng sâu về sau chúng ta cũng đừng làm việc khắc tỉnh toàn cầm lên đ a o thương đi giết người chúng ta là văn minh người không phải đồ tể hải dương nói không sai triều đình một chút chính sách r a có lỗi ta nghe nói triều đình đã khai thác rất nhiều biện pháp khống chế thảo nguyên để bọn hắn trở thành chúng ta nguyên liệu cung ứng khu vực chúng ta dạy bọn họ nói tiếng hán viết chữ hán tiên sinh cũng nói qua cường thế văn minh sẽ chiếm đoạt yếu thế văn minh chỉ cần một trăm năm trên thảo nguyên người liền sẽ quên bọn họ ngôn ngữ khắp nơi giảng đều là tiếng hán đều là tóc đen tròng mắt đen lấy ngươi có thể phân biệt ra được ai là đại đường con dân ai là ria mép sao lạc đề lạc đề nghiêm trọng lạc đề chúng ta nói là tấu trương làm sao kéo tới thảo nguyên vấn đề bên trên đến kỳ thực ta cũng cảm thấy vương huyền sách nói có đạo lý hiện tại trường an thành khắp thế giới đều là thần p ậ t bệ hạ đối với cái này chẳng quan tâm người nghiên cứu qua bệ hạ thủ đoạn về sau liền sẽ phát hạ bệ hạ luôn luôn tính t r ư ớ c làm s a u một kỹ tất sát đạo môn cùng hoàng gia nguồn gốc thâm hậu làm như vậy không nhất định chính là muốn che đậy hoàng gia nói không chừng là chính bọn hắn lộ ra một sơ hở giả sử hoàng gia bắt lấy chỗ sơ hở này đem chuyện không có khả năng làm thành bắn sát nhường đường nhà không có phản kháng chỗ trống việc này nói không chừng liền sẽ trở thành một cái c ự đại chuyện cơ là dạng này hành động đạo môn cao tầng cũng tốt hướng còn lại đạo sĩ bàn giao nói cho cùng bọn họ không e ngại bệ hạ thần uy là giả cuối cùng là có một cái minh mạch xuất hiện lão tử chỉ bất quá tùy tiện nói một cái chính mình trí hướng liền bị các ngươi hoanh thành c á i sảng ta lại không nói nhường đạo môn chiếm tiện nghi lời nói chính sách là ai nhà còn không phải triều đình nói tính toán dưới mắt đạo môn muốn bỏ qua lương thực trồng trọt còn lại thu hoạch còn không phải là bởi vì lương thực giá cả thấp tuy tiện loại chút gì cũng so lương thực kiếm tiền đây là lớn chỗ nhầm lẫn a lấy tổn hại nông dân lợi ích đến để cả nước lương thực giá cả duy trì tại một cái giá thấp nghiên cứu mức độ đây là đối cái kia chút mặt hướng đất vàng lương hướng lên trời nông dân lớn nhất không công bằng một cái khác nói bây giờ đại đường thương thuế duy trì tại ba mươi thuế một như thế một cái thấp mức độ giàu có thương nhân hào môn đại hộ kiếm lời lấy bó bật đạo ố quốc khố i l i hiến, chiếm đại làm lấy l thành cầm thấp thấp nhất cực cống cựu ta trà thu nhân khẩu hộ đường nông dân, để a gánh bắt quốc gia nhất là nặng nghề thuế vụ, cái nhất này công bình thuế bắt quốc sao. là vụ, Đạo môn sở dĩ làm như thế liền là nhìn đến đây mặt có thể có lợi bọn họ dựa vào cái gì cũng bởi vì lao tử họ lý người i miệng m có được hay không chúng ta nơi này là đang thương thảo quốc sách không ai đi theo ngươi tạo phản đừng đạo môn không có thu thập đến ngày mai chúng ta đầu treo tại trên tường thành k h ô n g tước minh vương bị trói tại một khối trên v ắ n cửa tay hắn đã trở về hình dáng ban đầu vậy không chảy máu nữa nhưng là có từng đợt chua ngứa cảm giác để hắn cơ hồ n ổ i điên bất kể như thế nào tinh thần ngưng khí đều vô dụng chỉ có thể đem đầu không ngừng hướng trên cửa đụng cho mượn đau đớn đến làm dịu thấu xương chua ngứa đường hạo mang theo đặc chế mặt nạ phòng độc đem một đ o á thảo dược ném vào thuốc bắt bên trong đập nát cái này sống mà hắn làm mười phần cẩn thận vũ nguyệt cơ vậy đồng dạng mang theo đặc chế mặt nạ mỗi lần đường hạo dùng dược sử đảo dược mười lần về sau nàng liền hướng thuốc bắt bên trong thêm một chút đặc thù tinh thể xem ra hai người gia công hợp tác đã không phải là lần thứ nhất hai cái người phối hợp hết sức quen thuộc phơi khô thảo dược bị đảo thành phân chưa đường hạn i nguyệt chợ mặt, n n nàng này gật gật đầu, đ lúc mới phát hiện trên người mình chua ngứa cảm giác như thủy triều lui đến lúc này mới chú ý tới hình thù cổ quái đường hạo cùng vũ nguyễn cơ khổng tước minh vương cực nhanh cân nhắc một cái chính mình tình cảnh khàn khàn c u ố n g học nói ngươi muốn hỏi điều gì cứ hỏi đi ta sẽ toàn bộ cũng nói cho ngươi ta biết từ mà không sống chỉ hy vọng tại trước khi chết có thể hưởng thụ một lát t h á bình ngươi đến trường a n làm cái gì đường hạ hỏi thăm tung hô phật pháp đem đ ạ i thừa phật giáo truyền bá đến đông thổ đại đường đây là ta chức trách cũng là ta tín ngưỡng khổng tước minh vương một mặt mọi mệnh nhưng trong mắt lại hiện ra quang ca ca ngươi đêm tối đã chết ngươi khó nói liền không có ý định đến báo thù sao đường hạ hỏi thăm trong các ngươi người vượn thường xuyên nói câu nào người chết như đại diệt thân xác thối tha bỏ qua không buồn không vui hắn chủ nhân g n hắn tiếp lấy t h ụ quả đều là nhân quả luân hồi không cần báo thủ khổng t ư ớ c minh vương ngữ khí bình tĩnh như trước các ngươi có bao nhiêu người ta nói là hết thể đến bao nhiêu người đường hạo hỏi tiếp đông lai đường xa xôi khắp lớn lên chỉ chúng ta bốn muốn khai tông lập phái sao mà khó vậy t h i ệ n h a i t h i ệ n h a i bây giờ khổng t ư ớ c minh vương hai mắt nhắm lại nói nhỏ nói ra vũ nguyệt cơ hốt nhưng dùng ngón tay chỉ chỉ cửa đường hạo liền rất nghe lời đi ra đến còn đem đ i ệ lao cửa mang lên qua thật lâu vũ nguyệt cơ đổ mồ hôi lâm ly từ trong đ i ệ lao đi ra nàng mặt nạ phòng độc đã lấy xuống miệng mở rộng hô hấp thật lâu mới đem một mảnh giấy đưa cho đường hạo vào lúc ban đêm nô thông k i ê n g một cái túi vải đến tựu i phường tự mình đem túi vải nhét vào tựu i phường n ồ i hơi dưới đáy t ủ i động lão khương đem một vò liệt t i ể u x ố i tại túi vải bên trên mở ra p h o n g môn ngọn lửa màu đỏ liền lập tức bao phủ túi vải nô thông chờ một canh giờ liền lấy bùi cái xẻn mân mê mấy lần xác nhận không có cái gì lưu lại lúc này mới về trấn quốc tướng quân phủ đối chính trong thư phòng đọc sách đường hạo gật gật đầu liền trở lại gian phòng của mình bên trong đến hôm nay đúng lúc gặp mười lăm ngoài cửa sổ mặt mặt trăng vừa lớn vừa tròn đường hạ o nằm sấp trên bàn nhìn lên trên trời minh nguyệt viết rất rõ ràng phía trên hướng tia không có hàng nga không có ngọc thỏ cũng không có quế thụ trong mắt vẻ mờ mịt lại càng phát ra nghiêm trọng đường hạ o nhẹ nhàng than nhẹ nói thiên thượng bạch ngọc kinh cựu cung tầng mười hai thiên nhân phủ ta đ ỉ n h kết tóc thụ trường sinh chính tại đường hạ o hưởng thụ trong thơ ý cảnh lúc ba hắc ảnh dọc theo chân tường mà hắc cám địa phương di chuyển nhanh chóng mục tiêu cực độ minh sát liền là trấn quốc tướng quân thư phòng đường hạ hơi dừng lại một hồi quả nhiên lại có hai cái người áo đen nhảy vào đến đưa lưng về phía chân tường mà đ tại dây nhỏ bên trên trùng điệp lay một cái đường hạo chỉ nghe thấy một trận thanh thúy cường nỗ kích phát thanh âm trong đó một người áo đen bị tên nỏ mang bay đục ở trên tường có mảng lớn vết máu phun ra đi ra k h ắ t hai cái người áo đen vừa mới nhảy lên tường liền bị tường m á i trèo từ phía sau lưng xuyên qua không đến thời gian một chén trả nô thông liền tiến vào bẩm báo lấy đại nhân tiến vào năm cá nhân chỉ còn lại có một cái sống bên ngoài tường viện mà còn có hai cái bị quản gia bọn họ bắt trong nhà quản gia bị đánh mất xịu bọn hộ vệ không có việc gì mà đường hạo nói rất tốt mệnh bọn họ tiếp tục thủ vững chúng ta đi xem một chút đây đều là người nào bọn t hôm í c khách c h h nay không giống với ngày xưa các ngươi có miếu tại sùng ninh phượng to lớn một cái trộm miếu là nguyên nhân gì để cho các ngươi tận gốc vốn đều không để ý muốn cùng bồn vương phủ đối nghịch khổng tước minh vương chuyển sinh bàn rơi vào trong tay n g ư ờ i đi cho chúng ta chúng ta nguyện ý trả bất cứ giá nào quan gốc minh vương liền muốn bông xuống cho chúng ta chuyển lên bàn chúng ta nguyện ý dùng sở hữu tại phú cùng xử nữ ra hãy ngăn vào dưới mấy cái cá nhân trên mặt một bộ thành tính biểu lộ các ngươi nói liền là cái này đường hạo từ dưới bàn xuất ra một cái nho nhỏ cao phương t ò a tiếp nhận chậu để lên bàn bị trói thành bánh trưng người háo đen nước nở muốn tới gần chậu ta rất kỳ quái thứ này tại khổng tức minh vương trong tay thời điểm các ngươi ngay đến chạm vào cũng không dám làm sao đến trong tay của ta các ngươi trong đêm liền đến đoạn ta so khổng tức minh vương dễ khi dễ sao đường hạo thưởng thức tay này bên trong nhỏ chậu lật tới che đi xem đường đại nhân thứ này đối ngươi không có cái gì không có một chút tác dụng nào nhưng là đối với chúng ta mà nói nó là trên đời chân quý nhất giới luật chúng ta từ xa xôi sa mạc đi vào trường an chính là vì để thánh hỏa vĩnh viễn thiêu đốt rời đến không có chính là vì để thánh hỏa vĩnh viễn thiêu đốt rời đến không có nó chúng ta chỉ có thể hành tàu trong bóng đêm một cái màu hổ phép con mắt sứ giả nói ra dùng gần như cầu khẩn ngự khí xin đường hạo yêu cầu ngài đường đại nhân đem nó cho chúng ta chúng ta sẽ đáp ứng ngài bất kỳ điều kiện gì làm thủ lấy một cái râu tóc bạc t r ắ n g trưởng lão đau khổ cầu khẩn đường hạo ánh mắt băng lanh nói trả lời ta lời nói vì cái gì các ngươi không từ khổng tức minh vương trong tay cất đoạt chúng ta không thể đoạt hắn liền là sứ giả cho chúng ta đưa c h ậ u sứ giả một khi từ trong tay hắn c ư ớ c đoạt thánh hỏa hạt giống liền không có chỉ có cách thái dương thần gần nhất người mới có thể lấy được thánh hỏa thánh hỏa dung không được chúng ta khinh n h ậ n biết rõ các ngươi là sợ hai khổng tức minh vương người sau lương vật không dám đắc tội hắn cho nên mới tới khi dễ ta thật sự là lẽ nào lại như vậy hôm nay liền để các ngươi biết rõ khi dễ ta kết quả đường hạo nói xong cũng đem c h ậ u để lên bàn rút ra chính mình b ằ n đao tại người h áo đen t h ê lương kinh hô bên trong một đao liền đem trậu chém thành hai khúc tướng quân suy nghĩ tướng quân suy nghĩ đại đường chi c h â n thế võ t h ầ n cc tra t ị m đường hạo cũng không có tự hành xử lý những tù binh này mà là giao cho sáng sớm liền phi mã chạy đến hạ thiên thương tướng quân vương phủ nhất định phải đem người giao cho quan gia xử lý không thể đem một kiện chiếm quản lý tình làm cho chính mình không có đạo lý mà hạ thiên thương căn bản cũng không có đem bọn này thích khách làm người xem loại này đêm tối nhập vương phủ người nhà phi gian tức đạo tặc trưng ơ quang sáng nhà cả nhà bị tàn sát thảm kịch lý trị tuyệt không cho phép xuất hiện một lần bởi vì giết người cả nhà đây là hắn q u y lực nhúng tràm liền chết đường đại nhân đem quan minh bản cũng cho chúng ta đi để quan g i a đi xử lý đối với các ngươi như vậy đường ra vậy có chỗ tốt hạ thiên thương nói ra đường hạo gật gật đầu để ngô thông đem chém thành hai khúc mà món ăn đưa cho hạ thiên thương xem xét món ăn để hủy thành hai nửa hạ thiên thương xem la hoặc lên ngươi cho hủy không tính là hủy đi ngươi tìm một cái tu bổ đồng khí thợ thủ công tu bổ một cái chẳng phải xong đường hạo xem thường còn nói cái gì tu bổ thứ này chỉ cần rơi trên mặt đất liền xem như bị làm bẩn ngươi bây giờ đem nó chặt thành hai nửa lại còn nói không có hủy còn muốn tìm thợ đồng tu bổ hạ thiên thương đều vô pháp giải thích cho tới hắn thoát ra ngươi làm đây là nhà ngươi đồng cái bô ta vẫn là tranh thủ thời gian điều động bộ khoái đến nhà ngươi ngồi chờ đi buổi tối hôm qua có bảy người áo đen buổi tối hôm nay khẳng định có bảy mươi đến nhà ngươi muốn ăn thủ nằm mơ đi thôi hạ thiên thương thật sự là không hiểu luôn luôn làm sự tình rất có trật tự đường hạo lần này vì cái gì đem sự tình làm quyết t u y ệ t như vậy cái này hoàn toàn là không cho bái hỏa giáo các tế tự lưu nửa điểm mà chỗ chống đường hạo không chút hoang mang nói món ăn cũng không phải ta chặt m ụ bái hỏa giáo người tìm ta làm gì ngươi vừa mới còn thừa nhận cái kia hai cái người áo đen cũng nói là ngươi chặn nhân chứng vật chứng đều tại ngươi làm sao chống chế hạ thiên thương một mặt kinh dị ta là trấn quốc tướng quân có thể làm được lớn như vậy quan viên ngươi cho rằng dựa vào là cái gì l i ê n là nói v ơ nói v ậ n vừa mới nói với ngươi món ăn là ta chặt đó là vừa rồi bây giờ không phải là nói với ngươi sao món ăn không phải ta chặt này một lúc k i a m ộ t lúc vậy chỉ cần là đối tướng quân phủ có lợi sau nửa canh giờ nói không chừng ta lại sẽ thừa nhận món ăn là ta chặt đường hạo chữ chữ rõ ràng nói xong ngươi sở dĩ không có làm càng đại quan hơn đó là bởi vì ngươi không có học hội nói vớ nói v ậ n có, có giành tốt tốt học một ít trước từ ngươi không có nghe qua ta cho ngươi biết món ăn là ta trả chuyện này mà nói lên đường hạo bây giờ sắc mặt một mặt thản nhiên hạ thiên thương bị tức được toàn thân phát run chỉ vào đường hạo nói đại trượng phu một lời như trắng nhũng đen sao có thể lật lọng người cái này gọi vô xỉ đường hạo bình tĩnh ngồi trên ghế phá phá b á t trà m à bên trong lá trà bọn rất đứng đắn đối hạ thiên thương nói ngươi lần trước tại nhà ta mắng phòng huyền linh l ờ i gì ngươi còn nhớ rõ không đương nhiên nhớ kỹ ta nói hắn là một cái cổ môi dao động lưỡi vô xỉ lao tặc ta bây giờ nói thì sao hạ thiên thương lá gan rất lớn trước đó ngươi đánh giá độ như hối xử lý thảo nguyên tranh chấp thời điểm là thế nào nói đ ư ờ n g hạo làm nhảm việc nhà giống như hỏi thăm hạ thiên thương mười phần thản như nói hắn không hỏi phải trái đúng sai chỉ nhìn người nào bộ lạc cường đại liền xem ai có lý căn bản cũng không để ý tới nhỏ yếu bộ lạc sinh tử để trên thảo nguyên máu chạy thành sông là một cái gian xào lao tặc ngay trước hắn mặt ta vậy nói như vậy đ ư ờ n g hạo vừa cười vừa nói ngươi xem một chút kỳ thực ngươi nói có đạo lý hai người này đúng là hai cái bị hội hạ lưu lao tặc chúng ta cái nhìn là nhất trí nhưng là cách làm liền khác nhau rất lớn ta đang cố gắng trở thành một cái vô xỉ tiểu tặc nói tới chỗ này đương hạo lại phẩm một miệm trà nói ra cho nên ngươi nhìn ta phú quý cả sành đường tiểu thê thành đàn mà ngươi lại tại rời xa cái này mục tiêu vĩ đ ạ i cho nên nhà ngươi lão nương muốn ăn nhậm tốt ngươi cũng cần từ nhà ta cầm đầy t r i ề u đường lão tặc sống có tư có vị chỉ có chính nhân quân tử so sánh khổ dù sao ta là không định làm chính nhân quân tử nếu như hai mươi năm sau ta cũng có thể được lão tặc cái danh s ư n g này đời này liền xem như không có hưởng vì sống hạ thiên thương hoảng sợ nhìn xem đường hạo hắn không dám tìm nghĩ dạng này một cái người một khi trở thành cái thế phong vân lao g i a tặc cái kia người khác còn thế nào sống thế đạo này chẳng lẽ nói thật sự như hắn nói người tốt cũng không có cái gì hy vọng hạ thiên thương quyết định không ở trên đây phí lâu góc trực tiếp lại hỏi ngươi dạng này lật lọng nói chuyện đến cùng muốn làm gì ta chẳng qua là cảm thấy có một đoàn ngu ngốc có thể lợi dụng một chút đều là nhân mạng lãng phí không tốt cùng để bọn hắn bị nhà ta hộ vệ một cái bắn chết còn không bằng để bọn hắn phát huy một cái nhiệt lượng thừa đường hạo tự tin nói ra hạ thiên thương hỏi ngươi dự định để bọn hắn như thế nào phát huy chỉ cần trong thành trường a n chết một cái đại đường người ta liền duy ngươi là hỏi ai nói là sẽ chết người rồi những người kia từ sa mạc chạy trốn tới đại đường không phải liền làm muốn một lần nữa để cho mình sinh hoạt bút cháy lên sao thậm chí muốn thành lập quốc gia mình một đám người ba tư không đáng sợ một đám đoàn kết người ba tư mới đáng sợ đường hạo hồi đáp hắn nhìn một chút trậu tử nói tiếp đi cho nên ta nghe nói cái kêu món ăn tầm quan trọng về sau làm ra phản ứng đầu tiên chính là h ủ y đi cái này món ăn tối hôm qua thiêm thiếp một hồi sau khi rời giường ta liền hối hận dự phong loại này tùy tiện tại đại đường thành lập t ẩn tính vương triều trách nhiệm là ngươi cũng không phải ta ta làm gì để tướng quân phủ trở thành điểm ngắm đường hạo nhìn chăm chú lên hạ thiên thương con mắt nói ra âm dương tương tể t r ư ớ c 1197, âm dương tương tể đại đường chi t r ấ n thế võ thần cc c h a tìm ta đã vừa mới phái quản g i a đến trường an thành giải tin tức một đám trộm ngốc từ đường ra đến đi một cái thượng cổ trậu tử đường hạo dương dương tự đắc nói cổ quái là bên cạnh mà liền để đó giá trị liên thành minh mượn châu cái k i a chút trộm ngốc cũng không biết lấy đi mà tặc nhân lại bị ta bắt trậu tử lại bị ta chém đứng ra biến thành hai nửa có phải thế không nghe đến đó hạ thiên thương tóc đều muốn dựng thẳng lên đến tay đệ tại trên chốt kiếm tựa hồ một giây sau liền muốn xuất thủ không có đường ra cố sự kết thúc tiếp xuống cố sự liền nên ngươi nối liền vừa rồi ngươi nói cũng là một loại khả năng đương nhiên còn có vô số loại khả năng thì như người áo đen cùng khổng tức minh vương đại chiến ba trăm hiệp a người áo đen một đao không cẩn thận đem trậu t ử bộ ra đường hạo nói lưu loát hoặc là phật môn đạo ra bọn họ vô s ỉ tham dự trong đó hoặc là ngươi cửu nhân cũng không chú ý tham gia cùng chờ một chút tóm lại liền xem ngươi lớn bao nhiêu tâm tư thăng quan phát tài liền xem lần này món ăn là người chặt hạ thiên thương từ trong phổi gạt ra câu nói này đường hạo chậm rãi thừa nhận nói ra là ta chặt ngươi xem ta lại thừa nhận nhưng người nào tin a cái kia trên mâm là hơn ngàn năm đồ cổ có giá trị không nhỏ húng chi có cái này món ăn liền có thể từ bái hỏa giáo ở đâu tới đổi lấy vô số tài bảo có ai sẽ đem một cái đại biểu tài phú cùng địa vị bảo bối hủy đi không sai tất cả mọi người nói đường tướng quân không có khả năng làm như thế hắn liền làm một cái tham tài với lại háo sắc như mệnh g i a hỏa loại chuyện này tuyệt đối sẽ không phát sinh ở trên người hắn hạ thiên thương đây là đang cố ý chuyển di mọi người ánh mắt việc này mà tám thành liền là hắn làm tốt đạt tới hắn không thể cho ai biết mục đích có mục đích gì đâu trộm nhà hàng xóm cho xuyến nồi l ậ có phải hay không nghĩ tới đây hạ thiên thương trong lồng ngực có một đám lửa đang thiêu đốt im miệng từ ta đến nhà ngươi một khắc kia trở đi ngươi liền định hãm hại ta chúc thiên thương bi vẫn khó mà chính mình ngươi mới im miệng cho ta ta đây là cho người công lao đường hạ o thanh âm càng thêm chấn định nói thật hạ thiên thương những năm này cần cù chăm chỉ thủ vệ trường an rất nhiều lần đường hạ o vào chiều sớm đều có thể trông thấy hắn một mặt mỏi m ệ t trên đường tàn bộ có mấy lần trời đông giá rét hạ thiên thương nước mũi lưu lao lớn lên còn chung đường hạ cười đường hạo phân tích nói ngươi công chính tiền lương nghiêm túc đây là ngươi phẩm chất tốt cho nên ngươi mới có bệ hạ lệnh tiễn thế nhưng là ngươi cẩn thận suy nghĩ một cái ngươi tại sao mình vẫn là bát phẩm quan viên bệ hạ dùng người duy tài thị cử coi như ngươi thành tâm làm việc không có tương ứng chiến tích cùng thủ đoạn bệ hạ vẫn là sẽ không cho ngươi phong quan viên hứa tước đ ư ờ n g hạo nói chuyện luôn luôn là một trận thấy máu cũng là bởi vì ngươi cái này chút phẩm chất tốt cho nên ngươi có thể cùng ta xưng huynh gọi đệ đầy người trường ăn đều biết đường ra điểm tâm ăn ngon vì cái gì chỉ có ngươi vừa đến đã có thể liền ăn mang c h ẩ m không khách khí cũng là ngươi cái kia chút phẩm chất tốt công lao đây là ngươi có thể đem nắm cuối cùng thời cơ bệ hạ kiên nhẫn là hữ hạ độ một cái không có bản sự kẻ bà phải bệ hạ không、thiếu. mỗi chữ mỗi câu đường hạo đâu ra đó tựa như thạch đầu đánh tại hạ thiên thương trong lòng làm bằng hưu ngươi không có thấy rõ sự tình ta liền có nghĩa vụ phải đến đường ra xử lý chuyện này rất dễ dàng tùy tiện đem thi thể ném tại vùng ngoại ô chỉ cần bên trên sùng ninh thăm bái hỏa giáo trong miếu đi một chuyến đến đòi hỏi tài bảo cùng mỹ nữ liền tốt đường hạo đứng lên cười nói bái hỏa giáo người sẽ chỉ hoài nghi đến khác địa phương ta cam đoan chuyện này đường ra không có bất kỳ cái gì phiền phức vì cái gì đem người cho ngươi ngươi muốn hiểu chưa nghĩ rõ ràng liền xéo đi nhanh lên điềm tâm ta để nô bục cho ngươi đưa đến trong nhà hạ thiên thương từ trong giếng đánh lên đến tràn đầy một t h u n g nước đá đem đầu mình thấm trong nước sắp chết đ ố i thời điểm mới ngẩng đầu từng ngụm từng ngụm t h ở phì phò mà chờ khí tức bình định nô bục đưa lên khăn mặt hạ thiên thương lau khô đầu mặt hướng về phía đường hạo xoay người t h i một cái lễ tiết liền mang theo phạm nhân cùng người chết rời đi phu quân ngươi cho là hắn sẽ h ã m hại người nào lý huyện thanh hướng phía xa đến hạ thiên thương như có điều suy nghĩ hỏi cái người này hắn ai cũng sẽ không h ã m hại sẽ chỉ đem chuyện này mà trực tiếp bẩm báo cho hoàng chủ hoàng chủ định đoạt đường hạo bình tĩnh nói ra lý trị kết bản nhìn xem quỷ một chân trên đất hạ thiên thương bàn bên trên để đó cái k i a bị chặt thành hai nửa món ăn chấm tư thật lâu về sau mới hỏi đường hạo cho ngươi thời cơ vì sao không nắm chặt hạ thiên thương cười thẳng một tiếng nói hồi b ầ m b ệ hạ chuyện này thần nếu như vận hành tốt rất nhiều không đầu b à n xử án đều có thể tại trong vòng một đêm phá được chẳng những có thể lấy lắng lại dân tâm cũng có thể để hạ quan công tích thẳng tới thiên thính cuối cùng c h ỉ cần thu thập hết cái k i a chút xuất thủ người liền là vi thần tại đường hạo trong phủ làm thiên nhân giao chiến kém một chút mà liền đáp ứng thế nhưng là vi thần vẫn là thuyết phục không chính mình những người này đem tối nhập vương phủ vốn là tội chết vô luận như thế nào vậy khó thoát hạ thiên thương nói từng cái từng cái có lý thế nhưng là vi thần liền là làm không được tướng quân nói có đạo lý ta chính là một cái không thích hợp làm con người hắn cùng các đệ tử của hắn mới là bệ hạ cần hợp cách thân tử cho nên vi thần đành phải đem việc này báo cáo bệ hạ tái quyết lý trị cười nói đường hạo nói qua cực đoan đẩy c h i ề u quân tử tuy nhiên không tốt nhưng là nếu như nói đẩy c h i ề u đều là tiểu nhân lời nói hậu quả kia vậy mười phần đáng sợ từ xưa đến nay âm dương tương tể mới có thể làm đến thăng bằng Đại đường chi chân thế võ thần. cc h tra tìm tốt hay xấu đứng khác biệt địa phương khác biệt góc độ liền sẽ đạt được khác biệt cái nhìn cho nên đừng nghe hắn mê hoặc cái kia há mồm có thể đem người chết nói từ trong quan tài ngồi xuống hắn chỉ là hy vọng ngươi đem chuyện này bí mật bẩm báo chấm m à t h ô i ngươi còn tưởng rằng hắn thật sự là đang vì ngươi tìm thăng quan phát tại con đường hạ thiên thương một mực không dám ngần g đầu liền bị ở nơi đó nghe chấm một mực đang khảo nghiệm ngươi bất quá có chuyện này về sau ngươi trong ngoài chấm đã nhìn thấu triệt ngươi liền xuất cung đi thôi những người kia sự tình ngươi không muốn nói với bất kỳ ai lên ta tự có đạo lý chờ hạ thiên thương đi ra đến lý trị một quyền nện trên bàn trà bên này chính mình quốc công mới bị diệt môn hiện tại lại có người ngang nhiên đêm tối nhập tướng quân phủ cũng muốn làm gì cũng làm chấm là người chết không thành đường hạo đến đông cung sau đó vi thị nâng cao chính mình bụng bự tại lý h i ể n cùng đường tướng quân trước mặt lắc ba lần lúc này mới ba tháng mà thôi cái bụng về phần lớn như vậy lý h i ể n bực bội t r u n g đi qua từ vi thị y phục dưới đáy lôi ra ngoài một cái xẹp xẹp nhỏ cái gối mặt đen lên nói đường đại nhân đã sớm biết ngươi có thai vậy chuẩn bị kỹ càng lễ vợt nếu như ngươi không hài lòng liền đến nhà hắm trong bảo khấu trọn hiện tại để cho người ta dâng t r à nước lơn trời lạnh tức giận bên trong không có ngụm trà nó n g uống sao được vi thị tức giận đi ra ngoài lý h i ể n hướng đường hạo cười khổ nói nữ nhân này điên kể từ khi biết chính mình mang bầu vẫn hỏi ta cái bụng vì cái gì chưa đủ lớn còn thăm dò cái gối cái này không phải lần đầu tiên lần trước trường nhạc công chúa hồi c u n g vi thị cũng là dạng này đường hạo cười to nói cái này cũng không có gì n h a nàng cũng liền có thể tại chúng ta cái này mấy cái trước mặt khoe khoang một cái hơn ba năm không có mang thai thoáng một cái có hài tử đổi lại là ta ta vậy khoe khoang chờ đưa tới nước trà lý hiện liền một mặt nghiêm mặt nói ra triều đình cái kia chút tân tiến đám quan chức tập thể bên trên một đạo tấu trương phong tướng đỗ tướng đã thẩm duyệt qua sau đó liền đưa đến nơi này của ta phong tướng nói trong tấu trương phương pháp rất hay câu chữ ăn vào gỗ sâu ba phần có một tắt một trưởng huyết một roi một đầu ngấn hiệu quả muốn ta nhìn kỹ nói không chừng sẽ rất có ích lợi ta xem về sau kinh hãi đều nhanh muốn ngồi không yên ai biết cánh cửa này lần này xem như chịu thua không nghĩ tới đạo môn tấu trương cơ hồ khắp nơi là bể rập khắp nơi là lựa gạt lý hiển nói ra một cái nhập thuế mẫu điều lệ liền có thể chiếm hết triều đình tiện nghi dùng tiền đến thay thế lao dịch nghe rất tiền cảnh m ê n người coi như tốt như vậy sự tình làm sao cũng là khắp nơi lời nói sắp bén cũng bởi vì không thể xem như lao dịch chỉ có thể coi là chiêu mộ hai chữ chi kém hậu quả một tại thanh thiên nhiều lần đất đa bọn họ lại như thế nào nghĩ ra được đường hạo cầm lấy cái kia phần tấu trương nhìn một chút sau đó liền ném qua một bên sầu mi khổ kiếm nói thư viện giáo dục vẫn là không đúng chỗ nhà mấy tên khốn kiếp này bị người làm vũ khí sử dụng còn không tự biết cho là mình lớn bao nhiêu bản sự giống như còn có mặt mũi thượng tấu c h ế t đường hạo lời nói lập tức liền đem lý hiển nói n ộ không hiểu hắn hỏi lần này nhờ có bọn、họ. nếu không triều đình gặp nhiều thua thiệt thể diện bên trên cũng khó nhìn ngươi vì sao như thế đánh giá bọn họ lý hiển ngươi thật sự cho rằng lão hồ ly phòng huyền linh nhìn không ra trong đó huyền diệu ngươi thật sự cho rằng đốt như hối không cảm giác vương khuê cái này chút bảo thủ người nhìn không ra hữu tình nhưng ngọt ngờn cả hai cái lão hồ ly nhìn không ra lời nói vậy liền thiên lý n a n dung đường hạo trực tiếp điểm minh một cái hai cái bị che đậy khó nói mấy trăm người cũng bị che đậy cái kia vì sao trên triều đình đều là một mảnh tán tụng thanh â m cũng tại chờ ngu ngốc xuất hiện đắc tội đạo môn đối với mình có chỗ tốt gì không tin ngươi đem cái này phong tấu c h ơ n g trụ đợi đến bệ hạ tuyên bố thời điểm nhất định có rất nhiều người nhảy ra ngăn cản dù sao giả ngu là một chuyện thật ngốc liền là một chuyện khác mà ngẫm lại cũng thế nếu như không có thư viện cái này một ít ngu ngốc này ra phòng huyền linh đỗ như hối những người này sớm muộn đều sẽ vạch trần đạo môn cho siết cũng sẽ chế định càng thêm tàn nhẫn đối phó thủ đoạn lý hiển tuyệt đối không nên quên cái kia chút láo hổ ly đều là tạo phản lập nghiệp có thể tại trong loạn thế giúp ngươi lý ra cuối cùng được người trong thiên hạ không có một cái sẽ là đơn giản người thật bắt lộ phản vương ba mươi sáu cỗ bụi mù bây giờ áo tại những người này đều là hào bên trong hào kiệt trung kiệt đến hiện tại ngươi còn dám xem thường tổ tiên của n g ư ơ i dưới trướng nhân vật được nghe đường tướng quân phân tích lý hiển nhất thời hiểu ra giờ phút này lý hiển trước mặt không ngừng hiện hiện đại thần trong triều bọn họ sự tích cũng nhất nhất từ trong đầu chạy xuôi mà qua đối đường hạo nói chỉ sợ đúng như này trương an huyện bộ khoái tại thanh thủy phủ phát hiện một chiếc thuyền nhỏ trên thuyền chỉ có thi thể không thấy người sống trong đó một cái lao nhân trong tay nắm lấy nửa c h ậ u thi thể bị đông cứng rất dán chắc bộ khoái bẻ gãy ngón tay mới đem nửa trậu lấy xuống nếu như không phải có thừa dịp nước sông chưa từng kết băng thời điểm chuẩn bị đi xa thương lữ phát hiện nói không chừng chiếc thuyền này liền sẽ xuôi dòng chảy xuống lật út tại b á trong sông dâu tóc bạc trắng bái hỏa giáo đại trưởng lão mi tâm bên trong nghe hỏa diễn văn tràn đầy nếp ố n trên mặt tre kín bi ai bất quá hắn bi ai không phải nhằm vào người chết mà là nhằm vào cái kia nửa chậu chậu một nắm bắt tới tay hắn cũng biết đây là thật hắn muốn biết hung thủ là người nào lại không cách nào giải thích thủ hạ mình vì sao mặc y phục dạ hành làm tất cả mọi người lòng đầy căm phẫn chuẩy đêm nay đem đường ra vương phủ biến thành chỗ chết thời điểm cái này Trước 1199, thị vệ diễn ký. Trước 1199, v đại n trưởng lao cô nén chính mình phẫn nộ kiên nhẫn hỏi đường i a quản sự nói trưởng lão tiểu nhân cũng không biết rằng đường đại nhân chỉ là cho tiểu nhân mặt này lệ bài để tiểu nhân thân thủ giao cho trưởng l ã o trong tay sau đó lĩnh về nhà ba ngàn lượng hoàng kim liên tốt còn lại tiểu nhân hoàn toàn không biết à đường đại nhân còn nói mỹ nữ tính toán đường ra là gia đình lương thiện sẽ không cần nữ nhân nghe xong quản sự lời này đại trưởng lao đồng tử đều muốn c o lại thành cây kim những người khác cũng muốn đ ộ u thủ hoàn toàn không biết gì cả quản sự kinh hãi vội vàng tránh tại hộ vệ sau lưng hộ vệ bộ dáng tráng hán rút ra hoành lao quát to thật lớn mật khuya ngày hôm trước ta liền nói cho đường đại nhân ria mép không đáng tin cậy hẳn là đem bọn hắn cũng giết nơi nào có đem tự mình bảo bối đưa người đạo lý hiện tại quả là thế hắc hắc các ngươi có gan liền độc thủ ta chết ngươi nhất định sẽ vì ta trốn cùng đại trưởng lao trấn an một chút nổi giận giao chúng chấm giọng hỏi hộ vệ khuya ngày hôm trước xảy ra chuyện gì hộ vệ cười nói liền là bảy cái mao tặc tiến vào phủ bên trong đ ư ợ c t r ộ n bị vương phủ bọn thị vệ bắt sống sáu còn có một cái thương quá nặng chết đường đại nhân lúc đầu muốn đem bọn họ cũng xử tử kết quả một cái lao đầu dâu bạc nói nguyện ý cầm ba ngàn lượng hoàng kim cùng hai mươi tên hay nữ trao đổi một cái trậu tử nếu nói không đổi đường ra sau này mơ tưởng an bình nhìn xem trưởng lão suy tư thần sắc hộ vệ lại nói tiếp ba ngàn lượng hoàng kim không phải một cái con số nhỏ mục đích đường đại nhân nói tính không ra vì một cái đồng nát món ăn cùng bái hỏa giáo cũng chết liền đáp ứng lão đầu tử kia nhất định phải lấy trước đi chậu còn đem chính mình một cái mộc đầu lệnh bài lưu lại làm thế chấp nói xong hôm nay tới lấy tiền các ngươi những người này lại để cho q u y n ợ ngươi là ý nói những người kia là sống mà đi ra đường ra cầm trong tay đi chậu trường lão hỏi thăm hh ắ c ắ còn c sống sau chết một cái kia chính là ta ra tay một đau dưới đến trang diện không đành lòng nhìn thẳng có thể sống mới là gặp quỷ thị vệ lạnh lùng nói đại trưởng lão quay đầu lại hỏi một cái gật đầu một cái nói ngươi nói cũng thật hộ vệ cười gần nói cái này còn có giả bây giờ chúng ta cũng về mặt ta vậy không có lý do gì lừa ngươi đã sớm biết ria mép nói chuyện không tính toán gì hết đường đại nhân quá dễ tin có động thủ hay không n g ư ờ i không động thủ ta liền đối ngươi ta liền không k h á c h khí nói xong giơ lên hoành đao thị vệ làm bộ muốn động thủ lớn trưởng lao sau lưng một cái đại hán vạm vỡ trong tay cự truy v u n g gầy lập tức liền đem hộ vệ cả người lẫn đao đập xuống đất đại trưởng lao ngăn lại đại hán đi đến hộ vệ trước mặt ngồi s ổ m xổm nhìn xem ánh mắt hắn nói đến người đường ra cũng chết chết tại bá trên bờ sông một đầu trong thuyền châu cũng bị, bị hư hao hai nửa nói cho ta biết ngươi biết đây là ai làm hộ vệ sững sờ một cái lập tức thoải mái cười ha hả chỉ vào đại trưởng lao nói chết đáng đ ờ i nhà d i a mép đều đáng chết từ lông mày thiện mục đích đại trưởng lão vừa nhấp chân liền đem hộ vệ đặt bay nhìn cũng chưa từng nhìn hắn chết sống đối một vị trưởng lão khác nói đưa cho hắn ba mươi triệu hoàng kim nói xong cũng đi vào màn tre quản sự vội vàng đem hộ vệ nâng đỡ hỏi vương cái chốt thế nào có thể hay không đứng lên chúng ta không muốn vàng chúng ta lúc này đi hộ vệ khó khăn lắc đầu đem hắn dịu lên đến chuẩn bị ra đến một cái tròm d â u dài trong tay mang theo hai cái cái dương phóng tới quản sự mà trước mặt đi vào hậu điện trong lúc nhất thời cả trong đại điện chỉ còn hai người bọn họ vương cái chốt ngửa mặt lên trời ngửa mặt hướng lên trời nằm tại tảng đá xanh bên trên núi quản sự nói trương quản sự số tiền này không vội mà cầm hiện tại ngươi việc cấp bách liền là k h o á i mã chạy về nhà nói cho đường đại nhân những người kia cũng chết có người muốn hãm hại chúng ta để đường đại nhân cẩn thận nhanh đến trước đường quán ta vàng ta nhìn đâu ném không chính sự quan trọng quản sự sắc mặt đại biến từ trong ngực móc ra một cái bầu rượu nhỏ kín đáo đưa cho vương cái chốt sau đó vội vã cởi xuống trên xe ngựa văn mã c ư ờ i tại quang đọc lập tức liền hướng trong thành trường ăn chạy đến nhìn thấy quản sự đi vương cái chốt dựa vào tại trên cái dương mở ra bầu rượu mạnh liệt đ ố n g nhiên uống một miệng lớn tay độc mùi rượu lập tức liền đè xuống muốn vượt lên đến mùi máu tươi mà hắn không khỏi nhớ tới đường đại nhân lời nói đường ra lần này cần tránh cho khai chiến liền xem ngươi biểu diễn như thế nào chỉ cần ngươi có thể phát huy ra ngày bình thường ba phần tinh vi nhà ta chẳng những có thể lấy có ba ngàn lượng vàng nhập trướng còn có thể tọa sơn quan hồ đấu hiện tại nên thành công tám thành đi tại đại điện sắt vách có một cái phòng nhỏ đại trưởng l ã o cùng các trưởng lao khác cũng tại thấu qua một cái ống đồng tử trong đại điện động tĩnh cũng thu hết vào mắt đại trưởng lao thở dài một hơi sự tình có khó khăn chắc trở cái người này nói chuyện có thể là thật trong g i á o có ban thưởng bảo vật sự tình chỉ có tầng cao nhất trưởng lao mới biết được mà vừa rồi quản sự chủ số ba ngàn lượng hoàng kim cùng mỹ nữ vừa lúc là một cái cao tầng trưởng lao có thể nắm giữ đến bí mật đường hạo danh k h í lớn bái hỏa giáo cẩn thận phân tích qua chỉ cần không thương tổn cùng tướng quân p h ụ lợi ích cái người này là sẽ không chủ động xuất kích t r ư ớ c g một nghìn hai trăm sống mái với nhau t r ư ớ c g một nghìn hai trăm sống mái với nhau đại đường chi trân thế võ thần cc c, .C. h a tìm sạch ạ trưởng lao hứa hẹn rất có thể đả động đường hạo đại trưởng lao phòng đoàn đến húng chi bây giờ q u a n minh bàn bị phá hủy mà không phải bị cất đi bên á giáo phát giáo khác cái cái. i đại kiếm, kiếm minh rơi. Người nào có được, người tại phải đi lại hỏa nhất phận thảm thức hung thủ. Phu hoàng tại sao phải lấy đi nửa quang sao nửa nửa gần động trong xuống nào muốn đến cuộn món ăn, lấy tìm tìm mặt lưu được, đó bộ b có là trong lộ ra đứng tại phụ thân bên người một bên m à nghiên lấy mực một bên mà đặt câu hỏi đang xem bản vẽ hoàng chủ con mắt rời đi bản vẽ hứng hờ nói đây là giúp đường hạ o thoát thân hắn nguyên lai suy nghĩ quá thô giáp muốn trốn tránh đi qua liền muốn có đầy đủ cẩn thận ha ha châm g i m đánh cực cái chủ ý này là tiểu tử này đến bắt đầu ý bắt đầu hắn nhất định là bị lựa g ậ n làm cho hôn mê đầu liền chặt cái kia quang minh bản nhưng rất nhanh liền nghĩ đến dạng này biện pháp đã không dễ dàng xem tại hắn một lòng vì đại đường phân thượng phụ hoàng liền thay hắn thu cái này cục diện rồi dám hoàng chủ lý trị mười phần tự tin dưới mắt hoàng tộc lý ra vậy có một chút phiền t o á i sự tình cần xử lý hoàng gia chính mình thật sự là không tiện ra mặt vậy liền để đường hạo những người này đi làm sau đó lại giết bái hỏa giáo người báo thù cho hắn liền là lý h i ể n không biết lý g i a cựu nhân là ai phụ thân chưa hề nói vậy liền biểu thị chính mình không nên biết rõ hắn liền đem nghiên tốt mực nước để tại phụ thân thuận tay vị trí bên trên trở lại chỗ mình ngồi tiếp tục xem chính mình tàu chương lật xem hai quyển hai phần đấu trương lý hiển vẫn là không nhịn được c ấ đ ú n g hỏi phụ hoàng phòng tướng bọn họ dự định để hài nhi đến xuyên phá đạo môn cho siếc tuy nhiên đây là hài nhi nên làm nhưng là hài nhi trong lòng luôn cảm thấy không thoải mái bọn họ cái này mà làm hài nhi là kẻ ngu lý trị thả ra trong tay mút mắt cười nước mắt đều đi ra vô bàn nói không sai nha nhìn ra đường ra vũ trang đầy đủ ra tướng bị thành môn quản cản ở ngoài thành mặc kệ đường hạo như thế nào nổi trận lôi đ ỉ n h b ả o thủ thành môn quan liền là không cho đi làm ngang ở cửa thành nhà ấm bên trong muốn vào thành để đường hạo trước tiên đem chính mình g i m chết lại nói tốt toàn thân mặc giáp trụ người nào như thế không có mắt lại chọc giận ngươi lão phu nhìn xem à, thiết giáp ngựa cường nỗ phi t r ả o một tiểu h ỏ a tử không muốn sống đi nhưng n có thể t ù y tiện xuất r a quân doanh thành ngôn quan nói ra ngươi dự định tấn công hoàn thành hai trăm người là không phải thiếu điểm m à lão không biết xấu hổ lưu cơ là hôm nay chấp hành quan mang m ư ờ i mấy nanh vớt từ cuối phố lảo đạo đi tới sở trường đầu ngón tay gõ gõ tướng quân phủ ra tướng trên thân giáp diệt tử cuối cùng một bàn tay đánh tại đường hạo khôi mạo bên trên mau cốt mang binh sông chu tất môn tiên hoàng làm qua một lần về sau liền không có người dám làm không muốn sống đường hạ o ở mặt đem chính mình khải giáp tháo xuống loạn thất bát tao ném tại một chỗ bọn gia tướng vậy đi theo làm như vậy chỉ chốc lát hơn hai trăm n g ư ờ i liền đều thành mặc áo đôi ngắn b á c h tính cái dạng này có thể vào không áo mỏng đường hạ o hỏi thăm đương nhiên không có vấn đề đúng hoành đao có thể cầm lên tiểu tử ngươi vào thành định tìm người nào phiến phức nếu như là phòng huyền linh ngựa ngươi cũng có thể cầm tiểu tử đòi nợ lấy ba ngàn lượng hoàng kim nợ đường hạ o nói ra liền lưu lại quản sự đến chiếu cố mã thất cùng binh giáp chính mình mang người trực tiếp liền đến sùng linh phường bãi hỏa giáo trổ miếu t r ư ờ n g an huyện huyện l ệ n h s ắ p bị hụt chết đốt lên bộ khoái cùng tại đường hạo đằng sau không ngừng cầu khẩn thẳng đến nhìn thấy c h ấ n quốc tướng quân dẫn người tiến thần hòa miếu lúc này mới lau một cái trên đầu giọt mồ hôi đậu n à n h lớn huyện l ệ n h thở dài một hơi tìm bán bánh đúc đậu mà sạp hàng ngồi xuống đường ra diễn xuất quả nhiên không để cho trường an thích xem náo nhiệt bách tính thất vọng chỉ cần là trong miếu r i n g mép gặp một cái đánh một cái có thể chạy có thể không động đậy tính toán bị đánh bị thương nặng sau vương cái chốt gần chết không sống nằm ở trong đại điện nghe được bên ngoài mà không n g t tiếng kêu khóc lập tức liền tinh thần ngồi xuống cười ha ha chỉ vào chật ch nghe được thần miếu người b ẩ m báo đường hạo trắng trận đánh nệch chẳng những đại trưởng lão liền ngay cả các trưởng lão khác vậy buông l ò n g một hơi mà đường hạo không kiêng nghệ gì như thế đã nói lên đường ra xác thực cùng quang minh bàn mất tích sự t ì n h không có liên lụy c u n g đại đường thực quyền hầu tức cứng đôi cứng bọn họ vậy có rất sâu lo lắng chúng ta ra ngoài đi mở mang kiến thức một chút vị này hoàn khố nổi danh tướng quân ta tin tưởng cuối cùng phương pháp giải quyết đơn giản là tiền tài mà thôi các vị trưởng lão theo đại trưởng lão đi ra mật tất đứng thẳng đang thiêu đốt hừng hực quang minh đèn phía trước chờ lấy đường hạo đến vương cái chốt muốn xuất khẩu nệ mai vài câu lại tại đại trưởng tự giác im lặng ngoan ngoan thủ tại cái dương bên cạnh đường hạo tại hộ vệ chen trúc dưới t i ế n đại điện nhìn một chút tiêu đốt quang minh đến phân phó đám người ném rơi trong tay cây gỗ đem hành đao và o vỏ mệnh bọn họ thủ tại đại điện bên ngoài ở một mình đi vào đến đường hạo đối quang minh thần bảo tôn kính chiếm được đại trưởng lão h ả o cảm hán tử trong đám người đứng ra khoanh tay hướng c h â n quốc tướng quân thi lễ đường hạo có dạng mà học dạng vậy ô m chính mình hai tay hướng trưởng lão về thi lễ tuy nhiên cũng không rất tiêu chuẩn nhưng thái độ thành kính tra tìm. đối với vị này đại đường thanh niên lễ nghi đại trưởng lao rất hài lòng cười nói đường tướng quân vì sao như thế nổi giận ta chỉ là tới bắt ta vàng đường hạo chỉ vào nằm trên mặt đất vương cái chốt nói thuận tiện đem cái này không dùng phế phẩm mang về đi xử trí nhưng trưởng lão ngươi liền không cho ta một cái đánh ta hộ vệ lý do sao tôn kính trưởng lão sẽ à chết hắn tùy tùng bậy chết c h â n quý quan g minh b ả n bị chặt thành hai nửa còn như vậy đột ngột tình h u ố n g dưới có hai cái người đến ta trong chùa miễu đến muốn chấp hành cùng người chết làm ước định cơ chí tướng quân nếu là ngươi ngươi sẽ làm sao đại trưởng lao nói có lý có cứ Cái cái kia hai ngay ư ờ i nhất định bị cho cho ăn. cho chó t bị băm là làm tướng quân, tự thể như quân, nhiên có v ậ Ngươi ngoài vòng giáo cái một h sau có thể tùy tiện tiếp đi qua mà. Nghe xong đường hạo trình ư bày đại trưởng lão quay đầu phân phối một cái cái tia cự hán lại dẫn theo một cái nặng nề cái dương đi tới đem cái dương để tại đường hạo dưới chân tướng quân liền ra hỏa này đã thương ta vương cái chốt đ ị n h nọt biểu lộ nhìn xem để cho người ta rất muốn đánh hắn tiền tài lúc nào đều là t r ị thương thuốc hay tướng quân mở ra cái dương vứt cho lão vương hai khối vàng hắn liền lập tức bách bệnh toàn bộ tiêu tán đường ra cần mặt m ũ i đường hạo chỉ chỉ bên ngoài đại trưởng lão gật gật đầu tỏ ra là đã hiểu biết là ai làm gì ta rất muốn biết rõ người đường ra đã đến chỗ điều tra đường ra không sợ mang tiếng oan nhưng là chán ghét bị người ta lợi dụng nếu như ngươi biết là ai làm nói cho ta biết một tiếng đại trưởng lão lại gật, gật đầu đường hạo tiếp xuống cái gì cũng không nói phất phất tay đi vào ba tên hộ vệ một người mang theo một cái dương theo đường tướng quân đi ra đại môn đại trưởng lão 4.500 lượng hoàng kim đối với chúng ta mà nói cũng là một số không món tiền nhỏ tài vì sao muốn tùy tiện giao cho bọn hắn một cái tuổi trẻ giảng kinh sư rất không minh bạch tuyệt đối không nên đem tiền tài coi quá nặng cái này chút hoàng kim có tác dụng là ngươi nghĩ không ra chỉ ít đường ra đã cùng chúng ta đứng tại cùng một, một bên mà cái k i a chút giết người cũng hủy hoại quang minh bằng người sớm muộn sẽ lộ ra chất ngựa chúng ta chỉ cần kiên nhận trợ lợi đến lúc đó trợ giút mượn nhờ đường ra lực lượng đạt tới chúng ta mục đích lúc này đại trưởng lao trong mắt hiện ra hy vọng h ỏ a quang chúng ta trở lại cố hương hy vọng xa vời đường quốc chính là chúng ta cuối cùng chôn lương thân có thể không làm cho dao động liền không làm cho dao động lưu c ơ một mực thủ tại chu tức môn trước gặp đường hạo mang theo hắn cả đám ngựa trở về làm năm đó lục lâm đạo bên trên nổi danh độc nhãn mà lao tặc chỉ nhìn cái dương kia lớn nhỏ còn có hộ vệ nặng nề tốc độ liền biết tiểu tử này lại phát một phen phát tài tiểu tử phát tài rồi thời gian đốt hết một nén hương ngươi cướp bóc người ta hơn bốn nghìn lượt vàng cái này mua bán làm không sai sau đó còn nói thêm cái k i u phá chùa miếu thật có rất nhiều tiền lão phu cũng muốn cân nhắc muốn hay không làm đến một phiếu dù sao bất quá là bị nhốt hai tháng mà thôi cái này mua bán có lợi à đường hạo tạm thời cho là hắn tại đành dám nhưng là nhốt hai tháng bốn chữ này đường hạo là nghe thật sự rõ ràng lưu thúc chớ có trêu đùa tiểu tử ta tiểu tử ta chỉ là đến lấy một điểm nợ trước sau liền hơn nửa canh giờ không có trêu chọc người nào đi ngài liền khoan hồng độ lượng để qua tiểu tử đường hạo giống đứa bé năn nỉ trưởng bối đồng dạng lão phu để qua ngươi đương nhiên không có vấn đề thế nhưng là chiêu nghi nương nương đã biết rõ ngươi dẫn người chủng kích chu tước môn còn đánh nhau thành một quản đây không phải lần một lần hai lưu cơ chứng trạc đàng hoàng nói ra hai lần trước chúng ta liền làm như không nhìn thấy lúc này không giống nhau vương huyện lệnh liền tại nhà ngươi cửa sau vào thành người ta trực tiếp đến hoàng cung nói cho ngươi làm mưa làm gió tội trạng chiêu nghi giận dữ đây không phải ý c h ỉ cũng ở tan ơ i này mà nhốt hai tháng đọc sách không đem những sách kia học thuộc lòng không cho phép ra đến lại tới đây một bộ nhốt đây cũng không phải là một hồi hai hồi về nhà không ra khỏi cửa liền là đường hạo vừa muốn mang theo bọn thị vệ ra khỏi thành về nhà lưu cơ đưa cánh tay ngăn lại đường hạ hỏi ngươi đi đâu mà n ố t a cũng không phải lần đầu về nhà cho mình n ố t vào thư phòng hai tháng liền tốt đường hạ chẳng hề để ý nói tiểu tử lúc này không có tốt như vậy sự tình khúc giang phế vườn biết rõ không l i ê n là cái k i a phòng ngược lại hơn phân nửa mà hoàng gia phế vườn ngươi n ố t địa phương tại cái k i a mà nói đến đây lưu cơ vẫn không quên đến một câu ngưu à hoàng gia thị vệ giữ cửa trừ sách một ngày liền hai hương bánh nước trà đều không có tiểu tử nương, nương tức giận nha lúc này lưu cơ chợt lấy người đoạn hồng liền đi ra trong góc còn đứng lấy bốn năm đại hán và vỡ t h đại đường chi trần thế võ thần cc tra tìm đây cũng là chiêu nghi nương nương phân phó nương nương chỉ nói là đem ngươi bó rắn rắn chắc chắc đoàn hồng biểu lộ tàn nhẫn không nói làm sao bó chúng ta bọn này làm xuống người đương nhiên muốn trải nghiệm bên trên ý ta chỉ cảm thấy phương pháp kia bền chắc nhất khó được dùng một lần liền muốn thử một chút nô thông v ừ a muốn tới gần liền bị đoạn hồng nhất c ư ớ c đạp cái té ngã chỉ dám xa xa theo ở phía sau thẳng đến tướng quân bị người mang tới phế vườn đoạn hồng lúc này mới đem hộ vệ rút lui mở để quản sự mà mang theo vàng hồi tướng quân phủ báo tin tiến vườn đường hạo mới biết được tại sao phải đem khúc giang vườn sưng làm một cái phế vườn trên mặt tuyết khắp nơi đều là không biết tên động vật móng vớt tần ký đường tướng quân vận khí ta nơi này có hồ ly cho hoang chật chật thế mà còn có hồ lang c ũ n g không biết rằng từ chỗ nào mà tiến vào đến chiêu nghi nói một ngày hai cái hương bánh ngươi xem đã có quản sự mà cho ngươi quét dọn tốt gian phòng lưới nhện cái gì đến không kịp quét dọn đường tướng quân ngài liền đem liền một cái lớn trời lạnh mà không có sống nhện chạy khắp nơi vừa mới vẫn là tiền hô hậu ủng uy phong lấm liệt bá đạo đường tướng quân trước sau chưa tới một canh giờ liền biến thành một cái vây nốt thư chai nghèo khó thư sinh ngồi tại đường hạo trên t ấ m phản cứng nhìn thấy bàn bên trên trồng chất thành núi sách còn có bên cạnh mà đen lão trong chén để đó hai cái thô sắp làm bánh lại ngó ngó chính mình phá m ạ n muốn thật lâu cũng không có muốn ra nguyên cớ cái mông d ư ớ i đáy mỏng đệm giường tản ra một cỗ múc meo hương vị ức khổ tư điểm loại này n h ả m chán sự tình nương nương mới sẽ không làm chiếu nghi là rất coi trọng thân phận nữ nhân dù là phạm trọng tội ngày mai muốn chặt đầu cũng sẽ để đường hạo ăn được mặc dựa sạch sẽ không may không chỉ đường hạo một cái người trên đầu tường ngồi x ồ m hai cái thị vệ đã nhanh muốn co lại thành một đoàn gọi ra đến bạch khí mà thổi trên tay đoàn chừng cũng không có bao nhiêu nhiệt lượng xuống đây đi đến trong phòng ấm áp một cái ta nói ra suy nghĩ của mình đường hạo n g ử a đầu cùng cái kia hai cái thị vệ nói ai biết cái kia hai tên giá hỏa giống gặp quỷ. lập tức liền giả trang ra một bộ công vụ tại thân bộ dáng nắm lấy trôi đao không khí mê tan mà c h ọ n vẹn hao tổn đến nửa canh giờ đường hạo mới cả viện đi vào trong một vòng c h ấ n giữ thị vệ vậy trông thấy ba bốn mươi cứ việc mỗi cá nhân cũng cóng đến cùng rùa đen một dạng không có một người nào nguyện ý trong phòng ấm áp một cái đông nam bắc đô có người tại cái kia thanh trông coi nhưng là tây nam lại một người thủ vệ đều không có một người cao có lau bị hàn phong thổi tất tất rung động có lau cuối cùng liền là khúc g a n ao năm nay khúc giang đến hiện tại cũng không có cái băng gió thổi mặt nước nổi lên tầng tầng g ậ n sóng đường hạo thế mà tại mép nước mà phát hiện tóc gạo điêu h ổ cơm liền lấy cái này cái đồ chơi này mà làm cầm thanh đao nhỏ cắt hai bó gió tại khúc giang một bên bên trên bị đông cứng được thô sáp bùn đất cầm thạch đầu gõ mở nhỏ câu một bên miếng băng mỏng ba thước lớn lên cá nhỏ cũng đem đầu ngả vào kẽ nước băng tuyết bên trên thờ mà t â y trúc vóc nhọn hai ba lần liền c u ố n lên đến bốn năm đầu tiểu ngư nhi không thể nhiều chiêu nhi g nương nương hạ chỉ nói muốn đợi hai tháng liền tuyệt đối sẽ không ít một ngày người hoàng gia vì biểu dương một cái chính mình nhất ngôn k i u đình cũng cái này đức hạnh dù là sai đường hạ o vậy nhất định phải đợi đủ hai tháng tuy nhiên khắp nơi đều là to mọng con thỏ đường hạ o truy tam hồi cũng tay không mà về ban đêm thời điểm để hai cái nút thắt xem vận khí như thế nào trong phòng bếp không có cái gì làm sao có thể đường hạ o bắt lấy một cái là vệ nói cho h ắ n biết có thể không tạc ăn nhưng trong phòng bếp gia vị dụng cụ một dạng cũng không thể ít chỉ cần nói cho ngồi s ồ n ở ngoài cửa ngô thông liền có thể cái này cũng không tính là vi quy thật lâu cũng không có tin tức đợi đến đường hạ o đem cốc gạo mà xoa xuống tới chuẩn bị cầm ống trúc nướng ăn thời điểm thị vệ đưa tới trong phòng bếp ra hòa mạ xem ra đem đường ra nhà bếp t ậ n diệt trừ hủ tiếu còn lại một dạng không thiếu thị vệ cho hắn tặng đồ thời điểm một tờ giấy tiến dần lên đường hạo trong tay ăn cơm mới là bây giờ đại sự tam điều cá thị t kho tàu hai đầu làm canh liền là thiếu một thanh rau thơm đến tô điểm cá đốt thời điểm tốt điêu h ổ cơm đã quen nhìn thấy cái nhóm này thị vệ bụng lộc có câm thanh đường hạo vậy giả bộ như không nhìn thấy mời bọn họ cùng một chỗ ăn không ai trả lời chết đói cũng đáng đợi đường hạo ăn tràn đầy một bát lớn điêu hồ cơm cá kho ăn hai đầu nhiệt khí nhảy nhảy canh cá vào trong bụng toàn thân ấm áp cho than trong chậu thêm than t u i nghe được than t u i nổ tung thanh n m đường hạo lúc này mới lấy ra tờ giấy quét mắt một vòng là lý hiện tờ giấy phía trên liền viết một cái quỷ, chữ đường hạo có loại chửi ẩm lên xúc động náo nửa ngày là muốn cho láo tử b ắ t quỷ viên thiên cương lý t h u ầ n phong bao quát u nôn c h í không ai cũng có thể tại sao phải nắm lấy lao tử làm chuyện này mà hoàng chủ đây là t ẩ u hỏa nhập ma cái kia chút nhìn rất khỏe mạnh thị vệ không có tác dụng gì bất quá là thêm can đảm một chút tử đuổi một đuổi bờ sông quạ đen vẫn là rất tốt đường hạo đem lễ ký xem một điểm lại ngẩng đầu thời điểm liền phát hiện bên ngoài đã là đèn xì một mảnh vừa mới còn đốt đèn lồng bốn phía tuần tra thị vệ hiện tại một cái mà một cái mà cũng không tìm tới khó nói bọn họ là bị quỷ ăn hết sao khổng tử nói qua người đọc sách không nói chuyện yêu ma quỷ quái nhan chi thôi cũng nói qua trên thế giới buồn cười nhất sự t ì n h không ai qua được quỷ thần bây giờ đường hạo chấn định lấy chính mình tâm cảnh tận lực để cho mình tư duy đầu nhập vào trong sách nội dung bên trong không đi cân nhắc thân ngoại sự t ì n h chương m ấ t nghìn hai trăm linh ba mất tích mê vụ đại đường chi trần thế võ thần cc tra tìm có một cái lông xù đồ vật đang vớt ve lấy của mình đường hạo cương lấy cổ quay đầu xem đã l nương nương cứ thế t n n t h ấ mà ộ t đường hạo bỏ đi chính mình cái này ý niệm kỳ quái đi ra ngoài rẽ trái tìm cản gió địa phương thông thông thống khoái khoái giải quyết xong vừa lòng thỏa ý về phòng tới cửa hắn toàn thân tóc gáy đều dựng lên đến bởi vì cửa có hai hàng dấu chân lý trị tại đứng đại điện n g vũ chiêu nghi nói, vì sao thâm tình ngảy lợi h ạ chậm rãi nói ra nhìn một chút khúc giang viết cảnh vũ chiêu nghi nói tiếp đi khúc giang nơi đó đã hoang vu quá lâu thiết thân biết rõ Vậy hạ thúc thúc chết một mực là ngươi trong lòng khúc mắc nguyên bá hoàng thúc cùng phụ hoàng hai người cảm tình tốt nhất nếu như không phải là bởi vì nguyên bá hoàng thúc sớm tạ thế ngươi căn bản không cần đến khổ như vậy cũng sẽ không trải qua qua nhiều như vậy khó khăn chắc t r ở làm cho huynh đệ phản mục đích thiếp thân liền là muốn để lộ cái này bí ẩn tương lai chúng ta gặp phụ hoàng hoàng thúc cũng có thể đem lời nói rõ ràng ra lý trị r ủ i xuống tay áo thân hình điệu h i u c h ắ p tay sau lưng hướng phía vũ chiêu nghi k h á c k h o tay mọi mệnh thanh em chuyển tới năm đó h ồ n phất nữ có thể xưng hảo kiệt một thân võ công thế gian hiếm thấy lý tính đều không phải là nàng đối thủ tiếp nhận m đ u ổ i theo cha nguyên bá hoàng thúc nguyên nhân cái chết nói tới chỗ này lý trị thần sắc bên trong tràn đầy tức hận mất tích ba ngày hồng phất nữ tại mộ hoang ở giữa tìm tới từ đó tính tình đại biến m ô i đến nguyên nhật cũng nên điên ba tháng đường hạo có thông thiên tri thuật y nguyên thúc thủ vô sách chấm thập phần lo lắng c h ấ n quốc tướng quân sẽ dẫm lên vết xe đổ từ từ mùa đông bắt đầu bách kỵ ti liền đem một nửa mà khí lực dùng ở trên đây trừ nhan chi thôi đạt được lời nói bắc minh tri quốc bốn chữ hoàng gia đem hết toàn lực cũng chỉ có làm ra bờ sông một bên mà tòa này phế chỗ ở một cái tốt tốt lâm viên sinh phá hủy đào sâu ba thước vậy không có tìm được dấu vết để lại một bóng người mà xuất hiện tại đường hạo trước mặt há to miệng không công hằm r ă n g tựa hồ muốn nhắm người mà ăn hai cánh tay thẳng t ắ p đưa đường hạo giống như nghe thấy đầu mình bên trong mà có một cây dây cúng cho đứt đoạn nếu như không phải mãnh liệt lòng hiếu kỳ thúc đẩy hắn bảo trì thanh tỉnh chỉ sợ lúc này sớm bất tỉnh đi qua tướng quân phu nhân để tại hạ đưa cho ngài đồ vật quá cứng đào xong lâu lúc này mới đào t h ô n g thủ nghệ lành nhạt nghe lời này đường hạo bảy hồn lục phách mới các gan kỳ vị con chó tứ hỷ hụ chết bản tướng quân đường hạo đã cảm giác được chính mình lại phải t ra quần hắn tranh thủ thời gian đi vào phía sau mà một lần nữa nước tiểu một lần lúc này mới yên tâm t h ư ớ n g quân ngươi không phải mới vừa đã nước tiểu qua sao tại sao lại nước tiểu ngồi xuống đường hạo ra lệnh một tiếng vì sao tứ hỉ chính mình không nghĩ ra vẫn là rất nghe lời ngồi xuống đường hạo nhào tới đến quyền đấm c ư ớ c đá đạp qua sau cảm giác toàn thân ấm áp một loại nói không nên lời thoải mái phu nhân cũng đưa thứ gì tiếp qua bao phục đường hạo hết sức vui mừng một cái biết mình trượng phu từ lúc nào lớn nhất muốn cái gì nữ nhân tốt bao nhiêu con dâu a tiên thảo phấn đâm giáp nhuyễn giáp thủ nổ còn có có thể nhét vào trong đầu tóc cái cưa một đôi có thể bắn ra lợi nhận ấm dày huỳnh ngọc tán vậy có lao tôn chế tạo thuốc tê càng là không thể thiếu đuổi đi tứ hỉ về sau đường hạo tới đây một ngụm tiếp mưa v à o đắp tại động khẩu bên trên trở lại trong phòng tránh tại màn bên trong tiếp tục xem lễ ký ngoài cửa sổ hàn phong lạnh thấu xương tuyết bọt từ s o n g cửa sổ trong khe hở chui ra ngoài rơi tại trên thư án quay đầu xem lửa b u ồ n đường hạo thở dài cầm hỏa kiểm t ừ đem lửa than phát vượng đem còn lại cá đặt tại trên kệ đấu ngàn hầm đậu hũ vạn hầm cá chờ hầm đến thì xốp giòn xương mục c ắ lúc đúng lúc là hạ miệng mà thời điểm đêm lạnh. cô đ a n g quỷ trạch cỡ nào hài hòa hoàn cảnh a quà đen đã không gọi gọi không biết đi nơi nào tránh gió dù là liền xem như quỷ cũng sẽ không chọn dạng này thời gian xuất hành đi ăn qua ăn khuya đường hạo tại nhà nhỏ bên trong dạng bước tại xác nhận mặt đất đều là thật tâm về sau hắn đem ánh mắt chuyển hướng v á c h t ư ờ n g hoàng chủ lý trị cho tự mình lựa chọn một gian dạng này phòng nhất định hữu dụng hoa vừa ban ngày đường hạo quan sát c ả phê chỗ ở đạt được một cái kết luận cái kia chính là chỗ này phòng trọ đều là bị làm người phá hủy rất nhiều ngã trên mặt đất phòng ốc c u ộ sống cũng rất mới dám dỡ bỏ hoàng gia lâm viên người trừ hoàng chủ bản thân bên ngoài nghĩ không ra còn có ai công thâu một mất tích qua một đoạn thời gian người nào cũng không biết hắn tung tích con của hắn công thâu giáp còn chạy đến trong thư viện cần người lao gia hỏa mất tích nửa tháng sau chính mình trở về nhưng là mặc kệ ai hỏi hắn đi nơi nào lao gia hỏa đều là một bộ hối hận chi bằng sâu chết đ ứ ớ c hạnh chẳng lẽ lao gia hỏa cũng là bị làm đến quỷ c h ạ c h đến qua chương một nghìn hai trăm linh bốn bắt đầu thấy manh mối chương một nghìn hai trăm linh bốn bắt đầu thấy manh mối đại đường chi c h â n thế võ thần cc cha tìm ngày mai tìm đem cái thang tốt tốt xem xét một cái nóc nhà đường hạo làm tốt dự định liền bắt đầu trong phòng quấn quanh sợi tơ đem một viên nho nhỏ lục lạc liền treo tại cái gối một bên mà thái dương chiếu tại trên cửa sổ thời điểm có người gó cửa đường hạo kéo cửa phòng ra chỉ gặp đoạn hồng đứng ở ngoài cửa đường hạo một quyền liền hướng về phía ra hỏa này cái mũi tiếp cận đến không nghĩ tới vậy mà lần này vậy mà có thể đánh đến hắn loại chuyện này đường hạo làm vô số hồi chưa từng có đắc thủ qua nhưng lần này đường hạo nắm đấm bên trong nặng nện tại đoạn cái mũi đỏ bên trên đường hạo thậm chí có thể nghe được cái mũi tiếng xương gãy cao thủ cái mũi cũng là mềm một cái trọng quyền cũng sẽ luôn xuống đến máu mũi chảy đương hạo ô n đến g có q u đường đường xem thường nói đoạn hồng nắm tuyết nhét vào lỗ mũi tay tại trên mũi bóp nhấc lên hết tử lại khôi phục thẳng tắp hắn đi đến phòng tử tử tế tế mảnh kiểm tra một lần không có phát hiện bất luận cái gì dị trạng tay nhét vào ổ chăn mà bên trong còn có một tia dư ôn đương hạo người nghe cái k i ê u bên trong thật rất nguy hiểm đoạn hồng nhìn một chút đường hạo nhẹ nhàng nói một câu không gian bờ sông bên cạnh đứt gãy cỏ đ a u túi đầu hướng phía tầng băng lờ mờ có thể trông thấy phía dưới tiểu ngư nhi hôm qua phá vỡ lỗ nhỏ bị hàn phong thổi một đêm lại còng đến thô sát đường hạo cầm x u ấ t ra đau nhỏ tiếp tục phá băng lại phá vỡ một cái lỗ hổng nhỏ về sau đường hạo phát hiện tầng băng dưới tiểu ngư nhi giống như cũng bị đông lạnh hỏng hành động phi thường chậm chạm có hai đầu đã chìm tại nhàn nhạt đáy nước không n ú c n í c h đường hạo cười lên dùng trúc lông chen vào đến bốn năm đầu sau đó lại đến tìm c ố gạo đoạn hồng tại phía sau hắn không nói một lời đi theo trở lại phòng đóng cửa lại đường hạo dùng đũa lấy ra một con cá một chút xíu giải phẩu đầu tiên là r a cá ngay sau đó là thịt cá chỉ chốc lát xương cốt bên trên cuối cùng một tia thịt cá cũng bị loại bỏ sạch sẽ nhìn xem đường hạo một mặt khẩn trương đoạn hồng tâm cũng không khỏi được hút nhìn xem hắn dùng tiểu đao đem cá lớn xương cốt mở ra đao nhỏ tựa h ồ nhận lực cản đường hạo lớn lên thở phào m ộ t hơi đệm lên khăn tay kéo đứt xương cá trừ một cái mảnh như lông trâu cương châm bên trong không có còn lại bất kỳ vật gì để cho ta dùng cắt này kim đâm ngươi một cái đường hạo xoay đầu lại hướng đoạn hồng nói. cũng không thấy đoạn hồng đứng dậy người khác liền cùng ghế cùng một chỗ vạch ra đến xa ba thước ngu ngốc đều biết xương cá bên trong phát hiện đồ vật không phải hiền lành gì đường hạo bắt trước làm theo từ một cái khác con cá đầu khớp xương rút ra một cây xanh mênh mang cương châm cứ như vậy hai đầu cương châm song song bày tại c h ấ n quốc tướng quân trước mặt hắn bám lấy cái cảm không ngừng lắc đầu tối hôm qua nếu có người muốn ám sát chính mình tám mươi chính mình cũng không có nhưng nếu là không muốn giết người cái kêu cương châm lại giải thích thế nào t h a c ư ơ n g châm lại giải thích thế nào tướng quân đem cái này hai cái cương châm để cho ta mang về đến trong hoàng cung lão cung phục nhóm sẽ biết đây là, vật gì, cũng sẽ biết rõ đây là ai dùng đồ vật đoạn hồng c ẩ n thận đối đường hạo nói ra không cần đến ta biết cương châm là ai bỏ vào xương cá bên trong đến chỉ là không nguyện ý chọc t h ủ n g m à thôi đường hạo biểu lộ trở nên băng lánh mà nghiêm túc ta cảm giác cái này hai chi cương châm có độc hẳn là một loại hợp thành độc dược chỉ có một cái cương châm đầu này cá ăn không xấu người ăn hai đầu cá nói không chừng sẽ có sự t ì n h mà ta dám đánh cược loại này hợp thành độc dược độc không chết người ngươi cầm lại đến mo để cho cung phụng nhóm làm thí nghiệm nếu như không chết người ngươi liền đem đêm nay mượn chung tiếu ra gõ một cái nếu như hạ độc chết người mượn c h u n g liền bình thường gõ đường hạo kín đáo phân phó đoạn hồng bất động thanh sắc hành động lấy ta tốt làm chuẩn bị đoạn hồng một lúc không có hiểu được kỳ q u á i hỏi làm cái gì chuẩn bị a chạy hoa còn có thể làm cái gì nếu như độc không chết người nói rõ đây là một trận trí lực trò chơi chỉ cần đủ thông minh chơi mà dưới đến không có việc gì mà nhưng nếu như hạ độc chết người đã nói lên người ta là muốn giết người ta không chạy trở lấy bị chém a đi mau ngươi còn không có nói phóng độc châm là ai những năm gần đây cuối cùng có chút mà đột phá ngươi chết lại thành mê án đoạn hồng còn muốn nhỏ giọng cùng đường hạo tranh luận kết quả bị hắn liền đẩy mang đẩy đuổi ra cửa đường hạo khôi phục lúc trước bình tĩnh ngồi tại phía trước cửa sổ tiếp tục xem lễ ký không biết có phải hay không là chính mình con mắt hoa chân giường một đầu màu đỏ sậm cái túi bỗng nhiên n ú c nít một cái đường hạo tranh thủ thời gian đeo lên ra hiệu bao tay từ dưới giường cầm lấy cái túi chuẩn bị nhìn xem ai ngờ muốn cây kia dây lưng thế mà đậu hắn bắt lấy dây lưng một đầu cầm lên đến lật qua xem cây kia dây lưng bên trên s o n g xóng khe hở lấy hai cái rất nhỏ lão thử. thử trên thân cũng không có dính vào bao nhiêu huyết hai cái tức m trận trước trận sau đi đường nếu như nhìn không thấy lao thử liền sẽ là coi là tối dây lưng màu đỏ tại vũ đạo t r ư ớ c 1205. từng bước hoảng sợ t r ư ớ c 1205, từng bước hoảng sợ đại đường chi chân thế võ thần cc c h a tìm q u ả đen lại tới tuyệt lấy phi thường thảo nhân nhàn đường hạo biết rõ cái k i a q u ả đen nhiều địa phương nhất định có thì thối hắn đem cái kia chút tuần tra thị vệ gọi qua bồi chính mình hướng q u ả đen nhiều nhất địa phương đi đến vẫn chưa đi đến trước mặt q u ả đen liền lớn tiếng ồn ào hắn không thèm quan tâm thị vệ dùng trường đao chém ra cọ tranh tìm kiếm bùn p ư ơ n g chờ đường hạo đi đến cỏ hang o bãi mà chỗ sâu nhất thời điểm mới phát hiện có một mảnh loạn thạch bãi q u á i thạch san sát một đầu đường nhỏ quanh có khúc hữu sâu lại lớn lên cơ linh đường hạo đem thị vệ cản ở phía trước chính mình chậm rãi nhảy nhảy dọc theo đường nhỏ đi vào trong t ậ n lực đem chính mình co lại tại thị vệ phía sau không lúc thò đầu ra từ tứ, tứ chỗ quan sát một chút một người thị vệ bị một gốc nhỏ cây táo gai nhọn treo rách ra liền miệng sùi b ắ p mép thất khiếu chảy máu mà chết đây là cái gì l ụ c dược trong truyền thuyết giắt cơ thuốc vậy không có khủng bố như thế kỳ thực mạng sống con người lực là rất khủng bố nếu như không phải hóa vật không có cái gì độc dược có thể nhanh như vậy muốn đi nhân mạng cũng không biết rằng là cái gì đoạt nhân mạng đồ vật niên đại đó nhà ở lữ hành sử dụng độc dược đều là sinh vật độc làm hoặc là thực vật độc tố sử dụng hợp thành độc tố thời đại còn chưa tới đến bây giờ nằm ở chỗ này cái này thị vệ nhịp tim đập mạch đập đều không đường hạo mới xác định giá hỏa này chết thật đường hạo cũng không dự định bước hắn theo gót đeo lên mặt nạ phòng độc ra hiệu bao tay chờ hắn thu thập xong hồi hồi đầu xem còn lại hai cái thị vệ phát hiện hai người bọn họ mặt như màu đất toàn thân dốc hết ra giống r u n dày trong mắt cầu khẩn ý vị rõ ràng không thể lại rõ ràng bác phong hô hô phá phi tuyết b ọ hướng người trong cổ rót không ai cảm thấy lạnh lẽo hai cái thị vệ quần áo mùa đông cũng bị ướt đẫm mồ ù hôi đường hạo đem cái chết đến thị vệ y phục lột bỏ đến điểm sau liền ném tới loạn thảo bụi bên trong đ ồ n g thả lỏng có tranh thiêu đến rất nhanh chân trước hơi vứt bỏ tước chân sau liền d ấ m lên cho than cùng tại đoàn người phía sau giống như dạ bước nhìn thấy trên tảng đá có chữ viết đường hạo xa xa lách qua quạ đen bay đi trong đùi có, có một cái bóng người màu xám cùng tại quạ đen chạy về phía trước hắn không có qu tên n ỏ bên trên bôi lên dược vật lại thất đ ứ ớ c người hào sáng chỉ bất quá chạy hai bước phía sau lưng bên trên ở giữa ba cái tên n ỏ một mũi tên ba phát đây là công thâu mục vì đền bù đường hạo hỏng bét chính xác cố ý thiết lập người hào sáng tóc lông mày cũng bị đốt ánh sáng nhưng là người còn chưa có chết trừ toàn thân run dày bên ngoài nhịp tim đập mạch đập cũng có nhưng là trong mồm tất cả đều là cho than đường hạo đẩy ra miệng hắn phát hiện miệng hắn đốt không còn hình dáng thị vệ vừa muốn chặt xuống da hỏa này đầu trần quốc tướng quân vội vàng ngăn cả nói lưu hắn lại chúng ta cần t ì n báo da hỏa này rất trọng yếu không thể giết tướng quân đồ chó này miệng bị cháy hỏng liền là tỉnh vậy hỏi cũng không được gì chúng ta thân thể tại hiểm địa mang lên hắn cũng là vương hữu không bằng mang theo đầu thuận tiện thị vệ làm việc rất trực tiếp dứt khoát đường hạo cười nói người nào nói cho ngươi một cái người nói không nói gì liền không thể lộ ra bí mật không có miệng còn có tay không có tay còn có chân tay chân đều không có còn có cánh tay cùng chân sẽ không viết chữ cũng không phải cái đại sự gì ta có một người bạn ta nghe không hiểu hắn lời nói nhưng là có thể xem hiểu hắn vẽ cái gì là cá nhân liền có thể vẽ xem hiểu đồ họa cũng không phải việc khó gì mà không lập tức có tiếng người chuyển tới thị vệ thủ lĩnh một ngựa đi đầu dọc theo đường nhỏ chạy vội mọi người thấy treo ở trên nhánh cây bộ hạ lập tức liền dừng bước lại đợi đến người đến đông đủ mới bắt đầu lại từ đầu tiếp lấy đi lên phía trước nhìn thấy trên đường đi không có một cái người thụ thương bây giờ đường hạo bi thương nhìn bên cạnh cái kia lắm miệng thị vệ vì cái gì ngay cả mình đồng đội cũng không thả qua người thị vệ kia phản ứng đầu tiên liền là vung đao bổ về phía đường hạo thế nhưng là theo một tiếng cung nọ âm thanh g i ò n vang người thị vệ kia chỉ có thể ngoan ngoan ngã trên mặt đất vai trái bộ vị cắm ba cái mẹ tiễn thật sâu vào thân thể của hắn hắn không cam lòng d ã rụa thân thể muốn đứng lên đường hạo ng nhỏ giọng nói biết rõ ngươi là thế nào bại lộ sao người thị vệ kia đờ đ ẫ n lắc đầu hắn xác định c h ấ n quốc tướng quân không có trông thấy chính mình cho cái kia đồng bạn hạ độc bởi vì độc d ư ợ c cái đồ chơi này mà tại trong dạ dày tan ra cần ba canh giờ mà khi đó đường hạo còn đang ngủ không có khả năng biết rõ cái này thị vệ rất muốn biết rõ đường hạo là thế nào đoán được là mình bây giờ đường hạo lại nhìn trái phải mà nói hắn chờ một lát mới cười nói ta quản ngươi là làm sao giết chết h u y n h đệ mình ta chỉ cần ngươi hiện tại không có thời gian tự sát nói chuyện với ngươi liền là tại chờ thuốc tê có tác dụng kia cá nhân xác thực cái gì cũng nói không nên lời nhưng là ngươi có thể dược thánh tôn tư m ặ c nghiên cứu chế tạo thuốc t ê là có bảo đảm chất lượng hắn nói dược hiệu là bốn giờ bây giờ một vòng bóng mở tại đường hạo trên mặt tràn ngập ra chờ thị vệ thủ lĩnh mang một đám nhân mã đổi tới đại h ỏ a đã lan tràn đến khúc giang một bên bên trên ngọn lửa dây r ụ a một cái liền dập tắt đường hạo đối thị vệ thủ lĩnh nói cái người này ngàn vạn không thể chết ngươi cũng không thể nghĩ đến sát nhân diệt khẩu trốn tránh chịu tội một khi cái người này chết ta cam đoan cả nhà ngươi lão tiểu đều sẽ bị chặt nói không chừng là cựu tộc nếu như nói ngươi hôm nay bảo trụ cái người này bệnh ta cũng cho ngươi một cái hứa hẹn sau đó không ai sẽ truy cứu ngươi trách nhiệm cùng lắm xung quân biên quân hiệu lực lúc này mới là tướng quân khí thế cùng l ệ n h thấu xương phong cách làm việc Trước Trước vương vương khách. khách. 1206, 1206, phế phế đại đường chi chân thế võ thần cc tra tìm đường lại xa làm sao đều có thể đi đến cuối cùng đường hạo tại khúc giang một bên bên trên nhìn thấy một cái cười t ồ m tìm thi thể tuy nhiên bị dùng lửa đốt qua đen nhánh khuôn mặt vẫn là mang theo nồng đậm ý cười hắn hai cánh tay hướng phía trước đưa làm lấy một bộ nhật tỉnh tiếp khách bộ dáng nhìn thấy thi thể trên ngực cắm cái tia thanh mũi nhọn hình kết tử đường hạo không khỏi nhảy chân mắng to đến mẹ ngươi hướng ngũ cửu họ đến mẹ ngươi chín mươi tức khách một đám biên thái đón khách liền không thể bình thường một chút trở về trên đường đường hạo để thị vệ bắn chết một cái to mọng con thỏ xem như chính mình bữa tối bởi chiều tiếng chôn gõ g một trăm linh bảy vang trấn quốc tướng quân mới thở phào mà bắt đầu làm cơm tối nghe được bên ngoài mà vang lên dầm thanh â m đường hạo tay dừng một chút tiếp tục dàn xếp lấy thịt thỏ thịt thỏ thổ mùi tanh h mà rất nặng cần gia vị đến chấn áp từ bắt g i c bên trong ném ra đến mấy k h ả hồi dại tử thứ này một khi ăn nhầm nhẹ thì buồn nôn nôn mửa mê mùa, nặng thì hôn mê bất tỉnh, cả hai rất giống. nhưng đối với đường hạo dạng này lao ăn hàng mà nói phân biệt hai cái này không có một chút mà độ khó khăn cả bao bắt r ắ c bên trong chỉ có như vậy b ả y t h ắ n quả xem ra người ta không muốn đánh tính toán c h ấ n quốc tướng quân một ngủ không dạy nổi tướng quân vừa rồi có thị vệ bị tiêu thương đinh ở trên tường chúng ta muốn hay không t r à tìm hung thủ thị vệ thủ cách cửa sổ hướng đường tướng quân giáo các ngươi rời khỏi đi thôi cái trò chơi này các ngươi chơi mà không dạy nổi ta đêm nay có khách cho ta làm một vò hào tử đến nhớ kỹ rõ ràng nói cho chủ quán liền nói ta là muốn đại khách dùng không phải vậy rượu kia liền sẽ có độc đường hạo phân phó thỏa mãn thịt chó lăn ba lăn thần tiên đứng không vững thịt thỏ nếu là lại nhiều lăn mấy lần liền mục trong nồi không có cách nào mà ăn nắm giữ hỏa hầu đường hạo mở cửa phòng chờ khách người tiến vào thế nhưng là trái chờ phải chờ không gặp người có chút tức giận đều nói muốn khách vương bắt đạn liền ăn cơm cũng không tích cực đường hạo tâm lý mang lấy người xuống không được đến không xuống ta liền một cái người ăn hắn hướng phía khoảng không phòng hô một câu liền từ trong nồi vất ra một khối lớn từ t h ệ t mang theo thuần hậu nước canh chuyển qua bình rượu uống một miệng lớn người xem một chút trong rượu trong thức ăn đều không có độc yên tâm ta tốt xấu là đại đường tướng quân điểm ấy mà tín dự vẫn là có ngược lại là ngươi tín d ự đáng lo à. q u ệ t q u ệ t m ù n ba c h ấ n quốc tướng quân một cái chân mà chi trên ghế t ù y tiện đối không khí nói không có cách nào nha cẩn thận một chút mà luôn luôn không sai tin tưởng ngươi là chính nhân quân tử ta không có ý định bước bọn họ theo gót một cái nghe có chút yếu đuối thanh âm chậm rãi từ trên nóc nhà vang lên ta chủ nghệ ngươi cũng biết hôm nay vừa lúc đánh lấy một cái mập con thỏ thịt kho tẩu về sau lại lửa nhỏ chậm hầm một cái tư vị mà lao không có ngươi không ăn đáng tiếc đường hạo mỹ vị hưởng thụ lấy ai nói ta không ăn ngươi nấu cơm đồ ăn ta vậy ăn qua hai về hương vị quả thật không tệ bất quá ta vẫn là ưa thích trong thư viện một bên m à thịt kho t ẩ u đồ chơi kia bắt ô tô hầm đi ra mới t ố t ă n cho ta nhiều trang trí m à thịt mỡ canh cũng phải lắp một chút một cái không lớn c h é n b ạ c bị dây thường ôm lấy từ trên xà nhà rủ xuống đường hạ vậy không cảm thấy kinh ngạc từ trong nồi lớn vớt ra đầy đầy một bát thịt tới nước canh chỉ thấy chén kia thịt nhanh trong phòng trên lương nghe cái kia đậu tĩnh có người uống một mục canh giống như nhớ tới cái gì bắt rắc bên trong hồi dại tử ngươi chọn lựa đi ra nói nhảm vật kia làm dược tại còn đem liền làm g a vị ngươi sợ chính mình còn không chết rất nhanh đường hạ hỏi ngược lại trên đời này sống cá nhân đều là vô cùng gian nan sự tình hơi không cẩn thận liền sẽ chết so heo còn thảm trong thanh â m mang theo mùi thịt từ trên xà nhà rơi xuống lần trước cái kia không nghe khuyên bảo g i a hỏa dự định nằm sấp tại trong bụi cỏ đâm ngươi một cái kết quả mình bị đâm ba lần bất quá ngươi thật có thể từ trên người hắn móc ra t i n t ứ c nếu như có thể ngươi liền phát g i a hỏa này địa vị không thấp biết rõ khá hơn chút sự tình hoàng chủ nhất định sẽ cảm tạ ngươi bị mỹ thực cho ăn no thanh â m rất dễ nghe đường hạo tiếp lấy hướng chén bạc bên trong đựng thịt trang canh nghe hắn như thế một giải thích tâm lý một cô du kỳ q u á c hỏi ngươi không lo lắng các ngươi là một đám liền k hai ô n g sợ bí mật t người n g t cứ như vậy liền thì thỏ liền mỹ tựu gia bắt đầu ăn rất nhiều chuyện kỳ thực tại trên bàn rượu liền có thể giải quyết cho nên có lúc đường hạo rất nghĩ hoặc đạo mỹ thực có thể giải quyết sự tình cần gì phải đầu rơi máu chạy cái kia đường hầm là chính kia người ta đường đảo. Đúng, hầm làm là sáng a o đem tứ thì quên. c i à y đ á n chết ra hỏa, h ra ỏ làm ngang đại sự c ủ ta, l ầ này đánh n ư ợ các người hoàng chủ thắng. Sáng ngang chủ bên trên thanh n â m nói tiếp lão sư ta tại trước khi lâm trung đưa ta một vốn mà sách phía trên nhắc tới người nhóm ta bắt đầu tưởng rằng lao đầu từ thảo giác ai biết vừa mới qua mấy tháng ta liền muốn cùng các ngươi cùng chết bắc minh c h i quốc chẳng lẽ nói là thật tồn tại lão sư đã từng đề cập lời nói tựa như một cái kết sán tại trong lòng hắn chương một nghìn hai trăm linh bảy kết thúc nốt đại đường chi trấn thế võ thần cc c h a tìm nói một chút ngươi nói cho ta biết việc này mà mà ta cho ngươi biết ngọc bài ẩn giấu ở nơi đó tuyệt đối không lừa ngươi đường hạo rất nạt đạo ta có ba thật chén bạc lại từ trên xà nhà rủ xuống cho ta ngược lại bát rượu đổ đầy ai mà tin ngươi lời nói mới là đổ máu nấm mốc ngọc bài bí mật ta rất muốn biết rõ nhưng thử từ ruộng hương tử bị ngươi hô chết về sau ta liền cưỡng chế tự chế lấy chính mình không muốn suy nghĩ cái gì liên quan tới ngọc bài tất cả mọi chuyện trên xà nhà thanh n m trầm ồn như cũ chạm tới quan trọng tin tức lý trí là cao hơn tình cảm bởi vì một khi trong lòng ta lên thám n i ệ m liền sẽ bị ngươi đưa đến nghèo hoang tuyệt địa đi chịu chết không có n ắ m chắc ta là tuyệt đối sẽ không xuất thủ lại nói ngươi đem ngọc bài ẩn giấu tại mê lâm khiến cho người khắp thiên hạ đều biết để sở hữu đồ đê tiện cũng đi chịu chết không cắt thành vì tồn tư mạc dược lư u bên trong t i ê u bản chính mình lại an an toàn toàn ngủ ở nhà đại giác nói đến đây cái thanh âm kia trở nên giọng n i ể m ai ta liền kỳ quái đều là người thông minh làm sao lại sẽ lên ngươi làm đường hạo đem con thỏ xương cốt phun ra trà trà tay nói ra nói thật ngươi phái người đến không có vẫn là nhịn không được phái một cái hảo thủ đi theo người cao ly tiến vào kết quả bị trên cây nện cắn một cái sửng sốt chém đứt chính mình cánh tay mới thoát ra đến nói cho cùng ta công phu vẫn chưa đến nơi đ ế n trốn cái k i a thủ hạ sau khi trở về bị ta học thư viện bộ d á n g làm thành tiêu bản để đang ở trong phòng ta làm kỷ niệm về sau là tuyệt đối không còn d á m phạm dạng này sai lầm đường hạo gật đầu một cái nói người liền là đang không ngừng trong thất bại tổng kết giao hấn chúc mừng ngươi lại có thể tổng kết một lần đúng nghe ngươi ý là trận này đánh cược ta thắng cái k i a nếu như ta là doanh gia như vậy phần thưởng ở đâu mà ngươi không công ăn ta thì thỏ lại uống ta hào i ể u không lưu lại điểm mà vật kỷ niệm sao hoàng chủ tiền đặc cực tự nhiên đã giao phó cho hoàng chủ ngươi có chín thi tiếp khách còn không hài lòng đây là vô thượng thanh thiết thế gian tục nhân là không có cách nào hưởng thụ thanh âm trở nên có chút t âm u ta phát sầu liền phát sầu tại cái này mà chín thi tiếp khách ta chỉ gặp một cô thi thể còn lại tám con ngươi chừng nào thì đưa tới đưa thời điểm trao hỏi ta tự mình tiếp thu trong nhà nữ h à i tử nhiều chớ có h ù dọa đường hạo c á c nàng đường hạo nâng lên cánh tay liền hướng phía xà nhà bắn ra tên nỏ sau đó nhìn cũng không nhìn liền chạy mất dép hôm nay miễn là còn sống ra đến liền vạn sự đại cát một khối mà cự thạch tầm vang rơi xuống đem lại môn chặn chặt chẽ vững vàng cả phòng cũng dốc hết ra một cái đường hạo tranh thủ thời gian dựa vào vách tường đứng lên to lớn trong phòng chỉ có chậu than bên trong phát ra sáng tắt n g ả y lên hỏa quang ngươi cung tiễn không có bắn tới ta lần này chết đến thế ngươi một cái vóc người cao gầy người áo đen xuất hiện tại chậu than bên cạnh vung một cái tay lại phát hiện chính mình hai cây mà ngón tay c h ó c ra hắn tranh thủ thời gian lưu lại đường hạo thừa cơ hội này từ gian phòng cửa sổ tranh thủ thời gian lật ra đến đem bọc nhỏ tiên thảo phấn toàn bộ tung ra đến sau đó liền một đầu tiến vào địa động bên trong cho thủ nỗ tốt nhất dây cung gắn tên nọ đường hạo tâm lý lúc này mới yên ổn một điểm trong phòng i ê n tĩnh i mắng làm đường hạo dự định ngồi sổm trên mặt đất trong động thẳng đến bình minh thời điểm gian phòng kia ầ m v a n g sụp đổ trong lúc nhất thời bụi đất tung bay phòng trọ ngược lại bụi mưu tán mặt trăng thanh huy rơi xuống dưới đường hạo thò đầu ra địa động phát hiện ra hỏa kia chính bay trên trời mà lại là tại đi vòng mèo hắn v ò hai lần con mắt mới phát hiện ra hỏa này trên người có dây thừng tại đi lên xem đường hạo không tự chủ được đem đầu hướng địa động bên trong chui một nửa hai cái đại lao hưng trào từ bên trên buộc lấy dây thừng treo ra hỏa này tại thiên không bên trong phi hành cánh khổng lộ phiến đi ra khí lưu đem mới tán đến cho bụi lại phiến xem ra hỏa này bị diều hâu mang đi đường hạo mới yên tâm từ trong động leo ra đầy bụi đất ngồi tại phế tích bên trên x g sở chẳng lẽ nói đây cũng là tương lai mình định nhân hao tổn tâm t r ị à còn có tám cô thi thể ai biết bọn họ có một ngày sẽ đưa đến trước mặt mình bên ngoài mà quá lạnh đường hạo không thể không tránh về địa động một lát nữa địa động bên trong có người đụng chân mình chỉ nghe thấy ngô thông thanh nhâm từ dưới chân chuyển tới thướng quân ngài không có chuyện gì chứ có thể có chuyện gì mà chứ bị đông cứng được gần chết đường hạo đùi nùi thở dài loại này cùng người khác đau thật thương thật bỏ sức thực tại không phải mình sở trường nếu như không phải trong phòng cái chốt sợi tơ hôm nay không phải lội hưởng ra người ta không nghĩ lấy muốn chính mình mệnh a vẫn là ngọc bài cứu mình một mạng lúc trước hầu ngôn loạn ngữ một câu bây giờ lại thành chính mình cuối cùng bảo mệnh phủ k h ô n g tước minh vương trước khi chết đem con mắt trợn trừng lên muốn xem đến thần phạt nhưng là không có cái gì xuất hiện đ ị a lao trên đỉnh bùi đất không có đến rơi xuống một hạt mạ hãn vạn lý sa x ô i đi vào trường an lại lặng lẽ không hơi thở hóa thành cho tàn phòng trọ sập vong gấp bởi vì không thể n ị c h chuyển nhân tố xuất hiện bị thủ tiêu t r ấ n quốc tướng quân bị thả lại trong nhà tiếp tục tính đủ ra khỏi cửa t h à n h trước nhìn xem tuyết lớn bao trùm bên trong trường an một cỗ bi thương ý vị từ đáy lòng của hắn dâng lên chương một nghìn hai trăm linh tám truy t r a manh mối đại đ ư ờ n g c h i trân thế võ thần cc tra tìm chính mình giống như biến từ từ tâm không cam tình không nguyện làm kiện thứ nhất chuyện vô sỉ về sau về sau làm tất cả mọi chuyện giống như cũng không tiếp trước loại thủ đoạn này đường hạo tại số trên tường thành cục gạch cùng lúc chửi mắng một cái hôm qua không chịu trách nhiệm nhậm chức gõ chu người quả thực là đem một trăm linh tám chung gieo thiếu gõ một cái làm hại hắn kém chút mà mất mạng hàng thứ bảy thứ chín chín khối cục gạch bên trên vẽ lấy một cái giữ tận m ặ t quỷ ngoan đồng tùy ý khắc họa đây chính là lý chị có thể nói với chính mình con đường duy nhất cái k i a phản bội thị vệ b ả n giao đi ra cũng chỉ có điểm này mà nhìn thấy quỷ đầu xuất hiện liền nghe mệnh tại cái người này lý chị nhất định biết rõ rất nhiều việc từ hắn thất hồn lạc phép h h o ạ i thân sắc đường hạo liền biết bị người ta ám toán về sau hệ vải hắn nhìn tận mắt lý chị thêm vào ba đến ý chỉ cho hầu q u tập bí thư thừa gần như không dám đem chiếu trên sách câu chữ niệm đi ra chỉ là một trang tại gia châu đồng từ bên trong che lại si liền bị đưa đến biên quân hầu quân tập nhất định sẽ đ ưa thích c h ấ n quốc tướng quân tựa hồ nhìn thấy chiêu vũ chín họ trong vòng một đêm từ phồn vinh hương thịnh biến thành ngày xưa mây khói đường hạo tìm tới ba quỷ đầu quỷ đầu rất xinh đẹp mọc ra ba cái sừng con mắt có một c ô vũ mị mùi vị khắc thưởng cái này nhất định là nữ nhân vẽ bay đ ầ y trời trong tuyết c h ấ n quốc tướng quân trở lại chính mình vương phủ nhận thê t h i ế p nhiệt l i ệ t h o a n n đ n đây là không nói phu quân bắt quỷ sự tỉnh tại trường an huân quý trung gian đã chuyên gia bất quá đại gia cũng không kỳ quái thần tiên đệ tử nếu là liền điểm ấy mà thủ đoạn đều không có Không k đối quá với viên n g thiên cương đề nghị đường hạo cực lực biểu thị đồng ý tốt nhất về sau cái tia chút mang theo khắp mặt vẻ mặt vui cười người chết không nên xuất hiện ở trước mặt mình mà là xuất hiện tại viên thiên cương trước cửa hoàng chủ cho phép viên thiên cương yêu cầu đây là hắn luôn luôn cách làm đối với dũng cảm nhận sự tình người hắn cho tới bây giờ cũng không đ á kích nếu như ngay trước tất cả mọi người mặt để viên thiên cương xuống đài không được sẽ làm tổn thương thần tử tâm về sau không nên tùy tiện cho người khác gái bẫy ngươi biết này lại người chết có một số việc chấm mãi mãi cũng sẽ không nói cho ngươi nhưng là có thể rõ ràng nói cho ngươi một khi ngươi phát hiện những người này tung tích có thể hạ tử thủ đem bọn hắn hết t h ể diệt trừ mặc kệ như thế nào bất kỳ giá nào chấm cũng nguyện ý giao lý trị cùng đường đào tại hoa viên tản bộ thời điểm nắm đấm từng quyền từng quyền nện tại trên cây tùng tuyết động ảo ảo rơi đi xuống hoàng chủ còn chưa đi mở đ ư ờ n g hạo chỉ có thể r ụ t cổ lại để khối lớn t u y ế t nện tại trên đầu phát hiện bị đầu về sau tướng quân phủ liền phái ra tướng đến lặt dương trải qua dương chờ cổ thành mỗi cái cửa thành đến chịu mà tìm kiếm vi thần có thể khẳng định nói nhất định sẽ có thu hoạch đ ư ờ n g hạo khẳng định nói ra không đủ bách kỵ ti cũng cần dùng bổ câu đưa tin bằng không ngơi ư hải thú phi làm thủy sư tướng quân làm bách kỵ ti chủ quan đi c h â m phát hiện ngươi rất có phương diện tài năng này lý trị biểu lộ là nghiêm túc không được thần là một cái muốn mặt mũi người làm bách kỵ ti chủ quan sẽ bị người nhà chế dê về sau không có cách nào l à người đường hạo từ chối nói lý t r ị kỳ quái nói làm chấm gia thần rất mất mặt sao dù sao cũng so ngươi hiện tại thụ chiêu nghi quản hạt thể diện một chút đi cái kia không giống nhau vị kia là vi thần tiên sinh học sinh thụ lấy tiên sinh quản thúc thiên kinh điệm nghĩa ai cũng không lời nói nhưng một khi trở thành các ngài thần liền thành triệt để chó a không chân dòng tử sách lịch sử ghi chép sẽ để cho thần cảm giác rất khó chịu n g ư ơ i lý t r ị hung hăng t r ừ n g đường hạ o một chút tranh thủ thời gian xuất c u n g đuổi theo cha cái kia chút quỷ đầu bách kỵ ti báo cáo lý chị phân phó sẽ để cho đưa cho đường hạ một phần nghe xong hoàng chủ lời nói đường hạo không có nửa điểm mà do dự nhanh chân liền chạy gặp chiêu nghi cũng không có dừng lại để lương lương nhìn chằm chằm bóng lưng xem thật lâu ăn xong cơm tối đường hạo bất chi bất giác tản bộ đến hậu viện nhìn thấy trường nhạc công chúa trong tay hổ đầu mũ cười nói trong khoảng thời gian này ngươi vất vả không có việc gì đều là thiếp thân nên hành chi sự tình hải t ử bị bích thanh sen ôm đi hậu viện chơi đ ù a trường nhạc công chúa trộm một lúc ă n n h à n nhưng cho dù là một lát thuộc về mình thời gian trường nhạc vậy nhớ hải từ trường nhạc nhìn xem trong khoảng thời gian này khuôn mặt có chút gậy gò đường hạo ôn nhu nói ra trong khoảng thời gian này người chịu khổ. Cái kia lúc đó trường nhạc tâm diệu bịch mang bịch nhảy bất quá còn tốt chính mã cha bình an trở về nắm đường hạo lòng bàn tay trường nhạc khẽ hé môi son muốn nói vài câu quan tâm lời nói lại cảm thấy phổ thông tỉnh thoại quá qua buồn nôn lại không làm nên chuyện gì dứt khoát giống một mảnh tuyết hoa ôm tại phu quân đầu vai Trần trời đáng mê, ngày hôm đó mê, hôm quan t hiện h o mây đình lũng tử thi châu đưa tới công văn tràn đầy một dương lớn từ địa lý núi sông đồ nhân khẩu bản đồ phân bố tư nguyên bản đồ phân bố cảng khẩu cầu tàu dự thiết lập địa đồ còn có thành thị hình thức ban đầu thiết kế sơ đồ phát thảo nhiều như rừng thứ này không phải quan đình lũng một cái quen cũ văn nhân có thể làm ra đến trong thư viện mới bị lao ra hỏa hốt du đầu góc phát sốt u ra hỏa có hành lý bài thi hô hảo gian khổ mười năm chế tạo thiên đường khẩu hiệu đến lưỡng hồ hiện tại cũng không biết rằng bị con môi cắn chết không có một cái đen cùng than đầu một dạng ra hỏa há hốc m ồ m mà trùng đường hạo cười cười toàn thân chỉ còn lại hai hàm răng trắng để cho người ta nhìn cảm giác thoải mái một chút mà xem trọng lâu đường hạo mới nhận ra người kia là ai đây là trường an thành phố mỹ thiếu niên sao thôi cửu lang làm sao sống thành bộ này quỷ bộ dáng ngươi bị người cái tại lửa than bên trên mương qua nhìn năm đó tuấn lãng học sinh biến thành bây giờ cái bộ dáng này đường hạo mười phần giật mình v ề tiên sinh lời nói ta đây là bị thái d ư ơ n g hơi nguyên lai tưởng rằng đến mùa đông liền sẽ tốt ai biết không thay đổi tới nói đến đây thôi cửu lang nổ một cái miệng rất gian khổ đường hạo thả tay xuống chính là đang tra duyệt công văn đứng dậy cho hắn ngược lại một chén nước t r à hắn rất muốn biết rõ một cái cao môn đại hộ phong lưu thiếu niên là như thế nào bị giam đình lũng làm con lửa sai sử thành dạng này không khổ à thôi cửu lang vừa nói hai chữ nước mắt liền tràn mi mà ra lại cấp tốc lao khô nước mắt từ trong ngực lấy một phần bản kế hoạch để tại lao sư đường hạo trên mặt bàn đường hạo không có đến lập tức l ậ t ra bản kế hoạch mà là nhẹ nói không khổ làm sao có thể không nói đến sở địa hoàn cảnh ác liệt liền là cái kia chút b i u hãn sơn d â n cũng đủ để cho ngươi chịu nhiều đau khổ các ngươi là khách bên ngoài bọn họ không hiểu các ngươi muốn làm gì không biết tân thành ao kiến thiết tốt về sau đối bọn hắn tốt đẹp đến mức nào chỗ chỉ biết là các ngươi hiện đang tính toán chiếm bọn họ thổ địa đường hạo nhìn qua hắn tội nghiệp bộ g á n g trong lòng cũng nổi lên thương hại nhạc châu vốn chính là một chỗ đất lành đáng tiếc à, hảo, hảo mà mới bị bọn họ cắt cứ to to nhỏ nhỏ không biết lúc nào có thể đem vùng đất kia hoàn toàn khai phát ra nói chuyện đến cái này chút thôi cửu lang lập tức liền quên chính mình mục đích hắn đỏ hồng mắt nói tiên sinh nói rất chính xác chúng ta đối với bọn họ tuyên dương kiến thành chỗ tốt thế nhưng là những tư tưởng kia bảo thủ lao ra hỏa liền là lấp đầu nói nghe không hiểu cho bọn hắn phân phát một chút d ê con trong n g á y mắt liền bị bọn họ toàn xuyến nổi lầu ăn hết nhạc châu quan viên một cái chiếm chức vị mà không làm việc trên đó quan phu tử bị điêu dân đánh cho đầu rơi máu chạy bọn họ vậy không hỏi quan phu tử vạch tội bọn họ văn thư bị lại bộ một vị thị lang c h ặ lại nói vô năng k h ô n g chế hạ quan còn có mặt mũi vạch tội hắn năm đó tại nhạc châu nhận trước thời điểm những quan viên kia đều là tài giỏi còn lại nói đến đây thôi cựu lang tâm lý rất cảm giác khó chịu đường hạ o gõ cái bà nói n người ta nói không sai mà n h a các ngươi liền thủ hạ mình đều không có giải quyết dựa vào cái gì bắt đầu chế định mới xây thành kế hoạch xây một chỗ đại thành cần tài lực vật lực nhân lực mấy cái chữ kia có khổng lồ cỡ nào các ngươi không có tính toán qua không có chỉnh hợp tay mình đầu lực lượng liền tùy tiện xuất thủ bị đánh cái kia đáng lời nhưng bọn hắn quả thực là ngu ngội không thể nói lý chính mình học sinh không phục lắm thôi cựu lang đã các ngươi đều cho rằng nhạc châu quan viên cần hoán đổi một nhóm vậy tại sao không nghĩ biện pháp lấy đi bọn họ quan phu tử thâm thụ bệ hạ thưởng thức lại cùng tiêu vũ là bạn tốt phòng huyền linh đỗ như hối những đại lão này rất rõ ràng biết do bệ hạ kiểm tra phu tử đưa đến nhạc châu là đi làm cái gì đường hạo giúp đỡ chính mình học sinh phân tích nói theo lý thuyết lấy đi những người này rất dễ dàng a thôi cựu lang chắp tay một cái nói không dối gạt tiên sinh nói học sinh vậy sử dụng qua một chút bẩn thiệu thủ đoạn thế nhưng là nhạc châu quan viên thật sự là quá đoàn kết bọn họ một người gặp nạn khắp nơi trợ giút lại thêm bọn họ tại nhạc châu địa phương rất được dân tâm quan phu tử tấu trương tử v ạ chiều t ộ t đình n sớm có quy định bên ngoài châu tấu trương chỉ có thể thông qua trung thư tỉnh đưa lên giao một khi vỡ cấp phân lượng liền sẽ lại giảm dù cho có mười thành lý mà cũng chỉ có thể nói ba phần nếu như gặp phải cường thế trực ban tể tướng nói nhất định phải trực tiếp đưa tiêu h nhà máy hoàng chủ bản thân vậy lại hắn không làm gì vạch tội văn bản vượt cấp đưa lên đến thật sự là tiểu nhân tiến hành nhưng báo công văn thư vượt cấp đưa lên đến lời nói liền là dịu dắt người trầm tiến cái này ở quan trường bên trong sớm là một đầu bất thành văn quy củ tể tướng thượng thư nhìn thấy loại này văn thư chỉ cần cùng mình không có quá lớn lợi ích quan hệ bình thường đều sẽ giúp người hoàn thành ước vọng chương một nghìn hai trăm mười lâu dài cân nhắc chương một nghìn hai trăm mười lâu dài cân nhắc đại đường chi trấn thế võ thần cc tra tìm tiên sinh bọn họ khắp nơi chuyện xấu ngài còn muốn tiến cử hiện tại bọn họ thăng quan thôi cựu lang đối với lao sư đường hạo cách làm hết sức không v ừ a lòng quan phu tử tại nhân thủ khan hiếm nhất thời điểm đem ngươi p h ả i trở về không phải liền là để ngươi giải quyết chuyện này mà sao ngươi quản hắn là thăng quan mà vẫn là bị xuống chức chỉ cần bọn họ rời đi nhạc châu liền tốt một cái tòng lục phẩm một cái chính thất phẩm ngươi để cho ta phí đầu góc không phải tại lục nhã ta sao quan g biết rõ buồn bực đầu làm sống cũng không biết ngẩng đầu nhìn xem đường xem ra ta nếu là không đến địa phương làm thứ sử các ngươi liền sẽ không có ngày tốt qua đối với mình đã từng đệ tử đường hạo vẫn như cũ không nề mặt mũi thật tiên h sinh ngươi trở về nhạc châu làm thứ sử ha ha ha quá tốt chỉ cần ngươi hướng trên đại s ả n h ngồi xuống ta muốn nhìn tên vương bắt đản nào dám lên tiếng thôi cựu lang mừng rỡ đường cao hưng quá sớm ta có thể hay không đến nhạc châu liền muốn xem các ngươi đem cơ sở đánh cho như thế nào nếu như các ngươi tại ta trước khi đi không có chứng thực tốt hết thảy ta sẽ để cho các ngươi đến động đỉnh hồ lũy ra một tòa đ ả o đến đường hạo nói chuyện từ trước đến nay là nói được thì làm được năm nay kết nghiệp cấp cao học sinh bọn họ thực tập liền là tại nhạc châu đây là ta có thể giúp các ngươi mức độ lớn nhất tự giải quyết cho tốt đi đường hạo an ngay nói thật thôi cửu lang cáo tử đi tới cửa lại quay trở lại đến tiên sinh cái kia hai cái vương bắt đản g đối với chúng ta chuyện xấu mà làm t ậ n thậm chí còn làm sập chúng ta phòng để cho chúng ta tại lều cọ tử bên trong suối một tháng mưa liền để bọn họ như thế dễ dàng t h ă n g quan nói thực tại à học sinh tâm lý mười phần khó mà người nào nói cho ngươi t h ă n g quan mà liền nhất định là chuyện tốt mà triều đình bây giờ hiện tại chính tại trắng trận xây dựng thêm ngôi thả n g a g á m mà bắc trên thảo nguyên cũng có ta nghe nói âm sơn bên trên mục chàng thiếu khuyết một vị mục giám cùng giám thừa xem bọn hắn tưởng tận bản kế hoạch đường hạo đối quan đỉnh bó tốt cảm giác lần nữa lại t h ă n g một cấp lao ra hỏa đây là tại bắt hắn mạng già đ a n g liều những tia tuổi trẻ thư viện học sinh đều thành người da đen lao ra hỏa bộ dáng nhất định thảm hại hơn bản kế hoạch cách thức liền là tiêu chuẩn thư viện cách thức mục đích đinh giá đột phá khẩu khẩn cấp cơ chế hậu bị phương án đ ư ờ n g hạo thậm chí đoán trước tương lai thành thị hiệu quả đồ chỉ cần xây lại bên trên một tòa hoàng cung liền là h i ệ n nhiên trường an thành phiên bản đem to lớn trường an đem đến lưỡng hộ là một cái có ý tứ gì chuẩn bị chia sông mà cai trị trường an thành chỉ có một tòa nhất định phải chỉ có một tòa lấy hoàng chủ lý trị tự đại tâm tính ngươi làm ra tòa thứ hai trường an thành để hắn thể diện hướng cái nào mà để đ ư ờ n g hạo đành phải chính mình vẽ hắn chân không bước ra khỏi nhà ai cũng không gặp mang theo địch nhân kiệt tiểu võ tử lúc lúc vẽ dòng g ã ba ngày cả phúc đồ cực kỳ có lửa gà tính một đông một tây hai tòa kiến trúc cao lớn trung lâu cùng lầu cành cao vào trong lây sóng xanh nguyên mang động đ ỉ n h hồ trên mặt hồ bường trắng điểm điểm tựa hồ có ngư ca lẫn nhau đáp động đ ỉ n h hồ đơn giản liền là một chỗ phóng đại khúc gia lao trong đủi cây một bên mà ẩn ẩn bay ra một góc mái cong đủ để cho trường a n cái kia chút muốn mua nhà điên cùng hơn quý nhóm lộ ra giết người cướp bóc tâm tư đồ bên trên còn đặc biệt đánh dấu cống ngầm cự đại cống ngầm thoát nước mương c a m đoan tỏa thành thị này không gặp được nửa điểm ô huế hoàn thành dạng này một bộ hiệu qua đồ liền có thể bán nhà cửa đường hạo làm việc cho tới bây giờ đều là dạng này ngọc sơn phòng trọ là như thế này hưng hóa phường phòng trọ cũng là dạ ra tay m u ộ n ngươi liền ngay cả cặn bã cũng không vớt được v ớt chỉ ra tạm tâm phòng tặng không cho lao chân lần ra bây giờ là chính ra đuổi đi ác khách pháp bảo từ từ đường hạo nói gian kia gian phòng có thể tinh tâm dưỡng tính về sau phòng trọ liền lại thành lý hiếu nhà nước cả ngọc sơn có thể tùy tiện tới tay phòng trọ cứ như vậy một bộ về phần còn lại phòng trọ đã sớm là mỗi gia tộc hàng không bán làm bức kia cự đồ bị địch nhân kiệt tiểu võ hạt lúc triển khai tại hoàng trù trước mặt lúc lý t r ị đi xuống ghế dựa cầm một cây thân tre đông vấn tây vấn một hồi mà lấy tròi canh họ chính diện thành tưởng vì sao là lồi, lồi lóng lõm một hồi mà lại hỏi trên núi nước suối có đủ hay không năm trăm ngàn người chi dụng đồng thời còn còn hỏi đường hạo thủy lục cầu tàu vì sao muốn xây trong thành k ỳ thực tại vi thần xem ra tòa thành thị này vô dụng nhất liền là cái này chút thành t ư ờ n g nếu địch nhân có thể đánh tới nơi này có hay không thành t ư ờ n g lại có bao nhiêu nhiều quan hệ đinh trệ là sớm muộn sự tình nhưng là vì cho tử tôn lưu lại một điểm mà hy vọng vi thần vẫn là đem thành t ư ờ n g tăng thêm bên trên đến đường hạo kỹ càng hướng hoàng chủ giải thích nói còn đem bọn hắn dựa theo vi thần chính mình lý giải chế tạo thành kinh khủng nhất công sự phòng ngự nơi này có một cái danh từ gọi lam bảo đường hạo chỉ vào địa đồ nói ra h o à n g trù hỏi thanh tưởng vì sao không có cái kia vi thần coi như nói nói không đúng ngài không muốn nổi giận nghe có đạo lý lời nói chấp từ trước tới giờ không nổi giận lý trị nói rõ từ xưa đến nay chúng ta lập nhà một là vì che gió che mưa hai là làm phòng ngự thượng cổ thời kỳ chúng ta chỉ có thể dựa vào đơn giản công cụ cùng t h i ế n tranh cùng địa đấu cùng giã thu đấu bao giờ cũng không phải chỗ tại trong nguy hiểm khi chúng ta ngủ thời điểm liền cần một chỗ an toàn t r ấ n quốc tướng quân nói rất hợp lý nói đến đây đường hạ hơi dừng lại một cái lưu cho hoàng chủ suy tư thời gian trường thành chủ yếu công năng là chống cự ngoại tộc nam hạ quấy dối trung nguyên mà tại hán triều sơ kỳ chính thức tiêu trừ họa ngoại xâm là vệ thanh là vệ thanh tướng quân ở trên quân sự đắc lực đường hạo đem đ ề tài dẫn vào điểm mấu chốt lưỡng tấn về sau trên thảo nguyên người lần nữa đi vào trung nguyên máu chạy thành sông cho nên a vi thần từ đáy lòng liền xem thường g á i này trưởng thành giá trị vi thần vẫn tương đối xem trọng bệ hạ hiện tại chính tại làm chính là đại quân không ngừng tại trên thảo nguyên vượt rửa đem nguy hiểm tiêu d i ệ t tại trong trứng nước ngài biết rõ vi thần đối quán quân hầu tức vị đã sớm thèm nhỏ nước rái nói đến đây đường hạo ngữ khí chậm lại lý trị nụ cười rất cổ q á i đối đường h ả o nói đại đường không có quán quân hầu tước vị này cho nên ngươi liền hảo hảo làm ngươi trấn quốc tướng quân đi nói xong cũng phất tay h ả o đi chiêu nghi chỉ chỉ đường h ả o vậy mặt đen lên đi làm cho đường h ả o là không hiểu ra sao sư phó ngươi làm sao quên ngươi nói cái kia chút người hồ trong đó có hoàng gia lý gia tổ tông nghe được tiểu võ tử nhắc nhở đường h ả o lúc này mới đột nhiên nhớ tới gõ gõ chính mình mà đầu từ mà làm sao đem trọng yếu như vậy sự tình mà quên không có việc gì làm mà đâm người ta trái tim việc này làm không còn có như thế bất tứ sự tình mà lý hiện cầm trúc cá tử gõ gõ một khối lớn mà địa phương đây là hoàng gia ly cung vị trí sớm chút vạch ra đến phụ hoàng ta dự định nam tuần thời điểm muốn ở không có vấn đề cho ta tiền chỉ cần đưa tiền cả tòa thành cho hoàng gia đều có thể không có tiền lời nói chỉ có cái này một mảnh mà chúng ta không chịu trách nhiệm kiến tạo đường hạo vẫn như c ũ rất thực tại thiên hạ đều là phụ hoàng ta quốc gia tiền cùng lão nhân ra ông ta tiền khác nhau ở chỗ nào người đem lời này đối cậu nói nhất định sẽ bị hắn một miếng nước bọt cho phun trở về hoàng gia tiền thuế cũng từ trong quốc k ố trích cấp còn lại tiền liền là quốc k ố cái thành phố này từ thiết kế đến kiến tạo đều là quốc k ố bỏ tiền có thể nói thể mà mà ở, ở đây là mồ hoàng gia quyền lực hộ bộ bố cáo đã tuyên bố lương thực làm tiêu chuẩn cơ bản tính toán tốt tỷ lệ hối đoái về sau bắt đầu đại quy mô đổi lấy đồng tiền thu hồi đồng tiền hết thể vận chuyển đến hóa đồng nhà máy tinh luyện kim loại qua đi loại trừ tắt chất một lần nữa tinh luyện kim loại thành tiền đồng cuối cùng tại máy ép sức nước công tác giới áp chế thành tiền đồng lại l tiếp tục đổi tục ấ y k đô n g biết rõ chế tạo đi ra đồng tiền phân lượng cũng không giống nhau quan phủ chế tạo tiền tệ thời điểm lại thất đức siêu quá phần lượng liền sẽ bị lựa đi ra thiếu phân lượng liền sẽ bị lưu thông đến thị trường cứ như vậy khó tránh khỏi lại nhận tổn thất lý huyện thanh ngồi tại mái hiên dưới đáy mắng một ngày trong nhà không hiểu thấu thiếu hơn mấy trăm g ố i tiền chẳng lẽ cái k i a chút hộ bộ người đều đem số tiền này cũng cầm đi lấp m ộ t phần trường tôn vô kỵ thất đ ứ c n h a nhất định phải đầu này luật thép cứ như vậy lời nói phải dùng tốc độ nhanh nhất hoàn thành đổi lấy Phi l a m thủy sư bị hộ bộ đổi cùng loa t ử một dạng chạy khắp nơi toàn bộ tàu thuyền cũng bị phái phát ra đến mang theo tân chế làm tốt đồng tiền ở bên trong trong sông bốn phía du đãng bán tân thành đất chống bất động sản kỳ hạn giao hàng quyền giao cho làm di thiệu hộ bộ hai cái thị lan nhìn chằm chằm hắn làm di thiệu bất chi bất giác vừa gầy mười cân bất kể là ai. Mỗi mất lỗ thai diệt lời ngày trong nghe nhà, nói, thể xét tộc đều được đầu, đều có sáng ẽ ăn năng không biết ngon, đêm không thể say Hộ bộ còn tưởng rằng lúc này không có khả năng thu được bao nhiêu tiền, dù sao phòng trọ còn không có bong khả thể Hộ thu biết bộ bao rớt. sao đêm được say lúc có có dù trọ lập nhà địa phương vẫn là liền là phương phòng nhà vẫn mảnh chiêu địa. hiện đang bán phòng trọ liền một chuyện chiêu trạch địa địa, cười. một một trọ sớm n g s lại bộ thị lang thích đại lễ liền đến nhà b á i p h ò n g vậy không che giấu trực tiếp yêu cầu đường hạo để qua nhạc châu nguyên lai tư mã cùng trường sử tướng quân âm sơn quân mã trận ngựa dám cùng dám thừa yêu cầu cáo lao trí sĩ ngài thấy thế nào đây là vì sao hai vị quan thăng nhất cấp có cái gì không tốt đâu năm mươi mấy tuổi người còn có thể ra sức vì nước hẳn là cảm thấy vinh hạnh vì sao muốn cáo lão đường hạo ngữ khí rất nghiêm túc đại đường không phải người tấn không cao hứng liền từ quan mà đến có thể hay không cáo lão về quê còn cần t r i ệ u đình lên tiếng mới được đường hạo cũng không có cho nửa điểm mà sắc mặt tốt hai người này nếu như không đi thảo nguyên n u ô i thả ngựa ba năm mới có lỗi với chính mình Trước 1212, đại e đem m công chống Trước công chống đỡ qua. Trước 1212, đem công chống đỡ đ qua. qua. 1212, đường chi c h â n thế võ thần cc cha tịm liên bởi vì bọn hắn vì cả h h mình muốn không thời hạo nhà tính hàng nhân không nhiều í n muốn công nỗ lực thời gian nửa năm cùng tiền tài đường hạo từ trường an nơi mượn muốn toán ngân cũng cần không công nhiều giao nửa năm, dạng này xuống tới liền là một số tiền lớn. tạm một giàu số giao lực bạc tức, tức c là lợi lợi là tài từ tới tư tới đó hai cái người bị người mê hoặc vì chính mình một điểm mà cực nhỏ lợi nhỏ liền dám sinh sinh đem thời gian sau này kéo hơn nửa năm vừa nghĩ tới những số tiền kia đường hạo liền tâm như dầu s á c hàn thành chính là khai quốc công thần năm đó tiên hoàng t r i n h phạt lôi đại bằng mở ra nhạc h â u thành phòng hộ liền là hàn thành về sau hắn không nguyện ý làm quan chỉ nguyện ý vì dân là ta tự mình đến nhà bãi phỏng hắn rời núi ủy thân chỉ là tiểu lại đã là nhân tài không được trọng dụng bây giờ tướng quân không thể bản thân chi tư lại đem bọn họ xung quân đến bắc địa khó nói đây chính là ngươi quân tử chi đạo thích đại lễ ngữ khí mười phần kiên định hắn trực tiếp chỉ vào c h ấ n quốc tướng quân chất vấn nếu như không phải e ngại đường hạo q u y ề n thế chỉ sợ võ tướng xuất thân thích đại lễ sẽ nhào lên đánh lẫn nhau xung quân lao gia hỏa này không có lầm chứ một cái là tòng lục phẩm lên c tòng lục phẩm uổng cho ngươi vẫn là lại bộ thị lang khó nói liền điểm ấy vấn đề đều không hiểu rõ đường hạo vậy dựa vào lý lẽ biện luận thích đại lễ lớn tiếng nói hàn thành tội gì thiện lên tội gì tiêu r ồ i đến quyền quý nhục nhã như thế triều đình ta thích đại lễ xấu hổ tại làm bạn cái này hướng b ệ hạ tử làm ta sơn dã người rảnh rỗi đến làm bạn bạn cũ đến âm sơn nuôi thả ngựa ngươi t ử không từ chức ta mặc kệ nhưng là ta phải nói cho ngươi vì cái gì đem hai người bọn họ lấy tới âm sơn đến nếu như không phải hai người bọn họ cá nhân quyết định thay ngươi gánh liên quan cả nhà ngươi đều muốn đến âm sơn nuôi thả ngựa ngươi có biết hay không nhìn xem lao đầu vẫn không rõ tình thế đường hạo dứt khoát đem lời làm rõ thích đại lễ ngửa mặt lên trời cười to giống như một điểm mà đều không để ý hắn chỉ vào đường hạ nói lão phu thanh liêm cả đời trong nhà sản nghiệp bất quá nạ cả tạ sáu trăm mẫu vẫn là q u a n điển trong nhà chỉ có lao thê cùng một trai một gái ngươi một giới cao lương có thể làm khó dễ được ta ngươi chỉ cần có thể xuất ra ba trăm ngàn sâu bổ khuyết các ngươi lấy ra lỗ thủng ta chẳng những lập tức dâng thư yêu cầu đem hai bọn họ người triệu hồi đến còn ngay trước toàn trường an bách tính mặt cho bọn hắn dập đầu tạ lôi ngài thấy thế nào đường hạ lẽ thẳng khí hùng nói ra nói vớ nói vẩn hàn thành cả nhà của cải c ộ n lại bất quá ngàn sâu tiến lên càng là không lương thực qua đêm đồng lộc vừa đến tay liền tán cho mẹ góa con tôi t h ú n g chi nhạc châu năm mươi năm thuế má cũng không có ba trăm ngàn sâu ngươi đây là muốn hám hại bọn họ lao r a hỏa còn bị mơ mơ màng màng nếu không phải là xem bọn hắn vô chi chém đầu cả nhà cũng xem như nhẹ ngươi xem cái này hồ sơ thích đại lễ ngươi vẫn là cáo lao đi bằng không loại n g ư ự i như ngươi càng nhiều đại đường liền càng không may đường hạo đem mượn tạm văn thư cùng ngân hàng tư nhân văn bản đưa cho lao đầu dứt khoát thuận tiện đem bản tính vậy đầy đi qua thích đại lễ nhìn xem cái này chút mượn tạm văn thư và văn bản càng xem sắc mặt càng tái nhật tay vậy run rẩy lên trong tay trang giấy bị hắn sáng rõ là tất tất rung động đường hạo nói không、sai. dựa theo hắn cuối cùng suy tính ra số lượng thời gian nửa năm tổn thất ba trăm n g à n sâu hiện tại ngươi nhưng hài lòng ngươi cái kia chút đồng hương đều là trở lấy từ triều đình trên thân hút máu các triều đại đ ổ i thay đều không có bồi thường kiểu nói này không phải cũng là tốt tốt lúc này triều đình chỉ vì không thương tổn dân liền đưa ra bồi thường liền sinh ra nhiều chuyện như vậy mà đường hạo từ trước đến nay có sao nói vậy nếu như ngươi chỉ là nhiều cắm mấy cây cây nhiều đ ắ p mấy cái phá phòng trọ nhiều mở vài miếng hoang đ ị a nhỏ như vậy thủ đoạn chúng ta cũng chỉ là biết một cười mạ qua mà các ngươi lại để cho yêu cầu trong tương lai tân thành bên trong cho các ngươi một lần nữa đắp thôn thôn làng với lại muốn giống như lúc loại yêu cầu này đã là x o á t qua c h ấ n quốc tướng quân làm việc phòng tuyến cuối cùng từ từ đâu thiệu cầm kinh tế dự toán biểu đường hạo xem liền điên cuồng kém chút muốn giết người nửa năm trước tốt bao nhiêu thời cơ nguyên b ả n chỉ cần tốn hao năm sâu tiền liền có thể cầm xuống đất trống đã bị một chút ngửi được mùi tanh mà thương nhân xào đến hai mươi sâu mà bây giờ y nguyên ngu rốt quan đình lũng t h ế m à không có ý thức được vấn đề này sửng sốt cùng trường sử tư mã cãi cỏ hơn phân nửa năm Đến sau, đường ế n đoàn tin truyền làm đem gì thiệu sát tức tới khảo sau, đ về hạo h mới p á tương hiện thôi h nói lang vấn n vật đều là một ít cựu đều là đồ đề. t h i giá m xuống không đất, cho quân c gia tiền bị hát bị g nhân việc này bởi vì lao phu mà lên liền từ lao phu gánh chịu ba trăm n g à ầ n sâu liền xem như đem lão phu lột ra r ó c xương vậy bán không ra cái giá này không bằng như vậy đi lão phu tự sự phân đến âm sơn n u ô i thả ngựa thích đại lễ ngữ khí bình tĩnh hàn thành cùng tiền lên liền lưu lại đem công xếp qua đi so với quan đình k h é p bọn họ nhân mạch quân hơn làm việc dễ dàng hơn lão phu làm chuyện b ậ y không mặt mũi nào lưu tại trường an cái này hướng bậy hạ tội về phần tạo thành tổn thất tướng quân lại nhiều nghĩ một chút biện pháp lão phu vô năng chỉ có tự phạt nhìn xem còn lương thân thể đi ra đến thích đại lễ bây giờ đường hạ mướn kêu to đều như vậy làm sai sự tỉnh liền bày ra một bộ nhậm chức đánh nhậm chức phạt bộ dáng hoàn toàn không cân nhắc thu thập cục diện rối rắm người phiền não c h ư một nghìn hai trăm mười ba khó n i ệ m kinh c h ư một nghìn hai trăm mười ba khó n i ệ m kinh đại đường chi c h â n thế võ t h ầ n cc tra t ị m quan đình lũng bức kia hiệu quả đồ nhất định có rất nhiều người tham quan qua lao gia hỏa v ậ y nhất định cầm bản vẽ này đến thuyết phục hơn trăm họ nói cho bọn hắn tương lai là như thế nào mỹ hảo thế là người ta thương nhân từ n g ư ơ i bức kia đồ bên trong là có thể đem ngươi muốn kiến thành tân thành ao địa phương đoạt tám chín năm mươi không hề tưởng tượng lực có lẽ là quan đình lũng duy nhất ưu điểm nay tấm giả đồ có thể đưa đến chuyển di ánh mắt hiệu quả đem này tấm giả bản vẽ vận dụng đến c ự c hạn mới là thành bại quan trọng vòng thứ nhất giao phong không thể phạm sai lầm đã ưa thích đầu cơ đất vậy liền cùng một chỗ x à o đường hạo một lúc dùng l ầ m người bây giờ bị hám lợi đám thương nhân chiếm t i ê n cơ không biết hắn ứng đối ra sao thứ hai cố k h ó c mặt thi thể đã xuất hiện tại nhạc châu có nên hay không nói cho hắn chiêu nghi cho hoàng chủ lý chị xoa thái dương huyện nhẹ nhàng hỏi nói cho hắn biết gặp địch không rõ liền t h y tiện xuất thủ là binh gia tối kỵ đã những người kia muốn tại tân thành cùng đường hạo lại đ vậy liền lại đến đi chấm đối đường hạ vơ vét của cải chi thuật rất có lòng tin chí ít chấm ở phương diện này không phải đối thủ của hắn cũng không có phát hiện ai là đối thủ lý t r ị an tần h nói thị vệ từ vạn dân điện nóc phòng mang về cái kia chút bản thảo chấm xem xem nhìn thấy mà giật mình t i ê n triệu dương quảng tiên hoàng đều là từ đại ca trong tay cướp được giang sơn chấm rất lo lắng ly đán có thể hay không cũng bị bọn họ lợi dụng đình thi không để ý buộc giáp tướng công xưa nay liền có giáo huấn chấm không muốn làm tề hoàng công bị đương giúp đỡ chấm chúng ta cùng đi qua đạo này n ả quan lý chị nói nhỏ sẽ không chín ô hiện tại lý hiển cùng hắn các huynh đệ cũng sẽ không phát sinh loại kia t h n g sự vũ chiêu nghi an ủi vạn nhất có dạng này manh mối t h i ế p thân tình nguyện không có dưỡng dục bọn họ vậy không cho phép khiến người khác làm bẩn hoàng gia tôn nghiêm chi nô t h i ế p thân cũng sẽ giết người bây giờ chiêu nghi đã không phải là năm đó tiểu nữ hài kia t r ố n g trải trong đại điện hàn phong phất động màn tre đại đường tôn quý nhất một đôi vợ chồng lúc này cảm thấy lớn nhất bất đắc dĩ hàn ý hoàng chủ lý t r ị không lo lắng mặt ngoài được nhân dù là thân ở tiệc cảnh hắn vậy có giết ra khỏi trùng vây lòng tin nhưng hắn gặp được là một đám đùa bỡn nhân tâm người điên người khác có lẽ sẽ không làm hại người không lợ nhưng là bọn họ sẽ bọn họ hao hết tâm lực chính là vì nhìn thấy từng màn gà nhà bôi mặt đá nhau thảm kịch tuy nhiên tại trước đây thật lâu hắn cũng là cái kia không tranh quyền thế hai tử hắn vậy hy vọng cùng mình thích người trải qua không tranh quyền thế sinh hoạt nhưng không biết lúc nào khi hắn mang lên cái này đỉnh vương qua lúc chính mình liền đã biến trong lòng của hắn dục vọng theo quản lý thành t i ệ u càng mãnh liệt hắn ưa thích loại này sinh hoạt tất yếu thế đem đây hết thể tiến hành tới cùng thế nhưng là có một cái người đột nhiên chạy tới nói cho hắn biết ngươi thành tựu đều là ta giúp ngươi lấy được không tin ngươi đi hỏi một chút năm đó cái kia một cái bây giờ hắn đổi phế và phần đã ba ngày hắn không có nhìn thấy bất luận kẻ nào thế là liền nằm tại trong cung điện nhớ lại chính mình qua lại mỗi muốn một lần liền sẽ cảm thấy rất nhiều chuyện đều là trùng hợp rất nhiều người đều đáng giá hoài nghi hắn biết rõ đây không phải một cái đế vương tâm tính nhưng là không khỏi luôn luôn dùng thận trọng ánh mắt nhìn chính mình thật tử thậm chí liền trung thành tuyệt đối chân quốc tướng quân đề cập trưởng thành hắn đều là cảm thấy đây là tại trâm trọc chính mình tổ tiên là người hồ chiêu nghi nương, nương nhìn ư ơ n n g thấy trống trải cung điện đ ỗ n g nhiên đối lý chị nói vậy hạ không bằng chúng ta ra đến đi đi nhìn xem lý hiện đang làm cái gì nhìn xem ly đán bọn họ đang làm cái gì nhìn nhìn lại đường hạ bọn họ đang làm cái gì người trẻ tuổi tại loại này tuyết rơi thời gian chắc chắn sẽ có một loại không hiểu thấu cử động chúng ta đi xem một chút coi như là giải sầu lý hiển chính tại nổi trận lôi đình chỉ vào thái tử tẩy ngựa dương viên lớn tiếng nói ngươi là ai ngươi là đồng cung tẩy ngựa chỉ là ba mươi sâu tiền liền có thể để ngươi tại ngân hàng tư nhân kêu hành bạc h ố nhà ai đổi tiền không phải đổi thua thiệt ta tổn thất nhưng không dưới ba ngàn sâu ta nhưng có phản nàn qua một câu thời gian trước đồng tiền phân lượng không đủ đó là lúc đó tình hình chúng ta yên tâm thoải mái hưởng thụ nhiều năm như vậy làm sao lại không thể ăn chút thiệt thòi lần này lý hiển là thật nổi giận d ư ơ n g viên nơm nớp lo sợ yêu cầu thái tử thứ tội nửa ngày mới nghe được lý hiển hòa nhã nói trong nhà người nhân c ầ u nhiều những năm này lại đem bạc đổi thành đồng tiền cho nên lần này ăn thiệt thòi cũng liền lớn chút cái này ba mươi mai đồng bạc liền tạm thời cho là bồi thường ngươi nhưng là ngươi nhất định phải đến tự mình thối tiền lẻ trang tạ tội chiêu nghi nương nương che miệng bật cười hắn cùng hoàng chủ lý trị liền đứng tại mặt trăng cạnh cửa bên trên thái tử phi vi thị làm bạn tại lý hiển bên cạnh vi thị thì đem cái bụng cao, cao nhô lên đến e sợ cho hoàng chủ cùng chiêu n h i không nhìn thấy nương, nương ôn hòa nói ra ngài nhìn xem đây chính là con tra nên có nguyên tắc không ném lại có thể bao quát mà đối đãi người liền là thứ hai ngại à có dạng này thái tử ngươi còn phát sầu cái gì một chút nhận không ra người mưu mẹo nham hiểm cho dù có thể thành một chuyện một lúc vậy khó thành một chuyện đại đường thiên hạ dù sao sẽ kéo dài và o thế lý t r ị gật gật đầu không có ai để ý lý hiển hai vợ chồng lại ngồi bước liễn trực tiếp đến võ đức điện nơi này thị vệ tại trong gió tuyết y nguyên đứng thẳng nhìn thấy hoàng chủ cùng chiêu nghi đáp lấy bước l i ê n tới cũng chỉ là đánh dưới giáp ngực y nguyên mắt nhìn phía trước vũ chiêu nghi có thể nghe được đại điện chỗ cao hữu cơ quát lỏng xuống thanh ầm nhìn thấy hoàng đế tên nỏ rơi dây cũng là vì Trước hai i chấn CC, thế thần. h trà tịm. võ người dọc theo xoay quanh thang lầu đi xuống dưới vũ chiêu nghi đối với nơi này hết sức tò mò trang đại t r ụ lồng thủy tinh bên trong đèn đuốc đem chọn cái thông đạo chiếu trắng bệnh một mảnh một người mặc lục b à o tiểu quan viên vội vàng chạy tới b á i kiến chiêu nghi nương nương cùng hoàng chủ nhìn xem cái người này trắng bệnh gương mặt hoàng chủ c ư ờ i nói chiêu nghi chỉ sợ không biết người này hắn liền tiếu thương sinh vì đại đường hỏa dược nghiêm mật tính vợ chồng bọn họ thề đời này không ra tuyên vũ điện nhưng là chấm sẽ cho bọn họ t ử tôn một cái chuyện tốt rất đáng tiếc nha hắn đến nay không có sinh ra nhi tử ngược lại là khuê nữ mà đã sinh hai cái vậy hạ chiếu nhi g nương nương nghiêm nét mà nói đây là nghĩa sĩ nhà ngươi sao có thể dùng t r e o chọc ngữ điệu trò cười hắn thiếu thương sinh nếu như ngươi thật không có nhi tử bản cung thay ngươi làm chủ cho ngươi nữ nhi kén rể một người tốt một dạng c a m đoan ngươi hương hỏa không đến n ỗ i đ o ạ t tuyệt nghe nương nương lời nói thiếu thương sinh đầu dạp xuống đất hành đại lễ trong miệng khóc không thành tiếng nếu như tuyên vũ điện là một cái cự đại lưới n ệ n như vậy lý đán tuyệt đối liền là ngồi tại ở giữa nhất cái tia cự đại hình người n ệ n chiêu n Lít Lít báo. Hoàng chủ h cùng c nghi, nghi cái này có chỗ không biết đán nhi đây là đang thí nghiệm hỏa dược tại biển kín tình huống giới uy lực có thể hay không tiến một bước đề cao nghe nói lần trước đã thí nghiệm ra một cái h à g lượng có phải hay không hoàng chủ nói ra phu hoàng nói rất chính xác cái kia hàng lượng chỉ là lấy một cái trung gian giá trị hài nhi hiện tại làm liền muốn xem cực đại nhất đến cùng là như thế nào một cái tình hình loại này bí mật không tốt giả tay người khác cũng chỉ phải từ hài nhi chính mình tự mình hoàn thành nói xong cũng mời cha mẹ đến phòng làm việc của mình tiểu tọa nhìn xem ngay cả đứng chân địa phương đều không có văn phòng vũ t h i ê u nghi thật sự là buồn cười vừa tức giận hoàng gia là coi trọng nhất sạch sẽ cùng q u ý củ hiện tại lại đảo ngược trúc lâm kỷ niên bên trên để đó một cái gầm đồng dạng gà quay bà phục liền tán loạn ném ở trên một cái ghế mẫu phi đừng nên trách lý hiện không có ý tứ đem gà quay thu lại không biết để ở đâu đành phải sách trên tay ẩn giấu ở tại sao lý chị cười ha ha lần trước gáp lấy đường hạ o xuống tới hắn nhìn thấy đán nhi phòng nói lúc này mới là làm việc người phòng sách vợ loại hình đồ vật liền là công cụ tự nhiên là làm sao thuận tay làm sao bày ra tuy nhiên loạn lại loạn có đạo lý chỉ cần lộ vẻ chính mình cảm thấy t h u ậ n tay liền có thể chấm dứt tán thành đường hạ o luôn luôn có lý lời gì cũng bị hắn nói tận theo hắn lại nói muốn đem mỗi câu lời nói đều nói thành hai đầu chặn lời nói vậy liền thành thế ngoại cao nhân nếu như có thể đem hai đầu chặn lời nói nói người nào không hiểu đó mới là tuyệt đỉnh thế ngoại cao nhân có thể xưng một đời tông sư chiêu nghi lúc này phát hiện đường hạo nói có mấy lời kỳ thực rất có đạo lý nếu như hắn lúc này vậy tại làm có ý nghĩa sự tình tin tưởng hoàng chủ khúc mắc liền sẽ triệt để giải khai đường hạo gần nhất một mực ở tại hưng ơ hóa phường tòa nhà lớn bên trong chỉ có bích thanh sen mang theo bảy tám nô b ộ c bồi tiếp hắn địch n h â n kiệt tiểu võ tử cùng lúc lúc vậy ở chỗ này gần nhất sư phó sự tình tương đối nhiều ngoại nhân lại không tiện đúng tay chỉ có ba cá nhân khả năng giúp đỡ sư phó một thành về phần lý huyền thanh trường nhạc công chúa đã sớm co lại tại ấm áp trong phòng nhà đông mùa đông thoải mái nhất địa phương liền là trấn quốc tướng quân nhà vương phủ không có cái gì bên trong. hoàng cung đều không cách nào mà cùng hắn nhà sửa ấm thiết bị cùng so sánh nhìn thấy treo trên tường hiệu qua đồ đường hạo đầu là không đồng nhất đ â u trở lại tin tức xa so với trong dự liệu ác liệt không riêng gì thổ địa bị c ư ớ p mua lại liền tư nhân trong tay sơn lâm vậy tại bị tranh đoạt hàng ngũ đường hạo tìm ra địa lý núi sông đ ồ sách đối lại đồ từng cái làm tiêu ký rất hiển nhiên giá cả tối cao không cần phải nói liền là nguyên lai chuẩn bị kiến thành núi xanh thẳng trấn quan đình lũng trong tay chỉ có tòa kia tiểu chân không đến ba phần thổ địa lúc đầu tốn hao bạc cũng không nhiều nhưng hiện tại muốn đem còn lại bảy thành thổ địa toàn mua lại tốn hao tiền tài sẽ là một cái con số trên trời địch nhân kiệt cầm qua một mảnh giấy nói sư phó hiện tại núi xanh t h ẳ m trấn địa giá cao không hợp thói thường chúng ta hiện tại liền muốn trúc thành thành phố vô luận như thế nào vậy c u ấ n bất quá núi xanh t h ẳ m trấn chỉ có bên kia mới có đầy đủ đất trống có thể dung nạp tân thành hiện tại xem ra đường hạo bọn họ ở nơi đó xây không dậy nổi thành trì bởi vì giá đất quá đắt một mẫu hoang địa liền muốn mười lăm sâu tiền thật sự là htm a không bằng chúng ta triều đỉnh trưng tập tính toán địch nhân kiệt nói ra thuận, thuận tiện cho ăn lót dạ t i ế p liền thành cam đoan không ai dám nói chuyện không thành a tiểu kiệt triều đình tại quan trung trinh cũng cho tương ứng bồi thường phía trước có xe đằng sau liền có triệt dù là không kiến tạo t ò a thành trì này triều đình tín dự cũng không thể ném đây là một quốc gia tồn tại cơ sở cơ sở này phải không ngừng tăng cường tuyệt đối không thể đến đ ộ c vào tín dự thứ này dựng lên rất gian nan hủy hoại lại là trong nháy mắt sự tình đệ tử biết rõ thế nhưng là núi xanh thảm c h ấ n chúng ta khó nói liền muốn như thế t ử bỏ sao định nhân kiệt rất không cam tâm chương một nghìn hai trăm mười lăm mở ra khúc mắc đại đường chi trần thế võ t h u n cc c h a tìm ai nói muốn từ bỏ hai tháng về sau hẳn là giá đất tối cao thời điểm tiểu kiệt ngươi hiện tại lập tức xuất phát đến nói cho quan đình khép đem trong tay tại đầu xuân trước đó toàn bộ bán đi đến đường hạo có chính mình dự định cao như vậy giá đất chúng ta không kiếm l ợ i người nào kiếm l ợ i sư phó khó nói ngài là thật muốn từ bỏ tu kiến tân thành địch nhân kiệt cẩn thận đo lường được sư phụ tâm ý cái này nhiệt huyết người trẻ tuổi những ngày gần đây vì tòa thành thị này nỗ lực rất nhiều hắn một lòng muốn đem tòa thành thị này biến thành chính mình xuất sư thử quấn chúng ta đem toàn bộ bán đi đến đạt được tiền tài dùng để bộ lỗ thủng ba trăm ngàn đại động dù sao vẫn cần bổ khuyết bên trên đường hạo nói ngươi làm như vậy quả thật có thể làm đến toàn thân trở ra nhưng là cái kia chút ném tiền tiến đến tiểu dân làm sao bây giờ lý trị thanh âm truyền đến đối với lý trị cùng vũ chiêu nghi đến đường hạo là một điểm mà đều không ăn kinh hãi nhấc lên rèm cửa bọn họ tiến vào dân trà nước n đường hạo lúc này mới nói vậy hạ cái này vốn cũng không phải là bọn họ có thể nâng hợp nếu như đã trộn lẫn tiến vào cái kia chính là nói chuẩn bị sẵn sàng kiếm chút mà tiền làm ăn kiếm tiền là có phong hiểm có kiếm lời liền có bồi lý trị nhữ mày không nói chiêu nghi nói tiếp đi đối loại người như ngươi tới nói làm bất cứ chuyện gì đều là cần phải thế nhưng là người trong thôn vô tri bọn họ chỉ thấy trước mắt lợi ích không nhìn thấy xa như vậy ngươi sẽ không như thế nhận tâm đi đường hạo ngồi ở trên thảm gãi c h á n mà nói ngu xuẩn có lý người thông minh liền nên n h ư ờ n g nhịn ngay nhìn xem đây chẳng lẽ là một đám vô tri người trong thôn có thể nghĩ ra được biện pháp hã t ử vụ án bên trên lấy qua đường ra thương đội báo cáo để tại hoàng chủ trước mặt oán hận nói từ núi xanh thảm c h ấ n bắt đầu bọn họ liền có tổ chức có quy mô từng bước mua sắm thổ địa tại cựu ngạch tiền tài trước mặt nhạc châu bốn huyện c ô n g có thổ địa cũng tại bản án ra mua đất người là người nào đều là người trong thôn bọn họ cái nào mà đến những số tiền kia tải đường ra thương đội âm thầm điều tra nghe ngóng về sau phát hiện có gọi nam dương hảo đường hảo hướng hoàng chủ khách quan báo cáo thương đội điều tra kết quả có một cái gọi là làm nam dương hảo thương gia đang thao túng cái này cái cọc mua bán chỉ cần người trong thôn trên giấy theo thủ ấn liền dùng tiền giúp các hương dân mua sắm thổ đ ị a vì thần tính toàn qua nam buôn bán với người nước ngoài hảo đối với việc này không có một đồng tiền lợi nhuận có thể kiếm hắn mục đích liền là không nghĩ rằng chúng ta xây tân thành hại người không lợi mình đến loại tình trạng này thật sự là làm cho người giận sôi nói xong những lời này đường hạo vừa khổ cười hỏi hoàng chủ bệ hạ lần này những người này ngài không cần phải để ý đến nhạc châu sự t ì n h đại giới là cái gì thường cùng lý t r ị giống như không có một chút mà giật mình bộ dáng rất bình thản nói ra nguyên nhân đường hạo xoa xoa tay trong phòng chuyển bốn vòng cấp bách hỏi bệ hạ bọn họ yêu cầu chính là ngài không muốn can thiệp nhạc châu liên quan tới xây tân thành tất cả mọi chuyện đi lý chị khó chịu gật gật đầu nếu như không đem thường cùng cái này tấm phúc chi hoãn bắt tới vì ý hắn thống lĩnh nội cùng c h ư vệ một khi xảy ra chuyện cái k i a chính là kinh tiên động địa đại sự so sánh dưới nhạc châu bất quá vì giới tiện chi tập thôi vũ chiêu nghi bây giờ sắc mặt vậy có chút khó chịu vũ chiêu nghi vừa muốn tốt tốt an ổ i một cái đường hạo lại nhìn thấy trên mặt hắn tất cả đều là vẻ vui thích xoa xoa tay không ngừng xung quân tử nhìn một chút hiệu quả đồ nhìn nhìn lại tập bản đồ cuối cùng cười ha h a hoàng chủ trên mặt hắn băng vậy dần dần cởi đến cùng đường hạo cùng một chỗ cười to giống như những ngày này phiền muộn chi khí đều đã toàn bộ phát ra lý trị vỗ vỗ đường hạo bà vai vén rèm cửa lên t lại phát hiện trượng phu không có cưỡi b ư ớ c liễn mà là tại trong gió tuyết đi được quá nhanh xài bước khí vũ h i ê ngang n sống lưng m à ưỡn đến mức rất thẳng trong nháy mắt liền ra hoa viên chiêu nghi con mắt chua chua dạng này trượng phu mới là vị trượng phu đã có chút năm không gặp qua trượng phu lộ ra như thế rộng rãi khí khái nàng biết rõ năm đó cái kia hăng hái thiếu niên trở về vũ chiêu nghi thu thập xong tinh thần vậy không làm b ư ớ c liễn dẫn theo váy b ư ớ c nhanh đuổi theo trượng phu mặt đất có tuyết kém chút mà tại tảng đá xanh bên trên t r ợ chân một đôi hữu lực đại thủ viên nàng nương ngẩm đầu một cái trông thấy hoàng chủ ấm áp ánh mắt chính chằ sắc mặt tường đỏ đứng lên về sau nhỏ giọng hỏi ngài không còn phiền não sao làm tướng quân liền nên nóng trông có cầm đánh mà làm hoàng chủ nên nóng trông có đối thủ lý t r ị bây giờ trong lòng lo sợ đã đẻ xuống đến những người kia hy vọng thống t h ố n g khoái khoái mà cùng đường hạo đấu một trận thật tình không biết đường hạo càng hy vọng không kiêng nể gì cả hồi nhóm một phen nhạc châu việc này đã thành hai quân vùng giao tranh vậy liền xem a i thủ đoạn càng cao hơn hơn một bậc c h ấ m sống chết mặt bây những người kia chỉ cần bị đường hạo bức lộ ra sơ hở liền là châm tuyết ở lúc lý chị đạn đến trên t â n tuyết hoa tung ra chính mình áo choàng ôm lấy vũ chiêu nghi hướng hoàng cung đi đến giao thừa liền tại dạng này một cái gió tuyết thời kỳ lần nữa lặng lẽ im ắng tức giật đến tết mùng sáu tướng quân phủ đóng chặt mô n đình xin miễn hết t h y mái phòng một buổi sáng sớm trường nhạc công chúa liền mang theo lý h u y ề n thanh bận b i ể u tứ phía kêu gọi trường nhạc công chúa một lần lại một lần u ốn nắn nha hoàn giữ cửa đỉnh lồng đèn lớn treo chính nàng cái c h á n đã có từ từ giày đặc mồ hôi hôm nay không dám lười biếng xem hết đại s ả n h còn muốn đến nhà bếp nhìn xem chương một nghìn hai trăm mười sáu cửa sông bãi bùn đại đường chi trần thế võ thần cc cha tịm trong thành trong sơn trang nữ đầu bếp toàn bộ triệu hồi nhà chính là muốn làm chuẩn bị hôm nay thực r ư ợ u tướng quân phủ hàng năm đều muốn gọi trở về sở hữu bên ngoài trưởng quỹ thống nhất hồi báo một chút gần đã qua một năm công trạng cùng lúc các trưởng quỹ còn muốn kỹ càng ghi chép dân bản xứ tình phong cảnh lần trước đường hạo không tại sau đó lý huyện thanh thay thế gia chủ cảm tạ bọn họ tuy nhiên vậy náo nhiệt nhưng là cái tia c h ú t trưởng quỹ vẫn là có chút t i ế ệ t đối dù sao nha gia chủ không tại năm nay khác biệt gia chủ không dùng gia trinh sớm thủ trong nhà chờ lấy đại gia trở về có thể hay không trở thành trong nhà cùng phụng còn cần gia chủ lên tiếng nam nhân lên tiếng s o nữ nhân viết biên nhận theo còn muốn có tác dụng phi lam sinh ý là dư đức công phụ trách dư trưởng quỹ bây giờ chính tại thư phòng cùng đường tướng quân tự thoại nô thông thì thủ tại bên ngoài thư phòng mặt lao khương bưng một bộ cường nấu ngồi tại nóc phòng ngủ g ầ n toàn thân cũng t r ô n tại thật dậy lao dương áo ra bên trong người nhìn có chút lời ư biếng hai cái lỗ thai lại tại cảnh giác nghe chung quanh đ ộ n g tính lao dư những năm này đem ngươi ném tại phi lam cái k i a nơi hẻo lánh chịu khổ vất vả không nghĩ tới ngươi tại phi lam mấy năm này vất vả bởi vì trong nhà mang đến lớn như thế lợi vượt quá ta ngoài dự liệu đường tướng quân mừng rỡ tướng quân đây là lao nô nên làm trong nhà không có một chút điểm bạc đãi lao nô địa phương dám không hiệu tử lực dư trưởng quỹ thái độ vẫn như c ũ mười phần khiêm cung lao dư người nô tịch đã sớm hủy bỏ làm sao vẫn là đầy miệng m à một cái lao nô tướng quân lão n ô nhưng tại trường ăn là xung quanh không quen biết ta trong nhà chỉ có lao thê yếu tử như đứa nhỏ này trời sinh nuôi nhược nếu như không có trong nhà cho hắn chỗ dựa lao nô chính là cho hắn d â y dưới vạn quán gia tài cũng không giữ được ngài liền có thể yêu lão nô điểm ấy c ố đủ nhận lấy hắn đi đáng thương lão dư làm phụ thân n ô khổ tâm tuta tuta. trong nhà lại không thiếu cái này ăn một miếng bất quá hắn cái kia nhục đản tính tình làm cái gì cũng không làm được thật không biết n g ư ỡ n như thế kiên c ư ờ n g một cái người làm sao sinh ra như vậy n u nhược một đứa con trai tính toán liền để ở nhà chiếu cố hoa phòng đi ta nói cho tiểu nhà bọn họ không cho phép khi dễ như liền là đường hạo sảng khoái đáp ứng lao dư đ ạ i hỉ liền muốn quỷ xuống đất khấu tạng bị đường hạo trò kéo dậy ngồi xuống về sau đường hạo chợt nhớ tới một việc không khỏi hỏi lao dư tại trường giang miệng tòa kéo dậy là ngươi chủ ý đi tướng quân lão nô đang muốn nói việc này vậy nhưng thật sự là chỗ tốt ta lần thứ nhất trải qua qua nơi đó thời điểm hòn đảo kia chỉ có mười t r ư ợ n g phương viên tính không được hòn đảo chỉ có thể coi là đống cát thế nhưng là lão nô lần thứ hai trải qua qua thời điểm hòn đảo kia đã có bách xích lớn lên lần này trở về lao nô chuyên lại xem hòn đảo kia phát hiện hắn lại lớn lên không ít lao dư mừng rỡ tướng quân a đây là bà bối bốn năm tháng diện tích t r ư ớ n g mười mấy lần dạng này chướng d ư i đến trên ư ớ n g n h i ớ i đến trên dưới trăm năm sau không nhất định lớn bao nhiêu đ â u hiện tại tướng quân ngài đến tìm bệ hạ muốn lẫn điện đem hòn đảo nhỏ kia muốn đi qua biến thành nhà ta sản nghiệp nơi đó hoang vu l lấy ngài mặt m g i muốn đi qua không khó đợi đến thiếu g i a lớn lên nơi đó một cái hải vận cầu tàu không có vấn đề chủ yếu là khu vực mà tốt liền kẹt tại trường giang miệng bên kia ngay vào đâu kim cái này cũng nói ít lao dư nói vui mừng nhướng mày đường hạo nghe cũng có chút mà ngần người đây con mẹ nó h ả o tâm nghĩ thế nhưng là lao dư muốn đơn giản hiện tại hạ tay q u á sớm đỉnh lấy nước sông cái này một mặt hạt cắt có thể hay không k h ô ngừng n g đổ s ụ n cuối cùng bị dòng nước đưa đến đằng sau đến nhìn tòa đảo này là đang lớn lên thế nhưng là nó vị trí cũng đang không ngừng biến hóa không ngừng mà hướng hải lý một bên mà chạy năm nay tại trong đảo đắp một chỗ phòng trọ sang năm liền sẽ biến thành mỹ p h ò n g nếu không chạy phòng trọ liền theo hạt cắt cùng một chỗ rơi hải lý đến thế nhưng là nghĩ đến thổ địa không ngừng lớn lên đường hạo đột nhiên cảm giác được sùng minh đảo tựa hồ có thể đem ra dùng một lát cái kêu nam dương h ạ o không phải cuối cùng đang cùng chính mình chống đối hả tại sao phải tại nhạc châu liều chết với hắn chờ đường hạo lấy lại tinh thần mà đến thời gian nhìn thấy trong viện đèn lồng đã treo lên trường nhạc công chúa cùng lý huyện thanh không ngừng cùng còn lại trường quỹ chào hỏi mọi người thấy đường hạo đi tới n h a nhau tiến lên hành lễ đợi đến đám người ngồi xuống mười bốn vị trực quỹ lại thêm láo tiền lao phương liền mười sáu t hai to mặt lớn đại q u ả n sự ngồi tại một cái bản tròn lớn từ trước mặt mà t r ờ lấy đường hạo lên tiếng huân thị không có gì để nói nhiều đều là tốt lắm phi lam ích lợi là thứ nhất cái này một lần dư đức công n ổ thứ nhất trong nhà loại ngọc này đeo liền năm cho lão trang tử một cái ngươi đây là cái thứ hai lần sau người nào muốn cái k i a một viên công trạng bên trên muốn siêu qua lão dư liền có thể đường hạo nói dễ dàng nhưng là trên mặt lại trang nghiêm một mảnh gặp đường hạo xuất r a vân văn bạch n mọc bội cùng n o hai tay phụng cho lão dư dư đức công bờ môi mà run dày lợi hại đem tay mình tại trên quần áo hung hăng xoa hai lần lúc này mới nhận lấy dơ lên cao cao hướng đám người triển lãm một lần sau đó từ chủ mẫu trường nhạc công chúa tự mình cho hắn hệ tại trên lưng phát xong ngọc bội đường hạ vỗ vô, vô tay nói các người đổ vật so láo dư tốt nhiều tất cả đều là vàng là ta từ hộ bộ cố ý đổi lấy k i m tệ đây là nhóm đầu tiên làm công t i n h mỹ không giống lao lưu cái ngọc bội kia là chính ta không có chuyện làm chính m ì n h khắc không đáng tiền t r ư chương một nghìn hai trăm mười bảy quận xuống đất bồi đại đường chi c h â n thế võ t h ầ n cc tra tìm bây giờ lao dư hồng quang bề mặt kích động nói đúng vậy a chư vị các ca năm nay là tiểu đệ n ổ thứ nhất ba năm nỗ lực đổi một cái giá trị năm sâu tiền ngọc bội nhìn xem ngài khen thưởng c h ọ n vẹn một trăm mai kim tệ a con chó lao dư chiếm tiện nghi còn k h o e mẽ lao tử dùng cái này một trăm mai kim tệ lại thêm năm trăm sâu tiền cùng ngươi đ ổ i có làm hay không lao trương đỏ mắt lợi hại giả bộ như muốn nắm lao dư bên hông ngọc bội lao dư vội vàng đỡ ngọc bội xa xa mà rời đi trêu đến đám người cười ha ha đến t â y vực lao lâu cúi đầu không ngừng đang uống rượu dài sầu không nói một lời một chén tiếp lấy một chén cơ hồ muốn say ngã đường hạo đi đến bên cạnh hắn đập bà vai hỏi ngày vui làm sao không vui lão lô ngẩng đầu cười khổ một tiếng nói tướng quân lão lô xem người khác sổ sách xấu hổ không phản b ắ t được vô luận là đi cam lương nói vẫn là đi phi lam đạo liêu đông nói cái nào một cái cũng kiếm lời đầy b u ồ n đầy bát liền lao l ô cái này đi tây vực không còn mặt mũi người đối diện bên trong lao tiểu a nói xong lão lô một chén rượu nóng vào trong bụng tướng quân phủ bên trên cho lão lô phân phối người tốt nhất tay mạnh nhất hộ vệ nhưng là lão lô mấy năm này hích lợi vẫn chưa tới lao dư hai thành thật sự là xấu hổ chết cá nhân để ngươi đến tây vực cũng không phải là vì đi kiếm tiền mỗi lần đều khiến ngươi đưa ra một nửa con đ có thể bảo trì không lô vốn đã là ngươi năng lực được cùng thư tịch so ra điểm này mà tài tính không được cái gì húng chi ta luôn luôn cho ngươi phân phối đường nhiệm vụ cái này cũng kéo lấy ngươi chân sau bằng không lấy ngươi bản sự ích lợi không thể so với lao dư kém bao nhiêu lâu lan cổ thành bị ngươi tìm tới liền là một cái phát hiện trọng đại đường hạo đối lưu trưởng quỹ năng lực rất là tán thưởng đường tướng quân nói tiếp dừng chúc tiên sinh bọn họ liền muốn lên đường cùng ngươi cùng một chỗ đến cổ lâu lan khảo sát đừng chỉ lấy tiền tài để cân nhắc sở tác sự tình giá trị đến chúng ta đi một cái lão lô rốt cục bị đường hạo nói cao hứng trở lại cùng chủ ra làm một chén rượu、lớn. rất nhanh liền tan vào sung sướng trong đám người hai vị phu nhân thập phần vui vẻ nhất là lý huyện thanh lần đầu tiên uống hai c h é n lớn rượu trêu đến đám người gọi tốt không ngừng đường hạo làm xong trưởng quỹ bên này tẩy một thanh mặt trực tiếp liền đến tự phường tiến tự phường nơi này cũng là tiếng hoan hô một mảnh đều là người nhà huyết thống bên ngoài người thân nhất người lời gì đều không cần nói lão khương t ừ trong nhà lôi ra một n g ụ m rén sắt cái dương bên trong mà tất cả đều là kim tệ lật tẩy khẽ đ ả o kim tệ liền bị ngược lại trên bàn qua tết nguyên tiêu quan phủ in ấn văn phòng phòng huyền linh nhìn thấy phần thứ nhất c ô n văn không phải tại trường an truyền xôn sao nhạc châu kiến tạo tân thành sự tình mà là đường hạ muốn mua lại trường giang miệng đất đồi s ổ gấp dưới mắt đứng đầu nhạc châu sự tình đường hạ vậy mà kỳ quái một chữ mà đều không có đề cập quan đình lũng đã là lòng như cho n g ộ i vì đền bù nhạc châu tiền kỳ thiếu ba trăm n g à n sâu lỗ thủ lớn n h ị n đau bán đi núi xanh thẳm chấn trên tay mình mấy chục ngàn mẫu đất tổng cộng đạt được hơn bốn mươi v ạ n quán đây là đại đường trong lịch sử sang quý nhất thổ địa giao dịch giao nạp đủ nạch tiền thuế về sau còn thừa lại ba mươi b ố vạt sâu chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bị ngân hàng tư nhân quản sự mà lấy đi chỉ cấp quan đình lũng một chương gạch bỏ hồi phiếu nhạc châu phá sản hết thẻ cũng trở lại nguyên điểm nghe nói quan đình lũng đã co lại tại quan n h à bên trong không r a sở hữu tràng diện bên trên sự t ì n h đều là từ một cái mười ba mười bốn tuổi tiểu hài tử quản lý cái t i ê u mặt tròn tiểu tử là đường hạo đệ tử hắn đi vào nhạc châu làm chuyện thứ nhất mà liền là bán đất trả nợ đại lượng nhàn tàn tiền t à i hội tụ tại mảnh này người ở thưa thất thổ địa bên trên chỉ cần có người xuất thủ núi xanh thẳm c h ấ n thổ địa lập tức liền sẽ có người tiếp nhận toàn bộ là giá cao bắt đầu bán đi một điểm mọi người còn ôm xem náo nhiệt tâm tình v â y xem quan phủ vốn là sẽ không làm suy ý thất bại là trong dự liệu sự tỉnh thế nhưng là một hơi đem sở hữu toàn bộ bán đi liền có thể nghi nếu như chậm rãi mà bán ít nhất có thể bán sáu trăm n g à n sâu thế nhưng là cấp tốc như vậy xuất thủ hoàn toàn mặc kệ làm như vậy sẽ đem giá đất kéo xuống giống như đ à o mệnh đồng dạng bán phá giá liền làm người ta kinh ngạc run sợ giá đất một đường đi thấp cuối cùng một hai trăm mẫu giá cả đạt tới đại đường nguyên bản thổ địa giá cả đi lên làm xong việc này địch nhân kiệt bắt đầu chuẩn bị ít hành trang tại nhạc châu mua chút thổ đặc sản liền muốn trở về trường an trước khi đi địch nhân kiệt làm một kiện rất kỳ quái sự tình liền tại nhạc châu tây môn bên ngoài tối cao lỗ tốc duyệt con trên lầu muốn một bàn t h ị rượu cao cao trên lầu từ phía trên rủ xuống một tất trắng bài bố trên đó viết ngươi thắng lao tử không chơi mà t á m chữ to địch nhân kiệt từ buổi sáng khô tọa đến xế c h i ề u bản kia thịt rượu một ngụm không động gặp không có động tĩnh hắn xuống lầu trực tiếp leo lên phi lam thủy sư c ự thuyền dương lớn lên mà đến phòng huyền linh thở ra một hơi thật dài mà như vậy cũng tốt triều đình không có tổn thất gì nhạc châu phá sản thật sự là tính không được cái gì nguyên lai nhạc châu liền chưa từng có giàu có qua nhưng là vừa nghĩ tới nơi đó lập tức liền muốn xuất hiện hơn chục triệu nạn dân phòng huyền linh đành phải mệnh lệnh giang nam tây đạo làm tốt cứu tế nạn dân chuẩm Kỳ t h ự c đây đều liệu là trong t n dự liệu sự ì h nếu n h ư k h ô n g h a m n h ữ n g số t i ề n k i a t à i t ố t tốt đem b á n c h o q u a n đình k h chẳng những é p có t h hàm ể tay làm n h a i nuôi sông c ả n h à lao tiểu, thậm chí c ò n có có thể có một số l ớ n tích g h i ệ n t ạ i t o à n hủy. t r ư n 1218, Thần ký đất b ờ i t r ư 1218, thần ký đất bồi đại đường chi c h â n thế võ thần cc tra tìm nhạc châu người hủy chính mình sinh kế hủy tương lai mình lưỡng hồ khai phát không nhất định không muốn ở nơi đó xây tân thành chuyển sang nơi khác vậy không kém đi đâu đối với đường hạo loại này tráng sĩ đoạn bắt quả quyết cùng đánh cốc trần g quốc y n linh tướng quân bây giờ chính trong đại sảnh nghe địch nhân kiệt thuyết nhạc châu sự tỉnh làm địch nhân kiệt nói đến tự mình đi thời điểm bên bờ mà đứng khắp nơi đen nghìn người những người này còn đang cầu thận chính mình không muốn đi bọn họ nguyện ý dựa theo hiện giá đem thổ địa bán cho chính mình thời điểm cười cực kỳ thông thoái sư phó nếu như dưới mắt đ ồ nhi lại đến thu mua nơi đó thổ địa có khả năng hay không dựa theo địa phương khác tiêu chuẩn đem núi xanh thẳm c h ấ n mua lại đệ tử tính toán qua ba mươi sâu tiền liền đầy đủ địch nhân kiệt nói tiếp cái chỗ k i a quả thật không tệ chỉ cần đem nó cùng nhạc châu châu thành liền có thể đưa đến làm ít công to hiệu quả đường hạo cưng chiều sờ sờ địch nhân kiệt khuôn mặt nhỏ gặp hắn đem đầu chuyển đi qua không để cho mình sờ liền cười nói không có khả năng người hiện tại chỉ cần bắt đầu thu mua thổ địa những người kia liền lập tức đem giá cả lại một lần nữa sao đến trên trời đến chúng ta hiện tại liền là tại chợ dù sao xây một tòa thành cần thời gian thật lâu chỉ cần không thúc đẩy chúng ta liền không có hao phí những người kia tiền ép tại núi xanh t h ẳ m c h ấ n một ngày liền sẽ hao tổn một ngày trước mắt n a m dương hào ép tại núi xanh t h ẳ m c h ấ n tiền tài đã siêu qua năm trăm n g à ầ n sâu còn có một chút giang nam phú thương bọn họ vậy có hai ba mươi vạn quán tiền ép tại núi xanh t h ẳ m c h ấ n quan đình lũng đứng tại nhạc châu tây môn bên trên nhìn xem tiếng khóc chấn thiên các hưng dân bị chủ nợ từ chính mình ở lại trong phòng khu trục đi ra chỉ có thể bất đắc dĩ hướng nhạc châu quan phụ xuất phát những người kia thẳng đến hiện tại cũng không hiểu chính mình trước mấy ngày vẫn là giá trị con người không ít nhà giàu làm sao trong nháy mắt thành mắc nợ từng đống kẻ nghèo hàn bán mình làm nô người ta cũng ghét bỏ chính mình chỉ có thể ăn không ngồi rồi nhạc châu chết tốt nhiều người động đình hồ bên trên mỗi ngày trôi qua có xác chết trôi xuất hiện đều là y phục lộng lấy người tốt nhiều người đều là từ duyệt quân lâu ăn no no bụng sau đó một đầu liền nhảy xuống động đình hồ đường hạo những ngày này vội vàng cùng hộ độ người liên hệ dây dưa đến cùng cứng rắn cua muốn xuất tiền mua xuống trường giang miệng cái kia cắt đạo hiện tại đã có chút mà không đắc thủ đoạn hiện tại hộ bộ người chỉ cần nhìn thấy đường hạo liền sẽ trốn xa x a m à bởi vì những ngày này đường tướng quân phi thường nhiệt tình cuối cùng hy vọng có thể đem thị lang loại hình quan viên mà đi ăn cơm sau đó lại đến bảo nguyệt lâu phục vụ dây chuyền chỉ là tể tướng không phát lời nói ai dám trong â m thầm đem cái này nhỏ cắt đảo bán cho đường hạo phi lam thủy sư đội tàu đỗ tại c á t đảo phụ cận dựng m ấ y lều vải xua đổi sở hữu tới gần tàu thuyền nói cho bọn hắn đây là quân sự cấm địa người không liên quan đợi không được thiện nhập đó là một tòa xe biến lớn đảo a nghe nói cùng tức ngưỡng có quan hệ dân chúng thích nhất chính mình nơi ở địa phương là một phương cắt ngưỡng năm năm trước còn không có tòa đảo này lao hán tận mắt nhìn thấy có một phương cự thạch từ trên trời giang xuống hạ xuống hải lý sau đó trên mặt nước liền xuất hiện một phương nhỏ đất bồi lúc đó một trượng lớn nhỏ mà thôi 5 năm năm quan g cảnh liền đã dài đến hiện tại bộ dáng ông trời nha một năm muốn mọc tốt v à i mẫu nha đây chỉ có thần tiên tức ngưỡng có năng lực này những vật khác ngươi nói không thông à, đất bồi tức ngưỡng truyền ngôn ngay tại c h â u người trong thôn trung gian rất là thịnh hành trường giang miệng phát hiện tức ngưỡng tin tức nhất thời lan truyền nhanh chóng đường tướng quân phái binh đóng giữ tại đảo bên trên liền là không ngừng tìm kiếm khối kia tức ngưỡng có thứ này giang nam đầm lầy chẳng mấy chốc sẽ biến thành ruộng tốt đây chính là khôn khéo đường hạo vì sao muốn từ bỏ núi xanh t h ẳ m trấn nguyên bởi vì chỉ cần có thứ này hắn muốn bao nhiêu thổ địa không có nơi nào còn cần dùng nhiều tiền mua sắm thổ địa viên thiên cương hữu ý vô ý cùng đường hạo n h ắ c lên chuyện này một chút đại hòa thượng cũng tới ngay móng cuối cùng thực tại nhịn không được chiêu nghi nương nương cũng tới hỏi đến cùng có hay không tức n h ư ớ n g cái đồ chơi này mà nói bậy nói bạn trên thế giới làm sao có loại vật này nghe nhầm đồn bậy mà thôi ta sở dĩ phái binh trần ứng ữ là vì tại đảo bên trên thành lập một cái vận chuyển hàng hóa chạm trúng chuyển giảm m hiện tại nói khối này h c tức n h ư ỡ n g còn rất nhỏ đợi đến nó cùng địa m ạ n h đụng vào nhau vậy ai cũng cầm khối này tức ngưỡng không có cách nào tức ngưỡng chính tại hướng trong biện rộng chậm rãi mà di động một hai tháng không thấy nó hướng hải lý lại đi hơn mấy t r i n u chỉ nói mà không làm ngu ngốc đều không tin thế nhưng cái tiêu đảo liền hảo hảo tại trường ra miệng chính đang từ từ hướng hải lý bỏ trần quốc tướng quân lại là quyền thế ngốc trời vậy không có cách nào chắn đám người ung dung miệng địa phương quan viên tự thân lên đảo chứng minh tòa đảo này xác thực đang lớn lên vậy xác thực hướng hải lý lại đi chương một nghìn hai trăm mười chín tuệ nhãn nhìn tấu chương một nghìn hai trăm mười chín tuệ nhãn nhìn tấu đại đường chi trần thế võ thần cc t r à tìm một đạo tấu trương bên chiến đến cả trường a n nhất thời liền là trời phòng huyền linh liền dạy cũng có mặc liền chạy hướng hoàng cung nhìn thấy đường hạo chính tại mê hoặc hoàng đế đem tòa đảo này bán cho chính mình giá cả đã ra đến mười vạn sâu tiền tài cũng đưa vào hoàng cung dầm dầm một dương một dương dây sâu tiền người coi trọng đồng tiền hoàng chủ đang muốn đáp ứng chuẩn bị viết chiếu thư thời điểm phòng huyền linh hét lớn một tiếng chậm đã làm hại hoàng chủ tay run một cái một giọt mực nước g i ọ t ở trên tờ giấy tốt bên trên b ậ y hạ tức ngưỡng sự tình nếu như đã xác nhận tùng châu thứ sự tự thân lên đảo phát hiện hòn đảo này s á c thực đang lớn lên đang di động tuy nhiên không thể xác nhận đây chính là tức ngưỡng nhưng lão thần coi là tòa đảo này không nên bán phòng thứ ngươi người ta xa ngày không đoán ngày nay không thủ vì sao muốn hại ta chuyện tốt đường hạo tức giận phổi đều nhanh nộ ta chỉ bất quá muốn mua một tòa không có bóng người cắt đảo cho nhà thêm một chút tiền thu ngại như thế khó xử là vì cớ gì nhìn xem đường hạo tức giận thất khiếu ra khói phòng huyền linh vô v ô b ả vài hắn cười nói lao phu biết rõ không phải liền làm ộ t tòa cắt đảo sao người xem rộng rãi trong đông hải có vô số tòa đảo trong đó có đường tướng quân nói tới bồng lai tiên đảo cái này mười vạn sâu không cần vội vã cầm lại nhà trực tiếp đưa đến hộ bộ lao phu cái này cho người mở xung sách tòa kia bồng lai đảo về ngươi p h ò một tòa phá cắt đạo về phần để phòng tướng dạng này trí giả thân bại danh liệt sao lý chị đập con trai mình một bàn tay người mắng ngươi tiểu tử này hiểu được cái gì đường hạo từ trước đến nay là không thấy thỏ không thả chí mừng lúc này cầm mười vạn sâu vội vàng muốn mua nhất định phải một tòa đất bồi trong đó tất có cổ quái nói không c ư ờ n g thật có tức ngưỡng dạng này bảo vật lý đán mặt đen lên nói cổ quái như vậy chúng có thuyết phân vân ưỡng. tức、ngưỡng. lần này hải nhi cầm đầu cam đoan tuyệt đối là giả dối không có thật tuy nhiên hải nhi đoán không ra hắn muốn làm gì nhưng ít ra có thể xác định một sự kiện lấy hắn tham tài c a tính hắn chết cũng sẽ không cầm mười vạn sâu của cải đổi một tòa phá đất cát hoàng chủ ngồi tại trên giường em trông thấy lý đán nói chắc chắn như thế sau đó một mặt ý cười nói làm sao mà biết đầu tiên tất cả mọi người bị mười vạn sâu mê mắt mờ cũng không nhìn một chút đường hạo chuyển vào hoàng cung bên trong ba cái dương lớn lý đán tư duy rất tỉnh táo ngay thật là nhìn thấy thứ một cái dương bên trên chất đầy k i n tệ cho h n bể bụng liền một hai ngàn a i hải nhi dám đánh cược Cái dương kia dưới dương đây ấ nhất nhất y bậy định là khoảng không. nói, rõ ràng là hắn có thể phụ hoàng hạ chỉ, vì sao muốn nhìn trái phải mà nói hắn nói bậy một hơi, nhất định phải đợi đến phòng tướng tiến vào thời điểm, mới phụ hoàng thể phụ hạ phải hơi, phải thời phụ hạ trị, trái một đợi điểm, đ là Lại là mà vào sao mới có rõ vì rõ ràng là muốn đem phòng tướng hướng trong hố đầy lại có hắc hắc phụ thân ngươi lúc nào trở nên tốt như vậy nói chuyện với lại vừa đúng phối hợp với đường tướng quân ngài quân thần hai người là muốn đem phòng tướng vào chỗ chết h ô a nghe được nhi tử phân tích lý trị ngửa mặt lên trời cười to cười xong liền đến đạp lý đán nhất tước chắp tay sau lưng về hậu điện đến tâm tình tự hồ đặc biệt vui sướng chiêu nghi nhìn xem cảm động lôi kéo ly đán tay nói đán nhi à cùng mẫu phi nói một chút tức n h ư ỡ n g tốt như vậy đồ vật đến cùng thật còn hay không tại quá đáng tiếc giả sử thật có cái đồ chơi này đại đường quốc lực càng ngày càng tăng mẫu phi đừng suy nghĩ tuyệt đối không có cái đồ chơi này mà đại đường muốn như mặt trời giữa trưa phải dựa vào lương thực nhà xưởng bên trong đi ra hàng hóa cùng tướng sĩ、si、trong tay h o à n h nao về phần đường suy nghĩ suy nghĩ liền phải thế nhưng là tòa kia đất bồi ngược lại thật sự là đang lớn lên hướng hải lý bỏ quan văn đã nói nhất định liền thật sự thật này không thể nghi ngờ quan địa phương lại hồi n h o cũng không dám lây chuyện này tình mãi bậy lý đán chứng trạc đàng hoàng đối với mẫu thân nói ra tùng châu thứ sử đưa tới văn thư bên trên chẳng những có hắn ký tên đồng ý còn có khắc giá t r ư ở n g sử tư mã ẩn giám đây là làm không ngụy lý đán nhìn xem đại điện bên ngoài âm trầm trời cao vung p h o n g đầu tuổi nhỏ lý đán bực bội nói nhất định có cái nào mà bất thường hài nhi hiện tại chỉ là không có suy nghĩ minh bạch tôi chờ ta nghĩ rõ ràng liền biết đường hạo muốn làm gì nói xong đặt mông an vị tại bạch ngọc trên bậc thang bám lấy cái cảm xuất thần trần quốc tướng quân ý đổ mười vạn sâu mua sắm cắt đạo bị cơ chí tể tướng đại nhân tuệ nhãn nhìn thấu trong đó gian n ê u chỉ có thể tức h ồ n hển mang theo tiền về nhà một lúc trở thành trường an phố bên trên náo nhiệt nhất đề tài thậm chí có tể tướng trí phá quyền diện tiết mục ngắn tại bách tính ở giữa lưu truyền xôn xao chính thức đem cái này sự kiện đ ẩ y hướng cao trào là tùng châu thứ sử tám trăm dặm cấp báo hồng linh gấp dùng ngày đêm không nghỉ từ tùng châu đưa tới cấp báo tòa kia cắt đảo lòng đất du hí lại có một khối m à c ắ t đảo sắp nổi lên mặt nước xem ra lại có hai tháng liền có thể xuất thủy trường an sôi nhảy khắp thiên hạ vậy đi theo sôi nhảy tức ngưỡng loại này trong truyền thuyết thần vật thế mà thật xuất hiện ở nhân gian có nó làm bằng chứng thế là đầy trời thần tiên lập tức liền phục sinh. trình rào kim ngưu tiến đạt tiến c h â n quốc tướng quân phủ nhìn xem nằm ở trên giường định lấy khăn mặt than thở đường hạo nói ra tiểu tử ngươi vậy quá lớn mật c h ư n g một r ă m hai m ư đất cắt tâm bệnh c h ư n g một r ă m hai m ư đất cắt tâm bệnh đại đường chi trần thế võ thần cc t r à tìm tức n h ư ỡ n g loại vật này cũng là ngươi có thể đánh chủ ý tranh thủ thời gian bỏ đi ý niệm này về nhà chồng thật tốt đừng lại suy nghĩ gì tức n h ư ỡ n g vật kia làm u ố n cung cấp tại cao cao thần đàn phía trên phạm nhân không cần nhớ loại chuyện này trình rào kim an ủi đường hạo không có tức ngưỡng không có cái kia chính là một tòa phá đảo mà thôi gấp đến độ đường hạo từ trên giường nhảy dựng lên hướng về phía trình dạo kim như tiến đạt đại hống đại khiếu trên cổ gân xanh nổi lên khủng bố hung t à n như tiến đạt thở dài một tiếng thuận đường hạo lại nói tốt tốt không có đều là bọn họ tại nói b ậ y tốt tốt nằm xuống ba ba cái này đến đánh cái kia chút nói vớ nói vẩn h ú n đản g vì ngươi xuất khí ngươi tốt nhất ngủ không nên gấp gáp chờ đường hạo an t ĩ n h lại trình dạo kim như tiến đạt đi ra đường hạo phòng ngủ đi vào đại sảnh ngồi xuống trình dạo kim gõ chán mà nói lão nhu à đứa nhỏ này bệnh điền càng phát ra nghiêm trọng bất quá toàn đều là bởi vì tức n h ư ỡ n g cho não nói bậy bạ gì đó bậy hạ nguyên bản đã đáp ứng tiểu đường đem cắt đảo b á n cho hắn bị phòng huyền linh từ đó phá hư không được chúng ta đi tìm phòng huyền linh lý luận một cái đem giá cả lại thêm năm mươi ngàn sâu nếu như không bán đ ừ n g trách lao phu thất lễ đứa nhỏ này chưa từng có nghĩ như vậy muốn một kiện bà bối có thể thành hay không cũng nên thử một chút mới biết được t r i n h rào kim g ậ t gật đầu c ù n g như tiến đặt trực tiếp tới ngựa liền d ế t vào phòng huyền linh trong nhà kết quả dốc sức một cái hoặc không lao phòng người ta không ở nhà phòng di ái nói chuyện đều không nói toàn liền bị lao n ư u vung mạnh đến g a súc lều bên trên đến hai cái sát khí đằng đằng lao tướng sửng sốt để phòng huyền linh nhà b i ê u hán b à n ư ơ n g tránh ở bên trong trong nhà một tiếng cũng không dám tít không gặp được chính chủ hai vị lao hán cũng chỉ đành trở về cứng rắn d ắ t tôn tư mạc cho đường hạo nhìn một chút bệnh tôn tư mạc về đến trong nhà nhìn đường hạo một chút không có chiếc xe bệnh phân phó ra tướng đem đường hạo phòng ngủ từ trong ra ngoài lục soát mấy lần làm cho người nghiêm mật chấn giữ không có phân phó phân phó không được đi vào không để ý tới hai cái trên nhảy dưới tránh lao hán phối hợp ngồi trên bàn uống trà tôn tư mạc uống đã n ư ớ trà lúc này mới gõ cái bản đối đường hạo nói tiểu tử hai cái vị này hôm nay thế nhưng là đại não tể t ư ớ n phủ sư tử đá cũng hất đổ chuyện gì mà b ộ người làm ra như thế hôn t r ư ớ n g sự t ì n h đến đường hạo vẫn như c ũ đem ván giường mà đá rung động nhưng là ngón tay lại đúng lên nước trà viết lên bàn khúc ra ngao ba chữ tôn tư mạc xem không h i ể u là chuyện gì xảy ra nhưng xem xét trình giáo kim cùng ngưu tiến đạt hai cái người không kém hàn thiền bộ dáng liền biết ra đại sự cố tôn tư mạc vừa muốn hỏi chỉ nghe thấy trình giáo kim nói tôn tiên sinh cái này người biết chuyện càng ít càng tốt đã hải tử muốn làm cho tất cả mọi người đều biết hắn vì tức n h ư ỡ n g nội điên chúng ta có thể làm liền là giúp hắn p ụ lên lao phu ngày mai liền lên đại điện đi cầu ân điện chiều gật gật gật gật đình muốn tập đ trung toàn lực tại tùng giang tu kiến tân thành mục đích chính là vì coi chừng khối này tức ngưỡng đây là một tòa quân thành trừ thủ vệ quân sĩ bên ngoài không cho phép người không liên quan t h ờ tiến vào tòa kia các đảo chỉ cần vừa mở xuân liền sẽ lập tức thi hành tùng giang nhưng không có người nào đến kêu gào bán thổ địa nơi đó thổ địa đều là quốc gia cho nên các phú thương chỉ có thể mắt nhìn tới thư viện điều tra nhân viên đi thuyền xuôi dòng chạy xuống trong đó thư viện tiên sinh liền chiếm một gian buồng nhỏ trên tàu trường an thành các phú thương đối với lần này thư viện tiên sinh xuất hành cho kỳ vọng cao phải biết không ít đại thương hảo chủ sự trưởng quỹ đều xuất từ nơi đó lý hiện đối diện xem đường hạo thời điểm phát hiện hắn rất bình thường chừ ưa thích dùng thô sứ đại đoàn uống cha bên ngoài hành tàu nồi nằm cùng thường nhân k h á c mừng dỡ nói à tiểu đường ngươi khỏi bệnh rồi đường hạo trận mắt chừng một cái đối lý hiện nói không sai ca bệnh là tốt nhưng là ngươi bệnh lại không tốt ta muốn tòa kia phá đảo các ngươi vì cái gì không cho ta ta đã ra giá đến một trăm năm mươi ngàn sâu các ngươi liền không có một chút mà lương tâm sao một tòa phá đảo nhất định phải bán ta bao nhiêu tiền ngươi nói một chút ngươi nói một chút lý hiển chân tay luôn uống nhìn xem cùng tính đại phát đường hạo không biết nên làm sao bây giờ lại phát hiện trường nhạc công chúa rất nhuẩn miễn đem h ắ n uống trà cái kia thô s ứ đại vạn và nhét vào chồng mình trong tay chỉ gặp đường hạo một hơi mà khoảng bốn b ắ t s ứ lúc này mới ăn tính lại lúc bị nhân khi ở ngực chập chúng bất định đây là vì sao lý hiển kinh ngạc hỏi trường nhạc công chúa ngài không biết triết phu trước kia liền có quản g đồ vật phát cáo thói quen chỉ cần cho hắn đồ vật quảng tâm tình liền sẽ tốt hơn nhiều trường nhạc công chúa sầu mi khổ kiểm đối thái tử điện hạ nói lý hiển nghi h o ặ c nói cái kia vì sao nhất định phải quản loại này b á t trong nhà còn lại đồ sứ chẳng lẽ nói cũng bị hắn quản quang không phải mấu chốt là loại này b á t nó giá cả tiện nghi chính n h ư u nhị vị sáng sớm tại trên đại điện yêu cầu bệ hạ đem cắt đảo ban thưởng cho ngươi đồng thời nguyện ý ra giá hai trăm ngàn sâu kết quả không lấy lỏng vẫn là bị phòng tướng bọn họ từ chối nhã nhặt nói địa phương khác đều không có vấn đề quá lớn duy chỉ có tòa này cắt đảo không được thư c chuyển gì? c chuyển chi 1221, ánh mắt chuyển gì? Đại đường chi chân thế mắt gì? Đại viện õ thần. Trà Thư C.C. tiên sinh chính tại ngày đêm chạy tới c á c đảo một khi nghiên cứu kết thúc liền hướng cả nước công bố chuyện này tương quan nội dung tính toán các ngươi không rõ ràng nơi đó là chuyện gì xảy ra làm như vậy không gì đáng trách phòng tướng lòng nghi ngờ không có kết quả ta cũng vô pháp chỉ trích nói cho cùng là ta tư tâm tại quậy phá để bệ hạ khó làm đây là thần trách sai lầm ngày mai liền hướng bệ hạ tội từ nay về sau không còn để cắt đảo sự tỉnh đường hạo nói mười phần thành thần lý h i ể n gặp đường hạo nói chuyện rất c o i trật tự diện mạo ở giữa cũng là thanh minh một mảnh đến cùng là không có đẻ nén xuống trong lòng hiếu kỳ lặng lẽ hỏi tiểu đường cái k i a đất cắt đến cùng phải hay không tức ngựa a ngươi cũng cho huynh đệ một cái tin chính xác c o n a đến lúc đó giúp ngươi dễ nói chuyện không có nói vớ nói vẩn ai nói có tức ngựa a vật k i a khả năng xuất hiện ở nhân gian sao trước kia nghe nói bạch ngọc kinh đường hạo nói đến đây đ ố n g nhiên hoảng sợ che miệng loạn xạ hướng lý hiển thi một cái lễ hắn liền một đầu liền chui tiến phòng mình bên trong giữ cửa quan cực kỳ chặt chẽ người nào gõ cửa cũng không ra thái tử không phải một cái người tới người đi theo rất nhiều như loại này chính thức bái phỏng tự nhiên thiếu không ghi chép sinh hoạt thường ngày quan viên còn có đông đảo nghi trượng quan thị vệ rất nhiều mắt người cũng có tia sáng kỳ dị bạch ngọc kinh cái tên này cũng không phải lần đầu nghe được bây giờ nhạc châu sầu vân thảm vụ tràn ngập quan đình lũng mặc áo gai không ngừng mà từ học sinh trong tay d ơ lên dọ chúc bên trong x u ấ t ra bánh ngô từng cái phân phát cho cái tia chút nạn dân giang nam tây đạo cứu tế cũng không phải là cỡ nào ra sức đến một lần những người này cũng không phải là ý nghĩa thực tế bên trên nạn dân bọn họ có hôm nay thật sự là r i e o gió gà bão cho nên chỉ là cung cấp đơn giản nhất sinh hoạt điều kiện còn lại liền chẳng quan tâm quan đình lũng đem hết khả năng vì nạn dân cung cấp đồ dùng sinh hoạt thế nhưng là theo mùa xuân đến phủ nhạc châu kho cũng không còn cách nào cung cấp thức ăn cùng tiền tài đến giúp đỡ cái này chút kinh tế nạn dân cung đường m ặ t lộ không riêng gì người trong thôn cái kia chút muốn làm hợp ý nhau hộ thương nhân cũng đã ngày càng nghèo ngừng lại tùng giang phát hiện tức ngưỡng đường hạo trở nên yên khai phát lưỡng hồ tốc độ bị vô hạn kỳ đầy、sau. trên triều đ ỉ n h rốt cuộc không ai nhắc lên nhạc châu quan đ ỉ n h lũng đến tháng b ố cũng muốn rời đi hàn thành tiền lên cũng là một thân áo gai nguyên một cá nhân so với trước đây láo c h ọ n vẹn hai mươi tuổi vậy giúp đỡ phân phát gom góp đến lương thực rất đáng tiếc không ai cảm kích lương thực sẽ cầm nhưng bạch nhãn nhi lại thiếu không một chút người trong thôn thậm chí sẽ đối với bọn họ nôn đàm mất đến gia viên người giàu có sẽ dắt bọn họ muốn nhà mình lúc trước liền là bọn họ mê hoặc người trong thôn nói sở hữu đất c h ố n g có thể bán giá cao ai biết giá cả mới các hương dân liền đem nhà cho bán nghĩ đến có số tiền này rất dễ dàng tại địa phương khác đắp tốt hơn phòng trọ cả nhà cũng có thể được giàu có nhưng là sự tỉnh cùng bọn hắn muốn hoàn toàn không giống phòng trọ giá cả còn tại trướng giống như không có cuối cùng thế là tại thương nhân mê hoặc dưới lại bắt đầu lấy chính mình tiền đi mua hiện bây giờ giá đất lại ngã tiền mình đã bị bóng tối thôn vệ vô ảnh vô t u n g hàn thành cùng tiền lên nghĩ như thế nào cũng không hiểu những số tiền kia đến cùng đi nơi nào tiền đi đâu đến đồng dạng đồng dạng tiền vì sao lại bốc hơi khỏi nhân gian bọn họ không biết là tiền cũng bị đường hạo lấy đi chẳng những người trong thôn bán đất tiền bị đường hạo lấy đi cái kia c h ú t vô lương thương ra tiền cũng bị đường hạo lấy đi đường hạo tay không bắt sói từ nhạc châu nơi chật hẹp nhỏ bé rút đi bốn trăm l i n sâu m ó n tiền khổng lồ vừa đi chi thiếu tiền tài địa sản sụp đổ là sớm muộn sự t ì n h trong sổ sách hao tổn cùng trên thực tế hao tổn là hai việc khác nhau ngân hàng tư nhân sớm đã có bảo toàn kéo dài thời hạn chức năng này từ nhạc châu xuất phát đến trường an đến một lần một đến khoảng chừng ba tháng sổ sách kỳ chỉ cần đường hạo tại trong vòng ba tháng đền bù bên trên cái này cái lỗ thủng bọn họ liền sẽ không tổn thất một phân tiền bởi vì hai địa phương chướng vụ là thăng bằng cho thích đại lễ xem là trường an c h ư n g vụ cái này c h ư n g vụ bên trên chỉ có chi tiêu nhưng khoảng cách có hiệu lực còn có trọn vẹn ba tháng mà ba tháng đầy đủ đường hạo tại trong cái thời gian này l ộ ậ n à o hiện tại nhạc châu quan viên từ trên x u ố n g dưới tại bách tính trong mắt không có một người tốt mặc kệ bọn hắn nói cái gì bách tính đều sẽ cho rằng đây là đang lừa gạt bọn họ cho nên đợi đến mọi người đều biết đường hạo hướng triều đình đến số lớn vật tư lương thực chuẩn bị cho bọn hắn một lần nữa đắp cư chú chỗ thời điểm vô số ca tụng công đức thanh âm tại bách tính ở giữa vang lên cứ việc mới lập nhà cách châu thành rất xa nói rất rõ ràng đây là triều đình lần này là vì nhận thay bay vạ do dân chúng cung cấp một hạng nền chính trị nhân tử về phần những thương nhân kia không ai quan tâm trong tay không phải có sao bán đi liền có tiền không cần đến cứu tế phụ thân đường hạo từ bỏ tân thành chúng ta vậy tổn thất trọn vẹn ba trăm ngàn sâu tuy nhiên chúng ta tại tân thành phía t r ê n thắng nhưng là hài nhi luôn luôn cao hứng không nổi một cái thiếu lượng căn đầu ngón tay tay nhẹ nhàng vì một cái áo đen láo giả xoa nắn lấy bả vai người còn không có thắng lúc trước là cha cùng hắn tại mưa xuân trung tướng cầm trọn vẹn hai tanh giờ hắn an vị tại trên bậc thang nhìn xem là cha quét lấy lá dụng còn làm rất nhiều thăm dò nói rất nhiều cao thâm mặt chắc lời nói tiểu tử đường hạo có vượt qua niên kỷ của hắn kiên nhẫn lao giả ý vị sâu lớn lên nói ra lần này nếu như không phải tức n h ư ỡ n g sự tình để đường hạo cháy đầu mục ngạch lão giả luôn cảm giác mình hài t ử phần thắng không lớn chương một n h r ă m hai m ư h ậ u trường đại lão chương một n h r ă m hai m ư h ậ u trường đại lão đại đường chi trân thế võ thần cc tra tìm lão giả lời nói lập tức liền câu lên người trẻ tuổi hứng thú liền v ộ i vàng hỏi phụ thân khó nói tức n h ư ỡ n g sự tình không phải đường hạo phóng xuất m à n g ó i là vì để cho chúng ta chuyển di ánh mắt thật chẳng lẽ xác thực thật lâu lão giả mê man nói quan phủ tám trăm dặm cấp báo ngươi vậy nhìn thấy cái kêu phong văn sách tuyệt đối không giả đến tùng răng người trở về bờm báo nói phi l a m thủy sư người tại đảo bên trên dựng mấy cái phi thường lớn l ề u vải ở bên trong ngày đêm càng không ngừng khai quật chỉ tiếc luôn luôn đào ra nước suối trong lúc nhất thời không thể làm gì hòn đảo kia xác thực mỗi ngày trôi qua đang lớn lên cũng là càng không ngừng hướng đại hải di động tựa hồ dưới đ ấ y thật có cái gì vật thần kỳ tại còn lấy hắn di động tuy nhiên t r o m g trạm lại một khắc cũng không có ngừng nghỉ cái này chẳng lẽ không phải là người hài nhi gặp qua lý hiện làm thí nghiệm một cái lon không tử chỉ cần đem bên trong không khí rút ra hai mươi b ố con ngựa đều không biện pháp kéo ra lần này có phải hay không là một cái bẫy người trẻ tuổi ngữ khí nghĩ hoặc nếu có người có thể kéo lấy một tòa đào chạy trốn chúng ta coi như lần trước khi lại như thế nào thi châu sự tình dừng lại đi trước xử lý tức n h ư ỡ n g sự tình ngươi mang theo nhan anh đến tùng g i a n g đi c ẩ n t h ậ n chút đừng lại rơi đầu ngón tay à, bằng không muốn bóp chết ta đều là hy vọng xa vời ta vậy đến chính mình nên đến địa phương cha con ở giữa nói chuyện luôn luôn tràn ngập ấm áp nhưng là người trẻ tuổi xoa bóp thủ thế lại luôn tại phụ thân trên gáy bồi hồi tựa hồ chỉ cần có nửa điểm mà thời cơ liền sẽ không chút do d ự cố chấp đoạn cha mình cổ hàn thành thiền lên thể muốn giút dân chúng đòi lại hắn phòng trọ cho nên chịu nhà hòa thuận cái kia chút hộ thương nhân nhóm thương lượng chuẩn bị lấy giá thấp trục về dân chúng nơi ở đây là bọn họ sai cho nên tình nguyện táng ra bại sản cũng muốn làm đến hàn thành bán thành tiền sở hữu tài sản tiền lên liền tổ truyền ngọc đội cũng làm rơi trong kinh thành thích đại lễ cũng thay đổi bán hết thệ có thể bán ra sản lấy tiền đưa tiền tới hàn thành chuyên môn lấy tay chuyện này núi xanh t h ẳ m trấn đã không có chút giá trị nản lòng thoái trí thương nhân ông có thể thu hồi đến một điểm làm ộ t điểm tâm tính nửa bán nửa tặng đem đất chống tính cả phòng trọ cùng một chỗ bán cho hàn thành cùng tiền lên hàn thành cùng tiền lên rốt cục tháng từ năm buôn bán với người nước ngoài hào bên trong cầm một g i y sắp khế ướp ôm ấp khóc g i n g đứa、bé. n a m buôn bán với người nước ngoài hào bên trong tuổi trẻ t r ư ở n g quỹ xoa mọi n h ư cổ chuẩn bị rời đi dù sao nơi này không phải mình nơi ở lâu tự mình hiện thân cũng chỉ là xem xét hàn thành cùng tiền lên tới cơ sở là đang diễn t r ò vẫn là thật tại hối hận qua hiện tại người chứng minh nhà liền là tại chỗ tội bất quá tiểu t ử kia tới làm gì địch nhân kiệt cười hì hì đi tới hướng về phía hàn thành tiền lên cung cung kính kính làm một cái vai trào hàn tiến sinh tiền tiến sinh hai vị rốt cuộc hoàn thành chính mình sở hữu hứa hẹn thật sự là thật đáng mừng thích công lần này có thể không cần đến n ằ sơn thật sự là dựa vào hai vị chi công hiện tại ngài chỉ cần đem cái này chút khế ước giao cho văn bối liền có thể không ràng buộc đến trường an vì thích công c h ú c họ ngài hai vị đền bù chính mình khuyết điểm chắc là thích công thích nhất quả mừng hàn thành gặp ủy đem trong tay khế ước kín đáo đưa cho địch nhật kiệt lớn tiếng nói đưa ta nhạc châu bách tính ba mươi n g h n sâu bán tiền thuê nhà muốn về phòng trọ chỉ là bước đầu tiên chúng ta còn muốn đáp ứng ban đầu bách tính giá cao ba mươi n g h n bình một cái tử mà cũng không thể thiếu đây là tự nhiên hai vị xem duyệt quân lâu nơi đó ngừng lại một chiếc thuyền lớn phía trên chợ đầy tiền tổng cộng có ba vạn sáu n g h n sâu ba mươi n g h n sâu là dân chúng bán tiền thuê nhà sáu ngàn sâu là các ngươi ba vị tài sản bồi thường địch nhân kiệt cung kính nói tiền tiên sinh đây là ngài tổ truyền ngọc bội những ngày gần đây tiểu tử ngày đêm cũng nhét vào trong ngực e sợ cho có sai lầm tiến lên một thanh đoạt qua ngọc bội hung hăng lao hai lần mới nói ngọc bội kia là ta khuê nữ đồ cưới ngươi một cái phú quý dòng roi xú tiểu tử cả ngày nhét vào trong ngực tính là gì ta khuê nữ sẽ không gả cho ngươi dạng này cao lương tự đệ một câu liền đem đầy ngập sùng kính tri tình bỏ đi sạch sẽ địch nhân kiệt mặt đen lên đưa hai vị lên xe ngựa đi vào nghiến răng nghiến lợi năm buôn bán với người nước ngoài hào trưởng quỹ trước mặt rất có lễ phép thất bại gia sư muốn tiểu tử c h u y ể n cáo tiên sinh tân thành kiến tạo cái này muốn bắt đầu cảm tạ tiên sinh vì tân thành cung cấp dồi dào tiền tài còn có rời đi sở hữu người trong thôn cũng cho tân thành triệu tập đầy đủ lao lực tiểu tử thay mặt gia sư t ạ qua tân thành xây xong về sau tiên sinh khẳng khái sự tích nhất định sẽ bị khắc địa lập t r u y ề n người như thế nào xác định ta chính là sư phụ người đối thủ ta chỉ là một cái trưởng quỹ mà thôi địch nhân kiệt cười nói tối hậu q u a n đầu một cái phụ trách nhậm trước đầu mục nhất định sẽ tận mắt xem tự mình làm sự tỉnh đến cùng là thành vẫn là bại thành thì lên ngôi bại thì hấp thu giao hấn đây là một cái rất tốt thói quen tiểu tử xem lượn người ở đây chứ ngài không có phát hiện cái gì khác người có tư cách trở thành gia sư đối thủ ngươi xem cái kia mặc cầm bào người tuy nhiên trên thân tất cả đều là có giá trị không nhỏ trang trí nhưng là chỉ cần nhìn xem trang phục liền biết đây là một cái hèn mọi người địch nhân kiệt phân tích đâu ra đó ngài nhìn hắn tuy nhiên mặc cầm bào nhưng thân thể vẫn là tự nhiên hướng phía trước nghiêng con mắt một mực nhìn lấy đây là nô tài mới có thói quen cho nên hắn không thể nào là hậu trưởng đại gia chương một n h ì n hai trăm h ư ơ i ba vũ khí thăng cấp đại đường chi trần thế võ thần cc cha tịm n g a y bên người mà cái này một vị tuy nhiên nhìn khổng vũ hữu lực khí vũ hiên ngang coi là vị hát tử nhưng là hắn lại vai trái cao vai phải thấp nói do hắn chân trái ngắn một nửa trọng yếu nhất là cầm trong tay hắn một cây ngắn mau lấy hắn hùng tráng dáng người trôi này ngắn mau thật sự là quán ngắn cho nên vị này chỉ là một cái giúp người khác cầm vũ khí hộ vệ kỳ thực cái này chút cũng không tính là gì chủ yếu là ngài tay trái thiếu hai ngón tay tuy nhiên mang theo chỉ sáo nhưng nhìn kỹ vẫn là có thể nhìn ra manh mối ngươi hai ngón tay liền là đang cùng gia sư tranh đấu thời điểm rơi đi sư phụ ta về sau tại phế tích bên trên tìm thật lâu c ũ ngay xong địch nhân kiệt một phen trưởng quỹ nhìn xem tay trái mình trên mặt có thống khổ sắc mặt bên người mà hộ vệ nói thiếu chủ đợi ta chặt tiểu từ này vì ngươi hiểu biết giận <cười> địch nhân kiệt đối mặt với tráng hán một bên lui lại vừa nói biết rõ ta vì cái gì cùng các ngươi như thế nói nhảm nhiều như vậy sao cũng là bởi vì bắt ngư nô lắp đặt rất tốn thời gian nói xong một cái lộc cộc liền trượt vào một cái hố đất trưởng quỹ nghe được địch nhân kiệt lời nói sắc mặt đại biến tranh thủ thời gian ngã nhào xuống đất cố gắng đem thân thể co lại thành một cái nhỏ nhỏ bởi vì đây là ứng phó mạnh mẽ cung n ỏ thủ đoạn hay nhất trưởng quỹ bên người bốn tên hộ vệ vậy có dạng mà học dạng đem thân thể chăm chú ngã nhào xuống đất chờ một lát lại không có nghe thấy bát ngưu nỗ cái kia làm cho người phát cồn g văng lên ngầm đầu nhìn lúc mới phát hiện địch nhân kiệt đã chạy đến xe ngựa trước mặt mà tiểu tử kia lên xe ngựa thời điểm còn tại hô to các ngươi không nên tới thật có bát ngưu nỗ lần này là sư phụ ta nói xong xem tại ngươi lần trước để qua lần này coi như ngươi để qua hắn như vậy một lần đáp lễ các ngươi nếu là đổi tới ta liền không k h á c h khí địch nhân kiệt cuối cùng một tiếng còn mang theo hồi âm một cái hộ vệ lưu lại thủ hộ thiếu chủ còn lại ba vị hộ vệ chăm chú đuổi theo địch nhân kiệt xe ngựa còn không có chạy lên hai bước liền phát hiện chính mình giống như bay lên từ từ đường hạo cho bác như nô trang bị thêm bánh xe răng cưa hệ thống trước kia cần một đoàn thể mới có thể sử dụng bác như nô hiện tại chỉ cần hai cái người liền có thể vào tay thao tác một cái người phụ trách đong đưa thủ vòng tiến lên một cái người phụ trách trang cung tiện nhắm chuẩn nếu như nói trước kia bác n h nô một phút liền có thể bắn ba mũi tên lời nói hiện tại bát n h u nỗ tại trong vòng một khắc đồng hồ trọn vẹn có thể bắn ra hai mươi tiễn huống chi công tâu h một đ ê m bát n h u nỗ cải tạo thành một mũi tên ba phát liền có thể duy nhất một lần toàn bộ bắn ra đến cùng lúc cũng có thể lựa chọn một phát xa kích tại sư phó đường hạo d ạ y vào dưới địch nhân kiệt đem quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ nho ra tinh túy học được cực hạn địch nhân kiệt trở mình một cái tiến vào trang t â m sắt xe ngựa sáu chiếc bát như nỗ thay nhau xa kích cầm ngắn ma hộ vệ cùng chuyên môn dùng để làm ngụy trang nô buộc tại đệ nhất trong nháy mắt liền bị đóng ở trên mặt đất ngay bát như nỗ phẫn nộ rung động cảm thấy mười phần giật mình nhưng hắn biết rõ tại sáu chiếc bát n h ư nỗ luân phiên đánh tung dưới năm buôn bán với người nước ngoài hào trưởng quỹ chỉ là tại phí công giấy ruộng một đám bị dọa dẫm phát sợ ngựa từ hiệu bôn u bên trong phi nước đại đi ra cái đuôi phía trên một chút lửa cháy cùng bạo hướng về đất chống chạy tới mười một mươi một m ư ơ i hai con ngựa chạy đăng mã thất không ngừng gào thét lấy ngã trên mặt đất d ơ lên đầy trời cho bụi địch nhân kiệt trên mặt cười đã biến mất trở lấy cái kia chút mã thất cũng ngã trên mặt đất về sau trên đất chống năm buôn bán với người nước ngoài hào trưởng quỹ biến mất không còn tăm hơi vô tung chuyện còn lại liền cùng địch nhân kiệt không có bất cứ quan hệ nào trưởng tôn xung ba ngàn binh mã liền mai phục ở nơi đó nếu như lại bắt không đến phạm nhân cái kia chính là trưởng tôn vấn đề địch nhân kiệt d ố i người một cái muốn xuống xe ngựa thế nhưng nghĩ đến cái kia khủng bố trưởng quỹ liền lập tức tuyệt ý định này sư phó nói qua g i a hỏa này có hai cái diều h ầ u biết bay ga nhạc châu bách tính hoảng sợ nhìn xem đại đội giáp sĩ tại nhạc châu triệt để lục xoát sân lĩnh chỉ cần thấy được trên trời xuất hiện một khói tất cả mọi người sẽ hướng cột khói địa phương x n m lại đi qua chỉ cần không phải nhạc châu thôn quê nông không có chính là huyện nha tìm người bảo đảm cũng bị c ù n b ạ o trưởng tôn sung mang về quân doanh lần này hắn tiếp vào hoàng đế mệnh lệnh lúc t h ả giết lầm một trăm cũng không thể thả đi một cái đây không phải một cái nhân từ quân chủ nên hạ mệnh lệnh lại cẩn thận hỏi qua phụ thân về sau trưởng tôn sung ngay trước cái kia k h u ô n mặt tâm trầm thái giá mặt m mà thiêu hủy ý c h ỉ không nói hai lời liền mang theo đại quân vây kín núi xanh thảm c h ấ n có bất kỳ không nhận ra cái nào người sống quân ra ta là trừ châu lái bơn đến núi xanh t h ẳ m c h ấ n là đến làm mua bán ta không phải người xấu ta không phải người xấu à, nghe được cái kia chút đám lái buôn n g ố kêu trời trách đất thanh âm trưởng tôn sung sắc mặt t âm lãnh quan đình l ũ n g túi đầu xuống không đành lòng tốt nghe cái kia thụ thương tặc thủ lĩnh đến hiện tại cũng không có bắt được để trưởng tôn sung l ử a dẫn trong lòng tăng lên tới cực điểm hành động tìm tòi một mực tiến hành mười ngày trừ một chút năm buôn bán với người nước ngoài hào tiểu nhị cùng q u ả n sự những người còn lại một cái cũng không có tìm được Trưng đại đương minh tri i ể u tử. t ư n g chân thế võ thuần cc cha tìm Cái kia chút tiểu nhị cùng quản sự cũng cái đánh thái á kia tiểu kia i nhị nhập nhà tù, bị cái kia tên quản bị bị g sự một m đường định Trường trường mang An. ngự tôn sung nhất kinh diện thánh. Một về vì vệ tội, Bởi bị phải hồi xử câu bị đinh tại ngăn trên bàn quỷ diện nhi thi thể sôi dòng chảy xuống chuẩn lúc xuất hiện tại chính mình thuyền lớn trước mặt người chết là bộ hà mình cả khuôn mặt bị đao nhỏ vẽ thành một bộ quỷ tiếu bộ dáng trên lồng ngực bị đao nhỏ khắc lấy thật sâu thật tự phúc họa vốn không cửa lo sợ không đâu chi tình mục đích chữ bị tình mục đích vẽ tại thi thể trên lồng ngực nhìn xem cố này đồng bạn thi thể hữu tướng biết quân sĩ giận dữ vươn tay liền cho huynh đệ mình muốn đem mặt mũi khôi phục lại mới vừa vào cửa địch nhân kiệt thấy cảnh này phản ứng đầu tiên liền là tránh tại dưới đ á y bản t r ư ờ n g tôn sung vậy nghiêm túc một cái thay đổi lớn liền nhảy ra duyệt quân lâu chỉ nghe một trận cơ lò so v ă n g động vô số l a m sắc độc c h â m từ trên thi thể hướng bốn phương tám hướng k í c h sạn g cầm đầu quân sĩ bị cương c h â m cắm một thân một mặt kêu thẳng một tiếng liền ngã trên mặt đất thân thể không ngừng cóp góc địch nhân kiệt lúc này mới nào ra không chút do dự xuất ra đao nhỏ một đao liền đem trâm mang theo da thịt cùng một chỗ gọt sạch trưởng tôn sung duyệt quân trong lâu mùi máu tươi mà liền tràn ngập ra bên trong châm nhiều nhất cái k i a người quân sĩ đã biến thành người da đen thân thể cứng ngắc như là thạch đầu t r ư ờ n g tôn xung thời xuống áo t r à n g đắp tại bố trí xuống trên thi thể không nói một lời sau một hồi lâu mới quay đầu đối địch nhân kiệt nói ra tiểu kiệt ngươi hiện tại cần dựa vào chính mình lực lượng về đến cùng b á ba ta cùng một chỗ ngươi sẽ càng thêm nguy hiểm ta chuẩn bị cho ngươi một đội binh lính ngươi ngồi tàu nhanh nhất rời đi b á ba ta muốn nhìn cái này chút tạm trùng đến cùng có bao nhiêu lợi hại không được sư phụ nói ngài được cùng với ta bằng không ngươi liền chết chắc ngươi sẽ không cho là ta sư phó sẽ đem hắn khai sơn đại đệ tử ném tới bên ngoài mà không quan tâm đi ngài là võ tướng đối phó cái này chút thủ đoạn không phải ngài sở trường nhưng là có ít người rất quen thuộc bọn họ cả một đời cũng đang làm những sự tình này chúng ta ngồi đầu kia thuyền liền tốt địch nhân kiệt đã tính trước t r ư ờ n g tôn sung nhìn xem dưới lầu một chiếc không đáng chú ý thuyền nhỏ nhìn nhìn lại phía trên những cái k i a tuổi g i á ngư ông cao mày đang muốn nói chuyện lại lập tức ngậm miệng lại một cái thanh tú nông ra tiểu t ử từ trong khoang thuyền đi tới vị lão ngư ông ngồi trên bông thuyền hắn ngồi quỷ chân ở một bên mà cho lão ngư ông nấu lấy trả trưởng tôn sung trả lời lại cực độ quý dị. hắn tựa hồ quên còn có địch nhân vờn quanh tại chính mình chung quanh ngồi ở kia chiếc trên thuyền nhỏ theo thuyền lớn đội nổ neo hồi kinh bọn hộ vệ ngồi tại k h ắ c một chiếc thuyền lớn bên trên theo thật s á t ở phía sau mỗi lúc trời tối trên thuyền lớn cũng có tiếng kêu thảm thiết chuyển đến luôn có hộ vệ không may trưởng tôn sung ngồi tại trong khoang thuyền từng miếng từng miếng h ấ p lấy t r à đ ậ m hắn đã hai ngày không ngủ trên thuyền lớn chỉ cần có tiếng kêu thảm thiết chuyển đến khoe miệng của hắn liền sẽ run dày một cái sau đó tiếp tục uống trả thuyền nhỏ vậy không ăn ổn cây trúc làm thành sắc ngoài bị thứ gì bắt đi lộ ra một âu nghiên cứu sắt Cậu tử cười gian lấy tại ử thuyền, thuyền nhỏ theo mặt theo đội tàu tiến vào vận hà về sau tập kích sự tình mới chậm rãi mà bình ổn lại trường tôn ra hộ vệ tổn thất cực kỳ thảm trọng lại không người nào biết là bị thứ gì gây thương tích chỉ cần không có cách nào giải thích mọi người tự nhiên mà vậy liền sẽ nghĩ đến thần quái bên trên nhạc châu chết thảm ác quỷ đến đây trả thù liền liền thành binh vệ tiếp tục tử vong duy nhất giải thích trường tôn sung tại ban ngày đến trên thuyền lớn tham viếng hộ vệ mình lão đầu từ đột nhiên h ỏ i chỉ đang ăn cá nướng địch nhân thì nói tiểu tử ngươi biết rất rõ ràng là cái gì vì cái gì không nói cho hắn để hắn trơ mắt nhìn xem tự mình thị vệ thương vong t h n g trọng giống như sư phó ngươi cùng hắn quan hệ không tệ bộ dáng không nói gì ra ra cũng là bởi vì quan hệ tốt mới không nói cho hắn bằng không nhà hắn liền không chết người không chết người liền không có biện pháp đem c ử u hận kết càng sâu cùng những tên bại hoại kia được không địch nhân tiểu tử ta coi là sư phó cách làm nhất định sẽ không sai chuyện này mà biết rõ là vô cùng phiền phức sự tình vậy nhất định phải đem cựu hận hướng đại lý làm có đôi khi giúp hắn nhà người chết cũng là đang giúp hắn có đôi khi cứu người ngược lại là đang hại bọn họ không nói gì đem trước mặt mình cá nướng hướng địch nhân kiệt bên người đầy đầy ra hiệu hắn tiếp tục ăn gặp hắn ăn xong mới vớt dâu nói lao phu chết về sau ngươi nhìn nhiều xem cậu tử tên ngu ngốc này một điểm đừng cho hắn bị người khác làm đ a u nhọn dùng cậu tử ca rất thông minh không cần đến tiểu tử để điểm đi thường thụ lấy cá nướng mỹ vị địch nhân kiệt đập đi lấy miệng nói ra thông minh những ngày này hắn làm liền xuẩn không có thuốc chữa một đại nam nhân làm sao lại dễ dàng như vậy lâm vào tình lưới không thể tự k i ề chế rõ ràng đều là cùng một khuê nữ chỉ bất quá gầy mấy chục cân làm sao để tiểu tử này hồn cũng phi đến trên trời đến hừ hừ gầy liền cái mông đều không sao có thể sinh dưỡng còn không có béo thời điểm nhìn thấy thuật mắt không nói gì lay lấy cá nướng c ủ i than bồi tiếp trưởng tôn sung bên trên thuyền lớn cậu tử liền tỉ mỉ quan sát lên trên thuyền lớn vết tích sau đó nói cho trưởng tôn sung giết người không phải cái quỷ gì quái tinh linh cái kêu móng nuốt tấn mà cũng không phải cái gì khô lâu quái cầm ra đến hẳn là một loại đ i ề u loại đại đường chi c h â n thế võ thần cc tra tìm cậu tử lấy chính mình tay k h o a tay một cái mạng thuyền bên trên vết tích xác định đội trưởng tôn trùng nói một loại rất chim lớn nhìn bộ dáng diều hâu b ấ t quá lớn như vậy diều hâu kỳ thực là mười phần hiếm thấy q u ỷ quái rất dễ dàng khiến người sợ hãi thế nhưng là như thế một cái cự đại diều hâu liền không có cái gì có thể sợ địa phương trưởng tôn sung đánh chết cũng không nguyện ý trở lại trên thuyền nhỏ đến dù là tự mình hộ vệ q u ỷ yêu cầu hắn vậy không trở về đến một cái người ngồi tại trong khoang thuyền một lần lại một lần điều chỉnh thử một nhà bát lưu nỗ hắn lần này cho bác nhu nỗ bên trên là mang theo gai ngược mà cự tiễn đằng sau mang theo dây thường loại kia cái này vốn là phi lam hạm đội xuất h ả i bất k ì n thời điểm mới dùng đồ vật ai là tốt nhất m g i nhử đương nhiên là địch nhân kiệt thế nhưng là tiểu t ử này đánh chết cũng không đi lúc ra khỏi cửa sư phó nói qua đều sẽ chết chính mình cũng không cho phép chết địch nhân kiệt hiện tại là rất nghe hắn sư phó lời nói nhất là loại sự tình này sư phó dạy bảo nhất định phải nghiêm ngặt quán triệt đã thuyết phục không địch nhân kiệt trưởng tôn sung cũng chỉ phải chính mình bên trên mặc áo g á p ngồi trên bom thuyền nhìn xem hoàng hôn phủ kín cả thiên không mồ hôi đầm địa cầu từ ô n bác nhu nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm thiên không địch nhân kiệt cẩn thận đem chính mình ẩ n ẩ n ẩn giấu tại thuyền nhỏ ngăn kín mà bên trong chỉ lộ ra một đôi mắt nhìn thấy đối diện thuyền lớn hắn đ ố i cự đại diều hâu vậy phi thường có hứng thú ánh trăng treo lên đến về sau thiên không biến thành nguyệt lam sắc hình cầu mặt trăng liền treo tại bình tĩnh không lay động trên mặt nước đội tàu lặng yên không một tiếng động trượt trừ ngẫu nhiên nhảy ra mặt nước cá hoàn toàn yên tĩnh ý mắng người trèo thuyền nhóm cũng biết ban đêm đi ra rất nguy hiểm cho nên cũng co lại tại trong khoang thuyền không dám lộ ra đầu trường tôn sung lần đầu ở trong lòng giấy lên bi tráng ý vị từ nhỏ đến lớn, chính mình vẫn luôn là trường an thành con cưng năm tuổi có thể ngâm thơ tám tuổi có thể làm phú nếu nói không có đường hạo hành không xuất thế chính mình mà nhất định là trường an thành nhất có tài hoa tài tử có đôi khi hắn thật phi thường ghen ghét chân quốc tướng quân bởi vì gia hỏa này giống như mới là thiên địa s ủ n g nhi tựa hầu người trẻ tuổi này có được hết thảy làm trường tôn sung đối với mình tiền đồ đã không coi trọng thời điểm đường hạo chính mình lại lớn lên lệch ra đ ầ n đ ộ n u mê liền thành trường an tam hải đứng đầu thế tử bên trong x ỉ nhục người đọc sách bên trong n a n g sán mà trường tôn sung chính mình vẫn là trường an huân quý bên trong cùng tán thưởng đại tài tử nhân thế gian sự tỉnh kỳ quái liền kỳ quái ở chỗ này đường hạo dạng này côn trùng có hại mặc kệ làm gì hoàng đế giống như cho tới bây giờ đều không có nổi nóng qua chiêu nghi nương nương vậy đang không ngừng thân cận hắn chiếu cố hắn vừa mới muốn đứng lên t r ư ờ n g tôn sung chỉ nghe thấy cậu tử nhỏ giọng nói đến rồi t r ư ờ n g tôn sung trong lòng lạnh lẽo ngầm đầu nhìn đến chỉ gặp một cái cự đại diều hâu phẳng phất lập tức liền từ mặt trăng bên trong bay ra ngoài nhanh như lưu tinh đồng dạng hướng hắn nào tới đột nhiên ép xuống khí lưu cơ hồ khiến trưởng tôn sung ngạt trường tôn sung chỉ có thể nghiêng người cút ra khỏi đến cùng ngày cùng lúc cậu tử trong tay bắt như n i chấn động máy liệt ba cái cung tiến chợt lóe lên rồi biến mất diều hâu kêu thảm một tiếng đằng không mà lên trên tên dây thừng cứ như vậy c ă n g đến chăm chú cậu tử chuyển động trong tay g i a o động trôi chuẩn bị câu diều hâu chơi trường tôn sung vậy ném rơi lộn xộn tâm tư cùng cậu tử cùng một chỗ dùng lực chuyển động b à n kéo bay không nổi diều hâu lo lắng phát ra từng tiếng kêu thê lương thảm thiết tâm thanh trên thuyền những hộ vệ khác vậy giơ tay lên bên trong cường nô đối không chúng bán t r ụ n nhưng cường nô đối diều hâu tác dụng tựa hồ tác dụng không lớn cánh khổng l nhìn thấy dạng này đã s ắ c người ưng đại chiến địch nhân kiệt cơ hồ vui sướng muốn nhảy dựng lên xốc lên ngăn kín tấm tre liền muốn nhảy ra chúc mừng lại bị không nói gì lại nhét vào đến chỉ nghe thấy một tiếng c h ó i thai hưng lệ cơ hồ liền tại bên thai vang lên cơ hồ muốn đem lỗ thai đâm rách lại một cái tiểu ưng từ nhỏ trong thuyền lướt qua thẳng tắp nào về phía thuyền lớn địch nhân kiệt chưa từng có muốn qua diều hậu cánh vậy mà có thể đem người tung bay hai cái móng u ố t còn bắt lấy một cái người bay lên thả lòng móng vớt kia cá nhân liền rơi tại trên bờ sông trong đống l o ạ thạch lại quay đầu lớn ưng mổ đoạn cái kêu ba cái cứng cỏi dây thường đ ạ n được giải thoát một cái khác diều hâu thì gào thét lấy xà xà bay đi con này diều hâu vừa mới bay lên lại trải qua qua thuyền nhỏ thời điểm không nói gì h ế t lớn một tiếng trong tay một cái tựa hồ diêu phát một dạng bánh xe liền bay ra đến vừa lúc chặt đứt diều hâu một chân đĩu một tiếng vang thật lớn liền rơi tại địch nhân kiệt trước mắt diều hâu thân thể trên không trung đánh một cái lăn kém chút mà liền rơi tại trong sông miễn cưỡng ổn định trước người c h ậ t t r á i c h ậ t phải h ư ơ n g cái kia mảnh hắc cám từng mảnh rừng cây bên trong bay ra đến địch nhân kiệt cẩn thận thu thập tốt cái kia gân cốt chiếm cư diều hâu mắc ướt liên tục xác nhận không có nguy hiểm về sau mới từ ngăn kín mà bên trong leo ra cậu tử thì trở lại thuyền nhỏ cầm một cây cự đại diều hâu lông t r ả o hiến vật quý giống như hiến cho không nói gì l a o ông trời mùa hè thời điểm làm một cây quạt nhất định không sai liền cái này một cây đủ để đem ngọc sơn tiên sinh thuần nga mao phiến so dưới đến mà bây giờ sơ lấy dưới ánh sáng ba không nói gì rất tán thành q a y người đối địch nhân kiệt nói tiểu tử vừa rồi lao phu ra tay giút Trước Trước thế thần. trà tịm. đường chi chân song song môn. môn. hỷ hỷ lâm lâm Đại võ thần. Cc, cha dù sao đều là tại giúp trưởng tôn gia hai người liền dứt khoát giúp triệt đ ệ một chút cái kia hai cái gì chúng c ự ứng xem như hủy bất kể là ai có như thế hai cái bảo bối đều sẽ thấy c ù n g m ệ n h trưởng tôn gia lúc này xem như triệt đ ệ cùng đám người kia đòn khiên bên trên hh ắ c ắ cứ c như vậy lời nói đường ra điểm này mà cựu hoán thực đang tính không cái gì chỉ cần cẩn thận một chút nói cũng có nói đám người kia liền sẽ đem đường ra sự tỉnh mà cấp quyền rơi cậu tử nói ra không có khả năng không nói gì ra ra sư phó vừa mới lừa người ta ba mươi mấy vạn sâu ta tại nhạc châu còn kém chút làm rơi chủ mưu thuận tay thời điểm giết hắn tốt mấy tên thủ h ạ trưởng tôn gia chỉ là bị liên lụy địch nhân kiệt có chút mà không có ý tứ nói ra các ngươi sư đổ có thể làm được chuyện gì tốt mà đến thật sự là thao không hết tâm a cùng lắm để cho người ta bớt lo nhỏ lại nối liền bất quá không quan hệ chỉ cần là dị nhân liền sẽ không để ý nhân mạng những người này cho tới bây giờ đều là xem nhân mạng cùng có g á c bao quát chính mình ngược lại là cái này hai cái tự ưng hắc hắc tiểu tử ngươi nhìn xem người ta trả thủ chọn lựa đầu tiên đối tượng nhất định là trường tuân ra không nói gì lao nhân ngắm nghĩa cự đại ưng chào nói từ từ đêm đó diều hâu bị thương nặng về sau trên đường đi liền không còn có xuất hiện qua tập kích đợi đến địch nhân kiệt tại lạc dương chờ đợi hoàng hà khai phong về sau trở lại trường an đã là mùa xuân ba tháng đường ra hôm nay bầu không khí phá lệ ngưng trọng nhưng là cỗ này vui sướng ý vị làm thế nào cũng không che giấu được trường nhạc công chúa là tiêu điểm lý h u y ề n thanh cảng là hôm nay tuyệt đối tiêu điểm bởi vì đường ra hai vị đương gia chủ mẫu hôm nay liền muốn lâm bùn cơ hồ là sấm dậy đất bằng vang đường ra lại sinh con trai một cái tiểu thiếu gia một cái khuê nữ nhưng rất kỳ quái hoàng gia y theo thông lệ ban thưởng cũng xuống chỉ là có như vậy một chút xíu mà kỳ quái khuê nữ ban thưởng so tiểu thiếu gia muốn nặng rất nhiều đường hạo trong phòng ôm hai đứa bé vui vẻ không ngậm m i ệ n g được trong phòng để đó hai tấm dưỡng một cái phía trên là trường nhạc một cái khác là lý h u y ể n thanh cùng lý h u y ể n thanh so sánh trường nhạc công chúa thần sắc có quan hệ tốt rất nhiều lại sinh một đứa con trai đây thật là thiên đại phúc khí lao thiên cũng đang chiếu cố lấy chính mình mà lý u y ề n thanh sinh là khuê nữ trường nhạc công chúa nhất thời cho là mình trước kia lo lắng thật sự là buồn cười sinh khuê nữ mà còn muốn nói thành là từ bụng mình bên trong leo ra ngẫm lại cũng rất vui vẻ đường hạo đối với hải tử đến mười phần chờ đợi nhưng đối với trưởng tôn cường thế lại có chút xem t h ư ờ n g một nữ nhân tân tân khổ khổ sinh một đứa bé dễ dàng sao không phải nói là cuộc sống khác cho ai cũng sẽ không quá vui sướng dù là trên đầu đỉnh lấy một cái thiên đại lý do huyện thanh hải tử là ngươi ai cũng đoạt không đi nhà ta là ai vốn liền người nào không có gửi nuôi chuyện này hải tử sinh ra tới là một bộ phận đằng sau giáo dưỡng hơi trọng yếu hơn ngươi hiện tại đem hải tử ô n cho hầu tử bề trên mấy năm hắn nhất định coi là hầu tử mới là hắn mẹ cho nên tự mình giáo dưỡng việc này hơi nhỏ không nhìn nổi đường hạo rất thanh tình nghe phu quân lời nói lý huyện thanh sắc mặt tái nhuận bên trên mới có một chút hết sắc đưa tay tiếp qua khuê nữ cầm cái mũi nhẹ nhàng gọi lấy mềm mại tóc máu hết sức chịu mến trường nhạc công chúa trong ngực vậy ôm một cái thế nhưng là nàng không ngừng đưa đầu đi xem lý huyện thanh trong ngực nữ hài nhi trường nhạc vậy suy nghĩ muốn một cái khuê nữ thế nhưng là nếu như cùng lý huyện thanh đổi một cái nàng lại sẽ nổi điên địch nhân kiệt ngồi xe ngựa về đến nhà nhìn thấy cửa treo đèn lồng cười hết sức vui vẻ biết rõ sư mẫu lại、xinh. vội vã hướng trong phòng chạy làm cho lão quản gia ở phía sau vội vã đuổi theo không cần đến lao quản gia kéo lấy trùng điệp bước chân ngăn cản đem cánh tay ôm ở trước ngực tiểu võ cùng tiểu nha mà liền tại hành lang bốn khúc bên trên ngăn lại địch nhân kiệt cái mũi vĩnh lên rất cao một bộ sơn đại vương khoa trương bộ dáng tiểu nha cô cô sư tỷ tiểu đ ệ lần này tại lạc dương nhàn cư thời điểm cố ý cho các ngươi mua hạnh hoa mà bánh còn có kẹo mạch nha tiểu ưng thúc thúc đại cô cô trả lại cho các ngươi mang lễ vật cũng tại bên ngoài ngựa được trên xe ta liền muốn nhìn xem tiểu sư lệ mà Ngài hai vị cho quang. nghe được có lễ vật hai người sắc mặt nhất thời ấm áp rất nhiều tiểu nha vừa muốn rời đi tiểu võ đ ô n g nhiên nói ra nghe nói ngươi lần này tại nhạc châu giết người cho nên ngươi không thể vào đi xem tiểu sư đệ cùng tiểu sư mội nhất định phải tắm rửa qua tránh qua t à mới có thể vào bên trong bao lớn người điểm ấy quy củ cũng đều không hiểu lao quản gia tranh thủ thời gian đáp lời nói kiệt thiếu ra ngài nước tắm lao nô đã để người chuẩn bị kỹ cảng t u n g bách c h i tử bạc hà diệp tử cũng đều cua trong nước chỉ cần tắm rửa qua vượt quá mức bùn ngươi liền có thể đi xem tiểu thiếu ra cùng tiểu nương tử tướng quân phủ những năm này đúng là sinh sôi nảy nợ chết nghe lão quản gia lời nói địch nhân kiệt mới không tình nguyện đến gian phòng của mình bên trong thùng gỗ tắm rửa đường hạo trong thư phòng nghe xong địch nhân kiệt đem nhạc châu chi hành từ đầu tới đôi giảng một lần lúc này mới bông lỏng một hơi đối địch nhân kiệt nói ra chúng ta hào tâm có đôi khi chưa chắc sẽ bị người ta cảm kích ngươi bây giờ cũng coi là minh bạch một số lý lẽ v i sư cứ yên tâm mười ngày sau thư viện hảo hạch ngươi vậy đi thôi từ tướng quân phủ ngươi học được đồ vật xa xiêu a s việt ngươi người đồng lửa nói đến đây sư phó cố ý nhắc nhở cho nên không tiêu không nào là ngươi muốn học đồ vật đến thư viện là muốn ngươi học hội cùng người liên hệ chín thi tiếp khách sự t ì n h ngươi cũng không cần lại lớp vào đem ý nghĩ hoa đang đi học bên trên đợi đến nghỉ hè thời điểm liền đến nhà ngươi ở lại phụ thân ngươi qua mấy tháng cũng nên vào kinh giải mới duy nhất khuyết điểm liền là đúng nhân tâm năm chắc không đủ đến thư viện cùng người đồng lứa cùng một chỗ nói không chừng liền sẽ tốt một chút trong nhà một bên mà dù sao âm khí quá nặng mặc kệ bên ngoài phát sinh bất cứ chuyện gì xuân canh mùa thu hoạch cuối cùng đại sự hàng đầu vạn vật khôi phục nhân tâm cũng liền khôi phục tích thủy giới mái hiên hố nhỏ mà lại một lần nữa vang lên tí tách â m t h a n h thời điểm hầu quân tập từ âm sơn xuất binh mười ngàn lôi quân thảo nguyên hàng tốt mười vạn diệt triều vũ cựu tộc chiến báo trở lại kinh sư cùng ngày cùng lúc trưng kiệm khế phu hợp lực hai người đáp lấy tân la nội loạn thời điểm tiến minh nhất cử đem chiến tuyến đẩy lên lạc đông giang bờ sông nếu như không phải ngày xuân dân nước tức giật v ụ khế phu hợp lực chắc hẳn sẽ đem chiến tuyến lại hướng phía trước đẩy đại vương thành chữa trị chỉ là cái tia chút đường nước chạy cũng bị phong kín địa phương tướng lành muốn học đường hạ bộ giáng thiêu hủy cựu thành đã không có nửa điểm khả năng nguyên lai tường thành màu xanh trải qua qua hai năm tu sửa bây giờ vẫn như c ũ một mảnh đèn k ị t đường ra thương đội xuất phát đến phương bắc thu nhân s â m lông trồn lộ trình xa xôi có thể mua bán làm không sai nhìn xa xôi có thể mua bán làm không sai nhìn xem trường an thành cựu đại thái trải h ư qua thời gian dài thắng lợi khiến cho đại đường người đã thành thói quen tại không ngừng truyền đến tin chiến thắng biên quan giết bao nhiêu định nhân cái kia là một đống đồn thẻ số lượng mà thôi chỉ có xe xe đưa đến trường an kim tài bảo có thể gây nên bọn họ vây xem dục vọng hiện tại đại đường dù là một nhà một hộ cũng dám đến trên thảo nguyên lớn nhất màu mỡ thổ địa bên trên khai khẩn đây không phải truyền thuyết từ từ khẩn một bên nông ra không hiệu thấu tử vong ba gia đình về sau nổi giận đại đường biên quân tại trong vòng phương viên trăm dặm chế tạo nghe g i ậ n cả người sắt lục h i ệ u vũ chín họ đã biến thành truyền thuyết hầu quân tập đưa tới trồng chất như núi tài bảo nhưng không có tương ứng nhân khẩu liền vương tộc đều không có hồng lư tự lễ nghi quan viên một bên nghĩ đụng đủ đầy đủ diễn dịch tần vương phá trận vui mừng vương tộc đội ngũ một bên lại bởi vì phát hiện không có gì vương tộc bị đưa tới mà vô cùng thất vọng lễ nghi quan viên lại b ở t h i không có gì v ư n g tộc ị tướng quân về sau xuất trình thời điểm ngàn vạn để lại cho hắn mấy cái cá nhân tế tổ thời điểm nếu như có thể tại thái miếu diễn dịch thật sự là vô thượng vi diệu quan trung trở nên càng phát ra chen cũng không biết rằng những người này là như thế nào tại trong sơn giã cùng giã thu danh ăn hoàng chủ mặc kệ có hay không thổ địa hắn cho là mình đánh xuống cương vực đầy đủ dân chúng trồng trọt nếu có cần hắn cảm thấy mình còn có thể cầm lấy đao kiếm tiếp tục mở đất thổ mở cương dù n g một đạo ý chỉ liền miễn đến cái kia chút đ à o dân sở hữu chịu tội khi tất cả lưu dân khóc dòng dòng cảm t ạ b ệ hạ nhân từ thời điểm lam điền huyện lệnh lại đang nhìn ngày càng thưa thất thổ địa âm thầm phát sầu bây giờ đại đường tựa như một cái cự nhân ở trên mặt đất mở ra chân mình bước không có đồ vật gì có thể giảng b u ộ c bước chân hắn chiều vũ chín họ biến mất để toàn thế giới cũng ngậm ngược lại xung quanh sở hữu quốc gia cũng tại nơm nớp lo sợ chờ đợi đại đường quân chủ trở nên nhân cùng uy tư mới âm nhạc tầng tầng lớp lớp xuất hiện tại Trường An. hưng ơ hóa phường g i ả hát mỗi ngày t r ô i qua tại thâu đêm suốt sáng diễn lại khác biệt khúc mục đích hoa lê khai phóng hưng ơ hóa phường vốn chính là xinh đẹp nhất thời khắc du khách thị nữ đánh lấy không biết từ đâu lưu hành một thời đượng du chỉ tán dòng chơi tại phiêu linh hoa lê bên trong hoặc thương cảm hoặc vui sướng có lẽ còn có như vậy vẻ chờ mong mặt nam tử kỵ trang tiểu vũ đương nhưng không cao hứng thư viện đại khảo địch nhân k i ệ t đã tham gia cùng khảo thí sư phó lại đổi chính mình đến hưng hóa tơ lụa xem vũ kịch còn nói nữ hải tử liền nên có cái nữ hải tử bộ dáng không cần thiết cùng một đám nam hải tử nhét chung một chỗ thư viện đến hiện tại cũng còn không có nữ học sinh. tiểu võ là tiểu mỹ nữ người mù đều có thể nhìn ra là mỹ nữ tử sư phó không nỡ đem ngươi đưa vào bể sói về sau vẫn là tại hậu viện mà đi theo sư nương cùng một chỗ học tập làm sao quản g i a hoặc là thê hoa mà mới là chuyện đứng đắn mà sư phó gạt người a ta đứng ở chỗ này lâu như vậy cái k i a chút ngu xuẩn nữ nhân thế mà không có một cái cho là ta là nữ hai tử vứt mỹ nhẵn mà ném con mắt đều muốn lật qua ngu như vậy tử cũng xứng làm nữ tử tiểu v õ nói nhỏ đem cuối cùng một đoá hoa lê t ử trên nhánh cây thu hạ đến tiện tay r ứ t bỏ tìm một cái lớn nhất mỹ lệ nữ tử đi đến bên người nàng đẩy ra nha hoàn ô m cái tia đã ngốc rơi tiểu nương tử hung hăng tại tiểu nương tử phấn mặt phấn trên má h ô n một chút sau đó cắn nàng vành thai thấp giọng nói từ hôm nay sau ngươi chính là chúng ta chương một nghìn hai trăm hai mươi tám thân sinh trúng tuyển chương một nghìn hai trăm hai mươi tám thân sinh trúng tuyển đại đường chi trần thế võ thần cc c h a tìm nói xong tiểu võ liền đem cái tia toàn thân b ụ n r ù n bất lực tiểu nương tử để tại trên bãi cỏ lý một lý chính mình quần áo tiểu võ móc ra một thanh đặc biệt lớn q u o giấy liền đi thong thả khoan thai ẩn vào hoa lê tử ngươi là ai nha thất kinh tiểu nha hoàn lấy dũng khí hướng nàng rời đi địa phương hô to nhớ kỹ ta gọi đường ngũ lang tiểu võ thanh âm xa xa từ trong bùi hoa truyền ra đến dẫn tới thiếu nữ k h á c cùng kêu lên thét lên mà cái kia ngược lại tại trên bãi cỏ tiểu n ư ơ tử thẹn thùng sở trường khăn che đậy kín khuôn mặt ngu xuẩn nữ nhân tiểu võ tức giận bất bình đi ra lê thụ rừng cơ hồ muốn ngửa mặt lên trời kêu to đây chính là nữ nhân sư phó nói hoa lê từ giữa từ trước đến nay đều sẽ có tốt nhân duyền thế nhưng là cái kia chút nhìn thấy nữ nhân liền sẽ quên hết tất cả đ ầ heo thật sự là chính mình tốt nhân duyên sao tính toán vẫn là về nhà đi vạn nhất tìm không ra phù hợp liền dùng tiểu kiệt chấp nhận một cái h ầ u kiệt nhìn thấy tiểu võ thế nhưng là không dám đến gần vừa chính mình nghe cái gì không có nam nhân tốt liền lấy tiểu kiệt chấp nhận một cái t r ờ i ạ chính mình nghe được cái gì h ầ u kiệt há miệng run rẩy d ự a vào tại hoa lê bên trên ngồi dưới đất lật tới c h e đến nhắc tới cầm tiểu kiệt chấp nhận một cái ta gọi h ầ u kiệt các tiên sinh luôn luôn cũng gọi ta tiểu kiệt tỷ phu tỷ tỷ và các m i n h đệ cũng la như vậy chẳng lẽ nói cái kia tiểu kiệt chính là ta hh cũng nên là ta đối với mình trong lúc vô tình chế tạo hiểu lầm tiểu võ không thèm để ý chút nào cưỡi tại vượng tài ra lão đại trên lư nhanh như chấp mà liền hướng tướng quân phủ trang viên chạy đến trong dạp hát vũ kịch cũng có thể cũng chỉ có thể lừa gạt một chút lúc lúc cái kia không có nao tiểu cô nương xem vũ đài kịch đều có thể mắt nhìn nước mắt mưa lớn thật sự là không có tí sức lực nào mà vừa nôn nhất liền là lý an nhưng ngồi ở một bên đưa khăn tay giống cái kẻ ngu một dạng vừa tài ra lão đại năm nay vừa mới trưởng thành tư thái so cha mình còn cao hơn một điểm nhất là xa tanh một dạng d a lông thấy thế nào cao quý như vậy hoàn toàn không giống vừa tài cả ngày đem chính mình lông làm rồi bởi cũng không biết rằng sư phó vì cái gì như vậy ưa thích vừa tài dụng lông thời tiết chỉ cần cưỡi một phát liền sẽ làm một thân ngựa lông cứ như vậy còn không cho người khác c ư ỡ giống như chính mình nhiều hiếm có giống như tiểu võ nha hoàng gặp mặt cũng là một thân tốt kỹ thuật chủ tớ hai người bông ra dây c ư ờ n g tùy ý chiến mã chính mình phi nước đại trên đường có vô số sĩ tử đang chạy về ngọc hoa sơn nhìn thấy bọn họ chủ tớ tốt kỹ thuật có lớn tiếng khen hay vậy có huýt sáo ngọc hoa sơn thư viện khảo thí nghiêm cẩn trình độ tại một số phương diện cơ hồ siêu việt triều đình đại khảo làm quốc gia lấy tài liệu một trận khảo thí bao nhiêu đều sẽ cho cái này chút sĩ tử lưu trút thể diện nhưng là ngọc hoa sơn thư viện sẽ không, nhất định phải thoát ý kiểm tra. kinh khủng nhất còn có chữa bệnh kiểm tra tôn tư mạc mang đến học sinh bọn họ tương lai đều là muốn trở thành y quan mỗi một giới học sinh đều sẽ bị quân đội cướp đi thậm chí liền đại khảo đạo này thủ tục đều không có chỉ cần đi vào quân đội thấp nhất đều là từ chính bát phẩm t u y ê n tiết giáo hí làm lên phải biết thai y t h ự tiến sĩ bất quá là tòng thất phẩm quan thân dựa theo đại đường luật quy định có ẩn tật bệnh hiểm nghèo người không được làm quan cho nên ngọc hoa sơn thư viện học sinh vậy nhất định phải trải qua qua kiểm tra sức khỏe đạo này cửa khẩu đường hạo chỉ vào cái kia chút ra vào chiếu lau lều thí sinh đôi dắt chính mình g ó áo nũng nịu tiểu vo nói ngươi xem một chút, liền cửa này, ngươi liền qua không đi. thoát quang y phục kiểm tra đi ra ngươi nơi nào còn có thể làm người cái này có cái gì ta đến tôn gia ra kiểm tra cho ta chẳng phải không ai nói ta nhàn thoại ngài liền để ta tiến thư viện đi tôn gia ra hiểu rõ ta nhất ta đến nói hắn nhất định sẽ đồng ý tiểu võ năn nỉ nói không được năm đó ngươi đại nha cô cô cũng muốn tiến thư viện cuối cùng không phải vậy chưa đi đến đến chỉ rơi một cái cho các l a o tiên sinh bưng trà đổ nước việt phải làm việc này nhân huynh không làm được quá lời ngay cả mình y phục cũng gặp mặt r ử a cho ngươi đừng cho là ta không biết tiến thư viện ngươi trông thấy người nào mang nha hoàn nô bục tiểu ngũ do dự nhìn xem cùng tại phía sau mình gặp mặt phi thường không nữa, nhưng vừa nghĩ tới lý tưởng mình cắn răng nói không quan hệ n à n g có thể để ở nhà ta cách mỗi năm ngày liền sẽ về nhà một chuyến mang theo một đống lớn quần áo bẩn trở về để cho người ta giúp ngươi tẩy tiến thư viện liền muốn tự lập phải biết ngươi một tháng cũng chỉ có mười tiền đồng muốn chính mình ăn cơm muốn chính mình mua đồ rửa mặt trong nhà phần lệ liền sẽ dừng hết ngươi vung tay quá chán thói quen không làm được đường hạo có một câu không có một câu cùng tiểu võ nói bậy đ ỗ n g nhiên trông thấy phía trước tiếng người huyên náo bộ dáng giống như xảy ra chuyện gì mà đó là lễ bộ còn lại không biết chúng cái gì đó hiện tại chỉ cần thư viện bắt đầu chiêu sinh đám người kia liền sẽ học thư viện bộ dáng làm một loạt cái bản nhất định phải đem thư viện kiểm tra qua học sinh lại kiểm tra một lần hiện tại nhất định lại xảy ra sự cố dân đen c h i tử sao dám dòm ta đại đường thần khí người tới cắm ra đến miễn cho ô mảnh này văn hoa bảo điện nghe câu nói này đường hạo lông mày liền nhăn lại đến đi tới dự định nhìn xem đến cùng chuyện gì phát sinh vậy xem thí sinh gặp tiên sinh đi tới cùng nhau tránh ra đường cái kia chút chính tại trách cứ thí sinh lễ bộ quan viên gặp trấn quốc tướng còn tới lập tức nói đường tướng quân đ ế tốt ngài các tiên sinh sao có thể để tiện tì tri tử tiến vào thư viện đây là để đại đường hổ thẹn a tướng quân lập tức đem người đánh xuống ngọc hoa sơn c h ư n g một n r ư ơ i chín đánh vỡ tổ lệ c h ư n g một n r ư ơ i chín đánh vỡ tổ lệ đại đường chi t r ấ n thế võ thần cc tra tìm đường hạo không có xem mấy vị kia quan viên mà là cầm trên mặt b à n lý lịch bắt đầu đối cái kia một thân mới áo gai phục thí sinh đặt câu hỏi không cần phải sợ nói cho ta biết ngươi quê quán cái kia thụ trách cứ y nguyên cắn chặt răng kiên trì thí sinh gặp đường hạo đặt câu hỏi lập tức chắp tay trả lời nói tiểu sinh chính là kinh châu mạnh huyện nhân sĩ đường hạo gật gật đầu lại hỏi phụ thân ngươi chứ gì mẹ ngươi thao làm gì nghiệp thí sinh nghe vậy mà sám như cho nắm chặt nắm đấm nhỏ giọng nói tiểu sinh sinh ra liền không biết phụ thân chính là người nào ra mẫu trước kia vì ca kỹ bây giờ đã dẹp tê dại buôn bán tương vì nghiệp nghe hắn nói như vậy lễ bộ quan viên không khỏi lộ ra miệng mai chi ý còn lại thí sinh vậy rất là xôn xao chỉ có đường hạo lật ra lý lịch tiếp tục hỏi ngươi biết thư viện là vì đường n h â n xây dựng thư viện ngươi như thế nào chứng minh ngươi không phải vì quốc người hoặc là người cao ly hoặc là địa phương c á c người nghe thấy đường hạo t r á hỏi lễ bộ quan viên cùng còn lại thí sinh lập tức cười vang ca kỹ như tử như thế nào cam đoan chính mình huyết mạch thuần chính tính cái này thật sự là một cái vấn đề khó khăn không nhỏ cái kia mặc áo gai thiếu niên sắc mặt tái xanh đè xuống đất hai cánh tay đều đã thật sâu cắm vào trong đất bùn nhìn ra được hắn đang cực lực nhấn lại không để cho mình rời đi muốn trở nên nổi bật nhất định phải tiến vào thư viện nhưng là loại kia thâm nhập cốt tùy xấu hổ cảm giác lại làm cho hắn t h ố n g khổ vạn phần đường hạo gặp hắn cắn khoe miệng máu tươi cũng chảy ra liền đem vừa rồi lời nói lại lần nữa hỏi một lần người thiếu niên bỗng nhiên ngầm đầu trứng mắt huyết hồng trong mắt từng chữ từng chữ nói mậu thân của ta năm đó là quan viên q ỹ trần quốc tướng quân lại gật gật đầu nếu là quan viên trong chốc lát lễ bộ quan viên coi là từ lỗ thai nghe lầm từ xưa đến nay dân đen vào không được cao đường đây là tổ lệ khó nói ngọc hoa sơn thư viện muốn đánh phá cái này thông lệ một mình cho cái này chút dân đen một đầu sinh lộ sao bây giờ cái này quỳ trên mặt đất thư sinh khó có thể tin ngầm đầu thân phận là một đạo không thể vượt qua danh trời hắn ôm nhỏ bé hy vọng đến khảo thí đối với nhục nhã cũng là có chuẩn bị tâm lý làm sao lại lập tức có thể đi tham gia khảo thí đường hạo một bên đốc xúc lễ bộ quan viên làm sống một bên m à cười hỏi cái kia thí sinh không hiểu thí sinh mờ mịt lắc đầu đường hạo còn nói ta vừa vấn đề này ngươi lời nói liền là ngươi thực tế tình hình là tại xác nhận thân phận của ngươi chỉ cần là đường nhân cũng không có cái gì nhận không ra người nhìn ra được ngươi là một cái có nghị lực người nếu như có thể thi được thư viện ngươi sẽ thành quốc gia hữu dụng c h i tài tốt tốt khảo thí tiến thư viện ngươi liền sẽ phát hiện ngươi vì nó nỗ lực cố gắng thế nào đều không quá phận những lời này liền làm ngươi thư đến viện ta cho người học sinh kia n không lắm cảm kích đường hạ hơi sưng sờ một cái lại tại lại đứng ở nơi đó sinh sinh thụ hắn ba bái sau đó liền kéo lấy vểnh lên miệng nhỏ hơi nhỏ võ về nhà hắn ôm tiểu nhi tử tiểu khuê nữ thời điểm tiểu võ liền theo đường hạo đến nông điền bên trong xem cây trồng mới thí nghiệm tình huống tiểu võ vậy đi theo tóm lại liền là vô luận đường hạo đến đâu tiểu võ liền theo tới cái nào mà bực bội không chịu nổi đường hạo cuối cùng nói muốn đến thư viện không phải là không thể được nhưng là ngươi phải dùng biện pháp khác dạng này chơi x ấ u không tính toán gì hết tiểu võ thật vất vả nghe được hứa hẹn vui mừng liền đến tìm tiểu nha mà thương lượng đối sách nàng có mấy cái phòng bên trong hảo hữu tiểu nha mà càng là giao hữu rộng khắp ép buộc ưa thích quấn lấy lúc lúc bên trong h m đạm mang theo chính mình cùng một đoàn đồng bọn mà đi hoàng cùng trên danh nghĩa là đến cho chiêu nghi nương nương an bất quá tại bọn họ thông đồng tốt nguyệt dương cùng một cái khác tiểu công chúa về sau liền biến thành một đám tiểu cô nương khóc điện tiết mục chiêu nghi vậy đau đầu ba bốn nũng nịu tiểu nương tử quỳ tại chính mình trên đại điện khóc ruột gan đứt tường khúc chiêu nghi vậy không đành lòng thật vất vả chấn an bọn họ liền nghe đến bọn họ dự định đến ngọc hoa sơn thư viện đọc sách đề nghị không được chiêu nghi từ chối thẳng thắn ngọc hoa sơn thư viện đối đại đường tới nói đã là một cái bộ môn trọng yếu đại đường nhân tài liền trông cậy vào từ bên kiêm mà liên tục không ngừng truyền vận làm sao đồng ý mấy cái tiểu nha đầu đến cái kia mà h ồ nháo với lại lại nói nữ hải tử bằng không lại học những thi t ừ kia ca phú vốn là đào dã tỉnh thao cũng không tệ về phần trong thư viện một bên cái kia c h ú t trải qua thế học vấn một nữ tử vẫn là thiếu biết rõ cho thỏa đáng biết rõ càng nhiều vậy không có chỗ tốt bọn họ đều là đức nữ tương lai bọn họ phu quân tất nhiên không phú thì quý nữ tử nhúng tay chính vụ không có chỗ tốt cho nên liền không đồng ý cái kia một ít cô nương khóc lợi hại hơn trong nhà sớm mà liền đem việc hôn nhân đ ứ n g y ê n bọn họ phu quân tám thành đều là thư viện xuất t h ầ n vừa nghĩ tới tương lai mình sẽ bị làm ngu ngốc một dạng ống liền khóc chết đi sống lại Trước 1230, xây dựng nữ viện. t r ư ớ c 1230, xây dựng nữ viện đại đường chi c h ấ n thế võ t h ầ n cc t r à tìm c h i ê u nghi lông mày đều muốn vận t hành vấn đề đem tiểu nha đầu nhóm đổi u đi sau đó liền triệu tập rất nhiều cáo mệnh phu nhân thương thảo tại trong thư viện một bên xây lại lập một nữ tử phân viện đương nhiên trong đó vừa mới sang tháng tử trưởng vui mừng công chúa liền ở trong đó cái k i a chút quý phụ nhân nhóm khó được có cơ hội tham gia cùng một kiện đại sự tự nhiên là nô nước tấp ngập bày mưu tính kế người cũng có khẳng khái hiểu biết hướng người cũng có thổi phòng tuyên truyền người cũng có năng lực cứng hãn liền nương, nương cũng vì đó sợ hãi thán phục hứa kính tông cầm văn thư mặt đen giống đáy nổi trước mặt thanh tú động lòng người đứng đấy một vị mỹ lệ cung bên trong nữ quan sau lưng còn có một lớn lên hàng ma ma mỗi cái áo xanh ngắn dựng một bộ k h ô n khéo tài giỏi bộ dáng nương nương chỉ dụ hạ quan biết được không biết vị này nội quan s ư n g hô như thế nào bản quan lai anh nhận chức cung đình cục lệnh lần này đến đây chính là vì khảo sát đem nữ tử phân viện an bài ở nơi đó phù hợp đợi đến ngọc hoa sơn thư viện khai rằng ngày cái tiêu một ít nương tử cũng sẽ tiến vào thư viện liền học chương trình học an bài dừng chân yêu cầu cũng từ chúng ta tới chế định cần cái nào chút tiên sinh chúng ta cũng sẽ đến thư viện điều động hiện đang cấp ta cùng cái này chút ma ma sắp xếp chỗ cư trú tri địa không được trí hoãn nữ quan truyền đạt mệnh lệnh một điểm mập mờ đều không có hứa kính tông n ộ khí phi thường lập tức hỏa liền trùng đầy sau đầu bên trên chính mình đường đường tứ phẩm việt giám bị một cái tòng thất phẩm nữ t ử hô đến uống đến còn thể thống gì nơi này là thư viện là lao tử địa bàn không phải dịch đ ỉ n h cục ngươi một cái mới kiếm ra phẩm cấp nữ quan như thế cáo mượn oai h ù m ra sao cho nên thư viện còn không có tiếp vào bệ hạ ý chỉ cho dù là tiếp vào bệ hạ ý chỉ cũng muốn nghiên cứu một chút lại làm ra phải chăng cần yêu cầu bệ hạ thu hồi m ệ n h lệnh đã ban ra quyết định từ xưa loạn mệnh công nhận nữ tử tốt tốt giúp chồng dạy con liền tốt học cái gì học vấn lời nói vô căn cứ thư viện là hoàng gia thư viện chiêu nghi bây giờ rất được c ân sủng an bài mấy cái tiểu nương tử vào học có cái gì không dạy nổi ngươi dạng này quan viên ta gặp nhiều bằng không ta đến nói cho nương nương thư viện không tiếp thụ chiêu nghi nương nương chỉ dụ hứa kính tông đột nhiên không tức giận chính mình cũng là đại nhân vật cùng một cái miệng lưỡi chân c h ù nữ tử tranh luận mất thể diện liền cẩn thận đem chỉ dụ cuốn lại để tại lai anh trên tay gió nhẹ tay á o quay người mà liền rời phòng làm việc chính mình liền không tiếp ngươi có thể như thế nào h ứ viện giá ngươi nghĩ rõ ràng nương nương có lẽ thật bắt ngươi không có cách nào nhưng là muốn tới thư viện học tập cái k i a m ộ t ít nương tử ngươi một cái cũng đắc tội không nổi liền là cái này một ít nương tử khóc yêu cầu đến ngươi nếu là hỏng bọn họ chuyện tốt chỉ cần trong đó có một vị nổi giận ngươi cũng ăn không ôm lấy đi nữ quan lai anh dứt khoát đem lời cho hắn nói rõ hứa kính tông suy nghĩ thật lâu than thở một tiếng lại ngồi trở lại lấy dựa nâng bút liền đem thư viện trước kia tòa phong bế lầu nhỏ chuyện cho lai anh cũng phân phó đám nô bột một lần nữa vậy nước các nhà chuẩn bị nên đón cái kia chút cô nãi nãi đến lai anh lắc mông chi liền đến tòa việc kia đ học thư viện bộ dáng cho mỗi gian phòng ốc số hiệu còn muốn yêu cầu thư viện vì những cô gái này chuẩn bị căn tin nhà tắm ngọc hoa sơn thư viện nam t ử có nữ tử phân viện vậy nhất định phải tất cả đều mua sắm bên trên bất quá lần này tiếp đại hắn người đổi thành đường hạo đem lai anh kế hoạch tất cả đều đánh náo nhuẹn trừ dừng chân còn lại toàn bộ phủ định muốn ăn cơm đến căn tin xếp hàng muốn tắm đến tứ hỉ nhà nhà tắm tử muốn nhập thư viện liền là thư viện đệ tử không ai có thể ngoại lệ chương trình học thư viện sẽ làm ăn bài mà tây vực lao sư sau khi trở về liền sẽ kiêm nhậm chức nữ tử phân viện viện viện v trương ư ớ n quân g phủ này mà. gián chi một mình đi vào thư viện cửa đây là hắn cách trong suy nghĩ thần điện lần gần đây nhất trước kia hắn cũng tới qua ngọc hoa sơn thế nhưng là bởi vì thân phận có hạn tự giác đứng ở đằng xa xem chừng bây giờ tới gần mới biết mình trước kia suy nghĩ ra sao nó buồn cười thư viện không ai hỏi người thân phận chỉ cần không phải có rõ ràng ngoại tộc đặc thù tuyệt đối sẽ không có người đến bàn nguồn gốc vấn đề túi mà bên trong còn có một cái đồng vườn đây là trước khi ra cửa mẫu thân cố ý cho mình t r a n g chứng gián chi cho người ta làm sáu năm thư đồng thiếu ra không có học hội đồ vật hắn ngược lại là học tinh thông có đôi khi hắn coi là tiên sinh liền là đang cấp chính mình giảm bài cửa hải cuối năm thời điểm trong h sinh muốn hắn xa thải thư cái này làm cho hắn cùng thân ăn cơm、no、công tác. Nói cho hắn biết, nếu như muốn mang theo thân chính thức qua ngày tốt, cần đến Ngọc Hoa、Sơn、Thư viện tham gia khảo thí. Chỉ có đi vào nơi đó, chính mình hẹn thân phận mới có thể bị không để ý tới. hơn nữa còn mở cho hắn thư cử. Cái này là của mình nhân i cái nói biết, viện gia đi nơi mới tới, cái sinh ê bên n muốn đồng này cùng ăn no công nếu muốn mang ngày cần đến Ngọc Sơn mọn nữa còn này làm mẫu cơm mẫu mở qua tốt, xa của tác, t đó, để có có cử, vào là lề bị ý đệ đối nhất mình ân người. Trong với có phòng ăn mua cơm trình tự t r ư ơ n gián g c h i đã nghe ngóng nhất thanh n h ị sở t r ư ớ c từ trên giá lấy khay lại đến để bắt địa phương lấy bát lấy sau cùng món ăn đũa cái thỉa chương 1231, đại đ ư ờ n g chi chân thế võ thần cc tra tìm bắt bày ở bên trái món ăn bày ở bên phải cái môi để tại khay tới gần đỉnh chót địa phương đua để tại phía dưới cùng nhất thư viện là một cái coi trọng nhất quy củ địa phương một t ơ m một hào cũng không thể sai t r ư ơ n g gián chi chỉnh lý tốt nhiều lần mới đem những vật này chỉnh lý tốt c ẩ n t h ậ n bừng đi vào mua cơm đội ngũ cuối cùng khi hắn nhìn thấy một cái miệng bên trong ngầm đũa một tay bắt một cái thau cơm mà g ầ m h ế t yêu cầu đầu bếp cho thêm điểm mà thịt thiếu cho điểm mà khoai tây học sinh liền biết rõ mình bị người ta hớt dù không khỏi mặt đỏ muốn đem món ăn xáo trộn giả trang ra một bộ rất lao đạo bộ dáng cuối cùng hắn vẫn là nhịn xuống mang theo mũ trắng đầu bếp nhìn thấy khay cười hắc hắc vung lên cái môi cho hắn đổ đầy đầy một mâm thịt cơ hồ nhìn không thấy khoai tây chẳng như tuyết cơm cũng cho hắn trang nổi bật mà một bát lớn còn tìm một cái bát cho hắn từ trong nổi lớn trang một bát trứng hoa mà canh t r ư n gián g chi cơ hồ muốn n g ả y dựng lên hắn chỉ có một cái tiền đồng vẫn là mặt giá trị thấp nhất loại kia mua không cái này chút c ơ m vạn bất đắc dĩ đành phải kiên trì đem tiền đồng mà đưa đi qua ngươi là đến khảo thí tiểu tướng công đi xem ngươi g a cảnh không giàu có thi đậu liền đến bếp sau làm rút mỗi ngày có ba tiền đồng mà thế nào không chậm trễ n g ư ơ i n g h i ê n cứu học vấn liền là cần so người khác lên được sớm chút ngủ một chút giữa trưa vậy so người khác ăn cơm m u ộ n một chút ngày kế đại khái cần hai canh giờ tới hay không mập mạp sư phó ngữ khí rất hữu hảo trọng yếu nhất là ngươi đến bếp sau làm rút ăn cơm cũng không cần tiền còn lại phân lệ còn có thể cho lão tử lao nương nuôi sống bọn họ không có vấn đề chứng rán miệng cái cơ hồ có thể nhét vào nằm đấm đại ca trong thư viện còn có thể làm công đầu bếp nhìn xem đằng sau đã không ai xếp hàng liền đem mập mạp thân thể từ cửa sổ mà n ô ra đến đương nhiên có thể thư viện làm công nhưng là muốn ghi vào hồ sơ trương ố t thời điểm không có cái này, một nghiệp không này hạng sẽ bị đánh đánh điểm cái có sẽ bị a kia kém. Đừng nhìn cái kia chút cái t ớ n công đều là công tử ca, chống thuyền, đánh xe, cho heo ăn nuôi người nào không g gì, ca, cho cá cái có làm qua. Thục đều qua. là làm tử heo xe, ư v tể v ư ơ n gián h a vị kia vương vườn kia không già phải i hoa. Trương cũng cần chỉnh g lý hoa. Gián chi đã xác định tòa này thư viện là thiên đường mỗi ngày ba tiền đồng mỗi tháng thư viện còn biết cho phát hai mươi tiền đồng m à dạng này xuống tới chính mình không chỉ có thể nuôi sống mẫu thân trọng yếu nhất là có thể ra l à m quan chết cũng muốn thi đậu thư viện trong nhà ai luôn có dạ hành nhân lận hiện đều sẽ nổi điên trước kia chỉ có một cái hiện tại ngược lại tốt lập tức xuất hiện hay trong nhà hoàng cầu trời vừa tối liền rút vào hồng thành gian phòng không dám ra đến ngày đầu tiên ban đêm chỉ bất quá gọi một cú họng miệng chó liền bị người ta cầm thạch đầu kém chút mà đánh lật ra ngày thứ hai còn chưa kịp thét lên miệng chó liền bị quấn lên dây thừng nhỏ bốn cái chân bị trói cùng một chỗ ném ở bên cạnh mà ổ gà dạng này thời gian hoàng cầu đánh chết cũng b ấ t quá vẫn là cùng chủ nhân lợi cùng một chỗ tương đối an toàn đỉnh khôi sâu g i á p hồng thành tại hàn lộ bên trong đứng một đêm vậy không có phát hiện có dạ hải nhân thế nhưng là sáng sớm nhìn thấy khuê nữ mà trong ngực ôm một cái cực đại con dối lựa giật liền từ bản chân mà đi lên tuôn ra nữ nhi tại đường ra ở ba tháng biến thành thiên kiểu bách mị đại mỹ nữ dạng này khuê nữ đưa vào cung bên trong cũng đúng quy cách bây giờ hồng thành đã sớm không phải lúc trước củ rũ khắp nơi năn nỉ người ta cưới khuê nữ của mình mà không may phụ thân mà là vênh váo tự đắc khắp nơi huyền diệu từ mà cô nương d á n g dấp như thế nào xinh đẹp mỹ mạo biết rõ người á o đen là ai nhưng hồng thành liền là không đồng ý cửa hôn sự này trước kia chỉ cần cho khuê nữ mà tìm có tiền đ ồ tiểu họa tử liền tốt hiện tại chỉ có tiền đô không được làm gì cũng muốn thân gia phong hậu tại đại khí thô thiếu niên lang mới tốt cậu tử tiểu tử kia ra trước mắt những ngày này hồng thành không ít xếp n h ả nhưng là từ từ xuất hiện cái kia hai cái người áo đen về sau hắn liền không có biện pháp một cái mang theo hắn khắp nơi trượt p h ạ m vi một cái vụ n trộm cùng từ mà khuê nữ gặp gỡ hồng thành phổi đều muốn tức điên lúc trước khuê nữ mà ăn mập thời điểm tiểu tử kia làm sao lại trốn xa xa mà hiện đang thay đổi đẹp mắt liền lên đổi t ự truy khuê nữ cũng là không có chi khí s ú tiểu tử vừa đến đã quên trước kia bị tội cười cùng hoa mà một dạng hôm nay là thư viện nhập học khảo thí thời gian đường hạo sáng sớm liền mặc tốt chuẩn bị mang theo vượng tài đến thư viện ai biết hồng thành một mặt tàn thương đi vào đừng ra há miệm mà liền muốn cho mượn bát lưu nỗ b tại như nỗi chính binh muốn bật, há có một mình trao nhận đạo lý, chi khí, hả quốc có là trọt vật, một ra trao đ o lý, húng h c Có c hậu o hạo mượn một Đường như không? nói nửa ngày quốc pháp, Hồng Thành giống như không có nghe thấy, cứng hay pháp, thấy, thúc hỏi h Tại có quốc câu. cổ viện mà l ã o khương trông coi đâu hồng thành quay đầu liền chính mình tìm đi hậu viện lão tiền ngươi đến nói cho cậu t ử cùng t i ể u anh đêm nay cũng không cần đến hồng thành nhà đường hạo quay đầu cho lão quản gia phân phó một tiếng liền cưới lên một tải mang theo ngô thông một đám hộ vệ đến thư viện thái dương mới vừa vặn thăng lên ngọc hoa sơn thư viện trước cửa liền người đông tấp nập nguyên lai chống trải trên quảng trường đậu đầy các loại xe ngựa xe bò xe lửa trên sân bóng cũng là như thế giống như cả trường an thành xe ngựa cũng đi vào thư viện hô bằng gọi hữu s ư n g huynh gọi đệ không ngừng bên thai trên cổ vác lấy trúc lôi kéo người bán hàng rong không ngừng trong đám người chen đến chen đến lơ tiếng giao h à n g t r ư ờ n g một nghìn hai trăm ba mươi hai cải trang vi hành chân một nghìn hai trăm ba mươi hai cải trang vi hành đại đ ư ờ n g chi chân thế võ thần cc tra tìm ở phía xa tròi hóng mát mà d ư ớ i đáy tứ hỉ nhà r ư ợ u nếp than bán một bát lại một bát bên cạnh trong giỏ c h ú bát đều muốn bị trồng chất đến đỉnh lều bên trên đến bốn tiểu nhị loay hoay ngay cả thở mà công phu đều không có thư viện cửa hồng mở ra mười sáu toàn thân áo giáp võ sĩ chống hoành đao vượt lập tại hai mái hiên tất cả mọi người các loại không có một cái dám vượt qua khối kia mà viết có hoàng gia ngọc hoa sơn thư viện cự thạch hôm nay là lý cương tiên sinh biểu hiện quyền uy một ngày mặc thư viện màu xanh ra trời bảo p h ụ hắn ngồi ngay ngắn tại cửa chính trên đầu tóc trắng trải vớt được một tia bất l o ạ n sắc mặt nghiêm cẩn đường hạo nguyên chương liền đứng tại lý cương sau lưng hứa kính tông triệu nhăm lính tám người cùng vừa mới chạy về thư viện trúc lâm tiên sinh còn có đến từ dị vực các bọn họ liền là hôm nay giám khảo lao sư một cái ăn mặc trình tề liền xem như có thể nhất ra yêu t h i ê u thân cái kia tây vực lao sư cũng quy quy củ củ mặc dài rộng t h a n h x a m áo t r o à n g lý cương tiên sinh dương mắt nhìn một chút thái dương bị đường hạo đỡ lấy bánh xe phụ ghế dựa đứng lên đi đến phu tử giống trước mặt sạch sẽ tay cung cung kính kính dân hương bái ba bái sau đó xoay người mà đến lý cương tiên sinh quát lớn thương thiên làm chứng ta ngọc hoa sơn thư viện đem làm đến công bình không khác hậu thổ làm gương ta ngọc hoa sơn thư viện đem làm đến đối xử như nhau mặc kệ là quan gia tử đệ vẫn là hàn môn sĩ tử bất luận là danh gia cao độ v chỉ cần ngươi lấy được ưu dị thành tích liền có thể nhập thư viện học tập đây là ngọc hoa sơn sự t ì n h nếu có trong vòng nhân thần tức giận chi lý cương mỗi niệm một câu còn lại thư viện tiên sinh liền theo niệm một câu thàng đến niệm xong về sau tất cả mọi người cộng đồng tế b á i t h i ê n địa, một trụ cự đại đốt hương liền bị nhóm lửa lễ bộ sướng lễ quan viên cũng kéo lấy du thét dài âm hét lớn mở long môn thư viện cửa chính bị tượng trưng mở ra thí sinh cũng rất hiểu chuyện mỗi đi qua lý cương trước mặt thí sinh đều muốn xoay người hành lễ sau đó mới đi tiến cửa hông bị cấp cao học sinh mang đến trường thi lý trị rất sớm đã đến phòng huyền linh trưởng tôn vô kỵ bồi bạn hắn đứng ở đằng xa quan sát mấy cái cá nhân đều mặc lấy thường phục một người một thanh lớn thứ tử thứ này bây giờ đã là người đọc sách phù hợp phép tác xâm nghiêm à, so với đầu một trận khảo thí bây giờ nhìn lại càng là quan gia đại khảo tốt cũng không biết bọn họ năm nay để thi có phải hay không sẽ càng khó ta nghe đường thảo nói lý cương tiên sinh không cho hắn tham gia cùng gia đề mục nói hắn quan hệ nhân mạch hối loạn rất khó cam đoan khảo thí công bình t ĩ n h cho nên hắn hoàn toàn không biết gì cả phòng huyền linh c à n khai nói tiểu tử kia vội vàng cầm một tòa cắt đào cả người nào có thời gian để ý tới cái này chút việc vặt cho nên hắn không biết được lao thần cũng không kỳ nói như vậy tức n h ư ỡ n g sự tình chính là nghe nhầm đồn bậy c h ắ c không được hắn một mực chắc chắn chưa từng có cái gì tức n h ư ỡ n g chỉ là hắn vì sao trong chớp mắt liền lấy đến nhạc châu cái kia chút đất trống chấm thật sự là hiếu kỳ nghe nói liền hoa hơn ba vạn sâu cái này tương đương với trường an vùng ngoại thành giá đất có phải hay không có chút ý thư viện khảo thí tổ chức xa so với triều đình đại khảo đến tỉ mỉ cẩn thận hiện tại tất cả mọi người chỉ cần chờ đợi kết quả là tốt lý t r ị đi vào thư viện chủ yếu là muốn hỏi một chút đường hạo tức ngưỡng sự tình cùng nhạc châu giá đất sự tình hắn cho tới bây giờ liền không có thiên ti vạn lũ liên hệ trường tôn vô kỵ lắc đầu nói không cách nào xác nhận cái kia chút thần kỳ hiện tượng y nguyên tồn tại hải đảo y nguyên tại hướng hải lý đi đây là sự thật các đảo tên như ý nghĩa tất cả đều là hà cát chính phủ vận dụng nhân lực vật lực muốn tại đảo bên trên đảo hầm rất đáng tiếc không đến một trượng c h i ề u sâu liền sẽ tuân ra nước suối lòng đất tất cả đều là bùn cát căn bản là không cách nào xác nhận tức ngưỡng vị trí lý trị cười ha ha chỉ vào phòng huyền linh nói ái khanh lúc trước liền nên đem tòa kia cắt đảo bán cho đường hạo mặc kệ cái tia tòa đảo bên trên phát hiện cái gì đến cuối cùng của cải đều sẽ rơi tại trông trong tay cái này chút làm thần tử tự giác đường hạo xưa nay không thiếu. tốt tốt mười vạn sâu bay ha ha ha ha lao thần hoa mắt thù thai bậy hạ chịu tội p h o n g huyền linh túi người chắp tay thi lễ hoa mắt thù thai cái gì nói dỡn mà thôi đường hạo mới sẽ không đem cái kia mười vạn sâu không công đưa cho triều đình liền cái kia yêu tả như mạng đức hạnh nói không chừng liền là muốn đem chuyện này làm xôn xao tốt đục nước béo cỏ mặc kệ dù sao triều đình vậy không có tổn thất gì chúng ta cái này tiến vào thư viện xem những thí sinh kia mới chính sự mà lý t r ị cùng hai vị lão đại cùng một chỗ hướng thư viện đi đến tất cả mọi chuyện rõ ràng nhất không ai qua được hoàng chủ bản thân những người kia đánh cược thất bại tổn thất nặng nề lại phi thường có phong độ rất nhiều a n h nhiễu tại lý trị nghi ngờ trong lòng lại rộng mở trong sáng vẻ mặt vui cười thi an tâm khóc mặt thi giải nghi ngờ cái này hai cỗ thi thể để lý trị được kích lợi không nhỏ cũng không biết phía dưới sẽ có loại nào thi thể xuất hiện lý cương nguyên t r ư ơ n g hai vị tiên sinh đi thi trận chỉ còn lại đường hạo lưu tại cửa ra vào chờ hoàng chủ đến nhìn thấy hoàng chủ lý trị lại không cần đến hành lễ hoàng chủ cải trang vi hành dĩ nhiên chính là không nguyện ý để cho người khác nhận ra p h o n g huyền linh không có hảo ý đối đường hạ o nói ra đường tướng quân lão phu hiện tại phải nói cho ngươi một tin tức tốt triều đình cho phép ngươi đường ra mua sắm vậy liền hải đảo một hồi nhân huynh liền đem kim n g â n đưa đến hộ bộ l ã o phu văn thư chẳng mấy chốc sẽ mở tốt Trước 1233, nấu sắt kỹ thuật. Trước sắt 1233, 1233, nấu nấu thuật. kỹ kỹ đại đường chi t r ấ n thế võ thần cc tra tìm đường hạ trường to mắt p h o n g tướng cớ gì nói ra lời ấy trước đó vài ngày hạ quan suy nghĩ không rõ trở nên điên cuồng trong thành trường ăn ai không biết ai không hiểu cho các cùng nước loại nên mới làm ra trần h đ o ạ quốc tướng quân thái độ lập tức đến một trăm linh tám đại chuyển biến bốn người cười nói tiếng thư viện lý trị nhìn chung quanh một cái nói thật lâu không có tới qua thư viện biến hóa không nhỏ à mỗi lần tới cũng có mới cảnh trí xuất hiện trống đã không dám tưởng tượng mười năm về sau thư viện sẽ là loại gì h ữ nghị lúc trước ngươi vẽ một bức đồ họa ai cũng tưởng rằng nói chuyện viển vông lúc này mới mấy năm cái kia bức tranh bên trên tốt nhiều đồ vật đã sống sờ sờ hiện ra tại trước mặt quả nhiên thiên hạ nan quan đều phá người nghe được hoàng chủ lý trị nói như vậy đường hạo nghĩ t h ầ m đây chính là một cái chuyên môn báo cáo cơ hội tốt nhà có thủ tướng tài chính đại thần lúc này không khóc than thật sự là nói bất quà đến bậy hạ ngươi thấy chỉ là mặt ngoài cảnh trí mà thôi ngại nhưng biết dưới mảnh đất này vậy có kiến trúc khổng lồ cần cấu tạo ngươi xem một chút bên kia mà cái kia hô sâu liền vi kiến tạo t ầ n hầm mới mở đào Thư đường i vì hạo hêm t hay nói nói thí dụ như thư viện nghiên cứu cương thiết nhân đã nghiên cứu ra một loại mới luyện thép biện pháp nhưng là vì giữ bí mật vi thần đành phải đem hồ sơ khóa góp ngăn tủ để đặt tại mê lông chỉ có đợi đến thư viện kiến thiết đạt tới trình độ nhất định có thể kiến tạo mới lò luyện thép hiện tại lấy ra không hình thành nên quy mô có có t r a n hại mà không có một lợi t r ấ n quốc tướng quân lời nói mới nói ra đến trưởng tôn vô kỵ sắc mặt nhất thời đại biến trưởng tôn ra nền tảng liền là sắt thép tinh luyện kim loại bây giờ nghe kể chuyện viện có phương pháp mới trong lòng làm sao có thể không giật mình lý trị q u ỷ dị xem đường hạo một chút phòng huyền linh vậy tại c ư ờ i khổ trưởng tôn vô kỵ nói rất trực tiếp đường tướng quân nói cái giá đi chỉ cần hàn xá có thể giao nổi nhất định không hai lời đường hạo chờ một chút gặp hoàng đế vậy đang chờ đợi hắn ra giá liền biết trưởng tôn ra ân điện không dứt sau đó liền cười nói trưởng tôn gia ân điện không sai thứ này trưởng tôn ra thật sự là mua không nổi hoàng chủ con mắt lóe sáng một cái phòng huyền linh quay đầu xem nơi khác giống như đang thưởng thức phong cảnh trưởng tôn vô kỵ mặt đen lên nói lại không biết đường tướng quân trào giá bao nhiêu cho tới ta trưởng tôn nhà đều vô pháp gánh vác phần này p h í dụ n g không nhiều một vạn hai ngàn sâu là đủ đ ư ờ n g hạo không muốn cất giấu ngại lấy có lời gì nói hết ra trâm cũng rất muốn biết trưởng tôn ra vì cái gì móc không d ậ y nổi số tiền kia chỉ là mười ngàn sâu mà thôi cái giá này vị lập tức liền đem trưởng tôn vô kỵ sửng sốt đây không phải một cái đại ly phổ số lượng nếu như tựa như trấn quốc tướng còn nói cái này công nghệ đối sắt thép sản lượng có rất lớn xúc tiến tác dụng trào giá không coi là nhiều nếu như trưởng tôn gia thật muốn phần này hồ sơ không có vấn đề tám ngàn sâu ta đều sẽ đáp ứng nhưng là cho phép ta nói rõ một chút đây là nửa năm trước kết quả nghiên cứu t r ấ n quốc tướng quân thật lòng trả lời thì tính sao khó nói nửa năm trước biện pháp phóng tới hiện tại liền không thể dùng hay sao tự nhiên có thể dùng một điểm mà vấn đề đều không có nhưng là tháng trước bọn họ lại nghiên cứu ra đến một loại biện pháp so loại kia còn tốt hơn trung thư viện trào giá ba mươi ngàn sâu một cái tử mà cũng không thể h i ể u lúc này mới là đường hạo ý tưởng chân thật phong huyền linh lập tức liền minh mạch lao phu minh mạch đường hạo Người ý là thư viện về sau sẽ không chừng mực nghiên cứu cái này chút học vấn.、Quá、trình nghiên cứu bên trong sẽ sửa đổi không ngừng tinh luyện kim loại sắt thép công nghệ, mỗi xuất hiện một lần tiến, trưởng tôn gia liền muốn móc một lần tiền, lần lần thư cái đổi kim loại mỗi cải với lại ý、so、quý. là chút sắt thép xuất một một một một học về sau sẽ sẽ sửa so ra cứu Quá cứu mực móc dạng này xuống tới t r ư ở n g tôn ra thật là mua không nổi t r ư ở n g tôn vô kỵ sắc mặt tái nhợt lời nói này một điểm mà đều không sai tám ngàn sâu cũng tốt ba mươi ngàn sâu cũng tốt t r ư ở n g tôn ra lấy ra cũng không tốn sức thế nhưng là một khi không ngừng nghỉ dạng này mua xuống nhậm chức trưởng tôn g i a có tiền nữa cũng sẽ bị móc sạch với lại không mua còn không được một khi càng cao minh hơn biện pháp rơi tại trong tay người khác trưởng tôn g i a nấu sắt sản nghiệp liền sẽ bị phá vỡ tại dạng này kỹ thuật ưu thế trước mặt trưởng tôn g i a không hề có lực hoàng thủ chẳng lẽ nói trưởng tôn g i a đợi đợi k i ế p k i ế p đều muốn bị thư viện nắm núi dẫn đi hay sao hoàng chủ lần nữa cảm thấy mình anh minh thần uy lúc trước đồng ý ngọc hoa sơn thành lập thư viện ra sao chờ nhìn xa trông rộng nguyên lai còn lo lắng trưởng tôn ra không chế nấu sắt nghiệp giống như không phải chuyện tốt bây giờ nhìn lại vậy không gì hơn cái này đi Hoàng Đình gia Triều chỉ ũ n nấu n g có sát à làm xưởng, một khi trưởng tôn gia muốn làm gì, một khi h ra c cần đối hai nhà này nấu s triều nhà xưởng tăng lớn đầu nhập, cải biến công nghệ, liền thể tức t lập đầu đem cải có ư ở n tôn g gắt n n từ ấ sát nghĩ đình ế n hành nghiệp, nấu muối, dây vải, dây lông, mô phòng lừa, nuôi bò dê trồng trọn. biệt bò muối, vải, Triều Chỉ dẹp mô dẹp dê lụa, cần đ tăng lớn đối thư viện nghiên cứu đầu nhập liền sẽ từ nguồn cội bóp chết sở hữu mạch máu kinh tế Trước tử 1234, nữ nhập lý trị thật sâu biết rõ chỉ cần một chiêu tươi liền có thể ăn khắp trời Bốn cá nhân không tâm tư đi thi trận xem t h í sinh đi vào đường hạo văn phòng lý trị liền nằm tại đường hạo trên ghế nằm hoàng chủ đối trưởng tôn nói chớ khẩn trương đường hạo đây là tại trình bày một loại phương pháp một loại khả năng đối quốc gia có lợi thật lớn thậm chí có thể hình dung bên trên là một loại lương sách bất luận một loại nào hành nghiệp nếu như triều đình không có ngăn chặn thủ đoạn đây đều là nguy hiểm cũng tại khiêu chiến quốc pháp uy nghiêm phòng huyền linh cùng trưởng tôn vô kỵ đường hạo cùng một chỗ cúi đầu xác nhận đã c h ấ n quốc tướng quân nói ra đ ặ t tới chính mình thêm vào đầu nhập mục đích liền quả quyết ý miệng chờ đợi phòng huyền linh trường tôn vô kỵ xuất r a có thể thực hành biện pháp trong thời gian ngắn ai cũng nghĩ không ra sách lược vẹn toàn cái này cần cầm tới trên triều đình mọi người cùng nhau cãi cọ thẳng đến kéo ra một cái kết quả đến nhưng đối với thư viện đầu nhập tiền tài chắc hẳn rất nhanh liền xuống tới làm chỉ dựa vào đường ra xác thực đã không cách nào c h è o c h ố n g thư viện ngày càng to lớn chi tiêu cần tìm tới mới tiền tài lúc hoàng gia là chọn lựa đầu tiên trường tôn vô kỵ đột nhiên đối đường thảo nói lao phu những năm gần đây chỉ chú ý chính sự đối với gia sự đã rất ít liên quan đến những chuyện này ngươi cùng sung nhi trao đổi đi lúc này từ nhạc châu trở về hắn có chút tâm tình xa suốt các ngươi là bạn tốt hẳn là nhiều hơn ă n u ổ i trợ giúp lẫn nhau mới là đ ư ờ n g hạo cười nói đây là nhất định chúng h u n h cho dù là không n g u y ệ n ý tiểu chất cũng sẽ để cho hắn tỉnh lại trường tôn vô kỵ lúc này mới trở nên cao hứng trở lại đ ư ờ n g hạo nói đi xem t r ư ờ n g tôn sung cái kia chính là trong nhà nói với chính mình như thế nào đối mặt dạng này k h ố n cảnh t r ấ n quốc tướng quân thế mà ngay trước chính mình mặt đem cái sách này bẩm báo cho hoàng chủ đã nói lên hắn đem trưởng tôn ra không có làm ngoại nhân ra thư viện đại môn đường hạo bị chạm mặt tới khung xe cả kinh kem chút mà ngã ngồi trong cung quý nhân một hơi đi ra sáu vị dẫn đầu mà liền chiêu nghi nương nương trong cung đổi giá coi như đằng sau một lớn lên hàng quan ra khung xe đi sát đằng sau nhìn xem lá cờ đường hạo nhà xa giá vậy lẫn trong đám người đều là có nữ nhi người ta đến đưa khuê nữ bên trên học bậy hạ làm như vậy không phải khoa c h ư ơ n g chút đường hạo hỏi bên cạnh vậy thấy ngẩn người hoàng chủ cực kỳ vũ chiêu nghi vân phi lệ phi cũng đến không phải chỉ có vui mừng dương vào học sao thích an, an khang thành t ư ơ n g bọn họ cũng tới nhập hào đường hạo xem trọng chấm nữ nhi bọn họ nếu là thụ ủy khuất chấm sẽ đào ngươi ra đều là khuê nữ mà cha tự nhiên ái nữ sốt ruột hoan buồng à đến thư viện liền là đến thụ ủy khuất không có điều kiện tốt giảng ngài xem bọn hắn lôi kéo một đống thứ gì giường lớn mềm gấm con rối cái b à n bùn tắm bùn cầu h ỏ n g x i ề n g n h à hoàn vậy hạ ngài nói một chút những vật này nào có một dạng có thể tiến thư viện đường hạo nói ra lý cương tiên sinh xem còn không phải tức chết nha đường hạo nói đây là lời nói thật đó là ngươi sự tình cùng chấm không quan hệ chấm chỉ cần khuê nữ nhóm tốt tốt tại trong thư viện đọc sách còn lại đều là ngươi sự t ì n h ngươi còn có mặt mũi nói hoàng gia phu nhân ngươi không phải cũng là mang theo bao lớn bao nhỏ trước xử lý tốt nhà ngươi sự t ì n h lại bình luận hoàng gia lý trị cũng là nói tình hình thực tế p h o n g huyền linh ha ha cười nói nhiều như vậy tốt thư viện luôn luôn có thể làm việc người khác không thể cái này một ít khuê nữ mà đến thư viện cầu học thật đúng là có ánh mắt bất quá đường tướng quân tiểu nhi nữ ở giữa sự t ì n h ngươi cần phải xem trọng nếu là chuyên gia chuyện xấu ha ha ngươi chính là có tám mươi tấm miệng vậy nói không rõ ràng ta khuê nữ mà nhắc gan xét đánh thời điểm cần chiêu cố ngươi xem trọng nếu là xảy ra chuyện lao phu thật là không đ ô n g tha ngươi trường tôn vô kỵ chịu mến mà nhìn xem tự mình khuê nữ mà từ trên xe ngựa leo xuống con thật lớn một cái bao ở nơi đó xếp hàng chuẩn bị tiếp nhận kiểm nghiệm chờ đường hạo quay đầu thời điểm lý t r ị đã chui vào chiêu nghi xa giá bên trong đến trường tôn vô kỵ cũng tới tự mình xa giá từ trong cửa sổ thò đầu ra xem đường hạo xử trí như thế nào về phần phòng huyền linh đã sớm chắp tay sau lưng dọc theo bạch ngọc bích cẩn thận thường thức phía trên khắp đá hạ quyết tâm không trộn lẫn việc này mà bẩm tướng quân tiểu nương tử nhóm đã đến cùng nô tỷ v 77 vị tiểu tử, đường tướng Ta kiểm điểm. Ta nhớ được giống tại quân nương đường nhớ như được chỉ có sau o thêm ra 15 người? Ai nha, nô tỉ nha, nhớ lầm ra Ai A, nguyên lai là 77 người. Là nô n g y ê này lai l tại thư viện nô tỷ cũng muốn xem thật kỹ một chút sách mới tốt nữ quan lai、like、anh nói nếu như là t ả vũ vệ tư mã dám dùng lý do này tư mã đầu người sẽ bị treo tại trên cửa cờ đường hạo hiện tại liền rất muốn đem lai、like、anh đầu vậy treo tại thư viện trên cửa chính cứ như vậy nói không chừng là có thể đem cái này một ít nương tử toàn bộ do chạy đại gia liền cũng không cần làm phiền nữ tử dâng thư viện nguyên bản là một cái chuyện cười lớn lý cương nguyên t r ư ơ n g cùng hứa kính tông cũng rất rõ ràng cái này chút quý phụ tâm tư có học hay không đến học vấn dâu rịa chỉ cần khuê nữ mà từ thư viện chạy một vòng sau khi trở về liền có thể nói cho nhà chồng tự mình khuê nữ mà chính là chính thức chi thư đạt lễ hảo nữ tử cùng đám công chúa bọn họ nhận giáo dưỡng đều là giống nhau về phần tiên sinh là ai lý cương tiên sinh là chân chính đức cao vọng trọng đại nho còn có đường hạo dạng này bất thế ra nhân tài đối với mình nữ nhi tận tâm chỉ bảo dạy bảo từ dạng này dòng r i đi ra không phải tiểu thư k u ê các đều là rửa mắt mà đợi chương một n r ă m ba m ư ơ rửa mắt mà đợi đại đường chi trân thế võ thần cc tra tìm về phần những cô bé này học cái gì ai sẽ đến quan tâm nhưng đường hạo mặc kệ người nào tiến thư viện liền muốn chặt đứt nhà bọn hắn đỉnh đối nàng ảnh hưởng về phần về sau những cô gái này có thể hay không trở nên giã tính khó tìm mắc mơ gì đến chính mình mà có học vấn người đều kiêu ngạo từ xưa giống nhau các người đã đem khuê nữ đưa tới cũng không cần trông cậy vào thư viện sẽ giao ra phế phẩm lúc trước xây trường thời điểm ngữ tiến đạt liền nói qua dù là liền là một khối mà bùn đến thư viện cũng bị sẽ rèn luyện thành thép lý cương tiên sinh nguyên trương tiên sinh vì không cho mình tìm tức giận thụ đem chuyện này mà toàn bộ ủy thác cho đường hạo chính mình vội vàng thư viện chính sự mà hơn một n g h n bảy trăm đứa bé chính đang thi đâu ai sẽ có thời gian q u ả n những chuyện nhỏ nhặt này mà lại nói lớn tuổi chịu không nổi tức giận tĩnh tâm tu dưỡng mới là vương đạo đi thi trận nhìn xem cái k i a chút bé ngoan nhóm thảo thí không thể so với xem cái này chút tắc quái tiểu nương t ử nhóm mạnh đạn nữ tử phải vào thư viện như vậy tiền tài liền không thể thiếu hứa kính tông dứt khoát công phu sư tử n g n ă m trăm mai ngân tệ nha với lại đây là c h ư n g cầu qua lý cương tiên sinh ý kiến về sau đạt được ý kiến dựa theo lý cương tiên sinh cái nhìn ta thư viện danh tiếng chân quý nhất đã các ngươi muốn mượn dùng cái danh này cho mình nhà khuê nữ thiếp vàng à, vậy liền đừng có trách thư viện tâm đen năm trăm hai ngân tệ thư viện còn không vui thu nếu như có thể đem cái này một ít nương tử toàn bộ đổi đi tốt nhất thư viện là đọc sách địa phương sau này có một đám tiểu cô nương đợi ở chỗ này ảnh hưởng những học sinh khác tiến tới lý trị từ d è m khe hở mà bên trong trông thấy cái kia một ít nương tử theo thứ tự tiến tòa kia gạch xanh ngói xanh ba tiếng vệ tử quay đầu đối vũ chiêu nghi nói ngươi xem một chút những hải từ này ngày tốt kết thúc tiến thư viện muốn tầm thường vô vi đi ra không có khả năng à. lý cương nguyên trường ngọc sơn ly thạch cùng đường hạo hứa kính tông trong những người này một bên không có một cái là có thể khoan nhượng học sinh được qua lại qua chủ mà chấm chờ lấy nhìn xem những cô gái này ba năm đi ra về sau sẽ là dáng dấp ra sao vũ t h i ê u nghi cái này lúc nói ngài mới vừa rồi còn thuyết đường hạo chính là định đổi chút tiền giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo làm sao trong nháy mắt liền thành dạng này vừa rồi nếu như hắn cho phép những hải t ử này đem chính mình hành lý chuyển vào đến chấm nhất định sẽ kiên trì nguyên lai、like、cái nhìn nhưng hiện tại ngươi xem một chút trừ thiếp thân quần áo còn lại một dạng cũng không cho phép trâm không khỏi nhớ tới lúc trước lý hiển lý đ á n bọn họ vào học lúc bộ dáng cũng là như thế xem ra đường hạo là không có ý định để cái này chút khuê nữ mà t ố t qua chiêu nghi ba năm về sau ngươi liền đợi đến nhìn xem yêu nghiệt đi nói r ứ t lời vậy không chờ vũ chiêu nghi nói đừng liền phân phó xa giá quay lại trường an thành khuê nữ nhóm đã giao cho thư viện liền không có cái gì thật lo lắng cho những người giàu có kia nhóm mắt thấy tự mình khuê nữ mà đi vào đại môn mang theo đồng đ ì n h chu cửa lớn màu đỏ bị hai cái thân thể khỏe mạnh ma ma chậm rãi cài đóng có nhịn không được lã trá rơi lệ đường hạo mắt thấy đại môn quan bế về sau chính mình vậy chắp tay sau lưng trở lại phía、trước. chuẩn bị đi xem một chút những học sinh kia thi như thế nào có phải hay không so với lần trước có chỗ tiến bộ nhất làm cho đường hạo cảm thấy vui mừng là toán học đề mục đã một năm s o một năm ra khó nhưng cái này chút thí sinh giống như đã thành thói quen dù sao cũng phải theo kịp thư viện tốc độ mà vui mừng dương năm chính mình m ộ i t ử dọc theo hành lang u ộ n khúc đi đến nhị tiến cửa thời điểm liền thấy một cái quỷ khí âm trầm phụ nhân mang theo một cái vỏ cây làm mặt nạ chỉ có hai cái long lanh t r ò n g mắt lộ tại bên ngoài xem nữ nhân xinh đẹp hay không là hoàng gia h ọ vấn nam nữ đều sẽ v u i m ừ n g dương chỉ nhìn một chút nữ nhân này trâu tròn ngọc sáng thân thể lại nhìn nữ nhân này cái kêu phản g phất trong suốt một dạng lỗ thai liền biết đây là tuyệt sắc mỹ nữ mà lại là một cái chín mọng mỹ nhân nhi v u i m ừ n g dương không tự chủ được co lại co lại chính mình vừa mới bắt đầu phát d ụ c lồng ngực có chút đ ư c trí từ nay về sau trong các ngươi vụ liền từ ta tới quản lý các ngươi có thể gọi ta vũ nguyệt lao sư hiện tại các ngươi mỗi một cá nhân muốn làm sự tình liền là cởi xuống trên đầu sở hữu đồ trang sức để ở trước mặt các ngươi giỏ trúc mà bên trong thư viện sẽ giúp các ngươi thu lại đợi đến nghỉ một thời kỳ có thể thân e o bất quá ta cho rằng đây là dư thừa các ngươi không có thời điểm này một cái đẹp không tưởng nổi mỹ nam tử mang theo ấm áp nụ cười đem một cái giỏ trúc mà để tại trước mặt bọn hắn động tác văn nhãm mà tràn ngập v ậ n luật giơ tay nhấc chân đều giống như là một bài thơ nghe hắn tràn ngập từ tính m ề m r ộ n g vui mừng dương cơ hồ liền muốn c h ó n g đi qua bị mỹ nam tử mê hoặc tiểu cô nương cũng không chỉ nàng một cái mang theo một tia âm n u khí tức đẹp hoàn toàn phù hợp cái này một ít cô nương thẩm mỹ tình thú dĩ vãng trong n g ọ n g tình lang vậy không gì hơn cái này á tại nhìn thấy xương tâm trong n h y mắt vô số tiểu nương tử g ấ c ngộng tia bên trong mô phòng vẽ thất ảnh liền bị trở nên mười phần cụ thể nữ quan la nàng khi nhìn đến xương tâm trong nháy mắt cũng có chút tâm thần thất thủ cái này chút kinh nghiệm sống chưa nhiều tiểu cô nương làm sao trải qua được dạng này trêu t r ọ n g thư viện vì sao muốn đem một nhân vật như vậy để tại nữ tử phân viện vạn nhất có chuyện xấu mà chuyển ra đến chính mình cũng không cần sống mặc kệ cái nào một cái tiểu nương tử xảy ra chuyện trước hết chết nhất định là mình vừa muốn lúc nói chuyện xương tâm liền đã đi tới bên người giáp tay nàng tại bên người nàng hơi thấp tiếng nói đây đều là tướng quân cố ý an bài ngươi không muốn hỏng thư viện an bài yên tâm a ta là hình dương người đối cái này một ít nương tử danh tiếng không ngại